chương bốn trăm linh bốn sâu hại chương bốn trăm linh bốn sâu hại nghe được a nguyệt câu nói này triệu kỳ không khỏi ra mặt hơi co g i ậ t đau lòng ta nhất định sẽ đem đứa bé này coi như con đẻ a nguyệt đầy mặt ngọt nào g vẻ cảm giác mình cuối cùng cũng coi như là tìm tới quy tụ nguyên bản còn rất lo lắng đối phương là cái xấu xí khó coi láo giả kết quả nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu triệu kỳ tuy rằng không tính là cái gì tuyệt thế mỹ nam tử nhưng cũng vóc dáng cao to khỏe mạnh dung mạo tuấn lãng có thể nói là là một nhân tài nhân phẩm trên tạm thời cũng chọn không ra cái gì tật xấu còn nguyện ý tiếp nhận nàng một cái quả phụ nàng đã không có cái gì có thể đòi hỏi chỉ hy vọng sau này sinh hoạt có thể triệt để yên ổn triệu kỳ sau lưng có minh giáo tòa này núi d ự a lớn ngày khác coi như không thể thăng chức rất nhanh cũng tất nhiên tiền đồ vô lượng theo triệu kỳ chính mình cũng không t h ể t h ỏ i chí ít tiểu tử này so với mình t r ồ n g trước sát hãn đặc mục nhĩ tuổi trẻ anh tuấn nhiều lắm đang lúc này ngoài phong bất t ì n h lỉnh vang lên một thanh âm tiểu triệu đi ra một hồi a nguyệt nhất thời sốt sáng lên t h ư ớ n g công sẽ không có chuyện gì chứ nàng gặp một lần vương nàng cô vị này không phải là hiền lành gì triệu kỳ an ủi yên tâm hồ phu nhân đối với ta có ơn tri ngộ Tuy rằng vương Nan cô cho hắn an tâm thi nào thần thời trợ thượng suất rằng rất vương nàn hắn an nào đàn, nhưng khoảng thời gian này vì hắn thượng vị cũng là xuất lực rất nhiều, vì vị cô cho lực là dù ầ dần thầm n hắn liền không còn đối với vương nàn hắn hận, trái lại âm thầm cám kích lên. d kích lại đối với trái cô ôm cám âm ấp sao có thể có hôm nay là hắn tha thiết ước mơ hắn đã qua quá lâu âu sầu thất bại tháng này g bây giờ cũng coi như là nhận rồi thân phận của chính mình cho minh giáo làm chó lại không mất mặt một ngày nào đó triệu kỳ muốn cho sở hữu xem t h ư ở n g chính mình người đều biết cho minh giáo làm cho có cái gì không được gâu gâu gâu hồ phu nhân triệu kỳ vừa ra tới mặt lộ vẽ vẽ cung kính hắn biết mình có thể có địa vị hôm nay đều là vương nan cô công lao vương nan cô thấp giọng cười lạnh nói hử ô m đến mỹ n h â n q uy lại thành quan trung vương thực sự là xuân phong đắc ý à, ta xem ngươi đ ô i đều muốn vảnh trời cao đi tới triệu kỳ sợ hãi cả kinh thuộc hạ biết sai mình quả thật là có chút đắc ý vênh báo vương nan cô lạnh lùng tốt đừng quên ngươi chính là ai làm việc địa vị của ngươi vẫn không có ổn đến không thể lay động trình độ ta bất cứ lúc nào có thể đổi một người triệu kỳ lo sợ tắt mét mặt mày nói thuộc hạ nhất định đối với ngài giáo hấn ghi nhớ trong lòng cả đời không dám phản bội mình giáo không dám phản bội giáo chủ nếu làm trái lời thế này trời chu đất diện vương n an cô thấy hắn thái độ coi như không tệ sắc mặt cũng là hòa hoan mấy phần gần nhất không muốn quá tùy tiện hay đi thu mua lòng người cái gọi là ân uy cùng ban uy này một nửa ta đã thay ngươi làm ân liền dựa vào người chính mình triệu kỳ tầng tầng gật gật đầu thuộc hạ rõ ràng đi thôi vương n an cô phất phất tay không đem hoài nghi trần hữu lượng trá chết sự nói cho hắn vạn nhất tiểu tử này đâu không được lộ ra cái gì kẽ hở nhưng là không tốt triệu kỳ sau khi rời đi không lâu phạm diêu sẽ trở lại vương an cô hỏi thế nào phạm hữu sứ có từng phát hiện đầu mối gì phạm diêu sắc mặt khó coi tiên sư nó bọn họ đem trần hữu lượng thi thể hỏa táng vương nan cô xứng sở trật kinh nghi nói chẳng lẽ hắn sớm chuẩn bị kỹ càng đoán được chúng ta muốn mở quan tài trang nghiệm khó nói phạm diêu nói ta ép hỏi lướt qua lý trần hữu lượng hậu sự mấy người kia nhưng cái gì có giá trị manh mối đều không hỏi ra đến vương nan cô trần chờ chốc lát có thể trần hữu lượng xác thực là chết rồi phạm diêu nói chính ngươi hạ độc ngươi nên rõ ràng nhất hiện tại sở hữu manh mối đều đứt bật mất đã không thể nào tra lên chỉ có thể thử phái người đi tìm hiểu tìm hiểu nếu như trần hữu lượng không chết nhất định còn ở trong thành quan sát chúng ta phản ứng vương nan cô xoa xoa cái chán trước hết đi làm theo lời ngươi đi phạm diêu nói hừng ta biết rồi vương nan cô hỏi giáo chủ bên kia có muốn hay không thông báo một tiếng phạm diêu nói ta xem liền không cần chứ giáo chủ trăm công nghìn việc bực này việc nhỏ cũng cần phải hắn xem qua sao như vậy chẳng phải là có vẻ hai người chúng ta vô năng trần hữu lượng tiểu tặc này tuy rằng có chút năng lực nhưng còn không đến mức kinh động giáo chủ vương nan cô nói ngươi nói rất có đạo lý sáu kim lăng bên này đảo mắt lại qua một tháng dương tiêu cho con gái xếp đặt mấy vi trăng tròn rượu xin mời mọi người đến ăn tiệc đại khỉ ti cũng là mang theo mới đầy t h ắ n g con gái lại đây tham gia ở mọi người rực dây bên dưới thẳng thắn hai đứa bé trăng tròn rượu liền đồng thời làm tuy rằng minh giáo mọi người không quá giải cái này gọi đàm thanh hoa chỉ biết nàng trước đây là phái điểm thương cao thủ nhưng đối phương đã gia nhập minh giáo lại cùng ân tố tố giao du rất dày đồ đệ lại cùng tạ vô kỵ h ỉ kết liên lý chỉ bằng vào này hai tầng quan hệ sẽ không có người dám thất lấy nàng nhất định phải cho đủ mặt mũi đại khỉ ti nhìn ngày xưa từng cái từng cái mặc quen không ngừng mà cười đối với mình chút rượu trong lòng cũng là cảm thấy thổn thức không nớt không nghĩ tới chính mình lấy phương thức như thế trở về minh giáo nếu là những ngày lão đệ huynh biết được chính mình chính là t ử sam long vương đại khí ti cũng không thông báo là cái gì phản ứng diệu qua ba l ư ợ n kỷ hiệu p h ù cùng huy n g u y ệ t sứ phân biệt ô m dương bất hối cùng tạ tiểu t r i ê u tiến vào hậu đường tạ vô kỵ nhưng là để tất cả mọi người ngồi gần ngồi vào bên cạnh chính mình đến mọi người đều là hiếu kỳ không ớt bởi vì tạ vô kỵ lúc trước đã nói m u ố n ở ngày hôm nay tuyên bố một chuyện bọn họ đều có linh cảm nay chỉ sợ sẽ không là cái gì việc nhỏ tạ vô kỵ nhấc lên thời điểm sắc mặt đều là lạnh có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác tạ vô kỵ nhìn chung quanh mọi người một vòng chập châm giọng nói rằng ngày gần đây ta đi tuần doanh cùng thị sát khí giới phường thời điểm có một ít bất ngờ phát hiện các ngươi xem trước một chút đây là cái gì ngọn ý đúng một hồi tạ vô kỵ từ dưới đáy bản lấy ra mấy thứ đồ có hai chi ống dài súng kíp một cái phổ thông sĩ tốt sử dụng đao thép còn có một chút khôi r ắ p r ắ p m ả n h tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi những thứ đồ này làm sao ân thiên chính cầm lấy này thanh đao thép ư ớ c lượng một hồi lại túi đầu quan sát một phen không khỏi sắc mặt thay đổi tiếp theo giơ đao lên dùng sức hướng về trên mặt đất dùng một cái một tiếng cong g i tan cái này đao thép dĩ nhiên trực tiếp đứt b ấ n mất này không lý do à từ khi cải tiến luyện kim công nghệ sau khi rèn đúc đi ra đao kiếm đều dị thường cứng cỏi dùng bền vô cùng sắc bén dương tiêu vội vàng cầm lấy một nhánh súng k i ế p nhìn kỹ chỉ thấy nòng súng rèn đúc đến phi thường t h ô t giáp vẫn còn có b ọ t khí hình thành lỗ nhỏ hơn nữa chất liệu xem ra không đều đều, nòng súng toàn thể lại còn là h ố lượng những người giáp mảnh cũng gần như cảm xúc rất kém cỏi quả thực chính là vô cùng thê thảm nhìn t ạ vô kỵ phát lạnh sắc mặt tất cả mọi người ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng tạ tốn mày kiếm dựng thẳng lên mắt hổ tr phụ trách quản giáo khí giới phường tân nhiên cùng trang tranh hai người mồ hôi lạnh trong nháy mắt bá một hồi chạy xuống tân nhiên cắn răng một cái đơn đầu gối hướng về tạ vô kỵ q u ỳ xuống giáo chủ đây là chúng ta hai người thất trách cho chúng ta ba ngày chúng ta nhất định sẽ nghiêm t r a tới cùng trang tranh cũng quỷ theo dưới giáo chủ bất kể là ai chúng ta nhất định tra cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t nếu như t r a được ta trang tranh trên đầu ngài liền c h ặ t ta đầu nay không phải là cái gì việc nhỏ hai người bọn họ nhất định phải đứng ra gánh chịu trách nhiệm này tạ vô kỵ lạnh lùng nói hai người các ngươi ta không nghi ngờ bởi vì ta tín nhiệm các ngươi thế nhưng các ngươi dưới tay có người không sạch sẽ kết quả các ngươi lại bị chẳng hay biết gì không biết gì cả ta nói cho các ngươi biết không chỉ có người ăn b ấ t nguyên vật liệu còn có người một mình đầu cơ vùng mỏ bên trong khai thác đi ra tài nguyên đem chiếm làm của riêng lâu như vậy tới nay cái đám này sâu hại hút bao nhiêu huyết nếu như không phải ta ngẫu nhiên phát hiện tổn thất này còn phải tiến một bước mở rộng chúng ta phát triển được quá nhanh binh lực càng ngày càng mạnh đ ặ t xuống địa bàn càng lúc càng lớn có mấy người liền bắt đầu bành trướng đã quên bản giáo tôn trị đã quên kháng nguyên cứu dân sứ mệnh thiên hạ còn không đánh xuống thì có người làm rồi bản thân tư dục trở thành nồi cơm bên trong một hạt cất chuột này mấy chi xuống k i ế p cây đao này chỉ là ta tùy ý chọn đi ra giống như vậy hàng nhái dọn còn nhiều đây nghe đến đó minh giáo mọi người cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng là một trận p h ấ n nộ không biết bao nhiêu hinh đệ vì kháng nguyên đại nghiệp trả giá sinh mệnh đánh đổi kết quả nhưng có người mượn cơ hội phát tải thử nghĩ một hồi khi này chút không hợp cách vũ khí bị dùng đến trên chiến trường đ ã thương địch thủ không được ngược lại sẽ hạ i sĩ tốt tính mạng chuyện này quả thật chính là xúc sinh hành vi chém một trăm l ầ n đầu đều không quá đáng vi nhất tiếu nghiêm túc nói giáo chủ việc này nhất định phải nghiêm tra bắt được người sau lưng nghiêm trị ân giã vương càng là nghiến răng nghiến lợi quá đáng trách đáng chết đáng chết tạ vô kỵ nhìn về phía tân nhiên cùng trang tranh hai người các ngươi biết phải làm sao sao tân nhiên nói thuộc hạ rõ ràng nhất định sẽ cho giáo chủ cùng tất cả huynh đệ một câu trả lời nếu là không t r a được ta cùng lao trang tự sát tạ tội nói xong chính là cùng trang tranh vội vã cáo từ rời đi chương 405 vô kỵ thành lập cầm ý địa vệ chương 405, vô kỵ thành lập cầm ý địa vệ tạ vô kỵ suy tư chốc lát lại nói lần này xảy ra chuyện như vậy kỳ thực là nằm trong dự liệu tạ t ố vô kỵ nói đem mọi người gọi vào một chỗ không phải là muốn tiếp thu ý kiến của chúng nghe một chút các ngươi chủ ý sao dương tiêu trầm ngâm nói giết gà dọa khỉ gian đe vi nhất tiếu lắc đầu người chết vì tiền chim chết vì ăn mang trong lòng may mắn cảm giác mình sẽ không bị bắt được nhiều người đi tới những người còn lại cũng là từng người phát biểu cái nhìn pháp thế nhưng đều không có cái gì khá là hữu hiệu sách lược mọi người ở đây thảo luận dần dần rơi vào trong trầm mặt thời điểm tạ vô kỵ hướng về đại k h í ti liếc mắt ra hiệu đại k h í ti lập tức hiểu rõ ra lập tức đứng lên cười nói ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp chỉ sợ giáo chủ không thể tiếp thu tạ vô kỵ khoe miệng k h ẽ n h huyết ta nơi nào có cái gì không thể tiếp thu ngươi cứ việc nói là được rồi chỉ cần có dùng ta liền tiếp thu ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía đại khỉ nghĩ thầm nàng đến cùng có cái gì tốt như kế đại khỉ ti nói vậy thì là thành lập một cái chuyên môn quản giáo không hợp pháp việc cơ cấu có tuần s á t truy bắt quyền lực chỉ nghe mệnh với giáo chủ một người bất kể là ai chỉ cần trái với nghĩa quân quân uy trong mắt không có pháp luật k ỳ cường cũng phải dưới hình n g ụ c ý luật trừng phạt tuyệt không dễ tha tạ vô kỵ cười nói quả nhiên là biện pháp tốt như vậy cái này cơ cấu liền gọi làm cầm ý hệ vậy đi mọi người đều là có chút không nói gì này một sướng một họa hát đôi đây hai người cũng sớm đã thương lượng xong chứ t ân thiên chính vỗ tay cười to nói hiền tế ý đồ này xác thực rất tốt à có như thế một cái cơ cấu mặc dù không cách nào ngăn chặn một số gây dối đổ ý nghĩ cũng có thể tạo được đại đại kinh sợ tác dụng làm bọn họ không dám manh động mọi người đối với này đều không có ý kiến gì bọn họ đều không có ý thức được cầm ý địa vệ ba chữ này đại biểu cái gì t ạ vô kỵ muốn k h ô n g chế dưới tay người nhất cử nhất động thiết lập cầm ý địa vệ đó là tất nhiên thao tác không phải không tin tưởng đám này lão huynh đệ thân là giáo chủ không thể sở hữu sự chú đáo có một đám chân chính tâm phúc thai mắt vì chính mình hỏi tham động tính bên ngoài đây là rất trọng yếu không muốn bị mông tệ ngay nhìn đây là không có lựa chọn nào khác cách làm tạ vô kỵ nói xem ra mọi người đều phi thường tán thành a tân giã vương nói đây là chuyện tốt nên mau chóng đăng lên nhà báo tạ vô kỵ khẽ gật đầu vậy này sự kiện liền như vậy định ra đến, đến rồi cầm y đ ề a vệ chính thức thành lập c ò n người phụ trách tuyển ta đã có quyết định tất cả mọi người là không hẹn mà cùng địa nhìn về phía đại k h í ti tạ tốn trong lòng âm thầm nói thầm n g u y ê n lai con trai của ta có mạnh đức chi tích thật này một cái ai nhiều như vậy huynh đệ ngươi không chọn tuyển ngươi tiểu tức phụ sư phụ dù ngươi không khách quan đúng không khá lắm tạ vô kỵ mặt dần dần chỉnh trọng lên không sai ta đã quyết định đàm nữ hiệp chính là cầm ý địa vệ người đầu tiên nhận chức t h ố n g lĩnh thế bổn giáo chủ giám sát toàn quân trên dưới sở hữu to nhỏ tướng lĩnh giáo trung nguyễn lão như có vi phạm pháp lệnh người cũng có thể trực tiếp bắt không cần hỏi đến bất luận người nào chỉ hướng về một mình ta báo cáo ta nhưng là thật lòng hy vọng các vị huynh đệ đều nhớ kỹ dù cho là ta anh vợ có không hợp pháp cử chỉ ta cũng tuyệt không b ả o tre ngay vậy ân giá vương không nhịn được run lệ bẫy may là chính mình luôn luôn thành thật ngoại trừ yêu thích dạo chơi thanh lâu uống rượu hoa ở ngoài không có cái khác ham lớn mọi người đều là trong lòng nghiêm túc nay cầm ý địa vệ tiện tay n ắ m hoàng đế thượng phương bảo kiếm không hề khác gì nhau a tiền t r ạ m hậu tấu hoàng quyền đặc biệt cho phép đây chính là cầm y địa vệ tạ tốn đối với tạ vô kỵ biểu hiện rất là thỏa mãn n g h ị thầm con ta càng ngày càng có giáo chủ uy nghiêm chính mình rốt cục có thể an tâm địa lui khỏi vị trí hậu trường nhi tử đã hoàn toàn hiện ra thân là đứng đầu một giáo đảm đương người giáo chủ này hoàn toàn xứng đáng minh giáo nghĩa quân ở dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định sẽ bước hướng về vĩ đại huy hoàng ân tố, tố nhưng là một mặt ghen tôn điệm ngồi ở bên trong góc trong lòng vô cùng khâm phục tại sao trượng phu không chọn chính mình chẳng lẽ là chính mình năng lực không bằng đại cô, cô vẫn là nói tên tiểu hốn đà này đối với đại cô cô có đặc biệt gì ý nghĩ sao nữ nhân giác quan thứ sáu thông thường vẫn là rất nhạy cảm ơn tố tố mơ hồ cảm giác được tạ vô kỵ cùng đại khỉ ti trong lúc đó thật giống có bí mật gì thế nhưng nàng lại không thấy được cũng cảm thấy loại ý nghĩ này quá mức kinh thế hai tục khó mà tin nổi nghĩ đến hẳn là phi thường coi trọng từ sam long vương trở về đi cho nên mới giao cho nàng trọng đại như thế c h ứ c vị chương bốn trăm linh sáu ngươi cống hiến cho người là minh vương chương bốn trăm linh sáu ngươi cống hiến cho người là minh vương đại khỉ ti cũng là trước mặt mọi người đối với tạ vô kỵ làm ra hứa hẹn nhận được giáo chủ coi trọng ủy thác trọng trách đ à n thanh hoa nhất định vạn tử không chối tử để giáo chủ đào tạo ân huệ đây là hai người sớm liền thương lượng qua đại khỉ ti không muốn làm một cái đẹp đẽ bình hoa vì lẽ đó tạ vô kỵ mới quyết định đem cầm ý h i ệ vệ thống l ĩ n h chức giao cho nàng hơn nữa tạ vô kỵ làm r a loại này quyết định cũng không phải là xuất phát từ dùng người không khách quan đại khỉ ti xác thực rất có năng lực trí mưu c ự cao c tinh thông độc thuật dịch dùng vo công cũng không yếu hơi thấp với vi nhất yếu cùng diện tuyệt sư thái ở sàn sàn với nhau không có ỷ thiên kiếm diện tuyệt sư thái tranh đấu lên cũng chưa chắc có thể là đại khỉ ti đối thủ nói tóm lại đại khỉ ti hoàn toàn không phải cái gì hiệu điệu cô gái yếu đuối có chính là khí lực cùng thủ đoạn cầm ý địa vệ thống lĩnh trọng trách nàng hoàn toàn có thể gồng đánh nổi tạ vô kỵ đối với nàng có sung túc tín nhiệm đàm thống lĩnh ngươi vừa mới sinh xong hải tử nguyên khí đại thường trở lại tu dưỡng một quãng thời gian không cần giáo chủ đại khỉ ti lắc đầu từ chối cũng đã một tháng ta thân thể rất khỏe mạnh việc này kéo dài quá lâu t hai hại vô ích ngày mai ta liền đi chọn nhân thủ đem cầm ý địa vệ chính thức xây dựng lên đến ngay ra đại khỉ ti trong giọng nói kiến định tạ vô kỵ mặc dù có chút không đành lòng nhưng vẫn là tôn trọng ý ngh giáo trung quân bên trong n g ư ơ i tuyển chúng ai liền cứ việc nói đi không cần hỏi ta tự làm quyết định sau khi chọn xong mang đến gặp ta mọi người nghe vậy không khỏi đều là hít vào một n g ụ m khí lạnh nay cầm ý gì hệ vệ thống lĩnh quyền lực cũng thật là lớn a xem ra giáo chủ là chạy bồi dưỡng cực đoan mục đích đi những này cầm ý gì hệ vệ thành viên một khi trưởng thành tuyệt đối sẽ là tạo vô kỵ người giáo chủ này trong tay hung á c nhất cho s ă n minh giáo nghĩa quân bên trong hẳn là c h ẳ n g mấy chốc sẽ nhấc lên một cơn báo táp to lớn sở hữu cái mông có thì người không sạch sẽ, sẽ đều chạy không thoát bị thanh toán hạ、tràng. cũng may bọn họ ở đây mấy vị này từ trước đến giờ đều không thẹn với lương tâm thanh giả tự thanh muốn t r a cũng không t r a được trên người bọn họ đi bày sáng sớm hôm sau đại khỉ ti vô thanh vô tức địa xuất hiện ở kim l a n g địa lao ở ngoài nơi này giam giữ không ít t h ư c hiếp b á c h tính làm sằng làm b ậ y ác đồ đám kêu ba tư minh giáo giáo chúng cùng tây vượt kim cương môn phiên tăng cũng đồng d ạ n g bị giam ở nơi này đại khỉ ti dựa vào trong tay một khối thánh hỏa lệnh một đường thông s u ố t không trở ngại tiến vào địa lao nơi sâu xa mang một người tới gà ta thủ vệ ngay vậy không chút nào dám thất lễ rất nhanh dựa theo đại khỉ ti dặn dò đưa nàng nhắc tới người kia cho dẫn theo lại đây đại khỉ ti ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái vóc người cực kỳ hùng trắng giống như đứng thẳng hấp hùng giống như nữ tử chính tàn bạo mà nhìn mình l o n g l o n g không sai này dĩ nhiên là một người phụ nữ một cái thân cao gần hai mét làn da ngâm đen cả người đều tràn ngập nham thạch giống như nô da nổ tung bắp thịt nữ nhân tóc của nàng làm à u vàng hai con mắt con ngươi làm màu xanh lục mụi rừng rõ ràng là huyết thống rất thuần khiết tây vừa người đứng ở sau lưng nàng thủ vệ chân đều đang phát run tựa hồ là sợ mình bị đánh chết vội vàng lùi ra ha ha, ha ha ha nơi nào đến tiểu nữ tử chẳng lẽ là cô quặn khó nhịn muốn người bồi chỉ tiếc lao nương con mẹ nó là cô gái lại tới một cái mắt ngủ nữ tử vừa mở miệng liền vô cùng nổ tung âm thanh vô cùng thô lỗ chấm thấp nhưng lại nghe được ra cùng nam nhân tiếng nói hoàn toàn khác nhau đại khỉ ti không nói một lời chỉ là đứng dậy vòng quanh này cường tráng nữ tử trên dưới xem kỹ nữ tử nhất thời giận tí mặt xem mẹ ngươi đây có loại cho lão nương một cái thoải mái mẹ ngươi mẹ ngươi nhìn nữ tử nổi giận đùng đùng gián dấp đại khỉ ti bỗng nhiên cười ra tiếng cười cái gì cười các tiểu nương ta giết chết ngươi nữ tử hiển nhiên tính khí vô cùng táo bạo Tại chỗ rơ l ê nữ to lớn xích s tử, là tử tâm i trên khỉ tình trở nên cực kỳ kích động lên lập tức lấy tiếng ba tư vội hỏi người là ai người đến cùng là ai đại khỉ ti chậm rãi đưa tay đến hai sau nắm lấy tàm ti mặt nạ biên giới tiếp theo chậm rãi vật trần trong khoảnh khắc bóng ánh trói mắt r u n g nhan t u y ệ thế t trở thành cả căn phòng hắc cám nhà tù bên trong sáng ngời nhất ánh sáng nữ tử bỗng nhiên lại lần nữa dại ra thánh thánh nữ đại khỉ ti lắc đầu cởi khẽ ta đã không còn là ba tư minh giáo t h á n h nữ nữ tử đã nhiệt lệ viên mắt kích động đến cả người run tại chỗ liền quỳ xuống không ngày mãi mãi đều vậy ta t h á n h nữ đại khỉ ti ánh mắt bỗng nhiên phát lệnh vậy ngươi tại sao muốn cùng bọn họ đồng thời đến bên trong nguyên l a i truy sát ta nữ tử ánh mắt vô cùng thành khẩn không nhìn ra nửa phần giả tạo ta nỗ lực k u ê n can bọn họ thế nhưng các thầy tu quyết định ta không cách nào can thiệp ta hy vọng có thể giúp ngươi vì lẽ đó ta đến bên trong ngươi lai、like, chính là như vậy nếu như tìm tới ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp nói cho ngươi ngươi là có thể trốn đi đây chính là ta có thể làm tất cả đại khỉ ti yên lặng nghe cũng là khó tự k i ể m chế địa nước mắt chạy xuống đối phương từng là chính mình trung thật nhất nô bục cũng là chính mình thời niên thiếu tín nhiệm bản thân nàng rất khó tiếp thu như vậy phản bội thế nhưng bây giờ nghe đối phương tràn ngập chân thành giải thích trong lòng cũng là khá là vui mừng cuối cùng cũng coi như không có triệt để để cho mình thất vọng nữ tử lúc này thật giống ý thức được cái gì đúng rồi t h á n h nữ n g à i tại sao lại ở chỗ này nơi này rất nguy hiểm trận nang lại ngậm miệng lại đại khỉ ti có thể như thế thuận lợi nhìn thấy chính mình e sợ ở đây thân phận không thấp cùng mình không giống mình đã là cái tù nhân nhưng đại khỉ ti khẳng định không phải đại khỉ ti sắc mặt vắng lặng nói nga lạc yi ta chỉ hỏi một mình ngươi vấn đề ngươi còn nguyện ý giống như trước như thế đi theo ta sao n g u y ê n lai、like、cô gái này tên là nga lạc yi không trách cường tráng như vậy nga lạc yi hơi xứng sờ tiếp theo n h o á cái đã hiểu rõ lại đây đây là chính mình rời đi cái này ám vô thiên nhận địa phương tuyệt hảo cơ hội nàng trong nháy mắt đại hỷ thánh nữ ta đồng ý vô cùng đồng ý đại khỉ ti mặt lộ vẻ uy nghiêm vẻ bắt đầu từ hôm nay đừng tiếp tục gọi ta t h á n h nữ phải gọi ta thống lĩnh ta được minh vương trọng trách thành lập cẩm y đ ị vệ thế hắn giám sát thiên hạ nghe được đại khỉ ti nhắc lên minh vương hai chữ nga lạc y trong lòng có chút chống cự có điều nàng rất nhanh sẽ khắc phục trung nguyên có cú ngạn ngữ gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nàng đi đến trung nguyên thời gian không ngắn nghe nói qua câu nói này với ai hôn không phải hôn đây huống hồ là thánh nữ tự mình mở miệng mình vô luận như thế nào đều phải đáp ứng vâng thánh nữ không thống、lĩnh. ta mệnh chính là ngài mệnh đánh kim lên ngài gọi ta làm gì ta liền làm gì ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ một điểm ngươi c ô n g hiến cho người không phải ta mà là minh vương nghe hiểu sao nghe hiểu chương 407. t h u y ế t giáo vô ích b ẻ gây xương là càng tốt hơn sách giáo khoa chương 407. t h u y ế t giáo vô ích b ẻ gây xương là càng tốt hơn sách giáo khoa thiếu y h ĩ đi theo ta đi đại khỉ tim một mặt hài lòng đi ra nhà tù nàng lần này đi tới nơi này gây nên người chỉ có nga lạc y h ĩ một cái mà thôi cho tới những người khác căn bản đối với nàng không có giá trị gì có lẽ đối với minh giáo còn có cái khác giá trị lợi dụng thế nhưng cái kia tạm thời không phải quy nàng quật sự nga lạc y thì vội vàng đuổi theo đại khỉ ti mai đến tận đi ra địa lao nhìn thấy bầu trời bên ngoài hô hấp không khí trong lành thời điểm vẫn cứ cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng chính mình thật sự khôi phục thân thể tự do sao đại khỉ ti nói cảm tạ minh vương đi nếu như không phải hắn để ta chấp trưởng cầm y địa vệ ta cũng không có cơ hội đem ngươi cho mò đi ra nga lạc y thì tầng tầng gật gật đầu xem ra chính mình nhất định phải tìm một cơ hội hướng về minh vương nói cảm ơn đối với tạ vô k � nàng la lại kính vừa sợ ở núi vo đang thời điểm nàng tận mắt chứng kiến quá tạ vô kỵ thực lực sự khủng bố quả thực như thiên thần hạ phạm bình thường không thể lay động ngay cả mình kính trọng thánh nữ đều đối với minh vương như vậy trung thành tuyệt đối chính mình sau này nhất định phải hảo hảo biểu hiện đại k h í ti tiếp tục nói ta còn muốn đi chọn mấy người ngươi cùng ta cùng đi chứ chúng ta vừa đi vừa nói ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta cầm y địa vệ chức trách là cái gì ngươi có thể cũng phải n h ư kỹ còn có đừng bại lộ thân phận chân thật của ta ngươi cũng nhìn thấy ta là mang mặt nạ đến ngoại trừ minh vương chờ cực nhỏ mấy người ở ngoài không có ai biết ta là đại khỉ ti ở trước mặt người ngoài ta là khắc gương mặt hiểu không nga lạc y vỉa gật gật đầu không có hỏi tại sao phi thường tức thời có một số việc nghe theo là được rồi tiểu y vỉa chúng ta đã có mười mấy năm không gặp lần này hiếm thấy gặp lại ngươi có thể không cho sẽ rời đi ta phải nga lạc y vỉa đối với đại khỉ ti trung thành đó là vô dung hoài nghi đó là thời đại thiếu niên hai bên cũng đã xây dựng lên đến tín nhiệm hai người vào lúc ấy tình như tìm muội cùng ăn cùng ở đồng thời luyện võ đồng thời giết người phối hợp hiệu ngầm không kẽ hở đại khỉ ti cũng là có một hồi muốn tới đây nhìn một cái đ á m kia ba tư minh giáo bảo thụ vương chật vật răng rớp trong lúc vô tình phát hiện mình bạn tốt nga lạc ý hiể cũng ở trong đó tuy rằng thời gian qua đi nhiều năm thế nhưng nga lạc ý hiể bề ngoài quá có đặc điểm vẫn bị nàng một ánh mắt liền nhận ra được nàng không tốt hướng về tạ vô kỵ mở miệng cầu xin tuy rằng khẳng định hữu dụng thế nhưng nàng không muốn làm như thế sau đó tạ vô kỵ làm cho nàng thành lập cầm ý hiể vệ nàng rốt cục có thể quang minh chính đại địa đến đây mang đi nga lạc ý hiể sau đó mấy ngày đại khỉ ti đều đang khắp nơi cho người trong quân doanh sĩ tốt ngũ hành kỳ giao chúng d ư ơ n g tiêu thủ hạ thiên địa phong lôi bốn môn đệ tử hầu như khắp nơi đều bị nàng chọn mấy lần c ẩ m ý địa vệ thành viên chọn tiêu chuẩn vô thân vô cấu người cô đơn ưu tiên có đặc thù bản lĩnh cũng có thể cân nhắc võ công không nhất định phải cao nhưng nhất định phải trung tâm ý chí cứng cỏi loại kia thủ đoạn gian trá ra gia hỏa khẳng định là không thể lớn không bao lâu đại khỉ ti liền tỉ mỉ chọn lựa ra hơn một trăm người nữ có n ă n g có mỗi người đều mang sở trường nhưng không nghi ngờ chút nào đều là người thông minh bởi vì ngu ngốc là làm không được cầm ý địa vệ tạ vô k��ên kia cũng không nhàn rỗi đã t h i ế n người sam lam vương vẫn còn có chút thủ đoạn thêm vào nàng tuyển ra những người kia cũng không phải cái gì hạng soạn xĩnh hơi hơi chỉ thị một hồi bọn họ liền biết chính mình phải làm gì những ngày cầm y liên vệ thành viên toàn lực phối hợp tất nhiên cùng trang tranh bên kia cũng không lâu lắm liền đem ăn bất nguyên vật liệu đầu cơ vật tư nội quỷ trò thu đi ra khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi chính là trong này dính đến lợi ích liên cực kỳ khổng lồ nhân số càng là nhiều đến hơn ba ngàn người liên lụy tới rất nhiều nghĩa quân bên trong to nhỏ tướng lĩnh đem t ra được sở hữu tin tức báo cáo cho tạ vô kỵ sau khi tạ vô kỵ quả đoán hạ lệnh đem những này hút máu sâu mọt toàn bộ bắt lên toàn bộ kim lăng đều triệt để chấn động liền ngay cả trong thành bách tính cũng đúng này có nghe thấy bởi vì minh giáo nghĩa quân cũng không phong tỏa tin tức thản nhiên địa tùy ý những này bê bối truyền tin căn bản không cần che chè dấu dấu đã có bại hoại vậy thì giải quyết nhanh chóng toàn bộ thanh trừ hết lại như một người có bệnh liền nhất định phải ý ý d ấ u bệnh sợ thầy chỉ có tự chịu diệt vong có căn đảm hướng về thiên hạ người biểu diễn thiếu hụt cũng lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h tiêu diệt đi mới có thể làm cho thiên hạ bách tính càng t í n phục sau ba ngày những bại hoại này sở hữu tội trạng đều bị thẩm vấn đến rõ rõ ràng ràng mấy cái chủ yếu đầu mục bị giải đến t ạ vô kỵ trước mặt sở hữu minh giáo cao tầng đều tại đây trong ánh mắt tràn ngập lửa giận những n à y chết tiệt sâu m ọ t bại hoại minh giáo nghĩa quân danh tiếng việc xấu lo lộ chết một vạn lần cũng không đủ chủ tội t ạ vô kỵ ánh mắt băng hàn nhìn chằm cái kia mấy cái quỳ trên mặt đất ra hỏa âm thanh như x xem các ngươi người như vậy nên thế nào thay đổi trang tranh l ệ n h lùng tốt giết chết gian đe lúc này đứng tại sau lưng đại khỉ ti nga lạc y r i a đi ra ngón tay cốt bài đến đùng đùng văn vọng do ô mộng nói thuyết giáo vô ích vẻ gây xương là càng tốt hơn sách giáo khoa tạ vô kỵ kinh ngạc nhìn nga lạc y r i a n g h ĩ thầm đại khỉ ti đây là từ nơi nào tìm đến nhân tài cao to như vậy uy manh nữ tử thực sự là cả thế gian hiếm thấy chuyện này quả thật chính là nữ bản lữ bố tạ vô kỵ cận nhìn nga lạc iria nói rằng vậy thì giao cho ngươi xử trí ta ngược lại muốn xem xem các ngươi thống lĩnh đều dạy cho các ngươi thủ đoạn gì vâng minh vương nga lạc y cung kính mà thi lễ một cái chợ đạp lên trầm trọng bước chân đi tới những người kia trước mặt mấy người kia nhìn như tháp sắt bình thường nga lạc y rỉa suýt chút nữa tại chỗ kẻ ra quần nga lạc y ánh mắt lãnh đạo phảng phất đang xem người chết lắc lắc đầu trong miệng lại nói biện rộng vốn là bình tĩnh mà chúng ta dục vọng nhưng gặp gây sóng gió trong chớp mắt lây x é t đánh không kịp bưng thai tư thế ra tay đùng đùng hai lần liền đem một người trong đó tứ chi xương toàn bộ và gãy biến thành vô cùng khuyết đại hình dạng a a a a a a a a a a a a a a tiếp theo nga lạc y rìa nắm lên tên còn lại b ố n chỉ đâm tiến vào hắn trong miệng ngón cái giữ chặt đem c ầ m của hắn liền với trên hướng cổ da thịt đều cho ngạnh x é xuống máu me đ ồ n g địa quá tàn bạo sau đó nga lạc y rìa lại nắm lấy một người mắt cả chân đem cả người nhấc lên trên không trung s u y một vòng lớn sau khi mạnh mẽ đập xuống đất l i ê n như vậy nhiều lần liền đập phá chín lần bị mất mạng tại chỗ còn có người cuối cùng lại bị sợ đến sợ vỡ mất nước chưa kịp nga lạc y rìa đập thủ chính là đầu l ệ c đi trực tiếp tắt thở mọi người nhìn này vô cùng hùng hồ một màn đều là cảm thấy hai hùng kết vía quá dũng mánh mẹ nó chương bốn trăm linh tám ngươi không muốn tại đây cho ta hoa hoa gọi chương bốn trăm linh tám ngươi không muốn tại đây cho ta hoa hoa gọi nga lạc y vừa đưa tay thăm dò một hồi người thứ tư hơi thở vô cùng khinh bị lắc lắc đầu ta còn không ra tay ngươi liền n g ã xuống tiếp theo một quyền đánh xuống xem đánh như quả dưa hấu đem đầu người này lô cho đánh nát cảnh tượng cực kỳ đẫm máu làm người không đành lòng nhìn thẳng vi nhất tiếu ra mặt đều đang c o giật vị này nữ tráng sĩ người này rõ ràng đã chết rồi ngươi vì sao còn muốn bù đắp một quyền đây nga lạc y vừa hồi đáp như vậy có thể phòng ngừa hắn già chết mọi người nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý trên giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ hiểu được q uy tức giả trích thuật đối với thi thể bù đao đúng là cái không sai quen thuộc lúc này một tên giáo chúng đến báo gọi hơn ba ngàn tên liên quan đến đầu cơ trong quân vật tư phạm nhân đã toàn bộ giải đến thành kim lăng cổng bắc pháp trường sắp hết mức t r à n thủ h ỏ i t ạ vô kỵ có hay không muốn đi vào quan sát t ạ vô kỵ phất tay đối với mọi người nói đi thôi đều cùng đi ngắm nghĩa cẩn thận mọi người đều là chấn động trong lòng biết t ạ vô kỵ đây là muốn cho bọn họ tất cả mọi người một cái cảnh báo cũng lúc này kim lăng cổng bắc pháp trường chu vi đã là vi đầy xem trò vui mất tính tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận đây là cái gì tình huống a làm sao nhiều như vậy phạm nhân toàn bộ đều muốn tranh thủ sao thật giống là đây cũng quá hù dọa hơn ba ngàn phạm nhân đồng thời chặt đầu sao bọn họ đến cùng phạm vào chuyện gì cháu ta ở nghĩa quân bên trong làm ngũ trưởng nghe hắn nói những ngày vương bắt đản mỗi người đều không đúng thứ tốt ăn trộm nắm trong quân vật tư đi bán mức to lớn a ba ngày n a i thiên sát hút máu trùng nghĩa quân ở trên chiến trường quyết đấu sinh tử bọn họ ngược lại tốt lại mượn cơ hội g o m tiền thực sự là lương tâm đều bị chó ăn rồi những người này làm sao xuống tay được quả thực chính là x u ấ t sinh không bằng a đáng chết toàn bộ đều đáng chết chính là đến trận đầu mới có thể gian đe minh vương quả nhiên là nhìn rõ mọi việc một cái đều không có vương tha minh vương tốt minh vương diệu minh vương anh minh đến tuyệt từ lúc minh vương tiến vào thành những ngày tháng này xác thực thư thái hơn nhiều không cần tiếp tục phải lo lắng bị những người tham quan bắt nạt chỉ có minh vương mới có thể thế ta dân chúng làm chủ a ta yêu minh vương minh vương là ta cha đẻ là ta thái g i a ta bánh màn thầu đều chuẩn bị kỹ cảng đợi lát nữa chám điểm huyết nếm thử hy vọng có thể chữa khỏi ta nỗi niềm khó nói người thằng ngu chữa bệnh đi hồ tiên sinh ý còn a hồ tiên sinh biết không điệp cốc y tiên h á n đệ tử mỗi người đều là thần y ỉ thuốc đến bệnh trừ còn chưa quý xác thực niên đại nào còn làm bộ này người ta hồ tiên sinh đều đã nói đây là ngu muội muốn chữa bệnh vẫn phải là xem đại phu dân chúng n g ư ơ một lời ta một lời điệu thảo luận có thể nói là quần tình kích phẫn căn bản không có ai đồng tình những n à y sắp bị trảm thủ bại hoại đều là bọn họ gieo gió gật b ó o thôi một ít tâm tình kích động b á c h tính thậm chí đã cầm thùng nước tiểu cùng xú bùn đánh những người phạm nhân không nghi ngờ chút nào lá r a u thối giữa cùng trứng gà là không nỡ đem ra vứt đến giữ lại ăn đây không lâu lắm tạ vô kỵ đã dẫn người lặng yên không một tiếng động địa đi đến cổng bắt trên tường thành mới phía dưới chính là to lớn p h á t trường đi xuống nhìn xuống nhìn ra rõ rõ rằng rằng tầm nhìn phi thường rộng rãi mà hơn ba ngàn tên phạm nhân cũng là chỉnh tệ địa bị đẹ ngã trong đất xếp thành gần trăm liệt một ít phạm nhân biết mình giờ chết sắp tới. đều là rủ xuống đầu đầy mặt vẻ tuyệt vọng có thậm chí cứ không khống chế tiêu trời trách đất xin tha mặt sau đao phủ thủ cười lạnh nói ừ sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế cũng có phạm nhân phi thường hung hăng chết đến nơi rồi cũng không biết hối cải vô cùng can dỡ mà ở nơi đó chửi ầm lên tạ vô kỵ tính là thứ gì t h ắ n g trận đều là chúng ta đánh chúng ta công lao lớn như vậy bán vạch trần đồng sắt vụn đ ổ i tiền thưởng làm sao hắn dựa vào cái gì chém ra đầu tạ vô kỵ lan ra đây cho ta đứng ở người này phía sau đao phủ thủ giận dữ một cất liền đạt tới ngươi chó đồ vật dám to gan nhục mạ minh vương cái kêu phạm nhân chịu đòn vẫn cứ cực kỳ ngang ngược địa chửi bậy cái liên tục ngươi không muốn tại đây cho ta hoa hoa gọi ta sợ hắn tạ vô kỵ lấy đao chém ta tắc đao phủ thủ lại đá hắn hai chân ngươi im miệng cho ta phạm nhân kiêu ngạo vẫn như cũ rất thịnh phí lời phí lời đều là phí lời lúc này đứng ở trên hình dài mới một tên cầm y đ ể vệ lạnh giọng tuyên bố canh giờ đã đến chuẩn bị hành hình nghe được âm thanh này sở hữu đao phủ thủ đều hàm một cái rượu mạnh phun ở lưỡi dao trên chợ đem sáng lấp lói đại đao dơ lên tật cao chém năm xoạt xoạt thường trôi sắc bén đại đao đồng thời hạ xuống hơn ba ngàn cái đầu lâu trước sau rơi xuống đất máu tươi phun mạnh tình cảnh cực kỳ đồ sộ toàn bộ pháp trường mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ sở hữu đặt chân địa phương đều là một mảnh dính dính nhấm nhấm gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí làm người buồn nôn mặc dù là rất nhiều bách tính nhìn quen giết phạm nhân tình cảnh cũng là cảm thấy phi thường khó chịu thậm chí không dám mở mắt đến xem trên tường thành tạ vô kỵ mặt không hề cảm xúc p h ả n phất chết ở trước mặt hắn có điều là ba phẩy không không không k h n con kiến những người này đang chết nhưng luôn có không sợ chết vậy thì giết, giết hắn cái máu chạy thành sông đứng nhìn một hồi tạ vô k��u trở lại phía dưới đã có người bắt đầu thanh lý pháp trưởng có người nhà liền để lại đây nhận lấy thi không người nhà liền kéo đến vùng ngoại ô đào cái hố to đồng thời trôn tạ vô kỵ cùng mọi người đi ở trên đường đ ỗ n g nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một trận thấp d ọ n gào g khóc đến gần vừa nhìn chỉ thấy càng là cái để trần cánh tay trắng hán trong tay còn cầm một cái đại đao vi nhất tiếu một mặt không nói gì này vị này h ã n tử ngươi tại đây khóc cái gì đường đường nam tử hán đại trợ phu làm sao như vậy mềm yếu xem dung mạo ngươi ngũ đại tam thô tại đây trên đường cái khóc xếp m ư t cũng không ngại mất mặt ta khóc ta liên quan k á i gì đến các người đi ra đi ra h á n tử kia l a u nước mắt trong n g á y mắt thẹn quá thành giận dương tiêu hỏi h ả o h á n có gì khúc mắc không ngại nói nghe một chút nói cho các ngươi nghe thì có ích lợi gì h á n tử kia trực tiếp cây đại đao ném xuống đất chỉ vào bầu trời mắng to lên tại sao cha ta không phải giang nam thủ phủ thẩm và tam tại sao ta dài đến như thế x o á i nhưng một mực còn muốn quay đầu phát đều do cha ta khi còn bé không chịu để cho ta đi đọc sách mỗi ngày buộc ta luyện cái gì ngũ hổ đoạn môn đao luyện đến hiện tại làm đao phủ thủ làm đô tệ có việc chém người không hoạt giết lợn ta không nghĩ tới cuộc sống như thế à, à, à, à, à. t ạ vô kỵ bọn người là bỗng nhiên tình mộ nguyên lai hán tử k i a là cái đao p h ụ thủ dương tiêu nói vị huynh đệ này ta xem ngươi trí hướng không nhỏ nếu không chịu cam lòng hiện trạng sao không gia nhập nghĩa quân thảo phạt h u n g bạo nguyên chương bốn trăm linh chín ta không phải người sao ta đến cùng có phải là người hay không a chương bốn trăm linh chín ta không phải người sao ta đến cùng có phải là người hay không a nghe vậy hán tử k i a dại ra chốc lát chật l ầ m bẩm ta này một đời như băng mỏng trên giày tự ta bực này người cũng có thể tham gia kháng nguyên đại nghiệp sao dương tiêu nói tại sao không thể chỉ cần ngươi có một bầu máu n ó n g báo q u ố c chi tâm cũng có thể kháng nguyên đồng ruộng nông phu ven đường ăn mày còn có ngươi này nắm đồ đao đao p h ụ thủ đều là bị hung bạo triều nguyên đình áp bức bách tính mỗi một cái cũng có thể phấn khởi phản kháng chém hắn con bà nó đúng chém hắn con bà nó ha ha ha chém hắn con bà nó hán tử kia thật giống nộ một mặt mừng như đ i ê n ta muốn đi tham gia nghĩa quân đ a tạo vị đại gia này chỉ điểm sai lầm thực sự là nghe quân một lời nói thắng giết mười năm heo rất nhanh bình thường nhặt lên trên đất đao vô cùng phấn khởi mà đi rồi t ạ vô kỵ nói dương tả sứ thực sự là nhân sinh đạo sư a có một tay dương tiêu lung t ú n g nói để giáo chủ cười chê rồi nếu có thể để c o i đời này thiếu một cái mê man người cũng vẫn có thể xem là làm việc tốt vi nhất t i ế u mau mau đập trên linh nội, ở ta nghĩa quân thống trị dưới kim lăng bách tính an cư lạc nghiệp liền ngay cả một cái phổ thông đao p h ụ thủ cũng là có lý tưởng đều là giáo chủ lãnh đạo có cách t ạ vô kỵ liếc vi nhất t i ế u một ánh mắt bức vương làm sao cũng học được cái này vi nhất t i ế u ngượng ngùng n ở nụ cười xuất phát từ nội tâm thuận miệng mà nói h ừ n các ngươi đều trở về đi thôi ta còn có chút sự t ạ vô kỵ phất, phất tay chính là tự nhiên đi rồi mọi người nhìn t ạ vô kỵ bóng lưng đi xa cũng là từng cái rời đi ai làm việc nấy đi tới sáu thánh nữ ngươi đã dịch dung đ ổ i mạo vì sao còn muốn mang theo k h á c một tầng mặt nạ nga lạc y n h thế đại khỉ ti chạy lên tóc rất khó hiểu mà nhìn trên bàn bày ra một khối mặt quỷ la sắt mặt nạ bằng đồng xanh đại khỉ ti bên trong đôi mắt đẹp lóe thăm thẳm ánh sáng mỗi chương mặt nạ sau lưng đều là k h á c gương mặt ta thân là cầm y địa vệ thống lĩnh minh vương làm dơ sự hát thủ ngày khác tất nhiên gặp đắc tội vô số người nhiều vài tờ mặt an toàn mũi dứt lời đưa tay cầm lấy mặt nạ nhẹ nhàng giam ở trên mặt cũng đem hai bên từng nhỏ bục chặt sau đó nàng đứng lên, nhìn phía trong gương một thân tử ý kính trang chính mình suy nghĩ xuất thần nga lạc y gì hâm mộ đánh giá đại khỉ ti hoàn mỹ thân hình thánh nữ n g à i thực sự là phong hoa tuyệt đại mặc dù đem mặt tre lên vài tầng cũng là như thế có khí c h ấ t đại khỉ ti hơi có chút không vui mà nói tiểu ý ỉa cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần đừng gọi ta thánh nữ nga lạc y gì hề vội vã cúi đầu xin lỗi ta tên quen thuộc đại khỉ ti nói sau đó phải nhớ kỹ coi như chỉ có hai người chúng ta một chỗ cũng không thể như thế gọi ngươi nên vĩnh viễn quên thánh nữ hai chữ này nga lạc y gì sâu sắc gật gật đầu vâng thống lĩnh đại khỉ ti lại hỏi chúng ta người đều đến đông đủ sao minh vương muốn gặp gỡ nga lạc y thì nói tổng cộng tám người đều đến tám người này là đại khỉ ti từ sở hữu cầm y địa vệ thành viên bên trong chọn lựa ra dù sao nàng không thể một người quản được nhiều người như vậy đương nhiên cần một ít người có thể tin được t r ợ chính mình ngự h ạ g ầ n như là thời điểm chúng ta đi thôi đại khỉ ti xoay người hướng đi cửa giữ t ậ n la sắt mặt nạ đón ánh mặt trời có vẻ vô cùng khiếp người khủng bố mà lúc này tạ vô kỵ cũng là đi đến xong việc trước tiên cùng đại khỉ ti hẹn cẩn thận địa phương một cái yên tĩnh vườn hoa nhỏ bên trong đi tới núi giả mặt sau hang đá đặt một c ư ớ c bên cạnh chậu hoa mặt đất rầm rầm một trận hưởng lộ ra một cái đi về dưới đáy đen kịt bậc thang tạ vô kỵ đang chuẩn bị xuống phía sau đông nhiên gió nổi lên xoay người nhìn lại chỉ thấy là cái thân hình thon gầy hát tử trên người mặc áo cá chuẩn tay cầm tú xuân đ ao là cầm ý địa vệ thành viên hắn nhìn tạ vô kỵ một ánh mắt khẽ gật đầu tư thái thoáng n g ạ mạ trước một bước đi xuống tạ vô kỵ có chút buồn mực cái tên này chẳng lẽ không nhận ra chính mình sao chậm cũng là theo ở phía sau đi vào cầu thang rất đ ộ ngột nghiên bốn mươi lăm độ vẫn đi xuống có tới dài ba mươi m mới đến đáy lòng đất còn có chút thổ không dọn dẹp sạch sẽ. Hiển h n i ê n là gần nhất mới đào móc ra. Tạ cạnh cái tia cầm y địa vệ thành viên nhìn tạ vô kỵ một ánh mắt đối với cái tia gầy hán tử nhỏ giọng nói huynh đệ nơi này có người ngồi ai biết cái tia gầy hán tử đột nhiên mì ăn liền lộ hùng tướng tàn bạo mà hết lớn ta không phải người sao ta đến cùng có phải là người hay không a người có bệnh a cái kia cầm y d ì hẻ vệ thành viên vô cùng không thích lão tử lòng tốt nhắc nhở ngươi ngươi như thế không t r ò mặt mũi lúc này cửa lại đi tới một người nhìn thấy đứng ở một bên tạ vô kỵ trong nháy mắt h o à n g hốt xin lỗi minh vương tiểu nhân tới c h ư m thuộc hạ tham gia minh vương vừa bắt đầu an vị ở nhà đá bên trong sáu tên cầm y d ì hẻ vệ thành viên đều là dồn dập đứng dậy cung kính hành lễ cái gì minh vương cái kia gầy hán tử trong nháy mắt như bị xét đánh mồ hôi lạnh chảy đầm địa vội vàng đứng lên chính mình ở cửa gặp phải người là minh vương mới vừa chính mình thật giống ngồi minh vương vị trí không trách người kia nói có người ngồi chính mình lại không nghe ra nói ở ngoài tâm ý lần này thảm những người còn lại đều là lạnh lùng nhìn về phía hắn nghĩ thầm cái tên này thực sự là không thất thời ngày hôm nay ngày thứ nhất làm việc liền cho minh vương lưu lại như thế xấu ấn tượng đều ngồi đi tạ vô kỵ vẻ mặt hờ hững không nhìn ra thích bi nhạt nộ càng như vậy cái kia g ầ y hán tử liền càng là trộn dạng cắn răng lựa chọn khác lập tức nhận sai minh vương thuộc hạ không nhìn được lễ nghi lời nói vô dáng mời ngài trách phạt tạ vô kỵ hỏi người tên là gì gây hán tử đáp thuộc hạ tên là ngô tài phát ngài gọi ta a phát là có thể chương bốn trăm mười ta đói chương bốn trăm m ư ơ i ta đói tạ vô kỵ cười nói nô tài phát danh tự này nghe tới rất không may mắn không tài phát vậy chẳng phải là muốn cả đời được nghèo bị khổ nghe vậy ở đây những người khác đều là hết sức phối hợp theo sát nợ nụ cười nô tài phát lung túng gãi gãi đầu cha ta hắn đại tự không nhìn được một cái tùy tiện lên tạ vô kỵ trầm ngâm chốc lát nói rằng như vậy đi ta cho ngươi đổi cái tên mới vừa ta nghe thấy ngươi nói chuyện giọng rất lớn âm thanh phi thường văng r ộ i sau đó liền gọi lớn tiếng phát đi cầm ý đ ị vệ liền cần người như ngươi mới nô tài phát tại chỗ liền quý xuống hết sức kích động đa tạ minh vương ban tên cho đánh kim lên tên của ta liền gọi lớn tiếng phát ra ngài vì ta đặt tên liền như cha mẹ sống lại của ta thuộc hạ nguyện làm minh vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử tạ vô kỵ nói đứng lên đi ta xem nguyên lên cũng có mấy phần năng lực sau đó mọi việc tỉ mỉ chút không được lỗ mãng bằng không sớm muộn có một ngày ngươi gặp hại chết chính mình nghe hiểu sao nô tài phát xoa xoa mồ hôi trên trán vâng thuộc hạ nhất định ghi nhớ trong lòng xem ra minh vương cũng không có trách cứ chính mình vừa nay mạo phạm cử chỉ trả lại cho mình cơ hội thật là nhân chủ vậy mình nhất định phải cố gắng báo đáp mới không phụ hôm nay ân huệ lúc này một đạo màu tím tiến h ảnh cũng là từ ngoài cửa đi vào phía sau theo giống như chống trời như tháp sắt nga lạc Y. cảm giác nột ngạt s ô n g tới mặt trong thạch thất ánh đến vào đúng lúc này đều tối sầm một chút tham kiến minh vương đại khỉ ti cùng nga lạc ý ỉa cùng nhau hành lễ lại đây ngồi đi tạ vô kỵ chỉ chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi đại khỉ ti rất tự nhiên ngồi lại đây tạ vô kỵ cũng rất tự nhiên đưa tay khoát lên nàng cặp eo t h ô n trên n a lạc ý ỉa đứng ở phía sau cũng không n ú c n í c con mắt trợt lên giường như chôm đồng bình thường chỉ s ợ là trường ph tám tên cầm y dịa vệ thành viên ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước không dám lung tung nhìn khắp nơi bọn họ đối với vị này thống lĩnh bộ mặt thật cũng là chưa từng thấy rất ứ thần bí nhưng không nghi ngờ chút nào đối phương là minh vương tâm phúc tạ vô kỵ kinh ngạc nghiêng mặt sang bên nhìn đại khỉ ti la sát mặt nạ làm sao ngươi cũng học dương láo gia tử mang đồ chơi này quá khó coi đi đại khỉ ti khẽ mỉm cười ngươi đã quên ta bí danh gọi ngọc kiếm la sát không mang theo tấm này mặc quỷ lại tính là gì là sát đây tạ vô kỵ cảm thấy không nói gì lung tung nói bừa thân phận ngươi vẫn là thật nhân vật đóng vai nghiện đúng không đại khỉ ti nói, nói chính sự đi ta giáo chủ tạ vô kỵ gật gật đầu sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào trên bàn nơi này là một phần danh sách ngươi nói cho bọn họ biết phải nên làm như thế nào đại khỉ ti cầm lấy sách nhỏ mở ra vừa nhìn dưới mặt nạ lông mày nhất thời nhân lại nội công truyền âm hỏi chứ ngươi ra cha nhạc phụ ngươi cùng tố tố làm sao những người khác tên tất cả đều ở trên mặt này tạ vô kỵ nói người là gặp biến đại khỉ ti khẽ hừ một tiếng ta ngược lại muốn xem xem mặt sau có hay không tên của ta tạ vô kỵ nói đương nhiên sẽ không con gái chúng ta đều có ta có thể liền ngươi cũng tin không n ổ i sao coi như ngươi còn có lương tâm đại khỉ ti qua loa lật qua lật lại liền đem sách khép lại ở trên bàn đẩy một cái c h ở t ớ i một tên cầm ý địa vệ thành viên trước mặt lập tức truyền động một lần đem mặt trên tên toàn bộ n h ớ kỹ sau đó lập tức tiêu hủy phải không tới một chén trả thời gian tám tên cầm ý địa vệ thành viên bao quát ngô tài phát rất là nhanh chóng đem danh sách trên họ tên đều n h ớ kỹ nhìn cái kia ở chậu than bên trong thiêu đốt danh sách t ạ vô kỵ ánh mắt tràn đầy thưởng thức ngươi chọn mấy người này dĩ nhiên đều từng có mục không quên khả năng thực sự là không đơn giản đại khỉ ti nói, rác rưởi tiến vào không được cầm y địa vệ tạ vô kỵ ừ một tiếng bắt đầu đi đại khỉ ti đứng lên sau mặt nạ hai mắt có vẻ sát quang bức người các ngươi tám cái là bản thống lĩnh từ mấy ngàn người bên trong chọn lựa r a tinh nhuệ toàn bộ cầm y địa vệ tự mình bên dưới các ngươi to lớn nhất các ngươi dưới tay người ta đều đã phân phối xong vừa n ã y để cho các ngươi ký danh sách mặt trên những người kia đều là các người giám thị đối tượng bọn họ nhất cử nhất động mỗi ngày gặp người nào ăn cái gì c ơ nước nói cái gì buổi tối cùng người nào đi ngủ ngủ bao lâu thậm chí trong nhà có mấy khối gạch mấy khối、ngói. nói chung bọn họ sở hữu hành vi toàn bộ các ngươi đều muốn nắm giữ được rõ rõ r à n g r à n g nhân thủ nếu như không đủ liền để các ngươi thuộc hạ phát triển lò g ọ c lò gập lại phát triển lò g ọ c vẫn khai chi tản án diệp trải rộng toàn bộ thiên hạ các ngươi phải nhớ kỹ một chuyện chúng ta cầm y địa vệ là minh vương lỗ thay cùng con mắt có các ngươi những người này minh vương liền có thể phân biệt rõ trung gian ai s o i lưng d á m có mưu đồ gây dối vi phạm pháp lệ n h việc đều chạy không thoát minh vương lòng bàn tay cuối cùng đừng quên có g á m thị nhiệm vụ tại người thành viên vĩnh viễn không muốn bại lộ thân phận của chính mình nếu như bại lộ các ngươi nên rõ ràng ta lập xuống quy củ tám người đồng thời đáp vâng thống、lĩnh. đại khỉ ti lại nói còn có một việc các ngươi cống hiến cho đối tượng thứ nhất là minh vương không phải ta ta kỳ thực cùng các ngươi là như thế ta làm tất cả đều là chịu minh vương chỉ thị đều là hắn hiệu lực phải đại khỉ ti phất phất tay ta nói xong đi làm việc đi thắng tiên c ẩ m ý địa vệ thành viên rất nhanh lần lượt rời đi tạ vô kỵ tán dương thật sự có thủ đoạn a tuyển ngươi xem như là tuyển đối với người đại khỉ ti lấy xuống la sát mặt nạ lại sẽ trên mặt tàm ti mặt nạ kéo xuống h ữ n ó i thay ngươi làm việc thực sự là không dễ dàng nhưng làm ta cho mẹt muốn chết rồi Tạ vô kỵ k cười h nga khắc quái gì nói, sắc thực khổ các người, không thực chúng sắc các quái nói, ngươi, gì bằng t chơi một ván cờ dài một ván lạc a ta o nào. đi, đ biết không chúng thống lĩnh như thế gì cầm ý ý về i ti i khỉ khôn mặt đỏ lên, đỏ l ế mắt nhìn đứng ở bên cạnh Nga ở lạc ý gì, s á n g rộng, ngươi có t h ể h a y không không như thế đừng cũng o i ai ra Nga gì gì à.、Nga、lạc c ý gì cũng là h i ể u rõ ra ta đi bên ngoài thay các ngươi canh chừng dứt lời phi cũng tự lưu đại khỉ ti đi tới nhà đá tận cùng bên trong ấn xuống một cái trên tường cơ quan một đạo cửa đá bay lên dĩ nhiên là bên trong có đầu tiên mau vào đi sẽ không có người quấy dối đến chúng ta tạ vô kỵ đại hỷ Nguyên hai cái n g sớm đ canh giờ sau khi tạ vô kỵ đánh ở no hài lòng địa từ lòng đất trong thạch thất đi ra đại khỉ ti quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy kỹ thuật thiên tài nó tài nghệ sự cao siêu thực sự là để tạo vô kỵ lưu l u y ế n quê bề lần này luật bản đại đại xúc tiến trung nguyên cùng tây vực văn hóa giao lưu vừa thể hiện trung nguyên văn hóa bác đại tinh t h ầ m lại biểu lộ ra tây vực nghệ thuật mạnh mẽ bao dung tính có trọng đại ý nghĩa thực sự tạ vô kỵ cho rằng phải làm nhiều điểm tiến hành như vậy giao lưu để trung nguyên k ỳ đạo văn hóa đồng bột phát triển hân hân h ư ớ n g vinh đây là hán việc nghĩa chẳng t ừ trách nhiệm truyền bá trung nguyên văn hóa là tạo vô kỵ thân là viêm hoàng tử tôn chức trách năm đó hán vũ đế để trương khiên đi sứ tây vực tuyệt không vẹn vẹn chính là điểm diệu van cái gì đơn giản như vậy ta còn có thể có lao tổ tông thông minh. Lại một lát lao a còn có có minh. Lại s ở đại khỉ ti tinh vi sắp xếp bên dưới sở hữu cầm y địa vệ thành viên ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong chính là thông qua các loại xảo diệu phương thức ẩn nút đến bọn họ giám thị đối tượng bên người đồng thời không có gây nên bất luận người nào chú ý bọn họ những người này chính là tạ vô kỵ con mắt ghi chép cũng đang báo chính mình chứng kiến trong ngày thường sẽ không có cái khác bất kỳ hành động như thường lệ sinh hoạt sinh sống đợi được cần bọn họ thời điểm bọn họ sẽ là sắc bén nhất đạo có như thế một đám đắc lực chó săn giúp mình nhìn chằm chằm tất cả mọi người nhất cử nhất động n à y xác thực là để tạ vô kỵ b ấ t lo không biết nói chung hắn sẽ thông qua tất cả thủ đoạn đem sở hữu quyền lực đều tận lực tập trung ở trong tay chính mình quyết không cho phép cũng tuyệt không khoan dung bất kỳ uy hiếp đây chính là cái thời đại này pháp tác sinh tồn tạ vô kỵ chỉ là thuận theo tự nhiên thôi hắn cũng không muốn chính mình như là nguyên bên trong tiểu trương như vậy bất chi bất giác bị thuộc hạ cho k h ô n g t ư ở n g cuối cùng giang sơn xã tắc chắp tay dâng cho người sau đó h ảo nào thoái ẩn giang hồ bây giờ ở bên ngoài xuất t r i n h mấy vị đại tướng tứ đạt thang hỏa lam ngọc chu nguyên trương thường ngộ xuân mọi người bên cạnh bọn họ cũng đã có tạ vô kỵ con mắt mỗi ngày đều có lượng lớn tình báo từ chỗ rất xa tầng tầng trên đệ đến tạ vô kỵ trong tay tiền tuyến chuyện đã xảy ra tạ vô kỵ nắm giữ được rõ rõ ràng ràng cầm ý địa vệ lan truyền tình báo tốc độ muốn so với mấy vị đại tướng phái trở về chuyển tin binh nh hiện tại đại khỉ ty chính khua t r u n g gõ ngõ địa bắt tay sắp xếp một nhóm người lên phía bắc chuẩn bị thẩm thấu nguyên đình vì là bắt phạt việc trước thời gian ngưu tính l i ê n như vậy gió hêm sóng lặng địa lại quá một cái tháng sau ra ngoài chinh chiến từ đạt bọn người l á trước sau trở về lấy đại thắng tư thế mang về lượng lớn tiền lương vũ khí c h ờ chiến lợi phẩm bắt được quân nguyên càng là nhiều không kể xiết đội ngũ quy mô đều lớn mạnh gấp mấy lần chỉ cần đem bọn họ rất huấn luyện một phen chính là hợp lệ người mình sở hữu toàn bộ trường giang phía nam khu vực chiếm đoạt nguyên đình lượng lớn thuế má trọng địa minh giáo đã cầm bình tiếp cận tám mươi vạn anonê An thế lực chưa từ hoàn toàn lòng sinh n g ó n g trông đánh không lại liền gia nhập trên thực tế nắm giữ lớn như vậy địa bàn minh giáo hiện tại cũng có thể trực tiếp lập quốc xưng hùng có điều tạ vô kỵ cũng không có làm như thế một đời chiến thần đại hán quan quân hầu hoắc khứ bệnh t ừ n g nói h u n g nô bất diệt lấy gì làm nhà tạ vô kỵ cũng muốn nói nguyên đình bất diệt lập cái gì quốc đây là hắn mãnh liệt chủ trương chủ đánh chính là một cái xây tường cao gom nhiều lương hoan xưng vương chỉ có chờ đến triệt để bình định toàn bộ thần châu đại địa tạ vô kỵ mới cân nhắc lập quốc sự tỉnh mà dựa vào minh giáo thực lực bây giờ điều này hiển nhiên đã không phải rất khó khăn vấn đề nắm giữ lớn như vậy phạm vi thế lực minh giáo nghĩa quân có thể điều phối tài nguyên hầu như là phiên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần binh lực ở ngày qua ngày tăng cường chế tạo ra đến đại pháo số lượng cũng ở ngày qua ngày tăng lên trên dưới tất cả mọi người đều đang ra sức dùng sức mà liều mạng sẽ chờ làm một làn sóng đại một lần chấn diệt nguyên đ ỉ n h đánh cho t h á t tử biến thành cho bụi mãi mãi không có vươn mình n à y t r u n g tương chiến thắng trở về ngày tạ vô kỵ cũng là không có bạc đái chư vị công thần trực tiếp khiến người ta đại bãi tiệc thành công thoải mái để toàn quân tướng sĩ hưởng thụ thắng lợi vui sướng mỗi cái lập công sĩ tốt đều chiếm được nên c ó ban thưởng thăng quan thăng quan nắm tiền nắm tiền mọi người đều hài lòng đâu chí đắt đỏ thành kim lăng bách tính cũng là theo tham gia trò vui rất nhiều nơi khác đám người nghe nói minh giáo nghĩa quân đại thắng đã công chiếm toàn bộ phía nam đều là muốn đến đây mắt thấy một hồi này chi sư đoàn vô địch phong thái dồn dập tới rồi kim lăng rất lớn địa kích thích những nơi tiêu phí thị trường rất nhiều thương nhân càng là coi trọng kim lăng địa phương phồn vinh yên ổn dồn dập đến đây làm ăn đại đại kéo kinh tế phát triển mang theo liên tiếp tốt phản ứng phương bắc nguyên đ không nghi ngờ chút nào đã run lẩy bẩy đối mặt thực lực kinh khủng như thế minh giáo nghĩa quân bọn họ vươn mình cơ hội đã càng ngày càng xa vời chương 412. bột la a lỗ ta nước ra rồi chương 412. bột la a lỗ ta nước ra rồi chư vị tướng quân viễn trinh trở về càng vất vả công lao càng lớn trước tiên nghỉ ngơi mấy tháng lấy nghỉ ngơi dưỡng sức bắc phạt cuộc chiến đang đợi các vị tiếp tục tiến công tạ vô kỵ ở tiệc khánh công trên nói rằng câu nói này lấy khích lệ mọi người từ đ ạ t mọi người đều là không dám kể công tự t ê u bọn họ rất rõ ràng trong tay mình quyền lực là cái gì người cho Không kỵ nhiệm vô tín cùng trọng dụng có tạ bởi ọ họ, bọn họ bọn họ n chẳng là cái gì, lại sao dám không cảm kích nước mắt, thể sống chết đáp. Húng mấy người bọn họ cũng đều mơ hầu nghe nói tạ vô thành tình. thá kích chạy thề chết chi hầu hề báo b cái cảm cầm gì, là lại lập dám đáp. mắt, tạ gì sao sự mấy mơ kỵ vô đều vệ vậy trong ngày thường càng thêm chú ý mình lời nói không dám có cái gì khác người cử chỉ chỉ lo để lộ tiếng gió truyền đến tạ vô kỵ trong thai nói chung giữ khuôn phép hết chức trách làm chính mình chuyện nên làm là được rồi cầm ý gì hệ vệ đó là một đám hết sức kẻ đáng sợ quan thời gian trước trận đó thanh tẩy báo tác có thể đều là rõ ràng trước mắt sở hữu ăn hối lộ trái pháp luật người cuối cùng đều là một con đường chết m u ố nguyên chỉ lo thân mình, phi h lo trừ n k ô kinh u y n n sư đại đô toàn bộ triều đình trên giới lúc này cũng là rơi vào lòng người bàng hoàng trong trạng thái liền ngay cả vẫn ăn ổn hưởng thụ vui đến quên cả trời đất nguyên thuật đế cũng đã bắt đầu hoang mang bởi vì toàn bộ phía nam thật sự đã đều rơi vào rồi minh giáo nắm trong bàn tay nguyên đình triệt để chỉ còn dư lại một nửa gian g sơn mới vừa tiếp nhận thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy trước thừa tướng thoát thoát đã xuôi nam đến biên cảnh chỉ huy hiếm hoi còn xuất lại binh lực bố trí canh phòng đi tới chiều thân mỗi người đều thành đà điều mười cái có tám cái cáo ố m xin nghị không vào chiều thậm chí có bẩm tấu lên nói hy vọng nguyên thuận đế có thể phê chuẩn bọn họ cáo lao về quê đương nhiên cũng có một số người dã tâm muốn thừa dịp vào lúc này tranh quyền t h u ậ lợi thí dụ như cái kia vẫn cùng thừa tướng thoát thoát vô cùng không thích hợp bình nam vương cái tên này dĩ nhi Bây giờ là q thoát thoát như nhưng thần kỳ chính là toàn bộ nguyên đình trên giới căn bản không ai đứng ra phản đối phản g phất là hy vọng càng loạn càng tốt đại khái là đều nhìn ra rồi đại nguyên đã triệt để không có cứu chờ chết đi mọi người đều khác mưu lối thoát đi bình nam vương tự nhiên làm ừ n g như điên không ngớt ngăn ngắn trong vòng mấy ngày dĩ nhiên liền mời chào mấy và người cũng không biết là làm sao làm được nói chung hắn hiện tại cũng nắm giữ binh mã của chính mình đủ để cùng thừa tướng thoát thoát địa vị ngăn g nhau lao tử n g ư bức khi con trai bột la a l ô mấy ngày nay cũng biến thành điên rất nhiều ra ngoài thời điểm bước đi đều mang phong bình nam vương rốt c ụ c tâm tình biến được không có lại đánh nhi tử cho hạ giận chỉ có có một việc làm hắn không thích bột la a l ô mê luyến một cái gần bốn mươi tuổi nữ tử nay vốn là cũng không có gì bình nam vương vẫn luôn rất rõ ràng chính hắn một cái nhi tử chơi đến mức rất hoa thay đổi khẩu vị cũng không có gì g ê bớm nhưng mà không biết cái kia gọi mới thanh thanh khiến cho thủ đoạn là gì càng để bột la a lô đối với nàng k h ă n g k h ă n g một mực muốn kết hôn nàng xuất giá làm chính thê bình nam vương vốn là kế hoạch được rồi để bột la a lô kết hôn với một đại thương nhân nữ tử làm vợ đối phương muốn trèo cao cảnh rất lâu đồng ý dâng lên một bút của cải khổng lồ làm xính lễ bình nam vương trí hướng rộng lớn muốn đổ đại sự có thể nào không đúng này động tâm đây nếu có thể kết thành cái này thân ra tự nhiên cũng là có ổn định túi tiền nhưng bột la a lô chính là đánh chết cũng không lớn nói cái gì cũng không chịu cưới vị kia thương nhân con cái bình nam vương đối với này vô cùng khổ não ngay ở hắn buồn bực thời gian cái k i a gọi mới thanh thanh nữ nhân dĩ nhiên chủ động đến đây bãi phòng nhìn trước mắt bạch ti phía tiên mi mục như h ỏ a nữ tử bình nam vương trong lòng thực sự là thằng không nổi hào c ả m gì cười lạnh nói đừng tưởng rằng bản vương không nhìn ra ngươi có mưu đồ ngươi tiếp xúc bản vương nhi tử đến cùng có mục đích gì lại là được người phương nào sai khiến người đến theo bình nam vương ra lệnh một tiếng mười mấy tên cầm trong tay lợi phụ thị vệ trong nháy mắt tràn vào p h ò n g khách bốn phía tràn ngập sắc cơ diện tuyệt nhưng là không nhanh không chậm địa cười nói ta biết vương ra suy nghĩ trong lòng có một kế có thể để vương ra đạt thành mong mới bình nam vương hơi động lòng thử nói nghe một chút d i ệ t tuyệt nói xin mời vương ra bình lùi khoảng t r ư ờ n g trái phải bình nam vương phất phất tay đều lui ra đi đợi được những thị vệ kia môn rồn d ậ p rời đi trong đại s ả n h hoàn toàn yên tĩnh trong giây lát d i ệ t tuyệt đ ỗ n g nhiên khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị điện lại gần tới bình nam vương kinh hãi một giây sau mới phát hiện d i ệ t tuyệt đã vững vàng ngồi vào chính mình trong lòng a này ngươi đây là đang làm gì bình nam vương sắc mặt phi thường không tự nhiên mặc dù mình cũng mười phần mê gái nhưng đối phương dù sao cũng là nhi tử nữ nhân này nếu như chuyển đi thanh danh bất hảo nghe vương ra n g ư ơ i xem ta đẹp không diệ tuyệt t làm điệu làm bộ cực lực muốn bày ra chính mình có mị lực một mặt không thể không nói chuyện này đối với bình nam vương loại này lão nam nhân sắc thực phi thường có sức hấp dẫn bình nam vương trầm mặc nửa n g à y cuối cùng biệt ra một câu n g ư ơ i thật tao h a diệ tuyệt t cười hát hát nói nếu muốn kích thích vậy thì quán triệt đến cùng lạc bình nam vương v ẻ mặt dần dần ung dung ừng n g ư ơ i muốn như thế nào diệ tuyệt t nói lời kinh người ta cùng lệnh lan g đoạn tuyệt quan hệ không nữa lui tới từ đây phụng dưỡng vương ra khoảng trừng trái phải như vậy có thể làm hắn triệt để hết hy vọng tiếp thu vương ra sắp xếp hôn sự sáu thanh g di người y h n đi c h nơi nào bột la a lỗ nhìn đã rời đi chính mình vài cái canh giờ diện tuyệt vô cùng lo lắng d i ệ t tuyệt lạnh lùng thốt thiểu vương gia xin ngươi tự trọng ta không phải như vậy tùy tiện nữ tử bột la a lỗ ba vội vàng nói thanh di cớ gì b i ế n tâm diện tiếng nói ta hiện tại là ngươi kế mẫu nha cái cái gì bột la a lô như bị xét đánh chương bốn trăm mười ba chạy trốn chương bốn trăm mười ba chạy trốn bột la a lô cảm giác mình đầu góc có chút đọc tìm không cái này không thể nào thanh di ngươi đang nói bậy bạ gì tối ngày hôm qua ngươi không phải còn nói rất yêu ta sao ngươi ở cùng ta đùa gì thế a hắn quả thực là đối với này khó có thể tin tưởng điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nổ tung d i ệ t tuyệt k h ỏ e miệng lộ ra một t i ê u ý l ệ n h ngươi cảm thấy cho ta như là đang nói đùa với ngươi sao nói thật cho ngươi biết xem ngươi loại này công tử bột tớ lại bỏi ta căn bản là không lọt nổi mắt xanh cho nên ta cùng ngươi lá mặt lá trái cũng là muốn phải tìm được một cơ hội đi đến bình nam vương phủ bởi vì ta từ trước đến giờ vô cùng ngưỡng mộ lệnh tôn bình nam vương Nguy danh nhưng là ta lại không có cơ hội thấy rõ đến hắn cũng chỉ thật lợi dụng ngươi cái này tiểu tướng đốc hiện tại ngươi hiểu chưa ngươi chỉ có điều là trong tay ta một con cơ thôi bình nam vương đã đáp ứng nạp ta vì thiếp ngươi hiện tại nên nổi dọn gọi ta một tiếng di nương bột la a lỗ trong nháy mắt cảm giác trời đều sụt hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước thân thể đều bởi vì tâm tình quá độ kích động mà kịch liệt run cái này không thể nào trên đời sao có như thế thái quá sự tình lao giả kia không biết thanh di là chính mình nữ nhân sao từ xưa tới nay nào có lao tử cùng nhi tử cấp nữ nhân này vẫn là người sao hắn đây con bà nó x u ấ t sinh x u ấ t sinh a ngươi mới thanh thanh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy tiểu vương thực sự là nhìn nhầm bột la a lỗ vô cùng tan vỡ tùy theo mà đến chính là mãnh liệt đến cực điểm phất nộ cho tới nay chỉ có chính mình t r e o chọc người k h á c phần nào có người khác chơi chính mình nhưng lần trở lại này nhưng chân thực bị cái này gọi mới thanh thanh bà nương cho x ế p đặt một đạo diện tuyệt tứ không e dẹ nói ồ cái k i a lại chờ thế nào b ộ t la a lỗ bị rội nước lạnh cũng là dần dần tỉnh táo lại con bà nó có gì đặc biệt chính mình lại bị loại nữ nhân này mê đến đầu hóc trong váng quả thực là mất hết kinh thành phong n g u y ệ t tiểu vương tử mặt trong nhà lao đăng cũng không phải vật gì tốt dĩ nhiên tiệt nhi t ử hồ quá không phải đồ vật được khá lắm thực sự là khá lắm một la a lỗ mũi đều tất yên ta cho ngươi biết hai người các ngươi là sẽ không có cái gì tốt hạ c h à n g lập tức cho ta biến mất lan đến càng xa càng tốt lao gà mẹ ta phi bột la a lỗ mạnh mẽ hướng về d i ệ t tuyệt dưới chân nói ra một cái lao đ ả m rất nhanh bình thường vênh vang đ ắ c ý địa đi rồi d i ệ t tuyệt r a mặt hơi có giật mấy lần c ò n t ư ở n g rằng rất khó làm tiểu tử này sẽ chết dây dưa đây không nghĩ tới tiểu tử này lại nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi hiện thực quả nhiên là vô tình vô nghĩa sáu tiểu vương gia xin theo chúng ta lại đây thay ý phục đi bột la a lỗ mới vừa đi ra cửa nhà không vài bước liền bị mấy cái vương phụ thị vệ ngăn cản đường đi t h ầ y y phục càng cái gì y tỉa đương nhiên là kết hôn rồi đây là vương gia dặn dò đắc tội rồi tiểu vương gia vài tên ngũ đại tam t h u vương phủ thị vệ trực tiếp đem bột la a lỗ cho giang lên thành cái gì thân ta không thành thân thành mẹ ngươi cái rắm bột la a lỗ l i ề u mạng mà dễ dụa thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì ta muốn giết các ngươi lao đông tây hoành đao đoàn tái thì thôi còn muốn b ứ c hôn ngươi không phải người ngươi không phải người à. tiểu vương gia ngươi vẫn là bình tĩnh đừng nắm đi lúc này vương gia là muốn quyết tâm ngươi nếu như không thuận theo vương ra sắp xếp nói không chắc sau đó liền thế t ử vị trí đều phải bị cướp đặt đi ngại nhưng là có thật nhiều vị huynh đệ đối với vị trí này mắt nhìn chằm chằm đây ngay vậy bột la a lô cũng là ngậm ngược lại tùy ý bọn họ dơ lên sắc mặt vô cùng âm t r ầ m đến địa phương sau khi hắn đàng hoàng phối hợp đội tân lang trang đồng thời cũng không nhịn được hướng về cho mình trải đầu mặc quần áo hầu gái hỏi thăm tin tức tiểu hoa ngươi biết muốn theo ta kết hôn chính là ai sao bột la a lô cân nhắc nếu như đối phương dài đến đủ đẹp đẽ lời nói vậy mình cũng không phải là không thể tiếp thu nay không ví như thanh, thanh cái tia lão ni cô thơm hơn nhiều chuyện này tiểu hoa ưu a ưu ở bột la a lô sốt ruột ngươi nói nha sợ ta không cho ngươi tiền thưởng sao tiểu hoa nói tiền thưởng không tiền thưởng kỳ thực không đáng kể chủ yếu là nô tì yêu thích thế chủ nhân ngài phân yêu bột la a lô lập tức móc ra một t h ỏ i đại vàng nhét trong tay nàng là ai tiểu hoa một mặt đắc ý nghe nói là liêu đông đại thương tôn thanh lễ thiên kim tôn ra lấy buôn bán dược liệu mà sống phú khả đ ị c h quốc bột la a lô gật gật đầu đây là nhìn tới ta bình nam vương phủ quyền thế a không biết này tôn thanh lễ con gái dung mạo mỹ lệ hay không chuyện này tiểu hoa lại bắt đầu nói lắp bột la a lô cả giận nói này cái gì này nói a cầm ta lớn như vậy một thỏi tiền vậy thì xong xuôi tiểu hoa hít sâu một hơi được rồi đã như vậy cái kia nô tỷ liền nói tiểu vương ra ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt b ộ t la a lỗ trong lòng nhất thời một cái hồi hộp này có thể không giống như là tin tức tốt gì à nghe nói vị kia tôn gia tiểu thư mới có mười tám hừng tuổi đời này theo ta ngược lại cũng xứng còn nước không còn nghe nói tôn gia tiểu thư thân cao năm nước cô gái nhà ngược lại cũng không cần quá cao liền như vậy s i n h s ắ n lanh lợi rất tốt xinh xắn lanh lợi không thể nói là nghe nói tôn gia tiểu thư dài đến rất phúc hậu cái gì gọi là phúc hậu chính là có phật tướng cái gì phật phật di lặc a ba một la a lỗ n g ọ n g đẹp trong nháy mắt phá diệt trực tiếp tại chỗ há hơ ố mồm tiểu hoa cầu khẩn nói tiểu vương gia ngài cũng không thể để người ta biết là ta cho người biết không phải vậy tiểu hoa nhất định sẽ bị đánh chết được được được b ộ t la a lỗ trong miệng liên tục đáp ứng đ ỗ n g nhiên nổi lên ra tay một trưởng liền đem tiểu hoa đánh n g ấ t trong đất lao đông tây không có lòng tốt n à y thân nói cái gì đều là không thể thành ba mươi sau kế chạy là thượng kế a chương bốn trăm mười bốn phát hiện trọng đại chương bốn trăm mười bốn phát hiện trọng đại b ộ t la a lô không dám ở lâu vì có thể thuận lợi chạy trốn hắn cũng không lo nổi cái gì mặt mũi vội vã đổi hầu gái tiểu hoa quần áo lại đi trên mặt của chính mình xoa một tầng giày đặc son sẽ đem tóc cũng b ả n thành nữ tử răng rớp xuyên vào một nhánh trong bạc hướng về trong gương vừa nhìn không nhỏ nhìn vẫn đúng là không nhìn ra cái gì kẽ hở b ộ t la a lô vốn là cái thiếu niên g ầ y yếu tướng mạo tuân tú đội nữ trang sau khi cùng nữ tử cũng không có gì sai biệt chỉ cần cẩn thận m ộ t ít, lừa dối qua ải chạy ra vương phủ nên không được vấn đề gì hắn cúi đầu đi ra sân một đường hướng về vương phủ ngoài cửa lớn chạy đi may mắn chính là không có ai sự tình rất thuận lợi một la a lô như một làn khói thoát đi vương phủ chạy đến thành tây một vị quả phụ trong nhà cái này cũng là hắn thân mật xem ở ngày xưa về mặt tình cảm làm sao cũng sẽ thu nhận giúp đỡ hắn một quãng thời gian chứ sáu cùng lúc đó trong thành kim lăng nào đó y quán đến đây xem bệnh bách tính có trật tự địa đứng xếp hàng yên lặng không náo không náo trong không khí bay nhàn nhạt thảo dược hương vị hồ thanh niu thích dí địa nằm ở bên trong đường một tấm trên ghế dựa lớn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút thay người xem bệnh đồ đệ minh giáo nghĩa quân có như bây giờ thật danh tiếng với hắn hồ thanh niu cũng có quan hệ rất lớn từ trước hắn gọi thấy chết mà không cứu. hiện tại hắn bi danh nhưng là tái thế hoa đà bao nhiêu bách tính đều đối với hắn cực kỳ kính ngưỡng tiến tới đối với minh giáo nghĩa quân cũng là vô cùng ủng hộ đông nhiên hồ thanh lưu nhớ tới chính mình sửa ở hậu viện dược nên thu rồi vội vàng đứng dậy một lúc nữa hắn liền bưng hong k h ô dược liệu đi đến giá thuốc trước chuẩn bị theo ấn loại hình bày ra tốt thu dọn một hồi hồ thanh lưu phát hiện có nhiều chỗ không đúng ta không phải đã phân phó này hai vị thuốc có kịp độc không thể tùy tiện chậm sao tên là mã phi đệ tử gãi gái đầu cái này ta nhớ rằng thật giống là viên thước sư huynh cầm hồ thanh như tức rồi viên thước là làm sao làm nhanh đi đem tiểu tử này cho ta tiêu đến m ã phi gật gật đầu được rồi ta vậy thì đi gọi viên thước sư huynh rất nhanh một cái vóc người hơi mập thiếu niên liền đi đến hồ thanh như trước mặt thiên sinh ngài tìm ta sao thiếu niên này chính là viên thước hắn ở trên y thuật rất có năng khiếu vẫn rất được hồ thanh như yêu thích nhưng lần này hồ thanh như không phải là muốn khen hắn viên thước ta hỏi ngươi ô huyết thảo cùng hàn mai tử này hai vị thuốc có phải là ngươi cầm viên thước ngược lại cũng thành thật là đệ tử nắm hồ thanh lưu ngữ khí trở nên nghiêm lệ cầm làm gì viên t h ư ớ c cấp ra giải thích cứu người chiều hôm qua có người đi đến y quán hắn thân chúng kịch độc sắp chết rồi đệ tử thấy hắn đáng thương liền giúp hắn giải độc này hai vị thuốc vừa vặn dùng để lấy độc công độc lúc đó mạng người quan trọng vì lẽ đó đệ tử sẽ không có tới kịp hướng về t i ề n sinh ngài xin chỉ thị xin mời t i ề n sinh trách phạt hắn thái độ rất thành khẩn trực tiếp liền bị xuống hồ thanh lưu sắc mặt hơi hoãn hửng cái kia người cứu sống hắn không có viên thuốc nói hắn đã không sao rồi nghe vậy hồ thanh lưu cũng là cảm thấy vui mừng khá lắm được đó đúng rồi hắn bên trong chính là cái gì độc viên thước rất nhanh sẽ miêu tả người kia bệnh trạng lại khá là đắc ý nói ra bản thân sử dụng thuốc gì phụ trợ cái gì thi trâm thủ pháp cuối cùng thành công hủy bỏ độc tố mà hồ thanh n g h u sắc mặt đã thay đổi ngươi xác định đúng là như vậy viên thước có chút không rõ vì sao đúng n h a đệ tử làm sao dám lừa gạt tiên sinh đây ngày hôm qua rất nhiều người cũng có thể vì ta làm chứng hồ thanh n g h u mặt có nghi ngờ phất phất tay được biết rồi không có chuyện của ngươi trước tiên đi làm đi viên thước cũng không dám hỏi nhiều xoay người rời đi hồ thanh n g u tự lẩm bẩm thực sự là kỳ quái Này k Khi hồ ô n thanh i t như tử cũng là nghĩ mãi mà không ra nếu như cái kia độc là thê tử dưới như vậy người chúng độc rất có khả năng là minh giáo kẻ địch nhưng đối phương đến tột cùng là người nào vậy suy nghĩ một chút hồ thanh như vẫn là quyết định đăng báo một hồi thà rất lầm không thương tha chuyện như vậy quá lưu tâm một hồi đều là tốt đẹp nói không chắc vô hình trung liền có thể miễn đi một ít không có cần thiết tốn t h ấ t đây khoảng cách đi quán tám cái nhai ở ngoài chương ký quán mì một cái biểu hiện tiểu tụy người trẻ tuổi chính đại khẩu địa bám ở trong chén mị sợi có điều trên mặt của hắn nhưng tràn đầy sống sót sau hai nạn sắc mặt vui mừng ha ha ha thực sự là trời không tuyệt đường người không nghĩ tới sao ta trần hữu lượng tránh được một kiếp chết không được người, lai, người này chính là trần hữu lượng hắn kéo thân thể tàn thế trải qua thiên tân vạn khổ đi đến kim lăng suýt chút nữa đã chết rồi kết quả không nghĩ đến ở một gian bình thường ý quán bên trong giải độc Nước công chẳng. thế nhưng trần hữu lượng có một cái ưu điểm vậy thì là trời sinh l ạ quan quá mức liền làm lại từ đầu chí ít cái bang còn khống chế ở trong tay của hắn hắn muốn lần nút hạ xuống một q u ã n thời gian cố gắng nhìn một chút thế cục bây giờ nhìn có cơ hội hay không đồng sơn tái khởi minh giáo là hắn kẻ địch lớn nhất kim lăng chính là minh giáo hiện tại đại bản doanh đợi ở chỗ này nhất định có thể đánh n g h e được không ít tin tức trần hữu lượng làm ra quyết định t r ư ờ n g quỹ ngươi nhà này quán mì ta m u ố n ra giá đi khách quan thực sự xin lỗi đây là nhà ta tổ nghiệp không thể bán ngươi cũng không hy vọng ngươi bao dưỡng tiểu thiếp sự bị phu nhân ngươi biết chưa ai chuyện này được rồi giá cả dễ thương lượng trần hữu lượng ung dung quyết định t r ư ờ n g quỹ lắc mình biến hóa trở thành nhà này quán mì lão bản ẩn nút ở kim lăng nhất định phải có cái thân phận đánh nghiệm trợ quán mì lão bản chính là một cái không sai thân phận vì chính phòng ngừa bị nhận ra trần hữu lượng còn tỉ mỉ đã dịch dùng bề ngoài nhìn qua cùng phổ thông người trung niên như thế trần hữu lượng thậm chí còn dùng tiền thuê một cái quả phụ cùng mình phân thành phu thê diễn trò làm nguyên bộ mà nhưng mà hắn tự cho là thiên ý vô phùng chỉ là trò cười thôi sáu giáo chủ căn cứ hồ tiên sinh cho manh mối chúng ta có trọng đại phát hiện đại khỉ ti cầm một phần tình báo tự mình tìm đến tạ vô kỵ tạ vô kỵ nhìn kỹ sau khi sửng sốt lão hồ đủ cẩn thận à này đều có thể tóm lại ngư phạm hữu sứ bọn họ làm sao làm nay cũng có thể làm cho người trốn thoát nếu không là hồ tiên sinh trong lúc vô tình phát hiện chẳng phải là cho hắn lưu t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm ta không ăn thịt bò t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm ta không ăn thịt bò đại khỉ ti đưa tay ở cái cổ trước hư lung lay hai lần nói rằng ta p h ả i người đi đem hắn diệt đi không cần tạ vô kỵ khoát tay háo một cái khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng khoảng chừng trái phải cũng là vô sự ta tự mình đi một chuyến đi đại khỉ ti nói giết gà sao lại dùng dao mổ trâu đây là không phải có chút tạ vô kỵ nói c h â n hữu lượng tiểu tử này c h â n trượt đến cùng cá chạch như thế người p h ả i người đi ta trái lại không yên lòng như vậy đi lần trước cái kia lớn tiếng phát ta đối với hắn ấn tượng rất sâu khắc để hắn cùng đi với ta đi đại khỉ ti gật gật đầu được ta gọi hắn lại đây rất nhanh nô tài phát liền đến tham kiến minh vương hắn cung cung kính kính địa đối với tạ vô kỵ được rồi lại lễ tạ vô kỵ nói hửng lên theo ta ra ngoài đi dạo một vòng không muốn lộ liễu đến bên ngoài gọi ta là công tử liền có thể nô tài phát nói phải sáu hai người một chức một sau đi ở trên đường nô tài phát có chút c â u g n g ệ trên đường người đi đường rất nhiều vô cùng náo nhiệt phồn đinh tạ vô kỵ ở ven đường mua một cái quạt giấy vừa đi vừa giao biểu hiện tích chí ai nha cái bụng thật giống có chút nói bụng tìm một chỗ ăn cơm đi nô tài phát lập tức nói công tử thành đ ô n g bên kia mới mở một nhà túy tiên lâu làm món ăn mùi vị rất tốt thuộc hạ lập tức đi đ í n h cái p h ò n g khách sắp xếp một hồi tạ vô kỵ l ắ c lắc đầu đ í n h cái gì p h ò n g khách không cần như vậy phô trương lãng phí chúng ta liền hai người tùy tiện ứng phóng một cái được s a s ỉ chi phong không được cổ vũ các ngươi cầm y địa vệ sau đó cũng phải cần kiệm tiết kiệm tiết kiệm kinh phí biết không nô tài phát cung tình nói vâng kiệm tiết kiệm tiết kiệm kinh phí biết không nô tài phát cung n ô tài phát hai mắt hơi h í p lại nhất thời rõ ràng tạ vô kỵ dụng ý truy tìm trần hữu lượng sự tình hắn là biết đến nhưng hắn không rõ ràng tạ vô kỵ đi ra mục đích còn tưởng rằng thật sự chỉ là đi ra đi dạo hiện tại trung vu minh trắng chỉ là một cái trần hữu lượng một cái nghĩa n g h i ễ a sủa h ì n gọi chó mất chủ dĩ nhiên có thể làm phiền minh vương đại giá lần này cái tên này là chấp cánh cũng khó thoát chỉ chốc lát hai người liền đến quán mì khách mời không coi là nhiều thứ năm t ụ n ba địa phân tán ngồi xuống trong đại sành bàn cũng chỉ có sáu tấm tạ vô kỵ mới vừa ngồi xuống bên cạnh bàn thì có cái khách mời nói rằng huynh đệ nơi này có người ngồi nô tài phát trong nháy mắt nổi lên phản xạ có điều kiện vội vã chừng người kia một ánh mắt đang muốn lên tiếng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tạ vô kỵ cũng tại đây mình không thể tùy tiện dích đạo chính là nhị xuống tạ vô kỵ cũng không đáng gì cùng cái bách tính bình thường chấp nhận liền thay đổi cái bàn không người nô tài phát cũng ngồi xuống lớn tiếng nói trưởng quy đây khách nhân đến rồi tới rồi tới rồi một cái đầy mặt d â u quay nón người đàn ông trung niên từ phía sau đi ra tạ vô kỵ quay mặt lại nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười nói tùy tiện đến mấy thứ sở trường đi rồi, được rồi người đàn ông trung niên mới vừa đáp lại hai tiếng chờ nhìn rõ ràng tạ vô kỵ dung mạo sau khi biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt liền đọc lại trái tim càng lạc như nổi trống bình thường t h ù n g t h ù n g văn g vọng làm sao sẽ lẽ nào là trùng hợp sao tạ vô kỵ vì sao lại xuất hiện ở đây không sai người trung niên này nam nhân quán m ì trưởng quỹ chính là trần hữu lượng ngụy trang nhìn thấy tạ vô kỵ một sát na kia linh hồn của hắn đều sắp muốn ly thể mà ra thế nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại thường nghĩ mình làm như vậy bí ẩn đối phương không thể như vậy mo đổi theo cha được tung tích của chính mình chứ không đến nội a nhưng tạ vô kỵ xuất hiện ở đây thực sự là rất kỳ lạ lấy đối phương thân phận làm sao có khả năng gặp rảnh rỗi đến chính mình này nho nhỏ quán mì tới dùng cơm thấy trần hữu lượng thật lâu không nói lời nào nô tài phát không vui nói làm sao có vấn đề sao nóc g đứng ở chỗ này làm cái gì ê u vài tiếng cũng không trả lời xem thường công tử nhà ta trần hữu lượng lập tức trở về quá thần đến có chút hốt hỏi nói a không có không có chính là ta mới vừa nghĩ đến ta nương tử gọi ta đi mua đồ ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến dứt lời xoay người rời đi thực sự quá quỷ dị luôn cảm thấy đã không an toàn đi trước tuyệt vời chớ vội đi a nô tài phát bàn tay lớn như một ngọn núi nặng như trùng đặt tại trần hữu lượng trên bà vai trần hữu lượng đông nhiên cả người chấn động nội lực bạo phát càng là đem nô tài phát tay trực tiếp đánh văng ra nô tài phát t h ị c h t h ị c h lùi lại mấy bước cảm thấy vô cùng phẫn nộ lúc này tạ vô kỵ nhưng cười nói nhà không nhìn ra à trưởng quý lại vẫn là cái luyện gia tử nhận ra được trong quán không đúng bầu không khí những khách nhân kia vội vã bỏ lại tiền tính tiền rời đi sợ rước họa vào thân rất nhanh sở hữu khách nhân đều lộ ra cũng chỉ còn sót lại tạ vô kỵ cùng nô tài phát thương công làm sao một cái tướng mạo thường thường phụ nhân cũng từ phía sau đi ra trần hữu lượng khắp toàn thân đều cảm thấy cực kỳ bất an hắn hiện tại căn bản không dám manh động tạ vô kỵ võ công cao minh hơn hắn một ngàn lần còn chưa hết trần hữu lượng giả vờ chấn định mà đối với phụ nhân kia nói không có chuyện gì ngươi đến trong phòng đầu đi thôi nô tài phát nói đại thẩm đi thay chúng ta công tử pha một bình t r à đi được phụ nhân đáp một tiếng rất nhanh sẽ đem pha tốt t r à b ư n g tới nàng nhìn ra không đúng có chút sốt sáng vốn là nàng chính là trần hữu lượng dùng tiền thuê tới làm hí trần h ữ lượng nhìn tạ vô kỵ một ánh mắt bỗng nhiên linh cơ hơi động dỗi ra một ngón tay à ta làm một tô m ù cho người h n đi tạ vô kỵ khẽ mỉm cười đi thôi lớn tiếng phát ngươi đi hỗ trợ làm trợ thủ nô tài phát nói vâng công tử trần hữu lượng âm thầm tiêu khổ xong xuôi người này võ công cao hơn chính mình bị hắn nhìn chằm chằm chính mình không có cơ hội chạy nô tài phát l ạ n h l ạ n h nhìn chằm chằm trần hữu lượng trưởng quỹ ta đi làm diện đi phải trần hữu lượng thầm than dài một hơi được rồi làm liền làm hai người rất nhanh sẽ đến bếp sau đi phụ nhân kia thấp thỏm mà nhìn tạ vô kỵ vị công tử này ngài theo ta nhà tương công có phải là có quan hệ gì à trần hữu lượng ra tay xa hoa nàng không hy vọng trần hữu lượng có việc nghe vậy tạ vô kỵ cười ha ha từ bên hông móc ra một cái súng ngắn đặt lên bàn đại thẩm ta đánh với ngươi cái đánh cực đi phụ nhân hỏi đánh cực gì tạ vô kỵ nói liền đánh cực tướng công của ngươi mệnh a phụ nhân kinh hãi đánh cực đánh cực mệnh không sai tạ vô kỵ cười khẳc n g k h quái gì nói chúng ta đến đ o á n xem đợi lát nữa hắn bưng ra bên trong có hay không hành thái ta có thể khẳng định tô mỹ này bên trong nhất định thả trận hành thái ha ha ha, ha, ha. này bỗng nhiên sắc bén tiếng cười để phụ nhân cảm thấy sởn cả tóc gáy cả người đều cứng lại rồi chỉ chốc lát trần hữu lượng liền bưng một tô mì đi ra trên mặt mang theo vô cùng miễn cưỡng nụ cười khách quan ngài đến rồi tạ vô kỵ túi đầu nhìn trên bàn nóng hồi bát mì lớn s ắ c mặt có một ít khó coi thả rất nhiều thịt bò một hạt hành cũng không có phụ nhân thấy thế trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm không có hành xem ra là không sao rồi nhưng mà tạ vô kỵ vẻ mặt chuyển biến đến cũng rất nhanh trong nháy mắt đổi thành cực kỳ biến thái nụ cười ta không ăn thịt bò tiếp theo g ơ lên súng ngắn nhắm ngay trần hữu lượng chính là một súng ẩm a c h ư ơ n g 416. kỹ t h ú c t a nghĩ cho ngài dưỡng lão chương 416. kỹ t h ú c t a nghĩ cho ngài dưỡng lão g à o t r ầ n hữu lượng kêu thảm thiết hoảng sợ bưng máu tươi phun mạnh b ắ p đ u ổ i nã xuống đất khuôn mặt đều đau đến và mẹo phụ nhân kia cũng là bị dọa đến hoang mang lo sợ dường như c h ấ n kinh chim cút giống như nuốt ở góc xó đầu cũng không dám ngẩng lên, lên trong miệng như đến nơi đến trốn bình thường đem sở hữu sự đều rũ đi ra vị này ra đ ừ n g giết ta ta muốn ở đây thanh minh một hồi ta cùng cái quán mì này lão bản là không có bất cứ quan hệ gì hắn thuê ta đến giả trang hắn bản nương đáp ứng một tháng cho ta ba mươi lạng bạn hắn cử chỉ q u ỷ dị không bình thường khẳng định là cái lưu vong ở bên ngoài hải tặc tạ vô kỵ cười n h ạ t nói ngươi nói những n à y ta đều biết không có chuyện của ngươi ngươi có thể đi rồi phụ nhân có chút do dự nhìn về phía trần hữu lượng nhưng là h ắ n hắn còn không phó tiền công cho ta n ô tài phát lập tức đầy mặt giữ tận đ ị a nắm lấy trần hữu lượng ghé vào l ô thai hắn dùng sức gầm h ế t lên người ta hỏi ngươi có tiền hay không à. tạ vô kỵ k h ẽ to mày lùi về sau hai bước nghĩ thầm lớn tiếng phát quả nhiên danh bất hư truyền này cổ họng thực sự là văng dội đinh thai như góc nếu là truyền thụ cho hắn học tập sư tử n ô tài phát ở t r ầ n hữu lượng trên người tìm tòi một hồi tìm ra cái túi tiền cũng không thấy bên trong bạc có bao nhiêu trực tiếp ném cho phụ nhân kia phụ nhân tiếp được túi tiền ước lượng một hồi trong nháy mắt vui mừng con s i ế t n à y phân lượng khẳng định không ngừng ba mươi lạng huyết kiếm lời a đa tạ công tử đa tạ gia phụ nhân rất vui mừng rời đi lúc này t r ầ n hữu lượng cũng coi như là hiểu rõ ra thân phận của chính mình đã sớm bại lộ đối phương còn để cho mình đi làm cái gì diện rõ ràng chính là ở có ý định trêu trọc ha ha ha ha trấn hữu lượng khắp nơi buồn bàn nụ cười hôm nay tạ vô k � ở đây mình vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát nô tài phát vừa nhìn hắn dáng dấp như vậy liền tức giận đi đến chính là một cái tát người mẹ ngươi đây tiếp theo vô cùng thô bạo địa đưa tay một t i ế t mạnh mẽ đem trên mặt hắn mặt nạ trò kéo xuống đập vào mi mắt quả nhiên là trần hữu lượng tấm kia tràn ngập già dối mặt tạ vô kỵ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn trần hữu lượng ngươi thực sự là khá lắm lại có thể chạy trốn tới nơi này đến ta thực sự là coi khi ngươi h n trần hữu lượng cười khổ một tiếng ta lại có thêm năng lực còn chưa là trốn không thoát tạ giáo chủ lòng bàn tay ta tự nhận là làm việc đã đầy đủ bí ẩn không nghĩ tới cuối cùng vẫn cứ rơi vào cái này hạ tràng kim giáo chủ vì là giáo thớt t r ầ n m ỗ là thị cá phải như thế nào xử trí xin cứ tự nhiên đi hắn thực sự là rất không cam tâm chính mình tráng trí vị thủ lý tưởng cũng không từng thực hiện làm sao có thể liền chết như vậy cơ chứ chính mình có hay không còn có cơ hội sống sót thường nói đại trượng phu có được g i ã n được không bằng chính mình phục chịu thua cầu cái nhiêu nhưng t r ầ n n ô n còn nói đến được đại trượng phu thả chết chứ không chịu khuất phục tựa hồ cũng có đạo lý trần hữu lượng trong lòng vô cùng x o a n suýt dần dần vẫn là hướng phía trước người khuyên hướng chỉ cần còn có mệnh ở tất cả liền đều còn có cơ hội át tạ vô kỵ nói lớn tiếng phát dẫn hắn trở lại nô tài phát đáp một tiếng phải Chập. trần hữu lượng giơ tay lên nghĩ thầm chính mình hay là muốn mau chóng cho thấy một cái thái độ để t ạ vô kỵ biết mình cũng không phải là một lòng muốn chết vẫn cứ hy vọng có thể được một con đường sống minh vương lo lắng có điều bạn bè l ư ợ n g h a y nghe vậy t ạ vô kỵ lông mày hơi nhảy một cái cái tên này lẽ nào là muốn thần phục với chính mình sao chỉ nghe trần hữu lượng biểu hiện cũng là cấp tốc trở nên hơi linh lọn như công không vứt bỏ l ư ợ n g nguyện bái làm nghĩa phụ nhưng bằng r a roi lấy ra sức trâu ngựa hắn cố nén bắt đùi vết thương đau nhức không để ý chính đang chảy ra ngoài huyết dãy rủa ngồi thẳng lên sau đó lập tức đoan đoan chính chính mà hướng về tạ vô tạ vô kỵ s ư ớ n g sốt một chút c h ấ c phản vất là nghe được chuyện cười to bằng nợ đủ cười ta không nghe lầm chứ ngươi muốn bái ta làm nghĩa phụ trần hữu lượng ta tuổi so với ngươi còn nhỏ trên vài tuổi cổ kim thiên hạ há có số tuổi so với cha đại nhi t ử t ử một bên mô tài phát cũng là có chút không kìm được trần hữu lượng tiểu t ử này vì mạng sống thực sự là quá làm â minh vương anh hùng cái thế trần mỗ vạn phần kính ngưỡng số tuổi cái gì đều là vấn đề nhỏ trần hữu lượng vừa nhìn tựa hồ có hy vọng vội vã mặt dạy tiếp tục nói chính là không biết tại hạ có hay không có phần này phúc khí trần m ỗ tuổi thơ mất cha vẫn vô cùng khát vọng được tình cha, kim đến hạnh gặp phải minh vương trong lòng thực sự là chịu không nổi mừng d ỡ ta nghe nói minh vương ngài vẫn không có nhi tử nếu như ngài không chê ta nghĩ cho ngài dưỡng l a o tạ vô kỵ cùng n ô tài phát đối diện một ánh mắt t r ậ t đều là không nhịn được cười mà đồng thời cười to trần hữu lượng mặt lộ vẻ vẻ lúng túng nhưng vẫn là t u é t miệng theo cười bồi n ô tài phát ngưng cười cực kỳ khinh thường nhìn trần hữu lượng nói rằng ngươi à vẫn là không muốn mơ háo muốn cho minh vương khi con trai nhiều người đi tới khi nào đến với ngươi dứt lời từ trong lòng lấy ra một ngón tay thô dây thừng đem trần hữu lượng bó đến chặt chẽ vững、vàng. lại ra tay niêm phong lại trên người hắn bảy t ă n g cái huệ vị sau đó nâng lên đến gánh đến trên v a i minh vương thuộc hạ t r ư ớ c đem tiểu t ử này tóm lại tạ vô kỵ g ậ t gật đầu nô tài phát chính là gánh trần hữu lượng triển khai khinh công bay lượn ra ngoài b u ô n trên nóc nhà hướng về địa lao phương hướng mà đi tạ vô kỵ một mình ở bên ngoài đi dạo một hồi cũng là muốn lên một chuyện trở lại trong nhà đem đại khỉ ti kêu lại đây ngươi có phải hay không hiểu tiếng phạn giúp ta phiên dịch một vài thứ đại khỉ t ì nói ta xác thực hiểu tiếng phạn muốn phiên dịch cái gì cái này tạ vô kỵ lục tung tùng phèo rất nhanh tìm ra một bản chất liệu ấ vàng bị kíp trước đó vài ngày hậu thổ kỳ huynh đệ ở tương dương phụ cận đem hắn mộ cho c u ậ t trong lúc vô tình phát hiện quyển bí kíp này nhăn kỳ khiến liền đem nó mang đến cho ta có điều mặt trên văn tự đối với ta mà nói như thiên thư căn bản một cái đều xem không hiểu hiện tại nhớ tới chuyện này không thể làm gì khác hơn là hướng về ngươi cầu viện đại khỉ ti nhuẩn miệng cười giúp ngươi phiên dịch có thể thế nhưng ngươi muốn làm sao báo đáp ta đây tạ vô kỵ nói lấy hai ta quan hệ nói cái gì báo đáp không báo đáp đây ta còn có thể bạc đ á i ngươi hay sao đại khỉ ti suy tư chốc lát nói tới cũng là lần trước ngươi chuyển cho ta một môn thượng thừa nội công được lợi thâm hậu bây giờ nên là ta báo đáp ngươi mới đúng phía trên này tâm pháp nội dung khá là bác đại tinh t h ầ m nhưng cách diễn tả dùng c ũ cũng vẫn xem như là thông tục dễ hiểu bằng vào ta tiếng phản trình độ hoàn chỉnh mà đem biểu đạt ý tứ phiên dịch thành hán văn vấn đề không lớn có điều ta có một vấn đề tạ vô kỵ hỏi vấn đề gì đại khỉ ti sắc mặt hơi đỏ lên người vo công đã thiên hạ vô địch rồi đặc biệt là kìm cương bất phôi thần công lần trước ta cũng từng được linh giáo phi thường lợi hại có thể nói trong thiên hạ đã không có đối thủ của ngươi cần gì phải nhiều hơn nữa luyện này một môn long tượng bản ngược công đây tạ vô kỵ nói trước đây ta cũng làm muốn như vậy luôn cảm thấy ham nhiều tức k h ô n g nát nhưng sau đó theo võ công tu vi càng ngày càng cao dần dần rõ ràng võ học tri đạo không bao giờ kết thúc mỗi học một môn tân võ công đều có thể được không giống dẫn dát tăng tiến kiến thức này long tượng bản ngược công vô cùng đáng giá một luyện chương bốn trăm mười bảy ta thường nhân chính mình không đủ biến thái mà cùng ngươi hoàn toàn không hợp chương bốn trăm mười bảy ta thường nhân chính mình không đủ biến thái mà cùng ngươi hoàn toàn không hợp đại khái ba ngày thời gian đại khỉ ti đã đem long tượng b ả n nhược công bí kíp toàn bản nội dung hoàn chỉnh địa phiên dịch thành h á n văn cũng nhiều lần so sánh kiểm chứng quá lấy bảo đảm không có bất kỳ sơ hở cùng sai lầm địa phương tạ vô kỵ từ đại khỉ ti c h â ấy tiếp nhận phiên dịch bản không thể chờ đợi được nữa mà mở ra xem môn thần công này quả nhiên là danh bất h ư chuyển từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười ba do dễ hiểu đến tinh thâm tầng tầng tiến dần lên mỗi luyện thành một tầng công lực đều sẽ tăng vọt một vòng đặt đến cảnh giới tối cao tầng thứ mười ba càng là có thể có được tuy rằng đây là cách nói k h u y ế t đại nhưng cũng đủ để chứng minh môn thần công này lợi hại địa phương công pháp bên trong ghi chép mỗi sau này một tầng tu luyện độ khó liền g i a tăng gấp đôi mặc dù là kim luân pháp vương bực này kỳ tài ngũ trời cả một đời cũng chỉ có điều mới luyện đến tầng thứ mười mà thôi mặt sau ba tầng chỉ có dùng thời gian dài đi c h ố n g chất thế nhưng nhân lực có nghèo lúc nhân sinh ngăn ngắn có điều trăm năm vì lẽ đó mặt sau ba tầng từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành quá có thể long tượng bàn nhược công người sáng tác luyện thành quá đi t ạ vô kỵ ngược lại thật sự là muốn khiêu chiến một hồi lấy thiên phú của chính mình đến cùng có thể luyện đến tầng thứ mấy người trước tiên luyện đi ta đi về trước đại khỉ ti ngáp một cái sau đó ở tạ vô kỵ trên bả vai nhẹ nhàng vỗ ba lần chính là chắp tay sau lưng rời đi、ừ. tạ vô kỵ rơi vào t r ầ m tư đếm trên đầu ngón tay ba cái trong lòng như có ngộ ra có điều hắn hiện tại bị long tượng bản nhược công hấp dẫn những chuyện khác vẫn là tạm thời để qua một bên đợi được buổi tối lại nói sáu tạ vô kỵ bỏ ra thời gian nửa tháng dựa vào chính mình kỳ tại n g ú trời t đem long tượng ba nhược công luyện đến tầng thứ ba nay tiến triển có thể nói là cực kỳ thần tốc tầm thường người trong võ lâm muốn luyện đến nước này ít nói cũng phải tiêu hai bảy tám thì giờ cảnh môn này thần công nội ngoại kiêm tu làm cho tạ vô kỵ công lực tiến bộ không ít thể trạng cũng là hùng tráng rất nhiều đại khỉ ti đều đánh năm khen ngợi cân nhắc đến bắc phạt sắp tới chính hắn một cái người tâm phúc không thể biến mất quá lâu tạ vô kỵ cũng không có nóng lòng nhất thời trực tiếp đình chỉ bế quan đi đến trong quân dò xét sĩ tốt huấn luyện đều như hỏa như đồ khí giới hỏa pháo chờ quân dụng vũ khí chế tạo cũng là có thể gọi khí thế ngất trời chu minh trương tứ đạt thang hòa la ngọc thường nội xuân đặng g ũ các tướng lanh tuy rằng có công lao tại người nhưng tạ vô kỵ võ công tu vi ngày càng thông tin t r i ệ địa chỉ là đứng ở nơi đó bất động thì có một luồng khiến người ta không dám nhìn thẳng mênh ngông thần uy bởi vậy chúng tướng đều không dám ngã mạ toàn bộ hành trình cùng đi cẩn thận từng ly từng tí một tạ vô kỵ tự nhận là vẫn có thể chấn áp chủ đám người kia muốn trở thành tiêu binh h á n tướng vậy cũng đến nhìn cổ của chính mình có đủ hay không ngạnh mà cẩm ý địa vệ xuất hiện cũng là để tất cả mọi người trở nên cẩn thận chặt chẽ lên chỉ lo chính mình hành vi không ngay thẳng bị vồ vào hình ngục đại lao bọn họ hết thể đều là tạ vô kỵ cho chỉ cần không hợp tạ vô kỵ tâm ý hoặc là làm trái làm trái nâng tạ vô kỵ có thể bất cứ lúc nào để bọn họ không có thứ gì tạ vô kỵ đi ra quân、doanh. lại quyết định đi hồ thanh ngưu nơi đó nhìn một chút hồ thanh ngưu hiện tại cũng là trên người chịu trọng trách hắn bồi dưỡng được đến những đệ tử kia thường ngày chung quanh làm nghề y ban lớn cho bách tính trong quân cũng phi thường cần bọn họ bị thương sĩ、si、tốt chiến mã có bọn họ những ngày đại phu đúng lúc cứu chữa liền có thể giảm mạnh t ổ n t h ấ t tạ vô kỵ đi đến hồ thanh ngưu y quán chỉ thấy trong phòng ngoài phòng đều là người đông như mắc cửi tụ tập rất nhiều đến đây xem bệnh dân chúng những đám đệ tử kia cũng đang bận đ i ệ bắt mạch bắt mạch xem bệnh xem bệnh bốc thuốc bốc thuốc tạ vô kỵ đi tới cũng không ai chú ý tới hắn chỉ cho rằng là phổ thông bệnh nhân mà thôi tạ vô kỵ cũng không có kêu căng tiên dương chỉ là yên lặng mà đi vào y quán trung tâm nhìn liền vòng qua phòng khách đi tới hậu viện đi đi qua chừng mười thước hành lang tạ vô kỵ đ ỗ n g nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến từng trận gian dạy thanh nghe tới phi thường kịch liệt thật giống là hồ thanh n h ư đang mắng người tạ vô kỵ hiếu k ỷ cái tên này bình thường tính khí rất tốt rất ít phát h ỏ a đến cùng là cái gì sự t ì n h để hắn tức giận như vậy đây đến gần vừa nhìn chỉ thấy trong hậu viện mười mấy cái y quán đệ tử đều ở vây xem một người thiếu niên túi đầu quỳ trên mặt đất đầy mặt quật tường thật giống phi thường không phục hồ thanh ngư ở nơi đó lại nhảy lại mắng, xem ra thực sự là tức chết rồi nhưng mà tạ vô kỵ chỉ là nghỉ chân nghe một hồi vẻ mặt chính là trở nên cực kỳ đặc sắc lên chỉ thấy hồ thanh mưu chỉ vào thiếu niên kia run r i n g nổi giận nói lục k i ê m ta muốn nói thế nào ngươi mới tới h đây ngươi ngươi thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm mau nói ngươi vì sao phải làm này không bằng cầm thú cử chỉ làm bẩn người ta thuật khiết lục k i ê m nghe vậy cũng là cảm thấy vô cùng hổ thẹn xin lỗi hồ tiên sinh ta nhất thời say rượu mất lý trí không nhịn được lại phi thường mạnh miệng địa phản bắt một câu thế nhưng điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta chứ n g n g liên nằm ở nơi đó bất động ta hỏa khí rất lớn a hồ thanh niu h chỉ tiếc m g à i sắc không nên kim đ i ệ mắng thứ h ư n trướng ngươi đã quên chính mình lúc đó phải làm gì sao ngươi nên nghiệm thì a nghe đến phía sau câu này lục khiêm cảm nhận được chu vi những người ánh mắt khác thường cũng là thẹn quá thành giận họ hồ không cần ngươi ở đây đối với ta công t ắ c vung tay m ộ t chân hồ thanh niu h tâm thái đã hoàn toàn nổ tung trong sọ huyết áp tăng vọt hầu như một giây sau liền muốn mạch máu nổ tung thực sự là tức chết ta rồi ta dạy không được ngươi ngươi là ta đã thấy tối nát thú ý, ý cũng ngay lập tức ra ta y quán ta sẽ đích thân hướng đi chu tướng quân bờ báo từ đây trong quân c h ế t trận chiến mã ngươi giống nhau không được tiếp xúc bị thương chiến mã càng không tới phiên người trị liệu sau đó đến nhà bếp bổ cửi đi thôi ngươi cái bất tỉnh sọ nao đồ vật căn bản không xứng làm thú ý h a quả thực mất hết ta hồ thanh n h ư mặt sau đó ở bên ngoài không cho nói là ta đồ đệ ta thu một khối xá x ỉ u làm đồ đệ đều tốt hơn ngươi các ngươi những n à y ngu ngốc ở đây nhìn cái gì vậy có gì đáng xem không cho cười còn không m a u một chút lại đây giúp lấy tay đem lục khiêm cho ta ném đi các ngươi có phải là cũng muốn cùng hắn như thế cốt đi vậy xem chúng đệ tử cố nén ý cười rất nhanh ba chân bốn cẳng địa nâng lên dãy rủa kêu là cái không ngừng lục khiêm thả ta ra thả ta ra a đừng kêu thực sự là tự làm bậy xưa nay chưa từng thấy ngươi như thế biến thái ta thường nhân chính mình không đủ biến thái mà cùng ngươi hoàn toàn không hợp không nữa cấm miệng chờ chút liền quán điểm phân ngựa cho ngươi tỉnh lại đi thần lục khiêm nhất thời bị dọa đến không dám lên tiếng nữa tùy ý bọn họ n h ấ t đi lúc này hồ thanh n h ư u rốt cục cũng là chú ý tới đứng ở cách đó không xa tạ vô kỵ sắc mặt không khỏi một hắc chính mình nơi này ra chuyện này lại còn bị giáo trụ cho nhìn thấy cái này cần quá mất mà ta giáo chủ ngài đều nhìn thấy không hồ thanh l ư u cười khổ một tiếng sắc mặt rất lung túng ai thế phong nhật hạ nhân tâm b ấ t cổ tạ vô kỵ cũng là cảm thấy tam quan chịu đến đả kích cường liệt phi thường không nói gì hồ thanh l ư u gãi gãi đầu giáo chủ sau đó ta thu đồ đệ nhất định nghiêm ngặt khảo sát bọn họ phẩm hạnh tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế chương bốn trăm mười tám lao tặc bắt nạt ta quá mức chương bốn trăm mười tám lao tặc bắt nạt ta quá mức ta cũng không có trách ngươi lòng ngươi khó g i ngươi sau đó lưu tâm hơn là được rồi tạ vô kỵ cảm thấy vui mừng nói mới vừa ta ở bên ngoài nhìn thấy rất nhiều đến đây xem bệnh b á c h tính ngươi làm được rất tốt ta giáo ly quân có thể có hôm nay t í n g dự ngươi không thể không kể công hồ thanh n h i u nghe vậy cũng là vội vã khiêm tốn mà nói đây chỉ là thuộc hạ việc nằm trong p h ậ n sự không đáng nhắc tới trong quân các anh em sông pha chiến đấu chém giết đấm máu có chết trận s a t r ư ờ n g có cả đời tàn tật bọn họ mới thật sự là có công người tạ vô kỵ nói ta ngày hôm nay lại đây là muốn cho ngươi phái người hay đi chuẩn bị chút thuốc đặc biệt là trị liệu ngoại thương các loại kim s a n dược càng nhiều càng tốt ngươi cũng biết bây giờ chúng ta bình định rồi phía nam chính đang đại lực thao luyện binh mã chế tạo khí giới chẳng mấy chốc sẽ bắt phạt đến thời điểm tình hình trận chiến nhất định sẽ phi thường kịch liệt bị thương sĩ tốt số lượng cũng sẽ phi thường khổng lồ nhiệm vụ của ngươi vô cùng trọng đại hồ thanh lưu trịnh trọng việc địa điểm gật đầu sớm trước ta liền ngờ tới điểm này đã khiến người ta ở lượng lớn mua sắm thảo dược hiện nay đang từ các nơi quần quận không ngừng vận chuyển lại đây nói tóm lại chúng ta con đường vẫn tương đối sung túc tạ vô kỵ nói vậy ta liền yên tâm nhìn hồ thanh lưu đầy mắt tơ máu cùng có chút mặt mũi tiêu tụy tạ vô kỵ cũng là nhìn ra khoảng thời gian này hắn tất nhiên vô cùng vất vả một ít chuyện có thể giao cho tin tưởng được thuộc hạ đi xử lý nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi ta nhưng không hy vọng ngươi quá lao mà chết rồi ngươi là đại phu nên so với ta càng thêm rõ ràng thân thể l à n g a o không được ngươi sống đến càng lâu đối với chúng ta minh giáo tới nói mới càng có giá trị hồ thanh lưu đại được cảm động đa tạ giáo chủ quan tâm thuộc hạ đều nhớ kỹ được vậy ta trước hết đi rồi tạ vô kỵ nên dặn dò cơ bản cũng đã nói xong chính là xoay người rời đi lúc này một tên y quán đệ tử vội vội vàng vàng đi vào tiên sinh lục khiêm bị gối bên ngoài không chịu đi nói cầu ngươi tha thứ hắn không phải vậy hắn liền q u ỷ đến chết mới thôi hồ thanh n h u nghe vậy giận dữ mất mặt xấu hổ đồ vật hắn không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây các người mau để cho hắn cút đi loạn côn đánh đi cũng được trói đi cũng được nói chung không thể để cho loại này vô lại tại đây ảnh hưởng đến đây chúng ta y quán xem bệnh máy tính vâng tiên sinh không lâu lắm y quán bên ngoài chính là vang lên lục khiêm têu trời trách đất âm thanh hồ thanh n h u ngươi thật tuyệt t ì n h a ngươi không phải người thứ h ố n trướng dám gọi thẳng tiên sinh đại danh hồ tiên sinh truyền cho ngươi y thuật cho ngươi một miếng cơm ăn có điểm nào có lỗi với ngươi là tiểu từ ngươi phẩm hạnh không hợp phạm sai l ầ m trước chỉ là đem ngươi đuổi ra y quán hồ tiên sinh đã rất n h â n t tử nhìn thấy trong tay ta cây này đảo dược dùng đại chảy gỗ sao tiểu tử ngươi ba tức bên trong không rời đi tầm mắt của ta pha vi ta hay dùng nó đánh quẹt ngươi chân sau đó đưa ngươi ra nhập cái bang xin cơm ở rất nhiều vây xem ăn dưa còn chúng mắt thấy bên dưới lục khiêm cũng là chỉ lo mình làm d ẻ m pha bị lộ ra ánh sáng đi ra thêm vào còn có đại chảy gỗ uy hiếp chỉ có thể hiệu xỉu đi rồi không có gì đẹp đẽ à mọi người đều tản đi, đi xem bệnh bốc thuốc đến bên trong đi xếp hàng sáu phản kháng hung bạo nguyên trục xuất hồ lỗ giết hết m a di khôi phục hãn thổ ở đinh thai nhức góc tiếng hô khẩu hiệu bên trong b ộ t la a lỗ một mặt phiền m u ộ n đ ị a ngồi s ồ m ở bên trong góc nhàm chán dùng trong tay đại đao gõ lên bên chân cục đất nếu như nói tới hắn khoảng thời gian này tao lộ vậy cũng thực sự là thê thảm và phần bởi vì từ trong nhà thoát được vội vàng trên người hắn căn bản không mang tiền gì vẹn vẹn hai đến ba ngày thời gian liền đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng xem hắn như vậy công tử ca nơi nào ăn qua loại này khổ thậm chí lúc đó thì có đi về nhà ý nghĩ thế nhưng nghĩ tới trong nhà cho mình sắp xếp dăm chó việc hôn nhân hắn liền trong lòng đánh tham chiến trở lại làm gì n à y ai nhận được a ngay ở hắn đói bụng đến phải đầu g ó c c h o n g váng thời điểm bị hai cái ăn mày dùng nhặt được tiêu bánh màn thầu cấp cứu một mạng ngay lập tức mơ mơ hồ hồ cái kia hai cái ăn mày liền lôi kéo hắn cùng đi tham gia cái gì nghĩa quân chờ bột la a lỗ biết mình tham gia chính là cái gì thời điểm suýt chút nữa không bị hụ chết đây chính là phản tạc quà thế nhưng ở đây tốt xấu có phần cơm ăn sẽ không chết đói nếu như rời đi chỉ dựa vào chính mình thật sống không nổi nay đội nghĩa quân đầu lĩnh vẫn thật có sức hiệu triệu bên người đã tụ lại mấy ngàn tri chúng thường ngày ngay ở kinh sư phụ cận một vùng châu huyện gây sự các loại loạn sát sĩ tộc hương thân tài chủ thanh thế phi thường hùng vĩ tuy rằng bột la a lô rất sợ sệt nhưng hắn hiện tại cũng không có chỗ để đi không thể làm gì khác hơn là thấy một bước đi một bước vạn nhất đến lúc tình huống không ổn chạy nữa đường là được rồi huynh đệ ngươi là người ở nơi nào lúc này một cái dối bù hán tử đặt mông ngồi ở bột la a lô bên cạnh bột la a lô hưng hở nói bản địa hán tử kia nói nghe ngươi khẩu âm cũng là ai ngươi nói thói đời cách không thái quá liền ngay cả chúng ta những này sinh sống ở dưới chân thiên tử dân chúng đều không được ăn cơm những vương công quý tộc kia ngược lại tốt cả ngày ăn chơi t r ẻ chén cũng không phân phần cơm ta ăn thực sự là làm người tức giận b ộ t la a lô há miệng không có nói tiếp bởi vì hắn chính là cái gọi là vương công quý tộc này nếu như thân phận bại lộ không được bị những người này loạn đao chém chết h ử m v â n g v â n g v â n g hán tử kia đứng lên vung tay cao giọng nói đến a theo ta đồng thời gọi giết hết man di trục xuất hồ lỗ nghĩa quân đầu lĩnh lúc này chính đang trên đài bàn luận trên trời dưới biển dóng d hùng hồn người phía dưới cũng là quần tình kích phẫn các anh em chúng ta nhờ và o minh vương đi thôi minh vương ngay ở phía nam ít ngày nữa liền muốn đánh tới bên trong nguyên lai ăn hắn l ư ơ n g xuyên hắn l ư ơ n g mở ra cổng lớn nên minh vương minh vương đến rồi không nộp lương giết hắn mãi mãi chó chết t h á t tử b ộ t la a lỗ nghe cái k ê u bài sơn đ ả o hải như thế tiếng kêu gạo cả kinh dun l y bảy những n à y điêu dân toàn bộ đều điên rồi có điều bọn họ nói được lắm xem có chút đạo lý a chính mình không cũng là bị áp bức người một trong sao chết tiệt phong kiến ép duyên không lật đ ầ nguyên đình làm sao nắm giữ vận mệnh của chính mình ai ngàn đao bình nam vương dựa vào cái gì đem mình ậu h ế m thanh di cướt đi ỉ vào chính mình là cha thì ngon sao vừa nghĩ tới nơi này bột la a lỗ liền tức giận còn chưa là bởi vì chính mình ở bình nam vương phụ không có địa vị sẽ có một ngày đau ở tay giết vào bình nam vương phụ chém chó của hắn đầu ta bột la a lỗ chính là còn đại nghĩa hơn diệt thân được lật đổ hung bạo nguyên đổi hết hồ lỗ trời xanh ở trên bắt đầu từ hôm nay ta đổi tên la lỗ rất nguyên bất diệt lấy gì làm nhà bình nam vương lao tặc bắt nạt ta quá mức hôm nay cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ chương 4 ố n t h o á t thoát sầu lo chương bốn thoát thoát sầu lo ở kinh thành phụ cận biểu hiện vô cùng tiêu căng quân khởi nghĩa rất nhanh liền bị bình nam vương điều động rất nhiều binh mã chấn áp nơi này dù sao cũng là nguyên đình thủ đô sức mạnh thủ vệ cùng quân đội sức chiến đấu đều là phi thường mạnh mẽ chính là gây chết lạc đà cũng phải so với ngựa đại tuy rằng các đường quân khởi nghĩa thanh thế phi thường hùng vĩ thế nhưng bởi vì không có thống nhất chỉ huy chỉ là từng người tự chiến mà sĩ tốt lại đại thể mấy là do phổ thông bách tính tạo thành phi thường phân tán đánh không lại tinh nhuệ quân nguyên cũng là hợp tình hợp lý một là a lô cũng là đánh, đánh rồi cùng đội ngũ phân tán thế nhưng hắn từ lâu phát ra t ậ thể coi như là làm ăn mày cũng sẽ không lại về vương phủ đi chính ở vào thanh xuân phản bội kỳ bột la a l o tính khí h a y cùng đông cứng phân châu như thế vừa thối vừa cứng căn bản sẽ không chịu t h u a ngược lại đã quyết định t ạ o phản đây là một cái không quay đầu lại được con đường vậy thì một con đường đi tới hắt đi những người kia đều nói cái gì đi nhờ v à minh vương chính mình cũng đi hiện nay nghe nói toàn bộ phía nam cũng đã là minh giáo địa bàn minh giáo có hy vọng trở thành tân thần châu chúa tể chính là đại thụ dưới đáy thật học g ó muốn ôm liền ôm bắt đùi như vậy mới có tiền đồ liền bột la a lô quyết định một bên ăn xin một bắt đùi Đến sạch sành xanh. theo lượng lớn ống dài súng kíp phân công ban phát đến trong quân cung tiến thủ trên căn bản đã toàn bộ bị cùng một mẩu người bắn súng kíp, kíp giảm ế mạnh sĩ tốt bồi dưỡng tiền vốn rất nhiều phổ thông sĩ tốt tùy tiện luyện trên như vậy năm sáu ngày cơ bản liền ra dáng có thể bình thường tập trung vào chiến trường tác chiến sức chiến đấu của bọn họ có thể so với cung tiến thủ mạnh mẽ hơn nhiều Mà tạ vô kỵ gần nhất võ học trình độ cũng là ở đại đại tăng trưởng long tượng bàn nhược công luyện đến tầng thứ sáu kim cương bất phôi thần công càng là đạt đến cảnh giới tối cao gặp phải ngoại lực sẽ trực tiếp tự động đàn hồi phối hợp với cựu dương thần công sức phòng ngự đã triệt để kéo đẩy tạ vô kỵ đã khiến người ta từng thử trực tiếp nắm súng k i ế p đối với mình đánh kết quả sở hữu viên đạn đều không thể xuyên thủng hắn làn ra thậm chí ngay cả cả m giác đau đều không thể mang đến cho hắn một kia hỏa vân tả thần cách chơi tạ vô kỵ cũng tự mình thử một lần một thước bên trong cao tốc đánh ra viên đạn hắn ung dung liền có thể sử dụng hai ng hai mươi cái súng k i ế p hướng tạ vô kỵ nổ súng ở hắn có ý định phòng ngự dưới tình huống những n à y viên đạn liền chân khí cháo đều không thể phá tan có thể nói tạ vô kỵ thực lực đã vượt qua cái thời đại này võ công cao thủ quá nhiều quá nhiều hiện tại hắn có thể phi thường có tự tin địa nói lên một câu mình đã là đệ nhất thiên hạ dù cho là trương tam phong cũng không thể là đối thủ của hắn tạ vô kỵ mơ hồ cảm thấy chính mình đi tới một cái rất đặc biệt con đường nhưng vẫn cứ còn lâu mới có được đạt đến đỉnh cao võ học là không bao giờ kết thúc thân thể huyền bí càng là vô cùng vô tận có lúc tạ vô kỵ ở trong đêm khuya ngước nhìn tinh không đều sẽ rơi vào trầm tư là có hay không có người có thể phi thăng t i ê n giới đương nhiên đây chỉ là hắn nhất thời ảo tưởng cảnh giới đó khoảng cách hắn vẫn là quá xa quá xa cũng không hiện thực b ả y hoài hà bắc ngạn g u y ê n quân nơi đóng quân một cái vóc người đơn bạc ông lão đang lẳng lặng địa đứng ở bên bờ ngóng nhìn đối diện trong tay nắm một cây t r ư ờ n g thương lúc này phía sau hắn đứng một tên thân binh không nhịn được nói rằng thừa tướng trở về đi thôi màn đêm t h ă m thẳm khí trời lạnh nguyên lai ông lão này chính là nguyên đình thừa tướng thoát thoát từ khi tiếp nhận thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy trước hắn có thể nói là dốc hết tâm huyết thức khuya dậy sớm nằm mơ cũng muốn cứu lại nguyên đ ỉ n h với này đại hạ tương khuynh thời khắc có lúc hắn cũng không khỏi hoài nghi này giang sơn thật sự còn có thể cứu sao có hay không chính mình nỗ lực tất cả chỉ là hưởng công vỗ ích lãng phí tốn sức đại nguyên thiên hạ nát thành bộ dáng này là trách nhiệm của ai cái này triều đình lại như là cái bệnh đến giai đoạn cuối người thế nhưng thoát thoát cũng không có biện pháp khác chỉ có thể cắn răng tiếp nhận cái này hỗn loạn nếu không người nào nguyện ý vì đó mà chiến vậy thì chính mình đứng ra sông hoài đối diện chính là dương châu địa vực a thoát thoát nhìn bên kia sắc mặt vô cùng trầm trọng chỉ tiếc bây giờ sông hoài phía nam khu vực cũng đã bị minh giáo cho chiếm đ o ạ n cũng may hiện tại hắn còn chưa tất trực diện minh giáo quân tiên phong bởi vì đối diện dương châu thực tế người k h ố n g chế là trương sĩ thành trương sĩ thành trên danh nghĩa quy hàn g minh giáo cũng không phải minh giáo trực hệ thế lực không có như vậy khó có thể đối phó nhớ tới minh giáo sức chiến đấu khủng bố lý tư tể cùng sát hãn đặc mục nhĩ liên tục chiến bại đó mới là để thoát thoát cảm thấy đau đầu sự đi thôi trở lại thoát thoát p h t phất tay hướng về quân doanh lều lớn đi đến trở lại lều trại h ắ n lại nhìn một hồi trên bàn bản đồ Đang chuẩn bị ngủ đi được chuẩn ngủ nghỉ ngơi, chẳng nghe được ngoài bị trướng kíp. Các người là từ chỗ nào được? sĩ tốt hồi đáp chúng ta xếp vào ở phản tặc trong quân người liệu chết trộm đi ra vì thế chúng ta tổn thất rất lớn thoát thoát yêu thích không tung tay không thể chờ đợi được nữa mà nói đến đi ra ngoài khiến một hồi cho ta nhìn một cái sắp tới bên ngoài ở sĩ tốt chỉ đ i ể m cho thoát thoát ra một súng thán phục không nớt quả nhiên lợi hại phát minh cái này thần khí người thật sự là một t i ê n tài a chỉ tiếc minh giáo hỏa pháo bản vẽ không lấy được minh giáo sở dĩ đánh đâu thằng đó cũng là bởi vì có tầm bắn càng xa hơn đại pháo còn có này sắc bén vô cùng súng k i ế p thoát thoát vội vàng hỏi chúng ta thợ thủ công có thể phòng chế đi ra không sĩ tốt một mặt bất đắc dĩ cái này e sợ rất khó đã cầm cho các thợ thủ công xem qua bọn họ nói chế tạo công nghệ phi thường tinh xảo phức tạp phòng chế độ khó rất lớn trừ phi có bản vẽ chỉ là nay bản vẽ ở minh giáo nội bộ là cơ mật bên trong cơ mật chỉ có số ít mấy người biết chúng ta xếp vào đi vào người cơ bản đều là tầng thấp nhất tiểu tốt căn bản tiếp xúc không tới thoát thoát n g h e được huyết áp dâng lên cả giận nói không có bản vẽ vậy hãy để cho bọn họ vẫn tí thi đến làm được mới thôi một đám rắt rưởi ta xem cũng không cái gì khó mà không phải một cái p h a ống sắt từ sao người khác có thể đánh làm ra đến tại sao bọn họ không được chuyên mệnh lệnh của ta xuống trong quân sở hữu thợ thủ công tập trung đến đồng thời trong vòng năm này ta nhất định phải nhìn thấy thành phẩm làm không được toàn bộ trượng trách một trăm đi đẩy xuống quân vâng thừa tướng c h ư ơ năm g Tha vương ra t ngày tử. Tha trắng tử. Chương đỉnh đưa vương n g ra đỉnh đầu mũ trắng tử. 5 ngày thời gian trong trước mắt tuy rằng nguyên quân doanh các thợ thủ công đã rất nỗ lực thế nhưng tất cả bắt đầu từ con số 0, cái gì cơ sở đều không có chuyện này thực sự là quá khó xử bọn họ mặc dù bọn họ đánh thiết thủ nghệ tinh diệu nữa cũng không có tác dụng gì a xảo phụ còn khó hơn vì là không b ộ t đấu gột nên hồ đây thoát thoát nhìn bày ra ở trên bàn cái tia chi tối om thấp kém mô phòng theo phẩm rơi vào sâu sắc trầm tư món đồ này thật có thể hại người sao hắn gái k i a tràn ngập ánh mắt chất vấn trái phải đánh giá mặc lên viên đạn đánh một súng nhìn vâng thưa tướng bên cạnh sĩ tốt rất nhanh sẽ đem viên đạn sắp xếp gọn sau đó g ơ lên nòng súng nhắm vào mặt đất quả đoán kéo cỏ phù một tiếng nhẹ văng lên chỉ thấy trong nòng súng chậm rãi bốc lên một tia khói trắng tên h i k i a nổ súng sĩ tốt sắc mặt trong nháy mắt đ ọ n lại thưa tướng là là phát đạn thịt thoát thoát cũng là trong nháy mắt hồng ôn cả giận nói đồ vô dụng giả bộ một phát để cho ta tới đánh vâng chỉ chốc lát tên tia sĩ tốt đem họa dược tàn thất vọng dọn dẹp sạch sẽ lần nữa tân trang lên viên đ đưa tới thoát tuột tay bên trong thoát thoát đem súng kíp nắm tới tay bên trong ước lượng một hồi trong lòng lại lần nữa chìm xuống cảm giác này vừa nát lại tháo cùng minh giáo súng kíp s o ra quả thực kém xa có điều tốt xấu cũng thử xem có thể hay không xạ kích đi chỉ mong không muốn quá kém cỏi c ơ n muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước từng bước mà đi mà liền thoát thoát đi đến lều t r ạ i bên ngoài đất trống khiến người ta đi dựng thẳng lên một khối một biếng ngắm sau đó hắn mới giơ xuống lên dùng hết mắt viễn thị ngắm một hồi tiếp theo kéo cỏ ẩm lúc này không phải đã tịt âm thanh đúng là rất lớn nhưng tùy theo mà đến, nhưng là thoát thoát tiếng kêu t h ả g thiết a chỉ thấy nòng súng sau quả thực vị trí bị nổ tung một khẽ hở một ít nhỏ vụn tấm sắt cấp tốc bay lên đâm vào thoát thoát trong mắt trái làm cho máu me đầm đ ị a không làm được con mắt này gặp mù đi thừa tướng sĩ tốt kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng hô lớn chuyển theo quân lan g t r ú n g nhanh chuyển theo quân lan g trung thoát thoát lúc này bưng bị thương con mắt trong lòng là vừa giận vừa sợ hận hận cầm trong tay thấp kém súng kíp ném xuống đất nộ dấm vài chân nay chi súng kíp là cái nào thợ thủ công đánh ra đến toàn bộ kéo ra ngoài cho ta trả thủ không trước tiên các đánh một trăm côn lại chém、Sáu. cùng h h lúc đó hắn Nam gia tâm cũng là càng b ì n h trướng một mực bên người còn có cái người mang dị tâm diệt tuyệt ở nhận ra được bình nam vương tâm tư sau khi bắt đầu dừng dây ước dị thiên hạ đại loạn mượn bình nam vương thế lực đạt đến mục đích của chính mình bình nam vương đối với diệ tuyệt t nữ nhân này cũng là yêu thích cực kỳ không chỉ có võ công cao cường còn rất có tâm cơ ngưu lượng giúp hắn không ít khó khăn trong triều một ít đại thần muốn đến nguyên thuận đế trước mặt kết tội hắn t r i ê u binh quá nhiều nhu đồ gây dối nhưng những người này cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị diệ tuyệt t u n g dung ám sát bình nam vương bởi vậy ở trong triều càng là lại không trở ngại ngày nay diệ tuyệt t cùng bình nam vương thảo luận xong kỳ nghệ sau khi túi đầu tựa ở bên thai của hắn thấp giọng nói ra một câu vương ra ta chỗ này có đỉnh đầu mũ t r ắ n tử muốn đưa cho ngài mang một mang ngay vậy bình nam vương đ ỗ n nhiên kinh ngồi mà lên hắn đương nhiên nghe hiểu đây là ý gì bây giờ hắn đã là cao quý vương gia tôn sư vương tự trên lại thêm một cái bạch tự không phải là hoàng đế hoàng sao chuyện này e sợ không hay l ắ m chứ người trong thiên hạ đem làm sao đối xử ta bình nam vương kỳ thực trong lòng vô cùng ý động nhưng là vừa có lo lắng d i ệ n t u y ệ t khẽ cười nói vương gia lo lắng nhưng là cái kia thừa tướng thoát thoát bình nam vương sắc mặt băng lạnh địa điểm gật đầu、ừ. người n g này là cái đại họa tâm phúc hắn cùng sát hắn đặc mục nhi cùng một ruộng cùng bản vương đấu hơn nửa đời người thực sự không phải cái dễ đối phó nhân vật diệt tuyệt hai mắt nhắm lại trong con người né qua tản nhận ánh sáng chuyện này có khó khăn gì ta có một kế có thể ung dung diệt trừ thoát thoát thế vương ra bình định cái này căn trở bình nam vương nhất thời cũng là sáng mắt lên ồ thanh nhi có gì diệu kế mau nói đi vừa nghe diệt tuyệt không nhanh không chậm một bộ n ắ m chắc phần thắng răng dấp vương ra hiện tại thoát thoát ông già này rời xa kinh thành nước xa không cứu được lửa gần chín phần mười tinh binh đều bị hắn điều động đến phía nam phòng bị minh giáo nghi tặc kinh thành vô cùng chấm vắng mà vương ra ngày bây giờ nhưng là trọng binh năm chắc như mặt trời ban trưa không ai có thể cùng ngài tranh đấu sao không thừa dịp này cơ hội tốt giết tiến vào hoàng cung đem hoàng đế cùng bách quan đều khống chế lại cũng phong tỏa tin tức sau đó sẽ lấy hoàng đế danh nghĩa nghĩ một phong thánh chỉ lấy khen ngợi thoát thoát tận trung vì nước càng vất vả công lao càng lớn làm tên ban xuống ngựa rượu một v ò nghe đến đó bình nam vương đã rõ ràng nhưng vẫn cứ cảm thấy quá mức mạo hiểm là điều h ả o n hữu kế nếu như có thể thành thoát thoát chắc chắn phải chết có điều giết tiến vào hoàng cung nói nghe thì dễ hơi bất cẩn một chút sự tình bại lộ chẳng phải là lỡ một bước chân thành thiên c ủ hận chuyện này có khó khăn gì giết tuyết nói phụ trách bên trong hoàng cung ở ngoài thủ vệ là cấm vệ doanh người mà cấm vệ doanh thống lĩnh ngạc cô lộ t i ệ n đã bị ta đã khống chế cái gì bình nam vương kinh hãi ngạc cô lộ t i ệ n hắn nhưng là hoàng thượng cậu ruột sao lại thế diệt tuyệt cười lạnh nói đừng nói là hoàng đế cậu coi như hắn là thánh nhân cũng có uy hiếp ai bảo hắn uy hiếp bị ta nắm lấy cơ chứ bình nam vương hô hấp đều đình trệ ở lời ấy thật chứ sao diệt tuyệt nói chính xác một trăm phần trăm chỉ cần vương ra ngài quyết định tối hôm nay ta liền có thể để ngạc c lộ biển phối hợp chúng ta khởi sự bình nam vương nghe vậy mừng như liên văn p ầ n ha, ha ha ngươi quả nhiên là bản vương hiền càng là tại chỗ liền đưa ra chính mình hứa hẹn chờ diệt trừ thoát thoát bản vương đ ă n g cơ thành đế liền s á t phong ngươi vì là hoàng hậu diệt tuyệt nói hoàng hậu không hoàng hậu cũng không phải vội vàng chỉ hy vọng vương gia thành sự sau khi giúp ta báo thủ bình nam vương v ô ngực nói rằng chuyện này có khó khăn gì đây ngươi cứ việc yên tâm bản vương tuyệt đối sẽ không n u ố t lời diệt tuyệt cười nói được vương gia thực sự là có khí phách lắm vậy thì mời vương ra trong bóng tối điều binh tối nay làm tốt bức cung chuẩn bị đi cho tới ngã cỗ lỗ biển bên kia ta gặp đi theo hắn giao thiệp rõ ràng cụ thể công việc bình nam vương vẫn còn có chút lo lắng nạc cổ một b hồi kinh tiên đoạt quyền kỵ biến sắp ở nguyên đại đều bên trong trình diễn nắm giữ binh quyền bình nam vương đã chiếm cư ưu thế thật lớn thêm vào còn có cấm vệ quân thống lĩnh nặng cổ lộ viện trong ứng ngoại hợp khống chế lại hoàng đế cùng bách quan đại thần cơ bản đã là chuyện vắn đã đóng tuyển h Có có n g trong t màn đêm c n vô số bóng người như quỷ mị bình thường tràn vào mà canh giữ ở trên tường thành cấm vệ doanh quân nguyên thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những thứ này từng cái từng cái chạm đến cùng cọc gỗ tự bình nam vương ngồi ở trên lưng ngựa mừng như điên không nớt dùng ngựa thẳng đến nguyên thuận đế hậu hoa viên lớn mật làm cản người phương nào đêm khuya ở đây phóng ngựa đột nhiên bốn tên đại nội thị vệ từ chỗ tối ngày ra ngoài trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi ha ha ha ha ha theo một trận tiếng cười càn rỡ một luồng ánh kiếm tấn như bun ô lôi giống như lấp loe mà qua bốn tên đại nội thị vệ chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh tiếp theo dùng tay che máu tơi ư phun mạnh vết thương vẹn vẹn kiên trì không tới hai giây liền trợn tròn mắt vô cùng không cam lòng nạ xuống lúc này vô số cây đốt ở bên trong hoàng thành ở ngoài các nơi sáng lên toàn bộ hoàng cung ngủ người đều bị thất t ỉ n h mỗi người đều vô cùng hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là minh giáo đánh vào đến rồi tầm cung bên trong nguyên thuận đế đang ngủ kinh ngồi mà lên gấp hoán trực đêm thái giám trần đức sâm bên ngoài xảy ra chuyện gì làm sao như vậy ồn ào tên là trần đức sâm lão thái giám thất kinh địa chạy vào âm thanh r u n r à y nói không tốt bệ hạ là phản tặc phản tặc đánh vào đến rồi kỳ t h ự c hắn cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì những k h á c cung nữ thái giám đều nói như vậy cái gì phản tặc đánh vào đến nguyên thuận đế một mặt vẻ khó tin nghĩ thầm sao lại có thể như thế nhỉ ngự lâm quân đây cấm vệ quân đây nguyên thuận đế như bị xét đánh chỉ cảm thấy chính mình sống mơ mơ màng màng sinh hoạt e sợ từ đây muốn rời xa mà đi nút ở góc tường phi tử hoàng sợ nói bậy hạ chúng ta chạy mau đi chạy nguyên thuận đế mắt lộ ra mở mịt vẻ không c a m lòng chính mình nhưng là đường đường đại nguyên thiên tử dĩ nhiên lưu lạc tới muốn chạy trốn mức độ ngày sau có gì khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông không ta không đi nguyên thuận đế tự hồ không có nhận rõ hiện thực một chút tặc n h i n thôi chấm đại nội thị vệ cao thủ như mây khoảnh khắc liền có thể bắt đang lúc này cửa cung ở ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân dồn、dập. t ì n h cờ còn có c n u g nữ hoặc là thái giám tiếng hoặc thái là giám k ê u thẳng thiết, nghe tới là mất nghe mạng. là u y ê n thuận đế bỗng nhiên tóc gáy dựng lên chân cũng bắt đầu như nhút ra những người phản tặc dĩ nhiên động tác nhanh như vậy đều giết tới chính mình tẩm cung đến rồi cấm vệ doanh là làm gì ăn những người đại nội thị v ậ y đây đều là thùng cơm sao không thể tuyệt đối không thể n g u y ê n thuận đế không chịu nhận hiện t ư ợ n này tự lẩm bẩm lắc đầu lão thái giám trần đức xâm cười khổ nói bậy hạ những này phản tặc thuận lợi như thế đi tới nơi này e sợ e sợ cấm vệ quân đã thông địch nguyễn thuận đế trong lòng lần thứ hai chấn động trong đầu một luồng huyết x ố n g tới suýt chút n ư ơ n ấ t đi chỉ sợ đây là giải thích duy nhất không phải vậy phản tặc căn bản không thể như vậy dễ dàng tiến vào hoàng cung tuyệt đối là bởi vì có nội quỷ phối hợp tầm cửa phòng bị người ở bên ngoài đá một cái bay ra ngoài trong sân đâu đâu cũng có cây bước bóng người tầm tầm ngay lập tức một người buôn vào phòng bên trong đầy mặt cười gần bẻ n g u y ê n thuận đế thấy rõ dung mạo của đối phương không khỏi s ư n g sở bình nam vương bình nam vương cười khẳng khặc quái gì nói vậy hạ vi thần cứu ra chậm trễ xin thứ tội nguyễn thuận đế đầu góc còn không n u t rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì không sao ái khanh khổ cực câu nói này còn chưa nói hết chỉ thấy bình nam vương đột nhiên rút ra bên hông lần nào lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế mạnh mẽ đâm chúng rồi n g u y ê n thuận đế hết hầu mũi lao trong nháy mắt từ sau gáy xuyên lên da đỏ như máu một mảnh a ba máu tơi ư tung toé mặt sau phi tử một mặt sợ đến nàng tuyệt vọng địa rít gào lên Ê! n g u y ê n thuận đế trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ con mắt trợn tròn lên nhưng một câu nói cũng không nói ra được hắn rõ ràng đều hiểu lại đây chỉ tiếp đã chậm hối không nên cho bình nam vương mộ binh quyền lực mang theo sâu sắc hối hận cùng bà khí nguyễn thuận đế tràn đầy không cam lòng ngã vào lòng sàng bên trên bình nam vương ở trên người hắn đem loan đ a o dính vào huyết lau khâu giáo trái tim bởi vì hưng phấn m à thủng thủng kinh hoàng hành tích vua chính mình dĩ nhiên hành tích vua tôn đại thánh nói thật hay hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta vị trí này chính mình rốt c ụ c cũng là đưa tay là có thể chạm tới lão thái dám trần đức sâm một lát sau khi mới t ử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại run dậy chỉ vào bình nam vương sợ h ã i vạn và n ó i ngươi ngươi bình nam vương ngươi lại dám hành tích vua ngươi cái này loạn thần t ặ lão yêm cẩu ngươi đối với bản vương rất vô lễ bản vương phi thường không thích dứt tiếng bình nam vương lại là một đao bộ tới trực tiếp đem trần đức sâm c h à n thủ đầu lâu lăn xuống đến dưới đáy giường máu tươi tự tuyển giống như tự cái cổ đoạn nơi dâng trào a l o n g sàng bên trong phi tử đều hô ra âm bình nam vương uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười cầm trong tay loan đao một cái ném xuống đất hai bước nhảy lên l o n g sàng đưa tay nắm tên này phi tử chân bong cằm trên mặt lộ ra như ma quỷ như thế vẻ mặt không biết quý phi nương nương tối nay nguyện cùng ta cùng bàn cùng gối hay không nguyên thuận đế cùng lão thái dám trần đức sâm liền như thế chết ở trước mặt nàng tên này phi tử sớm đã bị sợ đến hoang mang lo sợ hồn phi p h é tán ng không ngừng được gật đầu âm thanh du nói n thiết p hơn ân đồng ý phụng dưỡng vương gia mong rằng vương gia lòng từ bi hạ thủ lưu t ì n h thà ta tính mạng t h i ế p thân đều ý ngài chính là ha ha ha ha ha bình nam vương lúc này đắc ý vô cùng địa ngựa đầu cười to thực sự là kích thích à, đêm nay nói cái gì cũng muốn thử thử một lần cùng hoàng đế phi tử chơi cờ tư vị nhi người đến à, đ ê m này hai cỗ thi thể kéo ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ vết máu đ ừ n g ô huế quý phi nương nương con mắt gọi hai cái cung nữ đi vào lập tức đi nấu nước hầu hạ quý phi nương nương tắm rửa tình thân r ấ t n h a n h liền có sĩ tiêu ố t đ vào đem n g u y n t h ậ n cùng Trần Đế Đức Sâm phi, phi tử Phải. khỏe mắt âm t h ầ m giới lệ căn bản là vô lực phản kháng bình nam vương mệnh lệnh một đội thân binh ở lại chỗ này bảo vệ chính mình liền dẫn người đến những nơi khác đi tới chuyện quan trọng nhất còn không làm đây đến quyết định những đại thần kia mới được bình nam vương căn bản là không lo lắng bởi vì những người này cơ bản đều là mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường dễ khống chế đến mức rất chương bốn trăm hai mươi hai ngươi phải thử một chút ta bảo kiếm có hay không sắc bén sao t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai ngươi phải thử một chút ta bảo kiếm có hay không sắc bén sao lúc này bên trong hoàng thành ở ngoài đều đã bị d i ệ t tuyệt cùng nạc cổ lộ viện k h ô n g chế sở hữu bách quan đại thần cấm quân thị vệ hậu cung tần phi toàn bộ đều bị trông giữ lên toàn bộ triều đình trên dưới sinh tồn lập t ú t đều ở bình nam vương trong một ý nghĩ rất nhiều đại thần sợ h ã i vạt phần không biết xảy ra chuyện gì một ít thông minh đã đoán được trong đó nguyên do nhưng chỉ làm bộ không biết trước đây không lâu bình nam vương trắng trận bộ binh phi thường lộ liễu chuyện này mọi người đều là rõ ràng trước mắt ngoại trừ bình nam vương có năng lực ở kinh thành làm loạn còn có thể là ai đây sẽ không thật sự có người tin tưởng là minh giáo đánh tới chứ rất nhanh bách quan đại thần đều thu được thông báo muốn đến kim loan điện đi tập hợp cho tới nguyên nhân hiểu đều hiểu nhưng không có mấy người vì thế cảm thấy b i thương chỉ hy vọng có thể bảo toàn tự thân không việc gì là tốt rồi thời đại này a i còn làm trung thần mọi người ở kim loan điện bên trong chờ đợi có t r ư ừ n g gần phân nửa canh giờ lại một lát sau chỉ thấy bình nam vương bước lục thân không nhận bước tiến đi vào điện bên trong tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía hắn mà không hề cảm xúc bình nam vương làm bộ một bộ vô cùng dáng rất bi thương còn mạnh mẽ ở khỏe mắt bỏ ra vài giọt nước mắt sau đó đi tới long ỉ phía dưới bậc thang đứng mở miệng nói rằng chư vị đồng liêu bản vương phải ở chỗ này tuyên bố một cái tin xấu bậy hạ hắn bất hạnh bị minh giáo phản tặc phái tới thích khách giết chết bản vương đi m u ộ n một bước ai phi thường tiếp đ ố i cũng rất đau lòng nghe được nơi này tất cả mọi người cả người đều rung rung khá lắm làm được thật là tuyệt bậy hạ vậy thì không còn thật ác độc a chỉ nghe bình nam vương tiếp tục than thở khóc lóc nói thế nhưng quốc không thể một ngày vô chủ a ta muốn lập bệ hạ trưởng từ yêu du thức lý đáp tịch công tử vì là đế chư vị nghĩ như thế nào rất nhiều đại thần nhìn chung quanh do dự một chút sau khi dồn dập nói rằng thiện bình nam vương khỏe miệng vung lên nghĩ thầm quả nhiên dường như chính mình dự liệu một cái phản đối người đều không có phi thường thuận lợi a đang lúc này bên trong cung điện vang lên một cái âm thanh rất không hòa h à i bình nam vương người tên gian t h c kia rõ ràng chính là người sát hại bệ hạ dĩ nhiên có mặt xuất hiện ở đây nói khoác không biết ngượng ta chưa từng gặp có như thế v ô liêm sỉ người tất cả mọi người là kinh hãi vị nào hinh đài đầu sắt như vậy không sợ chết sao bình nam vương mắt lộ ra hùng quang nhìn về phía chúng đại thần tôn giá người phương nào lễ bộ thị lang trương vĩ là vậy một cái chừng bốn mươi tuổi quan chức một mặt ngạo ý địa đứng vậy được được lại dám nói xấu bản vương bình nam vương theo dõi hắn ánh mắt từ từ âm u, c h r ậ n đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay cười lạnh nói ngươi phải thử một chút ta bảo kiếm có hay không sắc bén sao trương vĩ trong lòng cả kinh không nhịn được lùi về sau hai bước bình nam vương trong mắt sát ý hệ i n lên hắn đúng là trang đều không muốn xếp vào có điều ngay ở trước mặt chúng đại thần giết người trung quy khó coi ta ta trương vĩ vô cùng tức giận nhưng nhìn đến cả triều văn võ dĩ nhiên mỗi người cúi đầu không có người nào đứng ra vì chính mình nói chuyện hắn nhất thời tử vọng bình nam vương khẽ vớt mũi kiếm cười gắn như cũ người định thế nào ta xấu hổ với cùng bọn ngươi hạng người ham sống sợ chết làm bạn trương vĩ hận hận bỏ lại câu nói này xoay người phất tay háo liền đi bình nam vương lớn tiếng q u á t lên đến rồi cho bản vương bắt cái này cùng đồ ta đại nguyên triều đình bên trong có thể không tha cho bực này làm bẩn người thuần khiết tiểu nhân rất nhanh hai tên võ trang đầy đủ sĩ tốt liền xông tới đem trương vĩ giá đi ra ngoài cho tới trương vĩ vận mệnh đã có thể tưởng tượng đắc tội rồi lòng dạ nhỏ mọi bình nam vương tuyệt đối không có cái gì tốt trái cây ăn chỉ sợ là muốn sống không được muốn chết cũng không thể một đám đại thần mỗi người cầm như hến không người nào dám nói chuyện chỉ lo t r ư ơ n g vĩ chính là mình hạ tràng. là Xem r a chư vậy ị đối l p tân đế một đế c h u ệ n không có gì nghị. đã có dị bình nam vương ánh mắt đắc ả o qua mọi một dám người, người nhưng không một người dám cùng h n đối i d ý cởi u to â n đế tuổi ha ha ha ha đã như thế chính mình không làm hoàng đế cũng cùng hoàng đế không khác nhau gì cả triều đình trên dưới còn chưa là tự mình nói toán thoát thoát tính là thứ gì sau đó hắn lấy cái gì cùng chính mình đấu rất tốt chư vị vương công đại thần đều cực khổ rồi bóng đêm đã sâu đi về nghỉ ngơi đi bản vương sẽ làm người một đường hộ tống nghe được cuối cùng câu này chúng đại thần đều là trong lòng run lên đây là muốn giám thị bọn họ a bất quá bọn hắn cũng không có cách nào bây giờ hoàng đế đều chết rồi bình nam vương độc tài quyền to khẳng định là muốn đối phó thừa tướng thoát thoát bọn họ cũng đừng cùng lẫn l ộ ậ t vào miễn cho chọc l ử a thiêu thân vẫn là mau chóng muốn một con đường lùi tuyệt vời a đại nguyên đã lòng người mất hết không thể cứu vãn chuyện tiến hành đến nước này trên căn bản là bụi bẩm lặm lắ chỉ cần bình nam vương phong tỏa tin tức cách xa ở phía nam bận b i ể u đối phó minh giáo thoát thoát căn bản không có cách nào húng hồ bình nam vương đã giả tạo nguyên thuận đế thánh chỉ, khiến người ta mang theo một v ò thả độc dược ngự rượu xuôi nam đi tìm thoát thoát chỉ cần thoát thoát trung kế nhất định chắc chắn phải chết thoát thoát vừa chết toàn bộ đại nguyên triều đình liền cũng không còn bất kỳ trở ngại đến thời điểm bình nam vương coi như muốn đăng cơ thành đế cũng là đơn giản sự đêm đó bình nam vương phi thường làm cản trực tiếp ngủ đêm hoàng đế tầm cung đem nguyên thuận đế hậu cung mỹ nhân toàn bộ chiếm làm của riêng nói chung đại đô thế c u c đã triệt để lận trời、sáu. sông hoài phía bắc nguyên quân đại doanh thưa tướng cái kia bình nam vương dĩ nhiên hướng về bệ hạ thỉnh cầu để cho mình nắm giữ mộ binh quyền lực xưng rằng vì nước phân ưu thực sự là thái quá đến c ự c điểm cũng không biết bệ hạ có phải là bị hồ đồ rồi dĩ nhiên đồng ý ngài nói có hoang đường hay không nhận được tin tức phụ tá bất đắc dĩ tìm đến thoát thoát thế nhưng này đã là trước tin tức mới nhất phát sinh tình huống bọn họ nhưng không được mà biết cái này bình nam vương thực sự là không hết lòng gian chuyên môn cùng bản tương đối n h ị c h người này là họa quốc chi tập v ậ bệ hạ đến tột cùng là làm sao h á n làm sao đến mức như vậy ngu ngốc thoát thoát thở dài một tiếng sắc mặt rất là bề bài bình nam vương chiêu binh mãi mã tất nhiên làm loạn ngươi nhanh để người đi tìm hiểu gần nhất kinh sư có gì động tĩnh chỉ mong tất cả không muốn giống ta nghĩ tới như vậy chỉ mong hết t h ể đều vẫn tới kịp phụ ta lấy làm kinh hãi thừa tướng ngài ý tứ là nói bình nam vương sẽ làm phản thoát thoát cắn chặt hàm răng hắn đã chó cùng rất dậu vì diện trừ ta chuyện gì đều có khả năng làm được đi ra không muốn hỏi nhiều nữa nhanh đi tìm hiểu nhanh đi vâng thừa tướng chương bốn trăm hai mươi ba bình nam vương ngươi người người người chỉ i người n n h quá á đ cần có thể ở thoát thoát uống xong rượu độc trước không cho tin tức chuyển đến bên kia đi vậy hắn liền thắng hiện tại tất cả hy vọng liền tất cả cái kia ấm trí mạng ngự rượu lên chỉ cần thoát thoát không khả nghi tâm đại sự có thể thành vậy vạn nhất việc này bại lộ thoát thoát tất nhiên trở mắt đến thời điểm phiến phức liền lớn hơn thoát thoát binh quyền nắm chắc có thể chỉ huy binh mã thiên hạ đến lúc đó đánh tiếng quân chết danh nghĩa giết về kinh sư không phải là hắn bình nam vương này điểm binh lực có thể chống lại vì lẽ đó để cho an toàn bình nam vương đem thoát thoát trong nhà vợ con già trẻ toàn bộ đều đã k h ô n g chế lên như vậy coi như là sự t ì n h đến xấu nhất mức độ hắn trong tay vẫn cứ có một tấm có thể ngăn được thoát thoát lá bài tẩy cùng lúc đó đã thẩm thấu đến nguyên đại đều triều đình bên trong cầm y đ ị ệ vệ thành viên cũng là thật nhanh đem trận này biến đổi lớn tin tức chuyển ra chính phái nhân mã liên tục để địa đưa tới kim lăng bình nam vương đem tin tức phong tỏa đến lại nghiêm mật cũng tuyệt đối tránh không khỏi vô hắn nhất cử nhất động bao quát sau lưng là cái gì người ở sai khiến cầm ý địa vệ cũng đã điều tra đến thất thất bát bát sáu vài ngày sau một tên kỵ tốt dơ lên cao màu đen cờ lệnh vọt vào thành kim lăng trong môn phái chạy mấy chút mét dưới háng mã bỗng nhiên hí dài một tiếng m o n g trước m ộ t quỳ ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép điên cuồng thờ dốc trên lưng ngựa người kia cũng rơi mặt mày xám xịt nhanh đem này tin giao cho minh vương biết rồi giao cho ta lập tức liền có người tới đón thế hắn đem tin mang đi vẹn vẹn mấy phút sau khi đại khỉ ti liền đem phong thư mang đến tạ vô kỵ trước mặt đại đ ạ cấp báo bình Nam vương phát động bình biến. giết hoàng đế lao nhi cũng nâng đỡ tuổi thơ thái tử leo lên ngôi vị hoàng đế lấy hiệp lý triều chính vì là do chính mình độc tài quyền to t ạ vô kỵ nghe được tin tức này sửng sốt thật lâu c h ậ m trên mặt lộ ra ung dung nụ cười thú vị à thật là có ý tứ thoát thoát ở tiền tuyến vắt hết tóc nghĩ làm sao đối phó chúng ta kết quả chính mình nội bộ mâu thuẫn nguyên đình một khi quả nhiên là triệt để nát ấu nội bộ như thế không đoàn kết thoát thoát muốn làm cái trung thần chỉ sợ cũng là khó có thể toàn nguyện cái này bình nam vương đâm lưng đến được nguyên đình nội bộ càng hỗn loạn đối với chúng ta tới nói liền càng trở nên có lợi tạ vô kỵ mở ra phong thư nhìn kỹ một phen ánh mắt không khỏi ngưng lại bởi vì hắn ở phía trên nhìn thấy một cái tên quen thuộc d i ệ t t u y ế t này lao ni cô d i nhiên chạy đến đại đô còn cùng bình nam vương cấu kết ở cùng nhau chuyện này a d i ệ t t u y ế t hoàng t ụ đổi tên mới thanh thanh dấn thân vào thanh lâu ôm cây lợi thọ cám dỗ bình nam vương như tử sau đó mượn khối này văn cầu lại cám dỗ bình nam vương tạ vô kỵ nhìn thấy vô cùng nổ tung một đoạn nội dung da mặt đều đang điên cuồng co giật đại khỉ ti đầy mặt vẻ khinh bỉ ta thấy những ngày thời điểm cũng cảm thấy rất giật mình Đường đường p sáu Nga tạ vô kỵ bên kia thu được cầm ý địa vệ tin tức chuyển đến sau khi lại qua một ngày bình nam vương phái đi cho thoát thoát tứ ngự r ư ợ u sứ thần cũng rốt cục chạy tới hoài bắc nguyên quân đại danh nghe nói hoàng thượng phái tới người muốn tưởng thưởng tăng quân c thoát thoát ũ thoát thoát thoát thoát người n này chính m thực sự là hoàng thượng phải tới tại sao không lý do còn ban thưởng một vỏ ngựa rượu rượu này rất đặc biệt sao không có đọc chớ sẽ không là bình nam vương âm lưu chứ thừa tướng đại nhân làm sao không uống nhỉ đây chính là thánh thượng ân đ i ệ n cái k i a truyền chỉ thái giám một mặt ý cười đã cho thoát thoát ngược lại tốt rượu vương đến trước mặt Thì, chuyện này thoát thoát tiếp nhận ly rượu uống cũng không phải không uống cũng không phải trong lòng rất do dự bình nam vương sẽ không có to gan như vậy giả truyền thánh chỉ chứ nhưng vạn nhất đây trong danh chướng rất nhiều tướng lĩnh còn có phụ tá lúc này đều là ánh mắt băng lạnh có thể là nhìn ra việc này không giống bình thường cái k i a truyền chỉ thái giám thấy thoát, thoát chậm chậm không c h ị uống rượu trong lòng cũng là sốt ruột nếu như không làm được việc này chẳng phải là có phụ vương ra phó thác vương gia đối với mình nhưng là có tái tạo ân huệ thừa tướng hẳn là sợ trong rượu này có độc truyền chỉ thái giám cười ha ha trong lòng đã làm ra quyết định cái kia chúng ta trước tiên ở một m ly làm sao thừa tướng đồng ý đem thánh thượng ân điện phân chúng ta một ít sao thoát thoát hướng ẩn c h ậ m c h ậ m giọng nói có thể đa tạ thừa tướng truyền chỉ thái giám như chút được gánh nặng tiếp nhận ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch thầm nghĩ trong lòng vương gia n g à i ân tình ta không cần báo đáp đây là ta có thể vì ngài làm một chuyện cuối cùng thoát thoát thấy hắn như thế thông khóe mà đem rượu uống cạn nghĩ đến rượu này hẳn là an toàn thừa tướng xin mời chuyên chỉ thái giám lại cho thoát thoát rót một chén thoát thoát tiếp nhận đang muốn uống đ ỗ n g nhiên sứ thần trong đội ngũ có cái tiểu thái giám không hợp mắt vội vàng đứng ra lớn tiếng nói thừa tướng uống uống uống uống uống thoát thoát nghĩ thầm nay tiểu thái giám thật là có ý tứ chính mình uống cái rượu hắn còn muốn đi ra thét to trợ hứng liên n m ầ g đầu đem rượu trong chén hết mức đổ vào trong miệng không uống được a tiểu thái giám kia nửa câu sau lúc này mới nói ra nguyên lai、like、hắn là người ca lam phót ba thoát bật thốt lên bên trong rượu một hồi tất cả đều phun ra ngoài đột nhiên kinh hại đến biến sắc trong rượu có độc cái gì trong danh o t r ư ớ n g tất cả mọi người đều đứng lên sắc mặt kịch biến thấp hèn đồ vật ai bảo ngươi lắm miệng cầm đầu truyền chỉ thái giám thẹn quá thành giận đem tiểu thái giám kia kéo qua một cước đá ngã lăn trong đất lúc này thoát thoát cũng t r u n g v u minh nguồn phí đến trong rượu quả thật có độc cái kia tiểu thái giám là lương tâm phát hiện không đành lòng chính mình chúng chiêu lúc này mới mở miệng nhắc nhở chỉ tiếp c h u m một ít những người rượu độc tuy rằng nôn đến đúng lúc nhưng vẫn có một phần mất xuống lao yêu cầu ai phái ngươi đến dám làm hại thừa tướng một tên tướng lĩnh trong nháy mắt nổi lên đem cái tia truyền chỉ thái giám c h u y ê n chỉ thái giám đã sắc mặt biến thành màu đen hiển nhiên trúng độc từ sâu vì l ừ a gạt thoát thoát uống rượu độc hắn dĩ nhiên chính mình uống trước thật là một n g o n nhân a n ta thoát thoát cũng cảm thấy bụng một trận đau đớn mồ hôi lạnh chảy đầm đĩa thừa tướng bình nam vương là bình nam vương người lao tặc này khi người quá đáng a chương bốn trăm hai mươi bốn lẽ nào hắn đúng là thiên tài chương bốn trăm hai mươi bốn lẽ nào hắn đúng là thiên tài ở đây các tướng lĩnh đều là tức giận không thôi người đến a toàn bộ bắt lại cho ta rất nhanh ngoài t r ư ớ n g một đám như h ổ như sói giống như sĩ tốt tràn b à o đem thái giám sứ thần đoàn người toàn bộ đẻ ngã trong đất mỗi người trói gô thừa tướng thừa tướng nhanh truyền theo quân lan g c h u n g thoát thoát bước chân lạo đ ả o đã bị bên cạnh hai tên tướng lĩnh đỡ lấy cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên ghế ngồi thừa tướng còn nghe thấy chúng ta nói chuyện sao ngài hiện tại cảm giác làm sao những tướng lãnh này tuy rằng đại thể đối với nguyên đình bất mãn thế nhưng đối với thoát thoát như vậy trung thần vẫn là tương đối kính n g lúc này cái tia sắc mặt biến thành màu đen dẫn đầu thái giám âm hiểm cười nói ha ha ha vô dụng hắn chắc chắn phải chết thần tiên khó cứu khắc khắc chỉ tiếc chúng ta không thể tận mắt thấy ngươi chết rồi có điều nhiệm vụ này đã hoàn thành ta tuy chết không tiếc vậy nói xong lời nói này hắn chính là phun ra một cái máu đen tại chỗ khí tuyệt bỏ mình mắt thấy người này hạ tràng tất cả mọi người là sắc mặt vô cùng trầm trọng thật là độc rượu thuốc có điều thừa tướng chưa hề đem rượu nuốt xuống mới vượt đều phun ra nhưng vẫn cứ có không ít tàn dư ở trong miệng mặc dù chúng độc không sâu tạm thời sẽ không bỏ mình e sợ cũng kiên trì không được thời gian quá lâu thoát h o á rất miễn cưỡ ngồi thẳng người chỉ cảm thấy trong cổ họng dường như lửa đốt như thế đau đớn trong đầu cũng có mười điểm ảm đạm cảm giác ngoài ra đúng là không có cái khác dị dạng địa phương ta ta thoát thoát kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên nói không ra lời cổ họng đã có chút ách các tướng lĩnh đều là kinh hãi dồn dập tập hợp tới quan sát chỉ thấy thoát thoát trên mặt có nhàn nhạt màu đen tuy rằng màu sắc không sâu thế nhưng rất rõ ràng bệnh trạng cùng trên đất chết đi cái tia thái g i á m giống như lúc l à n chung đây làm sao còn không có đến một lát sau theo quân lang chung rốt cục vội vã mà chạy tới một tên tướng linh mắng làm sao như thế chậm Vạn n thoát thoát một t h đam tướng lĩnh đều đang đổi hỏi đến cùng tình huống thế nào thừa tướng không có sao chứ chúng độc không sâu chứ cái kia lang t h u n g một mặt sâu khổ ây tiểu nhân chỉ am hiệu hạ đánh cốt thương đao kiếm thương tích cái gì một ít rắn độc loại hình cũng sẽ giải thế nhưng thừa tướng đại nhân triệu chứng này rất phức tạp ta tài năng kém cỏi ta chỉ có thể thử xem mở chút tầm thường giải độc dược thảo nhìn một tướng l i n h cả giận nói vậy còn không nhanh đi đem dược n a o đến thử một lần đồ vô dụng mặc cho bọn họ làm sao nhục mạ n g cũng là không có cách nào những này theo quân l a n g trung y thuật trình độ đại thể đều rất bình thường có thể trị cái đao kiếm ngoại thương là tốt lắm rồi muốn hắn c ớ i loại này tỉ mỉ chuẩn bị quá độc dược cũng quá làm khó dễ người còn chân chính có bản lĩnh đại phu lại quyết định không thể chạy đến trong quân đến phục vụ vút vút thoát bật thốt lên bên trong phát sinh mơ hồ không do âm thanh ý thức cũng là bắt đầu có chút mơ hồ bên cạnh tướng lĩnh nghe hiểu ý của hắn rất nhanh để đem giấy bút đều cầm tới thừa tướng ngài có gì phân phó xin mời viết đi thoát thoát gắng gượng trên giấy viết chút tự một bên viết một bên run méo mó quanh có cũng nhìn không ra viết chính là cái gì còn không viết xong chính là tay mềm n ú n hôn mê bất tỉnh thừa tướng thừa tướng ở đây tướng lĩnh lớn tiếng kêu to dùng sức đánh làm thế nào đều làm bất tỉnh thoát thoát đưa tay đi dọ mũi tức cũng phi thường yếu tớt các vị các anh em làm sao bây giờ trước hết để cho thừa tướng đi nghỉ ngơi đi dược làm sao còn không n a o thật một nam tướng lĩnh đều là cảm thấy vô cùng lo lắng l i ê n như vậy lại quá gần phân nửa cách giờ thoát thoát tình huống càng ngày càng gây go mà lang trung cũng là bưng ngao tuốt d ư ợ c lại đây mọi người không có cách nào chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y gì ý ý đốt thoát thoát uống thuốc nhưng thoát thoát nhưng uống không trôi tất cả đều phun ra ngoài ngao cái gì phá d ư ợ c g i á t r ư ỡ i g i á t r ư ỡ i lang trung bị mắng máu cho đầy đầu không dám hẹ răng không cứu sống được thừa tướng n g ư ờ i cũng nên chết có nghe hay không nhanh nghĩ biện pháp các tướng linh tính khí đều phi thường táo bạo hỏa khí không chỗ có thể táp liền đều cầm lấy này lang trung phát tiết lang trung kinh hoàng không nớt trái lo phải nghĩ gấp đến độ vào đầu b ư ớ hai một lát sau rốt c ụ c nghĩ tới điều gì nhưng là có chút do dự chư vị tướng quân biện pháp đúng là còn có một cái chỉ là chỉ là cái gì nói a lang trung cắn răng kim lăng cách nơi này không xa nghe nói nơi đó có một cái y thuật phi thường cao minh đại phu hắn bí danh cứ gọi là điệp cốc Y tiên tên thật gọi hồ thanh n g u nếu như hắn chịu ra tay thừa tướng khẳng định không có chuyện gì một tướng linh chừng hai mắt nói vậy ngươi còn không mau đi đem cái họ này hồ mời đến lang trung cười khổ nói ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng kim lăng là minh giáo địa bàn hồ thanh n g u cũng là minh giáo người làm sao chịu vì là thừa tướng giải độc ngay vậy ở đây các tướng lĩnh đều trầm mặc không sai hai bên nhưng là đối lập kẻ địch lẽ nào thừa tướng thật sự chỉ có thể chờ đợi chết sao thừa tướng trạng thái suy yếu như vậy chỉ sợ là gắng không nổi ngày mai đại nguyên thật sự muốn xong đời chết tiệt bình nam vương lòng dạ nhỏ mọn đê tiện vô liêm sỉ dĩ nhiên như vậy không làm đều muốn nghĩ biện pháp không thể như vậy ngồi chờ chết ta thừa tướng vừa chết ta chờ phải đi con đường nào lúc này một tên tướng lĩnh nói rằng ta có một kế ồ vương minh có gì diệu kế mau nói đi không bằng chúng ta cải trang trang phục làm bộ phổ thông thương nhân mang thừa tướng đi đến kim lăng cầu ý n g chỉ cần không bại lộ thân phận không là được hả tựa hồ có hơi có thể được chỉ là bực này với thâm nhập hang sói nguy cơ từ phía vạn nhất bị nhìn tấu h chúng ta chẳng phải là tự đầu la võng nay lại là bọn họ không thể không sầu lo vấn đề nhìn tấu h thì thế nào nếu như bị nhìn tấu h vậy chúng ta hay cùng minh giáo nói là đến bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đến thời điểm thoát thoát thừa tướng chính là chúng ta đầu nhận d ạ n g a mẹ nó kế sách hay a lẽ nào ngươi đúng là thiết tài biện pháp tốt cứ làm như thế xuất phát vài tên tướng lĩnh lúc này đ á nhịp n h quyết định mang tới thoát thoát đi đến kim lăng vị kia đưa ra kiến nghị họ vương tướng lĩnh nhưng là lặng lẽ viết p h ó n g tin để tâm phúc mang ra quân doanh nguyên lai、like, cái này họ vương tướng lĩnh đã bị cầm y địa vệ cho xúi giục bây giờ làm i n h giáo làm việc cái này cũng là tại sao hắn muốn đưa ra để thoát bỏ đi kim lăng cầu y nguyên nhân chỉ cần kế hoạch có thể thành vậy thì là thỏa thỏa một cái công lớn a cái khác tướng lĩnh quả nhiên đều không có nhìn thấu âm nhự của hắn rất nhanh cả đám chính là mang theo thoát thoát lấy che giấu hai mắt người phương thức rời đi nguyên quân đại doanh vội va xuôi nam lúc này đi kim lăng không tính đặc biệt xa nhanh lời nói mấy cái canh giờ liền đến nên tới kịp chương 425. l ă a o thừa tướng bị nhốt kim lăng chương 425. l ă a o thừa tướng bị nhốt kim lăng giáo chủ thu được đến từ hoài bắc nguyên quân đại doanh tin tức thoát thoát uống vào bình nam vương sắp xếp rượu độc thân chúng k ị c h độc tính mạng hấp hối chúng ta người đã rực dây cái k h á c nguyên đem mang thoát thoát cải trang giả dạng đến kim lăng tìm hồ tiên sinh trị liệu chiếu ngại y tứ là diệt đi hắn vẫn là bắt giữ hắn cầm ý di hệ vệ thành viên ngô tài phát tự mình đến đây hướng về tạ vô kỵ đăng báo việc này lại khỉ ty trở lại xem t tạ vô kỵ trầm ngâm nói để hồ tiên sinh làm bộ không biết cho hắn t r ị giải độc sau khi ngươi liền đem thoát thoát mang đến gặp ta phải nô tài phát lĩnh mệnh mà đi mà y quán bên kia hồ thanh ngư cũng là rất nhanh sẽ thu được tin tức hỏi rõ ràng thoát thoát triệu chứng chúng độc sau khi trực tiếp khiến người ta đem muốn dùng thảo dược đều cho chuẩn bị kỹ càng bình minh lúc gấp gáp từ từ đuổi thoát thoát đoàn người rốt cục đến kim lăng ở tạ vô kỵ có ý định sắp xếp bên dưới bọn họ rất thuận lợi liền tiến vào thành vừa không có ai lục xoát cũng không gây nên hoài nghi không biết bọ đã là cua trong dọ lúc này thoát, thoát đã là thoi tho xem ra sắp tắt thở cùng ở tại trên xe ngựa tên kia họ vương tướng linh nói thừa tướng chịu được à, lập tức tới ngay thần ý chỗ ấy thoát thoát mơ hồ còn có một chút ý thức hắn cầu sinh dục vọng vọng là phi thường mãnh liệt hắn còn chưa muốn chết còn có rất nhiều đại sự chưa hoàn thành nghe nói lập tức liền phải tìm được thần ý ý ý thoát thoát mơ mơ màng màng mà cảm thấy có chút kinh ngạc nghĩ thầm đám người này cái nào tìm đến thần ý ý chỉ mong thật sự có thể mở ra độc trên người mình đi bằng không liền thật không cứu bình nam vương cầu tặc kia là thật sự h ợ t c h ờ mình khôi phục như cũ nhất định phải hảo hảo cùng cái này cầu tặc tính cứu người nhanh a ta thúc phụ hắn gần không được rồi vừa đến y quán họ vương tướng lĩnh liền nhảy xuống xe ngựa lớn tiếng mà la lên lên từ lâu chuẩn bị kỹ cảng hồ thanh ngư lập tức dặn dò hai tên đệ tử quá khứ đem thoát thoát cho nhấc vào trong nhà còn lại đồng hành vài tên nguyên đem đều là có chút xuất sáng chỉ có cái kia họ vương vô cùng bình tĩnh nói khe với mấy người nói rằng đại gia chớ hoảng sợ ta chở như vậy cẩn thận lượng những người minh giáo phản tặc cũng không cách nào nhìn thấu an tâm là được rồi một tên nguyên đem nhỏ giọng hỏi lão vương ngươi nói này thần y đáng tin không hắn thật có thể cho thừa tướng giải độc sao được vậy khẳng định hành vị này nhưng là tiếng lành đồn xa điệp cốc ý tiên rất nổi danh chuyên môn ở r i ê n g vương ra trước mặt các người các ngươi nói dựa vào vô căn cứ thật hay giả lợi hại như vậy đó là đương nhiên n à y còn có thể có giả sao các ngươi không thấy này ý cửa quán khẩu nhiều người như vậy nếu như ý thuật không được có thể có nhiều người như vậy tìm đến hắn xem bệnh nói rất có đạo lý thừa tướng có ta ở đây t r ă m n ă m là có thể chư vị huynh đệ thức đêm buôn ba đều cực khổ rồi đi tìm cái tiệm ăn ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi họ vương tướng lĩnh nói xong móc ra một thỏi bạc cho bọn họ chúng tướng nhất thời đều là vui mừng con s i ế t l ã o vương n g ư ơ i thật là mẹ kiếp t r ư ở n g nghĩa a cái kia mấy anh trai liền không k h á c h khí bọn họ chỉ lo ở đây bị nhìn thấu làm mất mạng có thể rời đi thực sự là cầu cũng không được cái kia thừa tướng liền xin nhờ n g ư ơ i l ã o vương yên tâm đi có ta ở thừa tướng nhất định bình yên vô sự ta dùng người đầu đảm bảo l i ê n như vậy những người nguyên đem đều bị họ vương giao động đi rồi chỉ còn giữ lại hắn một cái ở y quán bên trong nhìn thoát thoát t h i ể u huynh đệ ta thúc phụ lúc nào có thể tính vào trong nhà hắn lặng lẽ hỏi một hồi ở đảo dược y quán đệ tử đệ tử kia cũng không ngẩng đầu lên nói tiên sinh nói rồi nửa cái canh giờ biết rồi đa tạ tiểu huynh đệ lao vương ra y quán tiến vào trong ngõ hẻm bên cạnh một người đã sớm ở chỗ này chờ đợi lao vương cung k í n h mà nói phát ca người kia có chút không vui nói không lớn không nhỏ gọi ta ngô chỉ huy kiến lao vương vội và nói vâng ngô chỉ huy sứ tiểu nhân vô lễ xin thứ tội người này chính là ngô tài phát hồ tiên sinh nói thế nào lao vương hồi đáp sau nửa canh giờ là có thể đem người mang đi n ô tài phát lạnh mà nói rất tốt ngươi lần này làm rất tốt ta rất cao hứng nhưng ngươi lại dám gọi ta phát ca ta rất không thích p h á t ngươi ở nguyên quân doanh lại làm nằm vùng hai năm lao vương sắc mặt chấp nhận a phát ca không muốn a nô tài phát mắt lộ ra dị quang không muốn ta xem ngươi là không một chút nào hiểu nha lao vương hoảng rồi làm làm gì a nô tài phát cười khẳng khặc quái gì, a à, à ngươi không chấp nhận cái này trừng phạt cũng được đêm nay đến ta trong phòng đến cho ngươi một điểm thật khang lao vương hỏi cái gì tốt khang nô tài phát nói buổi tối ngươi cũng biết rồi rất kích thích sáu、Ê. đ ầ u đau quá ta đây là ở đâu ta không sao rồi thoát thoát mở mắt ra cảm thấy đầu đau như bơ b ổ k e n một trận băng lạnh đảo dược thanh truyền vào trong hai thoát thoát bỗng nhiên ngồi dậy đánh giá hoàn cảnh chung quanh trong lòng nhất thời cả kinh lúc này mới nhớ tới chính mình thật giống là bị dưới tay đám tia tướng lĩnh đưa đến kim lăng tìm cái cái gì thần y giải độc gay go sẽ không bị nhìn thấu thân phận rơi vào đầm rồng hang hồ chứ này nếu như bị nhận ra đ ừ n g nha muốn có thể sống rời đi ngươi tỉnh rồi hồ thanh hưu thả xuống đảo dược đồng cùng bát lạnh như băng mà nhìn thoát, thoát. thoát thoát nghi ngờ không thôi địa đánh giá hồ thanh l i u một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại thành c h ầ n nói nói vậy định là tiền sinh cứu tính mạng của lão phu lão phu ở đây đi đầu cảm ơn hồ thanh l i u chắp tay sau lưng đi ra môn cảm ơn ta ta sợ ngươi chờ chút gặp hả ta chuẩn bị một chút đi có người muốn thấy ngươi có người muốn thấy mình thoát thoát trong lòng lần thứ hai cả kinh chỉ thấy trong phòng không có một bóng người chính mình hiểu biết một cái đ ề u không cái kia mấy cái mang mình tới kim lang tướng lĩnh đây lẽ nào đã bại lộ thân phận bị minh giáo bắt lại một nhớ tới này thoát thoát trong lòng trở nên vô cùng trầm trọng nghe vừa rồi người kêu ý tứ trong lời nói thân phận của chính mình e sợ cũng là bị nhìn thấu nhưng đối phương nhưng không có ý muốn giết chính mình tối thiểu trên người độc làm mở ra không có nguy hiểm đến tình mạng thoát thoát tạm thời yên tâm nếu đối phương muốn gặp chính mình vậy thì đi gặp một mặt đi thoát, thoát thừa o á t t h tướng chủ nhân nhà ta cho mời lúc này một cái mặt lệnh hán tử đi b ả o chính là ngô tài phát quả nhiên thân phận của chính mình bại lộ thoát thoát hai mắt nhắm lại nhà ngươi chủ nhân họ gì tên ai n ô tài phát cũng không trả lời vấn đề của hắn ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến thoát thoát trong lòng đã có suy đoán được làm phiền các hạ dẫn đường cứ việc thân h ã m trong hiểm cảnh thoát thoát vẫn như cũ sắc mặt thản nhiên phần này hơn người can đảm cũng là để ngô tài phát cảm thấy khá là khâm phục nếu là đổi lại lời của người khác e sợ từ lâu hoang mang lo sợ thoát thoát vẫn đúng là không thẹn là một đời danh thần s ắ c thực không đồng nhất giống như chương bốn trăm hai mươi sáu thừa tướng ngươi cũng không muốn người nhà của ngươi có việc chứ chương bốn trăm hai mươi sáu thừa tướng ngươi cũng không muốn người nhà của ngươi có việc chứ y quán bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa không có bất kỳ xa hoa trang sức dáng vẻ bình thường không hề bắt mắt chút nào ngô tài phát đi tới chiếc xe ngựa quay về thoát thoát nói rằng thừa tướng xin mời thoát thoát không trần c h ờ chút nào cùng lo lắng không lưng liền tiến vào trong xe ngựa sắp mặt bình tĩnh việc đã đến nước này đi một bước xe một m bước đi nô tài phát hạ màn xe xuống cầm lấy roi ngựa ngồi vào cảng xe trên tự mình đảm nhiệm nổi lên đánh xe người chăn ngựa thoát thoát ngồi ở trong xe nhắm chặt hai mắt tùy ý xe ngựa l â y qua l â y lại địa đi tới đại khái quá nửa cái canh giờ xe ngựa rốt cục dừng lại nô tài phát vén rèm lên nói với hắn đến chủ nhân nhà ta đang ở bên trong thoát t ớ xe đánh ra chung q a n h phát hiện mình ở một cái trong sân thấy phòng khách cửa làm ở hắn đơn giản thu dọn một hồi quần áo lúc này mới bước vững vàng bước chân thư thả đi vào tiến vào p h ò n g khách l i ề n nhìn thấy một người thiếu niên cùng một người trung niên văn sĩ chính đang đánh cờ chính kinh chơi cờ hai người nhận ra được thoát thoát tiếng bước chân đều nhẹ nhàng thả xuống quân cờ hướng hắn nhìn lại hai người này một cái chính là tạ vô kỵ một cái khác nhưng là lưu ba ôn lưu ba ôn từng ở nguyên đình làm quan vì lẽ đó tạ vô kỵ đặc biệt đem hắn mời lại đây cùng thoát thoát cái này nguyên đình thừa tướng gặp mặt có không bình thường ý nghĩa muốn đối với việc này làm văn nhất định phải có một người vai phản diện một cái vai chính diện lưu ba ôn nhìn thoát, thoát t hơi mỉm với nói người tới nhưng là thoát thừa o á t t h tướng thoát thoát thấy lưu bá ôn khí độ bất phàm trong lòng không khỏi cả kinh không nghĩ tới minh giáo phản tặc bên trong dĩ nhiên có bực này nhân vật lúc này hồi đáp chính là lưu bá ôn nói nghe tiếng đã lâu công to lớn tên hôm nay có hạnh gặp lại tại hạ thanh điền lưu cơ chính là chiếc đồng bé nhỏ chi sĩ đây là nhà ta chúa công minh vương thoát thoát ánh mắt chuyển đến tạ vô kỵ trên người mới nhìn không cái gì cảm giác càng xem nhưng càng là hoảng sợ nguyên lai t ạ vô kỵ võ học tu vi đã tới đăng phong tạo cực cảnh giới lại không chủ động thu lại lộ ra ngoài phong mang bởi vậy cả người đều là bảng quan tri tức khí thế bằng bạc như hóa thành thực chất thoát thoát từng theo một cái phật pháp cao thâm thiên trúc hòa thượng học được xem tướng hiểu được một ít cửa ngõ lúc này trong lòng hắn đã là sóng lớn dân trào trên người người này long khí dĩ nhiên như vậy r ồ i r à o chẳng lẽ ta đại nguyên thiên hạ chúng quy cũng bị hắn đ o ạ t được ta đại nguyên khí số tận rồi thoát thoát cả kinh nói không ra lời tuy rằng long khí thứ này hư vô mờ mịt thế nhưng thiên hạ này lại thế người tin tưởng đều thấy rõ hiện tại tận mắt nhìn thấy tầy tầy thì lại kiên định hơn hắn loại này cái nhìn người như vậy không thể chiến thắng chẳng trách lý tư t ề sát h ắ n đặc mục nhĩ hai vị đương đại danh tướng danh soái đều trước sau thảm bại ở tại trong tay hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại không ổn g chẳng lẽ nay tạ vô kỵ thật sự có thiên mệnh tại người sao thoát thoát vẻ mặt đã rơi vào trong h o à n g hốt tạ vô kỵ đứng dậy cười hỏi thừa tướng vì sao chỉ nhìn chằm chằm ta xem không hề lên tiếng thoát thoát dại ra một lát lúc này mới phục hồi tinh thần lại sắc mặt hết sức phức tạp không thấy minh vương trước lao phu tự xưng là vẫn còn có ba điểm phần thắng tự thấy minh vương sau khi lao phu mới biết thiên mệnh tạ vô kỵ cảm thấy có chút khó mà tin nổi ngươi chỉ nhìn ta một ánh mắt liền cảm thấy thiên ý khó trái một bên lưu ba ôn có chút há hốc mồm nghĩ thầm thoát thoát lão này có ý gì chẳng lẽ chính mình chúa công thật sự như thế nghiêu cả người tỏa ra không thể kháng cự vương ba khí lần đầu gặp gỡ liền đem thoát thoát cho chinh phục ai thoát, thoát thở o á t t h dài lão phu hiện tại xem như là hiểu rõ ra từ ta chúng độc đến bị đưa đến kim lăng cứu chữa lại bị mang đến nơi này tất cả những thứ này đều là các hạ an bài song chứ thực sự là ghê bớm lão phu đường, đường nguyên quân chủ xoái hiện tại cũng không biết không cảm thấy trở thành tù minh minh vương xác thực là một vị đáng giá tôn kính đối thủ chỉ tiếc chúng ta tất cả đều vì chủ lao phu thân là đại nguyên thừa tướng không thể không bước lên đòn rông bằng không ta đại nguyên giang sơn xã tắc liền muốn hủy hoại trong một ngày tạ vô kỵ cười nói thừa tướng chúng đ ư c việc cái kia bình nam vương gây nên không có quan hệ gì với ta còn mặt sau xác thực ở ta bày ra bên trong ta đại biểu minh giáo nghĩa quân mang theo mười phần thanh ý muốn cùng thừa tướng nói một chút thoát thoát chắp tay hành lễ không dám coi thường thiếu niên ở trước mắt nguyện nghe minh vương tao luận tạ vô kỵ nói thừa tướng cũng biết bình nam vương ở kinh thành hành động nghe được nơi này thoát thoát sầm mặt lại biết một ít cái này tặc tử lựa gạt thánh thượng không biết sử dụng cái gì q u ỷ k ế được mộ binh quyền lực t r ắ n g t r ậ n chiêu binh m a i mã ý đồ làm loạn càng là âm mưu độc hại lao phu lòng dạ đang chém tạ vô kỵ nhìn về phía lưu bá ôn lưu bá ôn lập tức hiểu ý tiếp nhận lời nói nói thừa tướng tin tức thật giống không thế nào linh thông a cái kêu bình nam vương không phải ý đồ làm loạn mà đã làm loạn cái cái gì thoát thoát kinh hãi kinh h à n h hắn đều đã làm những gì lưu bá ôn nói thừa tướng vạn vạn phải tỉnh táo chớ lựa giận công tâm mới nói chính là thoát thoát một trái tim chìm vào đáy vực t hắn ẳ n định là ra đại sự. Nếu không, Bình Nam Vương tuyệt đối không dám như g đại đối là ra r sự. tuyệt dám vậy t g trợn độc hành ạ i Liêu tiếp chính tục mình. Bình nhân Ôn nói, Nam Vương m Ba đêm mang n b ệ tích ậ p k hoàng vua a thoát h t thoát ngơ ngác biến sắc chật hai đầu gối m ộ t quỳ cả người run dậy hoàng thượng hoàng thượng ngay lập tức khuôn mặt trở nên dữ tợn căm hận bình nam vương cái này loạn thần t ạ c tử gian tặc ác tặc nghịch tặc cậu tặc hắn lại dám hành tích vua hắn thật lớn mật thoát thoát tâm tình đều sắp mất khống chế lao phu vô dụng lao phu vô dụng a còn chưa nói hết đây liệu ba ôn lại nói bình nam vương lập tân quân chính mình làm nhất chính vương hiện tại là k i ể m chế v u a để điều khiển chư hầu nguyên đ ị n h đã triệt để ở hắn nắm trong bàn tay bằng không hắn như thế nào có cơ hội dưới thánh trị cho ngươi tứ diệu độc thoát thoát hai mắt muốn p h u lửa hắn không thể hiện tại trở về đến kinh thành một kiếm đem bình nam vương đầu chó cho chém xuống đến lúc này tạ vô kỵ cũng mở miệng nói rằng thừa tướng bình nam vương luôn luôn coi ngươi vì là cái đinh trong mắt liền ngay cả người nhà của ngươi cũng rơi vào rồi hắn trong tay ngày sau tất nhiên dùng để uy hiếp ngươi thừa tướng có vương tá tài năng hà tất như vậy ngu trúng làm ám n h ư ợ c vô năng nguyên đ ỉ n h bán mạng hiện tại ngươi tay cầm binh quyền tiền tuyến mấy trăm ngàn đại quân đều nghe lời ngươi vì sao không bứt bỏ á mất đầu minh, phản chiến phản giáp, tá l y lệ đến hàng. Nhưng không m ấ phong hầu vị trí quốc an dân nhạc chẳng phải mỹ thai thấy thoát thoát sắc mặt không ngừng biến hóa chính là không trả lời tạ vô kỵ lại bỏ thêm một cây đuốc thừa tướng ngươi cũng không muốn người nhà của ngươi có việc chứ chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào chương bốn trăm hai mươi bảy đặt thành nhận thức chung thoát thoát phản nguyên chương bốn trăm hai mươi bảy đặt thành nhận thức chung thoát thoát phản nguyên nhưng o thoát t mặt t sắc r dãy ruộng, bình i nam vương cái kia gian tặc đối với mình hận thấu xương nếu như biết được chính mình chưa chết tất nhiên gặp dùng người nhà của chính mình đến uy hiếp chính mình lại không muốn được bình nam vương bài bố tạo vô kỵ đưa ra muốn giao dịch hiện nhiên là nắm lấy chính mình uy hiếp nếu như tạ vô kỵ có bản lĩnh từ bình nam vương nơi đó cứu được người nhà của chính mình chính là đáp ứng hắn một ít điều kiện cũng không sao ngược lại hoàng đế cũng đã chết rồi toàn bộ triều đình bị bình nam vương khống chế hiện tại coi như muốn làm một cái trung thần cũng không biết nên c h u n g với ai c ù n g đê tiện vô liêm sĩ bình nam vương so ra người ta minh giáo bên này còn cứu mình tính mạng đối với mình cũng coi như là có lễ phép mặc dù là đối lập kẻ địch ngược lại cũng có vẻ hòa ái dễ gần lên tạ vô kỵ nói thừa tướng vừa nãy ta cùng lưu tiên sinh biểu đạt ý tứ nói vậy đã rất rõ ràng ta minh giáo nghĩa vân hy vọng có thể cùng thừa tướng hóa địch thành bạn nhất chi đối phó mục nát đổ nát nguyên đình cứu vất vạn dân với thủy hỏa thành tựu điều kiện trao đổi ta gặp n g h ị cách khiến người ta cứu lại thừa tướng người nhà n g h e vậy thoát thoát nghĩ thầm đối phương cũng coi như là cho đủ chính mình mặt mũi không có nói là nương nhờ vào mà là hóa địch thành bạn nếu như không phải bình nam vương chặn ngang một chân đem mình triệt để đẩy lên phía đối lập e sợ tạo vô kỵ điều kiện chính mình tại chỗ liền sẽ từ chối thế nhưng hiện tại tình thế không giống vì người nhà an uy chính mình nhất định phải làm ra thỏa hiệp này không phải là mình sai đều là bình nam vương cái kia gian tặc sai là hắn một tay đem chính mình đẩy lên tiệt lộ bây giờ chỉ còn dư lại cùng minh giáo hợp tác một con đường có thể đi rồi có thể như vậy còn có thể cứu lại người nhà của chính mình minh vương thật có thể cứu ra lão phu người nhà sao thoát thoát trong mắt tràn đầy vẻ lo âu bình nam vương nếu đem người khống chế lại tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt khó có thể đột phá muốn dưới tình huống như vậy đem người cấp cứu đi ra thực sự không phải một chuyện dễ dàng tạ vô kỵ nói cái này ngươi có thể yên tâm ta minh giáo t h ắ n g tử đã đem hết thầy đều tìm tòi rõ ràng chính đang sắp xếp kế hoạch cứu viện chỉ cần người cứu ra lập tức liền gặp mang đến kim năng cùng thừa tướng đoàn tụ thoát, thoát sắc mặt hơi đổi chuyện này ý nghĩa là người nhà của chính mình là cách miệng sói lại tiến vào hang hổ vì phong bị chính mình lật lọng người nhà tất nhiên trở thành con tin đương nhiên thủ đoạn như vậy cũng là có thể lý giải chỉ cần mình đáp ứng hợp tác không có gì tâm người nhà của chính mình nhất định sẽ không có việc bị minh g i á o không chế dù sao cũng tốt hơn bị bình nam vương không chế chí ít tạ vô kỵ người này xem ra vẫn là nói chút đạo nghĩa há lại là bình nam vương cấp độ kia nham hiểm hạ người n g có thể đánh đồng với nhau một bên lưu ba ôn cũng ở nghiền ngấm tạ vô kỵ lời nói nghĩ thầm giáo chủ dùng cái gì như vậy tự tin có thể cứu ra thoát thoát người nhà hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy cũng cho tình huống ràng. đã đem điều tra rõ ràng. Là cẩm ý vệ. lưu à cầm thì vệ. l ba ôn nghĩ đến đám kia trên người mặc áo c á t r ù n người không k h ỏ i là trong lòng khe run lên vậy thì thật là một đám kẻ đáng sợ t ạ vô kỵ trong tay h u n g ác nhất cho s ă n quả thực vô không bất nhập khắp nơi thẩm thấu sẽ không có bọn họ không tra được tin tức thời khắc này thoát thoát lựa chọn tin tưởng t ạ vô kỵ quả đoán quyết định nói rằng được một lời đã định lao phu t r ư ớ c về hoài bắc ổn định cục diện đợi đến thời cơ thành t h ụ liền khởi nghĩa vũ trang phản nguyên ba lưu ba ôn lập tức cười nói lao thừa tướng quả nhiên là biết thiên thời người như vậy có thể phòng ngừa rất nhiều vô vị chiến tranh cùng thương vong thoát thoát chịu hợp tác vậy thì thật là không thể tốt hơn bằng trong tay hắn nhiều như vậy binh mã một khi ngã về minh giáo thế cuộc lập tức trong sáng triều nguyên vận trung thật sự đến hảo hảo cảm t ạ một hồi bình nam vương tên i kia một chiêu hành thích đ u a triệt để đem nguyên đình nội bộ đánh đến nắp bét liền thoát thoát như vậy trung thần đều không thể nhịn được nữa thật diệt nguyên công lao thần vậy t ạ vô kỵ ha ha cười nói thừa tướng làm một cái hết sức sáng suốt lựa chọn có thể nói là công đức vô lượng mà cái kia bình nam vương nhất định trở thành tội nhân thiên cổ để tiếng xấu muôn đời thoát thoát hận hận nói hắn đem lão phu làm cho không đường có thể đi thủ đoạn á c đ ộ c trước nay chưa từng có nói tới chỗ này thoát thoát cũng là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích còn chưa tới kịp cảm ơn minh vương cứu mạng đại ân nếu không có minh vương cứu g i ú p lão phu đã là thi thể một bộ bây giờ chúng ta đã đứng ở đồng nhất trên trận tuyến lão phu chắc chắn hết sức giúp đỡ sau này minh vương đoạt được thiên hạ lão phu không dám đòi hỏi cái gì quan to lộc hậu chỉ hy vọng có thể bảo dưỡng tuổi thọ toàn ra bình an đây là tự nhiên tạ vô kỵ nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta gặp qua hà phá cầu thoát thoát cũng là cười ha ha minh vương lòng dạ rộng lớn thẳng thắn người ngoài lao phu tin được liệu ba Ô nói có thừa tướng giúp đỡ thiên hạ bình định này g không xa thoát thoát gật gật đầu lao phu không thích hợp ở đây ở lâu làm mau trở về hoài bắc miễn cho bình nam vương tái sinh â m n h u đoạt ta binh quyền minh vương lao phu muốn cáo tử tạ vô kỵ nói cái kêu bình nam vương biết được ngươi bình yên vô sự tất nhiên sẽ tiếp tục nhằm vào ngươi cẩn thận nhiều hơn thoát thoát cười lạnh nói lúc trước không có phòng bị mới cái này tặc từ đạo lao phu kiên quyết sẽ không ở cùng một chỗ té ngã hai lần tạ vô kỵ cũng tin tưởng lấy thoát thoát thủ đoạn Không đại ế n nỗi không đấu l Bình Nam Vương. Chương 428. Diệt tuyệt nịch luyện cửu âm. Chương 428. Diệt tuyệt nịch luyện cửu âm. âm. cửu cửu Diệt Diệt tuyệt tuyệt đô ạ i đ bình nam vương chính đang lo lắng chờ đợi tin tức thoát thoát một ngày bất tử hắn buổi tối liền cảm thấy đều ngủ không yên ổn thời gian kéo càng lâu liền càng là làm hắn trong lòng không yên đ ỗ n g nhiên một người đẩy cửa mà vào trên người mặc một bộ thuần trắng áo bảo đầu đội tóc giả khuôn mặt tuy đẹp nhưng là hung tàn t a y n g h i ệ t chính là diện tuyệt sư thái bình nam vương nhất thời là mặt lộ vẻ vui mừng thanh nhi có hay không có triển vọng bạn vương mang đến tin tức tốt diện tuyệt gật gật đầu tiếp theo lại lắc đầu này trực tiếp đem bình nam vương cho làm mơ hồ đến cùng có ý gì diệ tuyệt t nói rằng thoát thoát đã uống vào rượu độc chỉ tiết lượng không nhiều không thể tại chỗ đem hắn độc chết nghe vậy bình nam vương hận hận vô đ u ổ i bất mãn nói làm sao làm lẽ nào kế hoạch của chúng ta bị này lao cẩu cho nhìn thấu sao diệ tuyệt t cười lạnh nói cái kế hoạch này vốn nên thiên ý vô phùng nhưng ngươi tính sai ngươi phái đi người hoàn toàn vô căn cứ dĩ nhiên lâm trận phản chiến bằng không đã sớm được chuyện bình nam vương mặt tâm trầm cái kia thoát thoát hiện tại đến tột cùng là chết hay sống diệ tuyệt nói vẫn còn điều tra chờ một chút đi lương trước cái khác thì thôi là tạm thời bất tử cũng sống không qua mấy ngày bình nam vương nghiến răng nghiến lợi nói b ả n vương muốn hắn lập tức chết một ngày một khắc cũng chờ không kịp diệt tuyệt trong con người né qua tàn nhận ánh sáng vương ra cứ việc yên tâm được rồi nếu như lần này hắn không chết vậy ta tự mình xuôi nam đi vào ám sát hắn nghe nàng vừa nói như thế bình nam vương quả nhiên thư thái không ít thanh nhi vẫn là ngươi có bản lĩnh nếu như không có ngươi bản vương đại sự khó thành diệt tuyệt thân thể mềm lún cũng ngồi ở bình nam vương trong lòng dùng một bộ khiến người ta tê cả ra đầu địa âm nói rằng chỉ phán vương ra ghi nhớ ta tốt không nên quên ngươi ta trong lúc đó ước định bình nam vương liền ăn bộ này nhất thời có chút quên hết tất cả nhưng mà đương nhiên đương nhiên bản vương đã nói lời nói nhất ngôn c i u đình tuyệt đối sẽ không mất lời người ta liên thủ chúng ta muốn cái gì sẽ có cái đó muốn ai chết ai phải chết đến thanh nhi bồi bản vương đánh ván cờ trước tiên d i ệ n tuyệt mặt già đỏ ửng lần sau đi vương ra ta mấy ngày nay có chút không t i ệ n lắm bình nam vương s ứ n g sở ngươi đều bốn mươi còn có cái kia cái gì a d i ệ n tuyệt nói là như vậy chúng ta người tập võ thân cường thể kiện coi như đến sáu mươi tuổi cũng như thường sinh long hoa hổ sinh con dưỡng cái đều là điều chắc chắn bình nam vương mừng như điên văn phần diệp vậy tán vậy vừa vặn bản vương cái kiêm lịch tử rời nhà trốn đi không biết tung tích ta coi như không con trai này tương lai ngươi t h ế bản vương sinh mấy cái kế thừa ta đại nghiệp đi diệp tuyệt nợ nụ cười dĩ nhiên cảm thấy có chút nóng trông lên chuyện này có khó khăn gì chỉ cần ta đại thù được báo trong lòng không lo lắng tự nhiên có thể ẩn sâu vương phủ giúp chồng dạy con làm nhanh bốn mươi năm n i c ô vẫn thanh tâm quả dục bây giờ rời đi nam i từ bỏ cái gọi là tông môn cơ nghiệp trong lòng nàng phạm trần tục niệm cũng là dần dần bay lên cuộc sống như thế tựa hồ、Cung、cũng không tệ lắm bình nam vương cũng là cho diệp tuyệt v a ra cái bánh thanh nhi chờ thiên hạ bình định bản vương liền để tiểu tử kia n h ư ờ n g ngôi cho ta đến lúc đó ta phong ngươi vì là hoàng hậu diệ tuyệt t nói một lời đã định sáu đêm đó diệ tuyệt t ở trong phòng dựa vào ánh nến ánh sáng chính đang lật xem trang sách cũng thỉnh thoảng vận khí hành công hô hấp thổ nạp quanh thân chân khí lượn lờ cuộn cuộn một lát sau diệ tuyệt t ngừng lại trong lòng kinh hỷ và phần này cựu âm chân kinh quả nhiên là bác đại tinh thâm chỉ luyện như vậy ngăn ngắn mấy lần dĩ nhiên khiến cho ta nội lực tăng tiến nhiều như thế chỉ có điều diệ tuyệt trong lòng không khỏi nổi lên một tiếng nghi ngờ vì sao mỗi lần chiếu khẩu quyết lợ công đều sẽ khí huyết n ị hành Đại đại e、n là vậy là vậy, đại đại đúng không sai nhi khẳng định chính là như vậy có thể luyện đến cao thâm địa phương thì sẽ rõ ràng trong này đạo lý diện tuyệt thật vất vả mới được cửu âm chân kinh lại luyện một phen sau khi khá được ích lợi cứ việc có nghi hoặc trong lòng lại sao dễ dàng bung tha đây chính là nàng tha thiết ước mơ cả đời thần công nga mi hai đời tổ sư đều tầm tâm nghiệm nghiệm đồ vật nếu được không triệt để đem luyện thành là tuyệt đối không thể bỏ qua liền diệt tuyệt lật đến trang kế tiếp chiếu kinh văn khẩu quyết thuật tiếp tục luyện tiếp một đêm bừng tỉnh mà qua đến sáng sớm ánh bình minh thời khắc ngồi ở trên giường diệt tuyệt đột nhiên một n g ụ m máu tươi phun ra đầy mặt tái nhợt dựa ở bên tường sao như vậy lẽ nào là ta tư chất không đủ luyện sai đường vẫn là ta quá mức nóng lòng cầu thành muốn tốc mà không đạt lần tập luyện này trực tiếp cho nàng nội thương đều khô đi ra nhưng mà d i ệ t tuyệt tình nguyện cảm thấy phải là vấn đề của chính mình cũng không có đi hoài nghi cửu âm chân kinh là giả dù sao đây là bách tổn đạo nhân đánh rơi đồ vật làm sao có khả năng có giả bách tổn đạo nhân vô công cao như vậy còn chưa là bởi vì luyện như thế t h ầ n công nếu người khác có thể vậy mình có lý do gì không được khẳng định là luyện sai rồi d i ệ t tuyệt nghĩ thầm chính mình lại không tin cái này t à chờ từ đầu nghiên cứu một lần kinh văn nặng hơn luyện n h ị n có thể trở thành nam g i trưng ờ môn võ học của nàng tư chất tự nhiên là không thể kém đến chạy đi đâu thất bại bị thương duy nhất lý do chính là cửu âm chân kinh quá khó luyện chương bốn trăm hai mươi chín ám sát thoát thoát chương bốn trăm hai mươi chín ám sát thoát thoát hoài bắc nguyên quân đại doanh thoát thoát đã ở một đám tâm phúc tướng lĩnh chen trúc bên dưới trở lại nhìn thấy chủ xoáy bình yên vô sự vốn đã có chút tan giã hỗn loạn c ủ a tâm đều không khỏi rất nhanh sẽ bình định rồi hạ xuống các binh sĩ nghị luận sôi nổi đều đạo cái kia bình nam vương giả c h u y ể n thánh chỉ, đưa tới rượu độc muốn hại chết thừa tướng đối với này tức giận bất bình bực này tàn hại trung lương hành vi mặc kệ là ở đâu hướng cái nào đại cũng là muốn chịu đến p h nổ trung quân chủ lều bên trong sở hữu nguyên quân tướng lĩnh đều tập hợp đủ ở đây ăn mừng thoát, thoát bình an v cũng t r a m miệng một lời địa trách cứ bình nam vương đê tiện hành vi thoát thoát lạnh lùng nhìn quét ngồi ở trong lều các tướng lĩnh nghĩ thầm trong này tất nhiên gặp có bình nam vương cơ sở ngầm ở bên trong giám thị nhất cử nhất động của mình bình nam vương biết được chính mình chưa chết chắc chắn lại nổi lên âm mưu nếu việc đã đến nước này hai bên không để mặt mũi đều đến một mất một còn mức độ liền không cần lại kiên kỵ cái gì ngược lại hiện tại liền hoàng thượng cũng đã không rồi bình nam vương hành này bất trung bất nghĩa cử chỉ nhất định là tự tuyệt khắp thiên hạ thoát, thoát mặt mang tức giận mà nói rằng chư vị tướng quân bản tương bị gian tặc làm hại suýt nữa bị mất mạng may m à trời cao có mắt ta mới may mắn thoát khỏi với khó nay tặc là người nào không cần ta nói nói vậy trong lòng cũng của các ngươi phi thường rõ ràng mọi người hai mặt nhìn nhau đều biết thoát thoát nói người kia là bình nam vương ngồi ở dưới tay phải một tên tướng lĩnh bỗng nhiên nộm mà đứng lên không phải là bình nam vương cái kia lao xúc sinh sao các ngươi không dám nói tên của hắn là sợ đắc tội hắn có thể lao tử không sợ ta còn muốn mắng hắn h ọ a quốc công dân khi quân v o n g thượng ý đồ mưu phản độc hại thừa tướng càng là tội ác tại trời chết không liên tiếp y theo ta nói ta liền nên mang binh giết vào kinh đi Đêm này lao chúng ầ đầu u lâu c ặ t hạ x u làm cầu lại tướng m nghe vậy đều là cả kinh chẳng lẽ bình nam vương ở đại đô gây ra cái gì thiếu thân ở các tướng lĩnh ánh mắt nghi hoặc dưới thoát thoát quả đ o á n đem bình nam vương ý đồ phong tỏa xấu xa cho lộ ra ánh sáng đi ra các vị khả năng còn không rõ ràng lắm bình nam vương khoảng thời gian này ở đại đô c h u y ệ n làm hoàng thượng tấn này chính là bình nam vương gây nên hắn thừa dịp bản tương không ở đại đô không người có thể chế hắn vì lẽ đó phát động bình biến đã khống chế bách quan cùng tồn tại ấu chủ vì là tân đế tự phong nhiếp chính vương quyền khuynh triều chính ngủ đêm hoàng thượng tầm c u n g tùy ý chiếm lấy t ầ n phi cả gan làm loạn chỉ cần bản tương vừa chết bình nam vương tất nhiên xoan vị cỡ này loạn thần t ậ tử tội ác sâu nặng thiên địa bất dung biết được việc này toàn bộ trong doanh t r ư ớ n g trong nháy mắt vỡ tổ chúng tướng đều biết bình nam vương rất ngưng cuồng nhưng vạn b ạ n không nghĩ đến sẽ như vậy cuồng thậm chí ngay cả hành thích v u a chuyện như vậy đều khô đến đi ra nay cùng tư mã chiêu khác nhau ở chỗ nào n g u n g n g ị c h này hoàn toàn chính là n g u n g n g ị c h thưa tướng mặt tướng chờ lệnh chỉ huy lên phía bắc c h u d i ệ t quốc tặc mặt tướng nguyện đến hạ lệnh ba thừa tướng có thừa tướng ngài ở ta chờ tất có thể chỉnh đốn lại c à n khôn quét sạch triều đình nhìn thấy mọi người còn tình kích phẫn thoát, thoát đối với bọn họ phản ứng cũng rất là thỏa mãn chư vị tri tâm chính hợp bản tương tâm ý ta muốn khởi binh đánh giặc thanh quân chắc trừ dân định bọn ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi các tướng lĩnh đều là cùng kêu lên nói rằng nhưng bằng thừa tướng điều động bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử không chối tử bình nam vương chính là quốc khoảng cách tặc một ngày chưa trừ diệt thiên hạ khó có thể thái bình ta đại nguyên ngoại ưu nội hoạn hóa ra là bởi vì ra bình nam vương bực này đại gian thần không trách các nơi bạo dân phản tặc lũ ép không ngừng đều là bình nam vương sai ta xỉ với cùng này tặc làm quan cùng triều thoát h o á t a y ý bảo yên lặng trầm giọng nói việc này kính s i n các vị bảo mật nếu vị bình nam vương biết không bất lợi vậy. phía minh nam còn m có minh giáo ắ thừa n ì n không thuần chúng không manh động. chằm chằm, thời thụ, thời thể ta tạm t cơ tướng đều có thể yên tâm, t yên lời biết đất nói g không ư i biết người biết, lại ta biết, chắc chắn n g ư ờ khác b i ế ta t chờ n thoát thoát đều, đều đã ghi nhớ trong lòng tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức tương lai tất gọi cái kêu bình nam vương chết không có chỗ trôn bản t ư â n g thân thể khôi phục việc bình nam vương sớm muộn biết đến lúc đó hắn tất có cái khác gian n h ư u các ngươi cũng phải lưu tâm hơn không được được nó đầu độc thoát thoát một lời đến đây vô cùng nghiêm khắc tự đang cảnh cáo chúng tướng đều vẻ mặt thản nhiên chỉ có ngồi ở cuối cùng bị một người ánh mắt lơ lửng không cố định phi thường chuẩn dạng nhưng cũng cực lực che giấu sợ bị người nhìn ra kẽ hở đáng tiếc thoát thoát không nhìn ra cái gì có điều hắn đã có phòng bị thề muốn ra cái này nội q u ỷ sáu lúc d ạ n g sáng hai tên quân nguyên áp một người đi vào thoát thoát lều trại thoát thoát không hề buồn ngủ t ự hồ chờ đợi một lúc lâu thừa tướng bắt được có thể có chặn đứng tin、tức. có một cái ngắn nhỏ ông trúc bị phóng tới trên bàn thoát thoát từ bên trong lấy ra một tờ giấy ở ánh nến nhìn xuống vài lần trực tiếp thiêu hủy Giết. hắn liền thẩm vấn đều chẳng muốn thẩm vấn một lát sau lều c h ạ y ở ngoài vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết sáu đại đô hoàng cung vương ra ta sắp xếp cơ sở ngầm đã mấy ngày chưa từng truyền đến tin tức quá nửa là lành ít giữ nhiều bị thoát thoát cho nhìn thấu nói như vậy thoát thoát người lao tặc này vẫn như cũ sinh long hoàng h ổ thu được diệt tuyệt tin tức bình nam vương trong nháy mắt sắc mặt âm trầm đến cùng diệt găn giọng nói vương gia bình tĩnh đ ư n g nóng ta vậy thì tự mình đi rét tho tho b ì n h Nam v ư ơ n g nói, người t ố t n h ấ t có nhấc thể theo thoát thoát t người đầu r ở về gặp ba ả n Vương. cùng vô Diệt tuyệt t r n g mươi n g lời này vẫn không có ta d i ệ t t u y ệ thiên giết k ô n n g g được ư ờ Nội công của nàng tiến n bộ, vi đại đại của cho tu khá lao à mà là vào bánh bắt cái thoát trướng. Thoát còn không là bắt vào tay. thoát thôi, Giết một vậy y t h á thoát t m ặ c dù là t h ừ a t ư ớ n g tôn sư, nhưng sư, b ê n người c ă n ba ả n không gì có cái c o thủ võ l â mươi bảo vệ. Lấy một thân h n đầu, dễ như trở bàn tay. bàn v ư n g g dạ tập thiên lao diệt tuyệt ở bình nam vương trước mặt khoe khoang khoác lát sau khi cũng là không có một chút nào làm lỡ rất nhanh sẽ xuất phát lên đường xuôi nam như cùng nàng nói như vậy thoát thoát bên người căn bản không có cái gì cao thủ bảo vệ lấy nàng võ công tu vi muốn ám sát thoát thoát xác thực không phải việc khó gì cái này cũng là diệt tuyệt có lòng tin mao toại tự tiến cử nguyên nhân như làm cho nàng đi giết minh giáo bên trong cao thủ liền chưa chắc có can đảm này tuy rằng nàng tu luyện cửu âm c h â n kinh thu hoạch to lớn nội lực tăng mạnh nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng lắm thật giống là luyện sai rồi ngược lại diệt tuyệt nhất thời cũng không nghĩ ra vừa vặn mượn cơ hội này rời đ i đại đô sôi nam giải sầu thuận tiện nên thị thoát thoát có thể mỗi một khắc liền khai nộ g cơ chứ bởi vì ở núi võ đang cấu kết ma đầu bách tổn đạo nhân một chuyện diệt tuyệt danh tiếng ở trên giang hồ là xuống dốc không thành liền mang theo toàn bộ nga mi đều rơi vào phong ba bên trong chỉ có thể đóng kín sơn môn duy trì biết điều vì lẽ đó diệt tuyệt không dám lấy hình dáng g ặ p người mà là mang theo khăn chè mặt cùng đấu đồng tóc giả cũng sắp xếp lên hình tượng cùng dĩ vãng l à nga mi trưởng môn thời điểm đại đại khắc thưởng c o như là rất quen thuộc là người lúc này cũng chưa chắc có thể nhận được bảy ở thoát thoát chỉnh đốn bên dưới phương bắc khu vực binh quyền trước sau vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay nguyên bản dung chuyển bây giờ cũng là dần dần ổn định lại vừa đã quyết định phản nguyên thoát thoát thì sẽ không đổi ý có điều những ý nghĩ này hắn chưa tiết lộ cho bất kỳ một vị thuộc hạ ở bụi bậm lắng xuống trước nên phòng ngừa xuất hiện bất kỳ náo loạn hiện tại vẫn chưa tới thời cơ thoát thoát năng lợi chờ đợi t ạ m vô kỵ tin tức chỉ có người nhà bình yên vô sự hắn mới có thể triệt để không có nỗi lo về sau mà đại đ ô bên kia diện tuyệt chân trước vừa rời đi không lâu cầm ý địa vệ thành viên liền bắt đầu hành động rồi mục tiêu là cất ngục mang đi thoát thoát người nhà bu bình nam vương chính đang nguyên thuận đế trong tầm cung chuẩn bị hành tạo tập việc đông nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến kinh hoàng tiếng la đi lấy nước đi lấy nước nghe vậy bình nam vương trong khoảnh khắc hưng thú hoàn toàn không có tiếng lòng có chút căng thẳng lên đang yên đang lành lên cái gì hỏa hẳn là có người cố ý phóng hỏa ngưu đồ gây dối lẽ nào là đến ám sát chính mình bình nam vương ngay lập tức liền cân nhắc đến nhân thân của chính mình ăn uy hiện tại diệt tuyệt bảo bối lại không ở bên cạnh mình không có cao thủ bảo vệ lúc này quất lên người đến vương ra một tên thái giám cung kính mà đứng ở ngoài cửa lớn bình nam vương lạnh dọn quất lên truyền bản vương cầu dụ lập tức điều năm ngàn ngự lâm quân lại đây giữ nghiêm bên trong hoàng cung ở ngoài phòng ngừa phản tặc âm như ám hại bản vương vâng vương ra thái giám lĩnh mệnh mà đi bình nam vương suy nghĩ một chút trước sau vẫn cảm thấy không hát l ò n g liền lại rơi xuống một đạo mệnh lệnh đem chính mình vương phủ từ bình cũng điều tới nói chung không đem toàn bộ hoàng cung bảo vệ đến kín kẽ không một lỗ hổng hắn buổi tối liền không đi ngủ được thật vất vả mới nắm giữ ngày hôm nay tất cả bình nam vương tuyệt đối không muốn dễ dàng buông tha thoát, thoát chưa chết hắn không dám kinh thường theo bên trong hoàng cung viện nội lửa bình nam vương nửa đem địa binh động tĩnh to lớn huyên á o kinh thành bách quan đều kinh hoàng bất an cho rằng là minh giáo đánh tới mà lúc này ở vào thành tây thiên lao nhưng là một mảnh lặng lẽ âm ú trong n g õ hẻm chuyển ra đối thoại âm thanh tôn ca ta đã đem biết đến đều nói cho ngươi ngươi thật sự có thể giúp ta trả hết nợ đòi nợ sao đó là đương nhiên lời ta nói chắc chắn tuyệt không hố ngươi ngươi giấy nợ ta đều mang về không tin ngươi chính mình xem thật sự các ngươi biết ta hiện tại lấy ra được rồi hả tôn ca ngươi làm cái gì a a a a phốc ạch ạch ngươi ngươi ngươi theo một tiếng hết thảm một bộ thi thể ngã vào ngõ nhỏ d á n h nước bẩn bên trong tôn c a một mặt âm u địa xoa xoa trên đau huyết b a y về phía sau trong bóng tối nói rằng lập tức hành động phải ngay lập tức mấy chục đạo như quỷ mị giống như hắc ảnh hướng về tường cao trên q u a n g gia thẳng c ầ u vô thanh vô tức địa leo lên trên lẻn vào thiên lao bên trong bên trong kiến trúc phân bố nhà tù vị trí nhân viên đổi cương v â n v â n uống cũng đã bị mỏ rõ rõ r à n g ràng, ràng tuyệt không nửa phần sai lầm bọn họ chỉ cần đi vào đem đáng chết người rất chết đem nên mang đi người mang đi liền hoàn thành nhiệm vụ đám này cầm ý địa vệ thành viên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ không phải bình thường b ọ nơi họ trước đó ở Hoàng、Cung、Pháng Hỏa, hấp chú thiên tình huống, lại nhân màn đêm tập kích, chờ thoát nhà, hướng thành minh Phân trước tra tập tức trong rõ ràng ra người người sớm lớn Cung đó điều đêm đem đô Đà. ở lao giáo màn dẫn bán mang lâu lập sự sẽ ý, lại lại về đó có một cái nhiều năm trước liền đào song bí đạo trực tiếp đi về ngoài thành có thể thần không biết quỷ không hay mà đem người đưa đi phạm diêu trước ở nhữ dương vương phủ năm vùng chính là thông qua cái này phân đà đem tin tức lan truyền ra ngoài đại khái quá một chén trà thời gian thiên lao cửa lớn bị mở ra lượng lớn trên người mặc áo tù nhân chật vật bóng người lao nhanh mà ra hoan hô n h y nhót vô cùng đáp ý ha ha ha không nghĩ tới lao tử một cái tử tù còn có lúc được thấy mặt trời đa tạ các vị đến đây cấp ngục tráng sĩ cứu mạng đại ân tương lai lại báo hiển nhiên bên trong giam giữ người tất cả đều bị phóng ra dùng để lẫn lộn tầm mắt rất nhanh trốn ra được các tù nhân tan ra bốn phía vọt vào trong đêm tối cầm ý địa vệ các thành viên lúc này mới mang theo thoát thoát người nhà đi ra một người trên vai gánh một cái phân tán rời đi từng người chạy về phía phân đ ả o vị trí địa phương thoát thoát người nhà vẫn đúng là không ít trọng yếu trực hệ cơ bản đều cứu ra t i thoát thoát thập thập chương bốn trăm ba mươi mốt v ư ơ chúng phi kế trừ bình, bình nam vương ở cầm ý địa vệ thành viên tỉ mỉ bày ra bên dưới thoát thoát mọi người trong nhà thông qua bí đạo thuận lợi thoát đi đại đô ra khỏi thành sau khi vì tránh né bình nam vương thế lực truy sát lại phân công nhau tản g ra cải trang ra vẻ lưu dân hoặc là khác thương các do hai tên võ công tinh cường cầm ý địa vệ hộ tống một đường đi đến kim lăng những người này hiện tại nhưng là minh giáo trong tay thẻ đánh bạc có thể không thúc đẩy cùng thoát thoát liên thủ việc liền xem chuyến này có thuận lợi hay không vì thế tạ vô kỵ vẫn là dị thường coi trọng đặc biệt đem trong cẩm ý vệ tinh nhuệ đều phái đi ra ngoài bọn họ xác thực không có để tạ vô kỵ thất vọng đem người cứu ra đại đô thiên lao nhiệm vụ này khó nhất một phần đã hoàn thành rồi m ớ i mà bình nam vương bên kia mãi đến tận có một tên thuộc hạ đến báo thiên lao bị người cướp một việc mới hậu chi hậu giác địa phản ứng lại cả người sửng sốt lúc này mới ý thức được trung kế trận trực tiếp ở trong tầm cung tức giận rít gào lên a các ngươi cái đám này không có tác dụng rắt rưởi toàn bộ đều là thùng cơm bản vương muốn đem các ngươi tất cả đều giết người tới cuốn quýt quỳ xuống đất xin tha vương ra bất giận mời ngài thứ tội thực sự là tặc nhân quá mức giả dối gia nguy không phải ta c h ờ chi quá vậy bình nam vương chính đang nổi nóng sọ não đều bất tỉnh thấp hèn cẩu vật lại vẫn dám ở này kiếm cớ người đến a cho ta kéo ra ngoài chặt thành thịt vụn phụ trách trưởng quản thiên lao quan chức là ai lập tức xét nhà xung công d i ệ n hắn c ử u tộc vương ra chuyện như vậy không muốn a ta biết sai rồi ta biết sai rồi tha mạng chó của ta đi nhưng mà vô tình vệ sĩ không hề thương hại lập tức chấp hành bình nam vương ra lệnh trong khoảng thời gian ngắn đại đô máu chạy thành sông mất đi lý trí bình nam vương càng là ở trong hoàng cung trắng trợn tàn sát chém chết mấy chục tên cung nữ cùng thái giám dẫn đến người người tự nguy không dám tới gần đem thoát thoát người nhà khống chế lên n à y vốn là một bước diệu kỳ đủ để một chiêu đánh c h ú n g thoát thoát t ử huyệt nhưng mà hiện tại cái này hết thể đều trôi theo dòng nước chết tiệt thoát thoát khẳng định là hắn phái tới người làm việc chính mình cũng không còn có thể uy hiếp thoát thù thoát đoạn bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở diện tuyệt trên người chỉ mong nàng có thể ám sát thành công đem thoát thoát giết chết nếu không thì thoát thoát tất nhiên cùng mình trở mặt đến thời điểm thế cuộc liền không cách nào ổn được chính hắn một cái nhiếp chính vương vị trí cũng không thể ngồi nữa đến xuống tiếp thu nhường ngôi đăng cơ thành đế càng là trở thành một loại vọng tưởng thanh thanh ta thanh thanh ngươi có thể ngàn vạn muốn thành công a không phải vậy ta phải chết chắc bình nam vương sắc mặt trắng bệnh địa đứng ở n g ự hoa viên bên trong vô cùng lạnh lùng nhìn ra ra vào vào nhấc đi từng bộ từng bộ thi thể sĩ tốt môn trong tay hắn trường kiếm còn ở chạy xuống máu người chung quanh hầu như không có một cái dám tiếp cận chỉ lo hắn lần thứ hai nổi lên giết người quá tàn bạo theo loại này chủ nhân hoàn toàn là ăn bữa nay lo bữa mai không biết một giây sau chính mình trên g á y đầu người có hay không còn có thể bình yên tồn tại nguyên thuận đế một đám phi tử lúc này đều run lẩy bẩy địa trốn ở trong phòng không dám đi ra bình nam vương không phải người vốn là cái ác ma cùng người như thế lâu dài ở lại cùng nhau nào có mệnh có thể sống các tỷ muội bình nam vương phạm thượng làm loạn độc đoán triều cường tàn nhẫn dễ giết đại gian đại ác thật là quốc tập vậy thiếp có một kế có thể chu diệt này tặc khiến nguyên thất thù mà phụ c minh mội mời nói ta dám nói chỉ sợ chư vị tỷ tỷ không dám nghe từ khi hoàng thượng bị bình nam vương giết ta tâm cũng sớm đã chết rồi chỉ hận không thể tùy theo mà đi liền chết ta đều không sợ còn có cái gì không dám ta c h ờ cô gái yếu đối tuy không thể ra trận giết địch nhưng vì nước trừ gian việc nghĩa chẳng t ử chết làm sao sợ được có t ỷ t ỷ câu nói này ta liền yên tâm xin mời mội mội nhanh đem kế hoạch nói đến chờ thêm ngày hôm nay đến buổi tối bình nam vương người lao tặc này l ử a g i ậ n đánh tan chúng ta liền nhân cơ hội cùng hắn nói muốn đồng thời thị t ầ m này lao dâm tặc tất nhiên sẽ không từ chối huống hồ chúng ta đều là một giới nữ lưu hắn sẽ không có phòng bị đại gia đến lúc đó đem hết thủ đoạn để hắn ý loạn tình mê thừa dịp này cơ hội tốt lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng lửa trắng đem hắn trực tiếp kìm chết t ỷ m hội chúng ta tổng cộng tám cái lại chính trực tuổi thanh xuân nhiều người sức mạnh lớn nghĩ nhiều đều có thể cắn chết như đây còn sợ nhấn bất tử hắn một cái bị t i ể u sắc đào rông thân thể lao đông tây có thể bình nam vương hết sức cẩn thận bên ngoài trị thủ đều là hắn người liền ngay cả cung nữ cũng đều bị hắn thay đổi làm việc thời điểm bình nam vương lại hoang đường cũng sẽ không để những người này ở đây quan sát chứ chờ kết quả bình nam vương m ạ n chó chính là cây đổ bầy khỉ tan đến lúc đó còn có ai sẽ vì hắn bắn mạng tiếp theo chúng ta lại xin mời thái hậu xuống núi lắ chín ò n c h với thời â n n đế, ư như được vậy, vậy. vậy. luận quyết chuyện hay không, đây đại định đạo định lại. Liên cuối sự có Có chúng cùng có khả năng làm chống thể Bất ta t không, khả h năng lý. là làm gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thứ hai buổi tối bình nam vương một ngày này cả người lần được g i à n vặt một mặt ở khổ sở chờ đợi diệt tuyệt tin tức mặt khác thì lại sợ sệt lo lắng thoát thoát trả thù một lần cảm thấy vô cùng mể vải không thể tả vào lúc này hắn rất cần một loại nào đó con đường hào hào phát tiết một phen trở lại tầm cung nguyên thuận đế các phi tử dĩ nhiên đều một cách lạ ký ngoan ngoãn biểu hiện phi thường sợ hai hắn dám vẻ Bình mình Nam Vương cho rằng là chính mình ngày hôm nay giết quá nhiều người, cho hôm giết là quá đêm e m các cho nàng n sợ rồi, n bọn này họ lúc ớ i vô c ù nay g r sức địa l ấ lòng các h h mình, không khỏi í n cùng nay Đêm vô đắc ý. ngươi ai tới thị tầm a một tên trong đó phi tử run dậy nói liền đều đồng thời đi chỉ cầu vương ra hạ thủ lưu t ì n h không nên thương tồn các tỷ mội mấy tên khác phi tử trong mắt đều là dấu diếm sắc cơ đồng thời cũng vô cùng gấp gáp dù sao các nàng ở lâu thâm cùng quen sống trong n u n g lụa bình thường liền gà đều chưa từng giết thúng chi là giết người đây thế nhưng giờ khắc này tuyệt đối không thể ở bình nam vương trước mặt lộ ra kẽ hở bình nam vương đã lưu ý đến các nàng vẻ mặt không đúng nhưng không để ý cho rằng là sợ sệt chính mình nghe được cái kia phi tử nói muốn đồng thời thị tẩm bình nam vương không khỏi là một trận mừng như liên t ố t loại này cách chơi mới đủ kích thích mà diệu vậy diệu vậy đêm nay nếu như đem bản vương hầu hạ cao hứng toàn bộ đều tầng tầng có thưởng bình nam vương lập tức hạ lệnh bình lùi khoảng t r ư ờ n g trái phải như thế chuyện riêng tư liền không tiện bị người ở bên nhìn thấy l i ê n này mấy cái nữ tử bình nam vương vẫn là rất t i ế t tâm thả lỏng lớn mật đ i ệ thả lỏng thấy hết thầy đều dường như dự liệu như vậy tám tên phi tử đều thở phào nhẹn h ó m sau đó chỉ cần chậm rãi dùng ôn nhu hương mê hoặc bình nam vương liền có thể chờ hắn kiệt sức ngủ liền đem hắn trực tiếp k ị m chết kế hoạch quả thực có thể gọi h o à n mỹ thiên ý vô phùng thành mọi người đều là ngăn cơn sóng giữ quốc chi trung thần chương bốn trăm ba mươi hai lao tặc nổ chết quy thiên d i ệ t tuyệt tàu hỏa nhập ma chương bốn trăm ba mươi hai lao tặc nổ chết quy thiên d i ệ t tuyệt tàu hỏa nhập ma bình nam vương hoàn toàn chìm đắm ở ôn nhu trong thôn lâng lâng mà quên hết tất cả vì để cho biểu hiện của chính mình càng cao hơn hắn còn sử dụng vài loại tăng cường rất nhiều thể lực hộ làng chi dược chỉ vì triệt để tận hứng tới nửa đêm bình nam vương cũng làm mẹ đến thở hở n g hồng, kiệt sức không một hồi hắn chính là một mặt hư thoát địa ngủ say tám tên phi tử không dám manh động mỗi người tỉnh táo vô cùng không dám thở mạnh một cái vô cùng gấp gáp đầy đủ đợi nửa cái canh giờ đã đến nửa đêm giờ tí thấy bình nam vương n g á y khò khò ngủ đến cùng lợn chết như thế các nàng biết thời khắc cuối cùng liền muốn đến nên là thời điểm độc thủ không thể lại tha bỏ qua cơ hội này liền cũng không còn hy vọng cầm đầu tên kia phi tử hướng về những người khác liếc mắt hiệu, lặng lẽ từ dưới đáy rút ra hiệu trắng cũng đánh nút thòng lọng làm thành một cái dây thừng b ê không không ngay lập tức đột nhiên dùng sức lôi kéo bình nam vương ở trong mơ chỉ cảm thấy cái cổ căng thẳng hô hấp không ra đây trong nháy mắt thức tỉnh đầy mặt hoảng sợ chúng nữ đều vô cùng sợ sệt nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng nhau tiến lên dùng dây đặc chăn nhân ở bình nam vương trên đầu chặt chẽ dùng sức cấn xuống đi Á á á. bình nam vương phát sinh thanh âm tuyệt vọng l i ề u mạng muốn dễ r ụ a thế nhưng trên căn bản không làm nên chuyện gì tuổi tác của hắn vốn là không nhỏ huống hồ mới vừa rồi còn tiêu hao nhiều như vậy thể lực căn bản là phản kháng không được mấy cái phi tử trực tiếp ngồi vào trên người hắn đe cũng có thể đem hắn đe chết lúc sắp chết bình nam vương trong đầu né qua một ý nghĩ không nghĩ tới bản vương một đời anh hùng càng muốn chết với phụ nhân bàn tay hắn rõ ràng lại đây xảy ra chuyện gì đáng tiếc chính là đã chậm không thể cứu vãn mềm yếu vô lực dễ dụa một lúc sau bình nam vương hai chân rậm một cái nhất thời là đi đời nhà ma đường đường bình nam vương quấy n h i ê u đại nguyên triệu đình bấp bên cuối cùng nhưng là rơi vào một cái kết cục như vậy thực sự là b u ồ n cười đã chết rồi sao một tên phi tử thấy bình nam vương không có động tĩnh sợ sạch hỏi dẫn đầu phi tử cả giận nói lại lặc hắn một hồi miễn cho lão tặc giả chết mấy người lại xoa bóp một lát lúc này mới lo sợ bất an địa vén chân lên chỉ thấy bình nam vương tử trạng thê thảm hai mắt chưa bế đầu lưỡi ở ngoài thổ cực kỳ dọn người c h ú n ữ đều bị dọa đến che miệng mình run lệ bẫy hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng cảm thấy một trận k h o ý vạn ác bình nam vương cuối cùng kết thúc hắn tội ác một đời tập mỹ môn chúng ta rốt cục cho hoàng thượng báo thủ l i ê n như thế chết rồi thực sự là tiện nghi bình nam vương người lao t ậ c này hắn nên nhận hết ngàn đao bầm thầy chi hình như vậy đón lấy phải làm gì đây đúng đấy tỉ tỉ việc này làm sao khắc phục hậu quả đừng lo lắng ta từ lâu làm tốt sắp xếp m ộ i m ộ i người đến cung điện phía tây trước cửa sổ đem nơi đó ba cái ngọn đ ế n toàn bộ thắp sáng người bên ngoài nhìn thấy sau khi thì sẽ đi vào thông báo thái hậu nàng lao nhân ra sẽ đến thay chúng ta làm chủ vẫn là tỷ tỷ sắp xếp đến chú đáo việc này như thuận lợi ta chờ tính mạng không lo có người tâm phúc mọi người nhất thời không còn hoảng loạn bên ngoài những người bình nam vương tâm phúc còn bị chẳng hay biết gì không biết chính mình chủ nhân đã chết rồi tới bình minh lúc cục diện bị triệt để đã không chế hạ xuống bình nam vương đột tử mà chết tin tức ở ngăn ngắn thời gian bên trong liền truyền khắp toàn bộ đại đô trực tiếp khiếp sợ triều chính trong ngoài hắn những người các thuộc h ạ cũng là trong nháy mắt tròn v á n g không biết làm sao rất nhiều mượn gió bẻ mang thần tử lập tức phản chiến đem đầu mâu nhắm ngay bình nam vương gọi tội lôi đại ác cực giết thiên tử chết chưa hết tội t hoài á xác phái i triều đại viên, kiểm tin giả khi, người xôi tin kim hậu thuận thế đứng ra, ổn định triều đình hệ thành viên, cấp tốc kiểm chứng tin tức này, xác nhận thật giả sau khi, nhanh chóng sau truyền tốc tức đứng ổn này, nam lăng. đô ra, ở cầm cấp lì vệ bắc nguyên quân đại doanh phu cận núi sâu rừng hoang bên trong một bóng người đứng chổng ngược mà đi lấy tay vì là đủ nhanh như chấp giật chỉ có thể nhìn nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ đợi được cái bóng dừng lại đem thân thể lên xuống xoay chuyển mới nhìn do đó là một mang trên đầu đấu b n g phụ nữ trung niên tướng mạo cay nghiệt tối tăm làm cho người ta một loại vô cùng áp độc cảm giác người này thình lình chính là một đường xuôi nam tùy thời ám sát thoát, thoát diệt tuyệt sư thái thực sự là kỳ quái vì sao nội lực của ta càng thâm hậu trái lại thân thể trở nên càng kỳ quái d i ệ t tuyệt sư thái cảm thấy rất mê man cảm giác mình luyện cửu âm chân kinh xảy ra vấn đề nhưng l à n à y không nên a nếu như gặp sự cố lời nói như vậy nội lực sẽ không vẫn chứng chứ nếu nội lực vẫn luôn ở trướng vậy thì giải thích chính mình tu luyện phương pháp là chính xác nhưng tại sao thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đầu góc không tỉnh táo khí huyết nghịch hành thân thể lên xuống điên đảo như vậy quỷ dị tình huống đây chẳng lẽ luyện cửu âm chân kinh xác thực chính là gặp có loại bệnh chẳng này là mình luyện đến còn chưa đến nơi đến chôn sao chẳng lẽ muốn luyện đến đại thành mức độ m diện tuyệt, xem, càng xem càng tuyệt sư thái đối với trong tay cựu âm chân kinh kinh văn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ nàng cũng không biết mình đã đi nhầm vào lạc lối đau đầu quá diện t u y ệ n cảm thấy không thoải mái liền tiến vào trong đùi cỏ nắm xuống liền như vậy mãi đến tận buổi tối nhân tài tỉnh lại nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn đen thui một mảnh bầu trời đêm trong con ngươi để lộ ra sâu sắc nghi hoặc đây là nơi nào ta vì cái gì lại ở chỗ này hả ta là ai ta tên tên là gì ta làm sao cái gì đều muốn không đứng lên ta tên quách tương không không đúng ta là đinh mất quân a cái gì nha ta rõ ràng là hoàng dung thanh kiếm này nàng cầm lấy để ở một bên kiếm l ầ m bẩm nói vậy chính là đồ long đao đồ long đao đồ long đao bí mật là cái gì đúng rồi là vũ mục di thư d i ệ t t u y ệ t sáng mắt lên một trưởng liền đem trưởng kiếm chém nước thế nhưng là không thu hoạch được gì hả làm sao sẽ không có lẽ nào ta không phải hoàng dung vậy ta là ai ta là ai người là ai ta là n g ư ơ i người là ta người là ta vậy ta là ai ta là ai ta là ai, ta là ai ba ta là cha ngươi a a a a d i ệ t tuyệt đầu góc triệt để d ố i loạn một trận phát điên bưng đầu ở trong bụi cỏ điền cùng l a n lộn chương 433. hai hước buồn cười chương 433, hai hước buồn cười d i ệ t tuyệt tàu hòa nhập ma n ị c h luyện cửu âm thần chí thất loạn rơi vào cùng tây đ ộ u câu dương phong như thế hạ tràng không biết là nhân quả báo ứng vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý diện tuyệt một đời hao tổn tâm cơ cũng nghĩ ra được cựu âm chân kinh cuối cùng lấy một loại không tưởng tượng nổi phương thức hoàn thành rồi giấc mơ này kết quả nhưng hại chính mình nếu như âu dương phong dưới suối vàng có biết e sợ cũng không nghĩ ra làm hại chính mình điên điên khùng khùng giả cựu âm chân kinh ở hơn trăm năm sau khi vẫn cứ còn đang kéo dài phát lực diện tuyệt cũng coi như là gặp vận rồi lớn vốn tưởng rằng được có thể nịch thiên cải bệnh kinh ngộ gác chí cảm thấy đến tương lai có hy vọng kết quả chuyện này căn bản là, là dựa vào biện hộ nội công của nàng tu vi sát thực đại đại tiến bộ nhưng là này trạng thái tinh thần mạ e sợ rất khó khôi phục lại bình thường khí huyết nghịch kinh mạch vận hành số lần quá mức nhiều lần đã đối với đại não tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương chỉ có điều chính nàng căn bản là không ý thức được còn tưởng rằng cựu âm chân kinh chính là như vậy luyện dù sao công lực của nàng cặc cặc dâng lên chân thực ai luyện không mơ hồ đây diện tuyệt đối với cựu âm chân kinh chấp nghiệm quá sâu nhận ra được có sự dị thường chính mình ở trong lòng cũng thay nó tròn quá khứ mãi đến tận ngày hôm nay hết thể đều chậm chủ nhân của nàng bình nam vương cũng chết hết thể đều là trùng hợp như vậy hiện tại nàng đầu góc không tỉnh táo ngay cả mình là ai cũng không biết thì càng không thể nhớ được chính mình còn trên người chịu ám sát thoát thoát nhiệm vụ l i ê n như vậy diệt tuyệt điên điên khùng khùng địa truy đuổi trên trời mặt trăng điên cùng triển khai khinh công bay nhanh đèn lồng ai đánh đèn lồng nhanh cho ta nhanh cho ta a a a chỉ chốc lát diệt tuyệt liền biến mất ở trong đêm tối mười hoài bác nguyên quân đại doanh thoát thoát mặt tối sầm lại ngồi ở lều trại chính thủ t ò a trên bên cạnh một tên vóc người cường tráng khổng lồ người đàn ông trung niên chính không coi ai ra gì địa lau chùi trước mặt dịu nhỏ cùng súng kíp nòng súng thoát thoát cả người không được tự nhiên nói ta nói trang tướng quân ngươi đến cùng là đến bảo vệ lao phu vẫn đến là giám trang h Phu. ị Lao t tranh lắc lắc đầu bình nam vương người lao tặc tiêu bên người có một cao thủ nàng chính là phái nga mi trưởng môn nhân diện tuyệt sư thái này lao ni cô võ công cao cường lao thừa tướng dưới tay tuy giảng binh nhiều tướng mạnh nhưng vạn vạn không phòng ngự được một vị có sát tầng cao thủ võ lâm minh vương phái tại hạ tới đây cũng chính là để bảo hiểm l ã o thừa tướng an toàn quan hệ đến thiên hạ muôn dân ta trang tranh một giới vũ phu làm người thô bỉ không từng đọc sách gì như có mạo phạm địa phương kính x i n lão thừa tướng thứ lỗi ngài coi như ta không tồn tại nên làm gì làm gì là được nói đều nói đến cái này mức thoát thoát cũng không tốt lại có thêm ý kiến gì ai hắn đứng lên một mặt sầu lo địa ở bên trong doanh trại đi tới đi lui l ã o thừa tướng nhưng là ở lo lắng người nhà nhà ta minh vương đã phái người đi cứu chỉ cần có tin tức thì sẽ ngay lập tức chuyển đến t a nơi này đến thoát thoát gật gật đầu bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi ngồi xuống trang tranh dùng sắc bén dịu nhỏ gọn đi một hồi góc bàn cảm thấy rất hài lòng diệt tuyệt cái kia lão ni cô nếu là dám đến tất gọi nàng có đi mà không có về nếu nàng có ỷ thiên kiếm ở tay chính mình hay là còn có thể kiên kỵ ba điểm không có ỷ thiên kiếm mà chính mình từng phút giây bạo sát nghiên ép liền như vậy lại gió thêm sóng lặng quá thời gian hai ngày trang tranh chính mọi cách tẻ nhạt đ ỗ n g nhiên nhận được duệ kim k ỳ đệ t ử cấp báo kiểm tra xong sau trang tranh cũng là bông cảm thấy phấn chấn lập tức đem tin tức truyền cáo cho thoát thoát lao t h ư ợ tướng tin tức tốt ta người nhà của ngài đã bình an đến kim lăng hoàn hảo không chút tổn hại thật sự thoát thoát một trận đại hỷ có chút không dám tin tưởng trang tranh nói đây là giáo chủ thủ hạ cầm y hệ v ệ thống linh tin tức chuyển đến hẳn là thật sự không thể nghi ngờ thưa tướng nếu không tin có thể hướng về kim lăng tìm tòi thoát thoát không chút do dự ta đi trang tranh nói được cái k i a đi thôi hai ngày nay chưa thấy diệt tuyệt hắn có hơi thất vọng nghĩ thầm còn không bằng mau mau về kim lăng đi chế tạo hòa pháo mỗi ngày ở lại đây cũng quá thể nhạt thẳng thắn hướng về giáo chủ tỉnh cầu biến thành người khác đến hoài bắc cự kim lăng không xa cùng ngày thoát thoát ngay ở minh giáo bí mật sắp xếp bên dưới cùng mình người nhà đoàn tụ tới lúc này hắn mới tham thiết cảm nhận được minh giáo cái tổ chức này c ù n g bố địa phương xem ra cùng minh giáo hợp tác xác thực là lựa chọn sáng suốt phòng ngừa lại nổi lên bình đào thái họa chính mình cái này xương g i ả cũng không đánh nổi không bằng nhanh chóng kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến tranh thuận theo thiên hạ d i a tâm chỉ qua đ ỉ n h chiến đi trở lại quê nhà chăn bò ngựa chăn n u ôi bảo dưỡng tuổi thọ nên tốt bao nhiêu đại nguyên đã nát không cứu căn bản đánh không lại như mặt trời ban t r ư a minh giáo to lớn thực lực trích lệnh để thoát thoát cái này đại nguyên trung thần đều nhận rõ hiện thực bình nam vương đâm lưng càng làm cho hắn triệt để thất vọng tiếp tục vì cái này giống như các triều đình bán mạng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì huống hồ tạ vô kỵ từ bình nam vương trong tay cứu lại người nhà của chính mình về tình về lý chính mình cũng không nên sẽ cùng là địch huống hồ còn đã đã nói trước quyết định phản nguyên chính là chim không chọn cây mà đậu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thoát thoát là rất thức thời vụ hắn không muốn người nhà của chính mình có việc hắn là cái nói hứa hẹn người tuyệt đối sẽ không vi phạm chính mình lợi thế ngay ở thoát thoát dự định thương lượng với tạ vô kỵ làm sao nhanh chóng hóa giải hai quân cuộc chiến hòa bình khống chế toàn bộ cựu châu lúc một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi tin tức chuyển đến、Báo. bình nam vương ở đại đô hoàng cung bên trong bị trước nguyên thuận đế các phi tử dùng một cái lụa trắng k ì m chết thoát thoát sáu tạ vô kỵ sáu một hồi lâu sau cùng ở tại tràng dương tiêu không dám tin tưởng hỏi không có nói đ ù a chớ bình nam vương bị hậu cung một đám phi tử xếp chết tạ vô kỵ bình luận là thật có chút b u ồ n c ư ờ i dương tiêu hài hước thoát thoát đã sửng sốt cùng mình đấu mấy chục năm kẻ địch lại nên chết như thế khôi hài h á n h á n là làm thế nào đến đây đến bao cẩm ý t ì h vệ thành viên cũng là có chút không tìm được nghe nói là ngủ say sau khi không có phòng bị bị ám hại vì lẽ đó liền như thế đi đời nhà ma ha ha ha ha ha ha. thoát thoát cũng không nhịn được nữa địa bắt đầu cười lớn không hề che giấu chút nào chính mình đối với bình nam vương khi bị phế vật vô dụng thật đáng tiếc bản t ư ơ n g không thể tự tay chặt bỏ cái này nghịch tặc đầu lâu t ạ vô kỵ thẳng vào chủ đề bình nam vương chết rồi vậy chúng ta trong lúc đó hợp tác sự nên thì càng đơn giản chứ thoát thoát không dám có bất kỳ c h ầ n trở vào lúc này hắn dám ngớt lời hắn cùng người nhà của hắn đều không thể sống sót rời đi kim lăng chương bốn trăm ba mươi bốn thân châu đại địa lại nổi lên sóng to chương bốn t r ư ơ i bốn thần châu đại địa lại nổi lên sóng to thoát thoát cung kính mà nói với tạ vô kỵ xin mời minh vương yên tâm lão phu lời ta nói chắc chắn tuyệt đối sẽ không lật lọng đại nguyên mục nát tát tác đã là gần đất xa trời đổ nát sắp tới không thể cứu chữa minh vương mang theo trăm vạn nghĩa quân c h i chúng chiếm đoạt tứ hải tổng tề bắt Bác hoang bách tính kính yêu dân tâm h ư ớ n g vệ này không phải lấy quyền thế lấy chi quả thật thiên mệnh sở quy vậy lão phu được cùng người nhà đoàn tụ cộng hưởng thiên luân toàn thác minh vương tri phúc nay ân này, này tình cao hơn sơn thân với hải lại sao dám không thể sống chết báo đáp ta dưới tay các tướng sĩ Kỳ t h ự c từ lâu vô tâm chiến đấu triều đình cất nợ vài tháng của lương các binh sĩ tiến g o á n than dậy đất ta nếu không có lao phu ở trong quân còn có một chút hy vọng tạm thời còn có thể ép được bọn họ sợ l à sớm đã lên nổi loạn chỉ cần ta hiểu chi lấy tình động chi lấy lý tất nhiên có thể khuyên bảo bọn họ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tin tưởng bọn hắn khẳng định cũng có thể thấy rõ thiên hạ đ ạ i thế minh vương ngài nhất định sẽ trở thành thần châu đại địa tân chúa tể binh quyền ở trong tay ta bọn họ chỉ có thể nghe ta đến lúc đó lao phu tự mình mang binh bắt trung nguyên đến thẳng đại đô hiến vu minh vương thừa dịp hiện tại bình nam vương b ọ mình đại đô hỗn loạn không người có thể nâng lên đoạn rông chính là minh vương nhất thống thiên hạ thời cơ tốt đẹp chờ thiên hạ quy về nhất thống lao phu lại trở lại kim lam đến cùng người nhà đồng thời quy ẩn làm cái không buồn không lo phú ra ông chư vị nghĩ như thế nào thoát thoát đem nói tới cái này mức thái độ đã biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng hắn đồng ý toàn lực trợ tạo vô kỵ bắt phương bắc đồng thời hào bất tham mộ quyền thế chỉ muốn hoàn thành tất cả sau khi công thành lui thân cái này cũng là thoát thoát cẩn thận địa phương hắn biết mình thân phận rất mất cảm thay đổi triều đại sau khi thân là trước đây thừa tướng quá dễ dàng thu nhận người khác công kích huống hồ hắn tuổi tác đã cao nửa đ ờ i trước vì là nguyên đình lo lắng hết lòng cảm thấy v ề hoài căn bản không có lại tiếp tục làm quan tâm tư kết thúc thời luận này đem nó giao cho người có tài trong tay thống trị sau đó cáo lao về quê đây là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn duy nhất tạ vô kỵ cùng ở đây đám tâm phúc đối diện một ánh mắt đều không khỏi mà cùng địa thờ nghĩ ông lão này rất không khéo mà đường lui đều cho mình an bài xong lao thừa tướng quang minh lỗi lạc bằng thẳng ta chờ tuyệt không hoài nghi ý tứ kim thừa tướng ôm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng trí hướng cùng ta nghĩa quân chỉ qua đình chiến quả thật thiên hạ bách tính tri phúc vậy tạ vô kỵ thoát, thoát như vậy lấy lòng cũng tiếc chi chính chuyện có cũng bắc chiến. không tán thường minh nghĩa quân không khoanh đứng nhìn, quang tướng mình quân lên trinh giáo là là Lao tài, theo thể thừa phía tử. Tiếp ta tay một xuất điều, rẻ đề để vì lẽ đó ta nâng một người dẫn năm vạn binh mã theo lao thừa tướng cộng hướng về để lẫn nhau tiếp ứng liên hợp xuất lực làm sao thoát thoát vẹn vẹn suy tư chốc lát liền không chút do dự mà đáp ứng rồi được nhưng bằng minh vương dặn dò h ắ n tự nhiên rõ ràng đây là để phòng chính mình đây một đường đẩy ngang lên phía bắc công lao cũng không thể toàn để bọn họ bang này mới vừa đổi nghề tới được toàn chiếm đây là kẻ bề trên ngăn được thủ đoạn thoát thoát cũng là có thể lý giải không biết minh vương phái vị tướng quân nào cùng lao phu đi vào đây tạ vô kỵ nhìn chung quanh hai bên chính mình các v h ũ sĩ l ư u ba ôn lập tức c h ắ p tay nói rằng từ đạt tướng quân năng trinh thiện chiến không gì cả nổi có thể đam này trọng trách dương tiêu cũng đưa ra chính mình kiến nghị nguyên t r ư ơ n g hỏa pháo thuật tuyệt vời thủ hạ tất cả đều là tinh nhuệ pháo thủ để hắn cùng từ đạt cũng cùng đi chứ tạ vô kỵ gật gật đầu được liền như thế định từ đạt cùng chu nguyên t r ư ơ n g cùng đi thiện t r ư ờ n g t i ề n sinh làm đi theo quân sư từ đạt dưới tay kỵ binh cùng bộ tốt đều là bách chiến chi sư chu nguyên chương pháo doanh cũng trải qua tôi luyện đủ để một mình chống đỡ một phương hơn nữa thoát thoát không chế mấy trăm ngàn phản chiến quân nguyên chiếm lĩnh vương bắc căn bản là dễ như ăn bánh l i ê n nguyên đình cuối cùng cứu tinh thoát thoát cũng đã đi đến minh giáo bên này trận danh còn có ai có thể cứu vớt cái này thùng trăm ngàn lỗ vương triều đ â y không có triệt để không cứu minh giáo nghĩa quân quấn khắp thiên hạ thay đổi triều đại đây là chuyện vắn đã đóng thuyền theo thoát thoát nhờ vả nhất t h ố n g c ử u châu một ngày kia đã gần trong găng t ứ c mà nguyên đình bên kia cũng nhân bình nam vương cái chết loạn tung lên thái hậu đứng ra muốn ổn định c u c diện buông rèm chấp chính đáng tiếc đã triệt để không cố gắng bách quan căn bản là không có thật hạ tràng thái hậu trong tay lại không b i n h quyền căn bản không thể làm gì bình nam vương chết rồi dưới tay hắn những tướng lanh kia môn không người r à n buộc cũng không biết nên đi đầu quân ai liền bắt đầu ở trong đô thành lớn tùy ý đốt cháy và cướp bóc c h u y ệ n ác làm thận không biết gieo vạ bao nhiêu bách tính đầu tiên gặp xui xẻo chính là hậu c u n g phi t ử các cung nữ sau đó là những vương công quý tộc kia tiếp theo là trong thành bách tính bình thường ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian đô thành lớn đã thành một mảnh địa ngục đầy đất đều là cống thanh cốt tráng lệ cung điện cung hóa thành từng tấp từng tấp cho bụi tại đây dạng dưới tình huống Bị nhịn được đường được ước có chúng cũng cũng hiếp không không h sống dân nữa, n là ấ trở hô ứng, khởi nghĩa ba ứng, vũ t a phía, nhanh phía nam. n thành lớn phóng xạ hướng bốn phía, thời loạn này đã triệt để đến cuồng. Tin tức rất nhanh sẽ chuyển đến g Từ thời triệt tức rất t đô đã để xạ r sẽ lại hoài bắc thoát thoát ngay lập tức liền triệu tập các tướng lĩnh dựa vào chính mình hy vọng thuyết phục tất cả mọi người tiếp theo chính là chặt đức trong doanh trại sở hữu nguyên đình cờ sĩ, đội thành minh, tự kỳ cùng tư đạt chu nguyên trương đồng thời h ợ p quân minh mông quận quận chỉ huy lên phía bắc thần châu đại địa lại nổi lên sông to tạ vô kỵ ngồi chắc phía sau bảy mưu nghĩ kế lương thảo quân giới đạn pháo các loại vật tư từ lâu ở hắn sắp xếp bên dưới sớm lên phía bắc đi đầu quần quận không ngừng cung cấp mặt khác hắn còn bắt đầu để thăng hòa du thông hải liêu vĩnh trung mọi người chế tạo thuyền lớn chuẩn bị huấn luyện ra một con mạnh mẽ trên biển hùng binh còn có tây vực bên kia cũng nhất định phải phòng bị sát hợp đài hát quốc miễn cho bọn họ đối với trung nguyên mắt nhìn chằm chằm phái binh tới tập dù sao bọn họ trên danh nghĩa cũng thuộc về nguyên đình một phần đối mặt trung nguyên đại loạn khó tránh khỏi không hiểu ý sinh mơ ước chương bốn t h u ậ n theo thiên mệnh tự lập vì là vương chương bốn trăm ba mươi lăm mấy trăm ngàn đại quân lên phía bắc động tĩnh đó là gì nó to lớn ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày chính là dẫn tới thiên hạ chấn động nguyên đình thừa tướng thoát thoát chẳng biết vì sao lại nương nhờ vào minh giáo chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi cũng làm cho người trong thiên hạ đều hoàn toàn không tưởng tượng nổi một lòng vì nguyên đình hiệu lực thừa tướng thoát thoát sao có lâm trận phản chiến một ngày này vốn là minh giáo thực lực ở thiên hạ nghĩa quân bên trong cũng đã là quái vật khổng l ồ giống như tồn tại bây giờ lại hấp thu thoát thoát mấy trăm ngàn đại quân càng lạnh ư hổ t h ê m cánh không người nào có thể địch thoát thoát tiếp nhận sát h á n đặc mục nhị trở thành nguyên đình thiên hạ binh mã đại nguyên x o á i hầu như toàn bộ nguyên đình còn lại binh lực đều bị nó khống chế hiện tại thoát thoát nương nhờ vào minh giáo cơ bản tiêu chí nguyên đình đã diệt đây là cái nhất định kết cục đối mặt không ngừng khởi nghĩa vũ trang nghĩa quân nguyên đình đã không có một chút nào năng lực phản kháng mà minh giáo thì lại sắp trở thành cái này thiên hạ chủ nhân đây là cái làm người khiếp sợ tin tức cũng là cái khiến người ta phân chấn tin tức nguyên đình không được lòng người đã lâu thiên hạ bách tính đều hy vọng sẽ có một ngày trời giáng mánh nam chung kết thời loạn làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn đủ no cơm minh vương t ạ vô kỵ hiện tại trở thành bọn họ khát vọng cái k i a một cái anh hùng trục xuất man di thắt lỗ khôi phục hán tất sơn hà này sẽ là thế nào một loại quan cảnh nghe nói tin tức này dân chúng đều là ở trong bóng tối nghị luận sôi nổi mọi người đều biết thế giới này sắp trở trời rồi các ngươi biết không thoát thoát thừa tướng nương nhờ vào minh giáo phản t ậ c mấy trăm ngàn đại quân đều phản loạn cái gì phản t ậ c minh giáo hiện tại là nghĩa quân người cái này thứ hôn chướng không nên ở chỗ này nói lưu nói vượng người ta thoát thoát thừa tướng là biết thiên mệnh thức thời vụ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng thiệu a k ô n nhận g thức l o ạ người như ngươi, ngươi chết cho ta xa một chút, huyết đừng bắn trên người ta một xa hưng p h ủ lục gia ngày xưa triều đại nhà tống chính là địa phương vọng tộc lục gia bây giờ đã xa suốt thành hàn môn lục gia hậu nhân tử tôn lúc này chính tụ tập ở cung phụng tổ tông tiệu trong từ đường đốt hương đốt vàng mã tế bái phía trên tổ tiên linh vị thái gia gia a ngài nhìn thấy không chúng ta người hàn rốt cục mạnh mẽ rồi thần châu trăm năm t r ầ m luân bây giờ man tộc thát tử liền muốn bị đổi ra trung nguyên lão nhân gia ngài trên trời có linh thiêng c ó thể ngủ yên nhắm mắt lục gia tử tôn khóc thành một mảnh chậu than bên trong chính đốt cháy một tấm viết thơ văn chỉ bên trên viết chính là lục du lâm t r u n g trước tuyệt bút tác phẩm k ý nhi chết đi nguyên biết vạn sự không nhưng bi không gặp c ử u châu cùng vương sư bắc định trung nguyên nhật nhà tế h không quên cáo chính là ông ngày hôm nay lục gia người đời sau đem cái tin tức tốt này nói cho hàn chín thành kim lăng tạ vô kỵ ở lại bên trong tòa phủ đệ một đám giáo bên trong, trong quân cao tầm đều tụ tập ở đây ngoại trừ cùng thoát thoát đồng thời b ắ t phạt những người kia không ở những người còn lại đều đủ dương tiêu tới liền đại biểu mọi người đề nghị giáo chủ hiện nay thiên hạ anh hùng không người có thể cùng ngài tranh đấu trung nguyên nhất thống ngày sắp tới thuộc hạ kiến nghị ngài có thể chính thức xưng vương tuy rằng tạ vô kỵ đã bị người trong thiên hạ phổ biến xưng là minh vương thế nhưng cái này danh hiệu chỉ là người k h á c lên chính hắn cũng không có chính thức xác lập chỉ có trở thành chân chính một phương chư hầu mới có tư cách xưng vương mà hiện tại tạ vô kỵ rất rõ ràng đã có rồi tư cách như vậy mà so với trên đời này bất cứ người nào cũng phải có tư cách nghe được dương tiêu lời này tất cả mọi người là cảm thấy một trận hưng phấn đến một bước này khoảng cách tạo vô kỵ đăng cơ x ư n g đế một ngày kia e sợ cũng không xa xôi mà bọn họ cũng sắp toàn bộ trở thành khai quốc công thần lưu b a ôn cũng đứng dậy nói rằng thỉnh giáo chủ thêm con số xưng vương ngay vậy tất cả mọi người đều lên tiếng thỉnh giáo chủ thêm con số xưng vương thỉnh giáo chủ thêm con số xưng vương thỉnh giáo chủ thêm con số xưng vương thỉnh giáo chủ thêm con số xưng vương thỉnh giáo chủ thêm con số g v ư n g t h i á o c t h c o ố xưng v h ỉ n g c h t h ê con số xưng vương tạo vương tạo vô kỵ c ũ là n ử i ể m ý c h i đều k h n g có đ ạ i nói chư vị huynh đ n ó t a t ạ vô kỵ xương t h vương sau khi phải xác lập một bộ ổn thỏa hành chính hệ thống bao quát nhận lệnh quan chức lập ra luật pháp cùng thu thuế kế sách cùng với mậu dịch chế độ v v bọn họ những người này đều theo tạo vô kỵ rất lâu lập không ít công lao tạo vô kỵ xương vương bọn họ cũng có thể từ bên trong thu được địa vị cùng lợi ích đây là đều đại hoan hỷ sự t ì n h chương bốn trăm ba mươi sáu tạ tốn lui ra giang hồ quy ẩn núi rừng chương bốn trăm ba mươi sáu tạ tốn lui ra giang hồ quy ẩn núi rừng sau ba ngày hết thạy đều chuẩn bị sắp xếp tạ vô kỵ ở mọi người chen t r ú c bên dưới bận việc hơn nửa ngày hoàn thành rồi một loạt d ư ờ n g già nghi thức đại khái chính làm ở đàn tế thiên nghiệm nghiệm đọc diễn văn cái gì lấy hướng về thiên hạ nhân chứng minh chính mình chính thống tính bởi vậy dân chúng toàn thành cũng có thể đến đây xem lễ ở muôn người chú ý dưới tạ vô kỵ chính thức xưng vương chính là minh vương có điều này dù sao không phải đăng cơ thành đế còn chưa tới nơi bước đi k ì a vì lẽ đó cũng không có khiến cho đặc biệt long trọng trên căn bản chỉ là đi cái q u á t r à n g tạ vô kỵ hiện tại đã không cần chỉnh quá nhiều những đoá hoa này bên trong hồ tiếu đồ vật chỉ cần trong tay có binh k h ô n g chế tuyệt đối vũ lực địa vị liền không thể lay động coi như mình không xưng vương người trong thiên hạ cũng sẽ coi người là vua không thực lực người nếu như ngông cùng xưng vương người khác chỉ có thể khi hắn là cái bị hóa điên bệnh tâm thần người bởi tối hôm đó tạ vô kỵ cũng không có bởi vì xưng vương liền tùy ý c ù n hoan thả bay tự mình mà là vì thế ư tạ vô Lưu kỵ khiêm tốn hướng về học đồng thời còn ở lưu bá ôn để cử bên h ì n h cựu thần thí dụ như lữ xưởng tống liêm mọi người đều là tài học hơn người hàng người bọn họ nghe nói quân minh luật pháp nghiêm minh chính là nhân nghĩa chi sư đều là vui vẻ đến đây nương nhờ vào những ngày nhân tài không ngừng gia nhập làm cho tạ vô kỵ trong tay nắm góp gắt càng địa thâm hậu nói chung bây giờ đại thế đã hết sức rõ ràng minh giáo chắc chắn đoạt được thiên hạ trở thành thần châu tân chủ nhân mà những người man di t h á t tử bọn họ tại trung nguyên trên mặt đất làm mưa làm gió gần trăm năm bây giờ tận thế rốt cuộc đến không còn có người dám gọi minh giáo vì là ma giáo càng không có người dám gọi tạ vô kỵ vì là tiệu tà ma thay vào đó là đại minh nghĩa quân là minh vương tạ vô kỵ quá khứ cái kia một điểm giang hồ ân đoán đã không có ai lại đem chi để ở trong lòng bởi vì tạ vô kỵ hiện tại chính là đệ nhất thiên h ạ võ lâm mạnh nhất người theo đuổi vô số còn ai dám đặt cái kia nhiều tất tất khẳng định là sống đến thiếu kiên nhẫn mười tạ tốn chậm rãi đi vào thư phòng đến trong tay mang theo hai cái bình rượu nhìn ở trên bàn một mặt khổ não địa phê duyệt công văn tạ vô kỵ hắn cười cợt đi tới cái ghế bên cạnh nơi đó ngồi xuống tạ vô kỵ một bên xem một bên viết đầu đều lớn rồi một đống sự chờ đợi mình xử lý nhưng là vừa không thể không đi xử lý cũng không thể thường, thường làm hất tay trường quỹ g i á n g dấp kia quá không chịu trách nhiệm cũng dễ dàng làm cho dưới tay người kết b ẹ kết cánh l ừ a gạt chính mình đây chính là cái khổ sai sự à. hiện tại chỉ là gọi cái vương liền như vậy khổ sau này khi hoàng đế còn phải không được không được đến nghĩ một biện pháp giảm bất giảm bất loại áp lực này làm trong đó các phòng quân cơ cái gì thiên sứ nó không nhìn t ạ vô kỵ hỏa khí quá lớn trực tiếp đem trước mặt chồng chất như núi công văn toàn bộ đẩy lên một bên sau đó một mặt bất đắc dĩ đi tới tạ tốn bên cạnh ngồi xuống l i ề n bắt đầu đại tố khổ nước cha công việc này quả thực không phải người làm việc tuy rằng ta nội công tâm h hậu tinh lực dồi dào hoàn toàn chịu đ ự n g được nhưng ngày hôm đó phục một ngày mãi mãi không có phần cối thật là làm người b u ồ n b ự c t ạ tốn cười nói chờ sau này ngươi ngồi triều đình làm thiết tử nếu là làm cái hội quân đều có thể tận tình hưởng l ạ c nếu là lựa chọn làm một cái minh quân không cần nhiều lời định là ngày đ ê m vì nước sự vất vả lo lắng hết lòng a người trong thiên hạ thường đạo làm hoàng đế được muốn cái gì có cái đó ta xem vẫn là không bằng làm cái giang hồ dân gian tự tại tiêu dao t ạ vô kỵ con ngươi hơi xoay một cái cha ta hiện tại còn trẻ ngày tuổi cũng không hề lớn chính là tuổi xuân đang độ thời gian không bằng ngươi thay ta làm người hoàng đế này quên đi t ạ tốn khẽ hừ một tiếng tiểu tử t h ú i còn thăm dò lên cha ngươi đến rồi đừng nha tuyệt đối đừng cha ngươi ta đối với làm hoàng đế không có nửa điểm hứng thú đừng hòng đưa cái này khổ sai sự nhấn trên đầu ta huống hồ ở dưới tay ngươi những tinh binh kia cường tướng m g ô n nhận ra là ngươi không phải ta tạ tốn coi như ngươi phong ta làm thái thượng hoàng ta cũng không tâm tư này thâm cung nội v i ệ n a chính là cái cái lồng cha ngươi ta là cái người giang hồ chịu không nổi gò bó biện rộng mặc c á nhảy trời cao mặc cho chi bay bên ngoài sinh hoạt mới là thuộc về ta hai tử Ngươi quyền lực càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng lực lúc cao, địa vị hai y vọng d ự vào n g ư ơ kiến cha ô n n g g lập i ệ p n g ư ờ con g càng ngày càng n h đều Ngươi mỗi là y bận đối i u trước bận u phương đều không có thời gian thời thấy tại đây trên đời duy nhất có huyết thống người thân tạ vô kỵ cũng cảm thấy trong lòng có chút tự trách mấy ngày nay xác thực rất ít làm bạn cha già cha chúng ta cùng uống hai ly đi tạ tốn kéo lại tạ vô kỵ tay đi đi ra bên ngoài nơi này đầu quá mượn bóng đêm nhạt lạnh như nước minh n g u y ệ t sáng trong ánh sao lành lạnh, lạnh. ao sen bên cạnh hai cha con ngay ở dưới trăng trong lương đình đối ẩm tạ vô kỵ cảm thấy có chút bất an cha n g ư ờ i đêm nay lại đây có phải là có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta tạ tốn cũng không phủ nhận đầy mắt đều là nhu h ò a vô kỵ à, cha này một đời làm nhiều với gắt giết người nhưng v nghiệm chướng nặng nề là cái bất tường chi nhân bây giờ nhà chúng ta đại thù được báo nhìn thấy ngươi trưởng thành cưới vợ thành ra đã không lo lắng không còn ước mong gì khác chỉ muốn quy ẩn núi rừng làm cái tự tại tiêu dao người tạ vô kỵ trực tiếp s ừ n g sốt cha ngươi ngươi muốn lui ra giang hồ cách hải nhi mà đi không tạ tổ nói giang hồ mới chính là phụ quy tụ à, ta cũng không muốn sau đó vào ở trong hoàng cung quy củ quá nhiều ta không chịu được tạ vô kỵ nói phụ thân đi tới tự tại có ta ở ai dám lỗ mãng tạ tổ nói thiên tử chính là thiên tử thiên tử uy nghi không cho m ạ o phạm ta có thể không nhìn quy củ nhưng trong mắt người khác nhưng có quy củ tạ vô kỵ cường điệu nói nhi tử chính là nhi tử ta làm hoàng đế cũng là con trai của ngươi tạ tốn nói chờ ngươi làm hoàng đế liền biết rồi cha không muốn trở thành ngươi cả tay vì phụ tâm ý đã quyết ngươi không được nói nữa nói đều nói đến cái này mức tạ vô kỵ cũng cảm giác được phụ thân kiên quyết không thể làm gì khác hơn là tôn trọng quyết định của hắn nhưng nhưng trong lòng dị thường không muốn vậy chúng ta hai cha con chẳng phải là không thể thường thường gặp mặt tạ tốn cười nói ngươi nếu như muốn cha liền để thủ hạ ngươi cầm y địa vệ chuyển cái tin tức cha lập tức tới ngay thấy ngươi tạ vô kỵ gật gật đầu tâm tình có chút suy sụp tạ tốn tiếp tục lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng vô kỵ a ngày sau ngươi làm hoàng đế ghi nhớ kỹ nhất định phải yêu dân như con cha nơi này ngươi không cần phải lo lắng ta không đau không bệnh bằng ta bây giờ nội công tu vi cảnh giới ít nhất có thể sống đến một trăm tuổi ta hai cha con sau này ở trung thắng ngày còn dài lắm ngươi cũng không cần lo lắng cho ta không người làm bạn gặp cô độc ta cùng nhạc phụ ngươi đều thương lượng xong hai chúng ta cùng đi hai chúng ta đều già rồi chuyện còn lại liền giao cho các ngươi người trẻ tuổi giã vương gặp lưu lại giúp ngươi tạ vô kỵ như vậy cha định đi nơi đâu tạ tốn nói ta nghĩ trước về quê nhà tu sửa một hồi chúng ta n h à c ũ lại tìm khối phong thủy bảo địa đưa ngươi nương ngươi ra ra mãi mãi thúc thúc t h ầ m t h ầ m đường đệ còn có thái công thái mãi phần đều rời qua chờ ngươi rảnh rỗi sẽ trở lại nhìn ta tạ ra liền ngươi một gốc cây dòng độc đinh ngươi à đến nhanh lên một chút cùng tố tố sinh cái mập mạp tốt tử ta chờ làm ra ra đây chúng ta khai chi tán diệp nối roi tông đường đều dựa vào ngươi tạ vô kỵ nói c h a n g ải cứ yên tâm đi trong lòng ta hiểu có tạ tốn nói đến làm chén rượu này tạ vô kỵ hài nhi kính tra chương bốn trăm ba mươi bảy thân thể kỳ diệu biến hóa t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy thân thể kỳ diệu biến hóa hai cha con c h ầ m rãi uống rượu vừa uống vừa t á n gấu bất chi bất giác mãi đến tận đêm khuya tạ vô kỵ ngẩng đầu lên hỏi cha khi nào thì đi tạ tốn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn hai ngày nữa đi ngươi lớn hơn rồi cha rất tiến tâm thời điểm không còn sớm nhanh đi nghỉ ngơi đi ngươi hiện tại ngồi ở vị trí cao nhưng cũng không cần mọi chuyện tự thân làm một ít không quá trọng yếu sự liền giao cho người phía dưới đi làm đi tạ vô kỵ nói ta biết rồi cha ngài cũng phải bảo trọng thân thể tạ tốn ngạc cụ vậy ta đi rồi tạ vô kỵ đưa tiến đến ngoài cửa nhìn phụ thân bóng lưng cho đến biến mất phụ thân lo lắng kỳ thực hắn cũng là có thể lý giải làm hoàng đế vậy thì nhất định cùng người bình thường không giống nhau ngày xưa hán cao tổ lưu bang cùng với phụ lưu thái công cũng từng đối mặt quá tình huống như thế hán triều thời kỳ chú ý lấy hiếu thống trị thế giới mặc dù lưu bang thân là khai quốc hoàng đế cũng như c ũ thường thường muốn hướng đi lưu thái công q u ỳ lệ tỉnh an n à y vốn là cũng không có cái gì không thích hợp như tử q u ỳ lão tử ngày này kinh địa nghĩa a thế n h ư đây lưu bang dù sao cũng là hoàng đế chính là thiên hạ tri chủ để hoàng đế quỷ lạy bị hư hỏng tiên uy dần dần lưu thái công trải qua người bên ngoài nhắc、nhở. cũng cảm thấy trong lòng rất là bất an nhi tử là rất tiên đồ chính mình cũng rất cao hứng nhưng này dù sao cũng là hoàng đế là thiên tử thiên uy quần quận thiên uy khó giỏ sau khi lưu bang trở lại thời điểm hắn liền đến sớm cửa cung cung kính kính địa chờ đợi không dám lại giống như từ t r ư ớ c như vậy yên tâm thoải mái địa tiếp thu lưu bang quỳ lạy rõ ràng là phụ tử nhưng nơi thành quân thần nếu phụ thân là quân nhi tử là thần cái kia cũng vẫn được sẽ không có người cảm thấy đến không thỏa đáng có thể tình huống bây giờ là nhi tử là quân phụ thân là thần vậy thì phi thường lúng túng tạ tốn đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân tài học hơn người tự nhiên là rõ ràng những đạo lý này vì lẽ đó lựa chọn khác rời đi có thể kết quả như thế là tốt nhất nghĩ thông suốt điểm này sau khi tạ vô kỵ cũng sẽ không lại x o ắ n suýt phụ thân chỉ là rời đi lại không phải là cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ này không có gì muốn gặp thời điểm tự nhiên có thể thấy gặp mặt thời điểm mặc kệ hắn tạ vô kỵ cao bao nhiêu địa vị đều trước sau chỉ có một cái thân phận vậy thì là tạ tốn nhi tử tạ vô kỵ tuyệt đối sẽ không ở phụ thân trước mặt bãi hoàng đế điệu nhạc vậy cũng quá n g ư ờ tiên huống hồ hắn hiện tại cũng còn chưa là hoàng đế trở lại trong thư phòng tạ vô kỵ cũng không tâm tình lại đi phê duyệt công văn mà là quay đầu trở về phòng ngủ đi một thân màu tím lụa mỏng đại khỉ ti chính lời ư biếng nằm ở trên giường thấy tạ vô kỵ trở về liền hỏi tạ tạm ca phải đi tạ vô kỵ biết vậy nên không nói gì n g ư ờ i cái này cầm ý địa vệ thống lĩnh cũng quá hết chức trách chứ điều này cũng nghe trộm đại khỉ ti cười nói không phải ta nghĩ nghe trộm ai bảo ta nội công tiến bộ nhanh như vậy các người nói chuyện lại không che lấp âm thanh cũng là ba bốn sân khoảng cách ta là khẳng định nghe thấy tạ vô kỵ áo khoác bỏ lên giường hai từ ngủ ngủ đại khỉ ti rất là cao hứng nói cho tạ vô kỵ một cái tin nàng ngày hôm nay gặp gọi nương đây tạ vô kỵ đại hỷ rất nhanh a ta tạ vô kỵ con gái quả nhiên thiên tư thông tuệ đại khỉ ti có chút chua x ó t nói đáng tiếc ra không biết nàng lúc nào sẽ gọi cha tạ vô kỵ sắc mặt hơi ngưng lại chính mình khoảng thời gian này xác thực rất ít đi xem lữ nhi này vẫn lén lén lút lút như vậy không phải cái sự chờ phương bắt chiến sự dừng lại thiên hạ bình định ta gặp cho các ngươi hai mẹ còn một cái danh vận đại khỉ ti kiên quyết từ chối không được chúng ta sự nếu như nói ra người khác gặp nhìn ngươi thế nào ngươi nhưng là minh vương tương lai muốn đăng cơ làm hoàng đến g ư ờ i ta không thể để cho ngươi gánh vắt những này không tốt danh tiếng ta vẫn là câu nói kia ngươi liền tìm cái cơ hội thích hợp đối ngoại t u y ê n g xứng nhận tiểu chiêu vì nghĩa nữ như vậy nàng là có thể danh chính ngôn thuận địa gọi ngươi một tiếng c h a từ ta lựa chọn làm cầm ý địa vệ thống lĩnh ngày nào đó trở đi ta cũng chỉ có thể làm một cái ở sau l ư n g yên lặng ủng hộ ngươi nữ nhân nói c h u n g ta sẽ không xuất đầu lộ diện làm ngươi cái gì quý phi hậu cung này điểm đánh giám ta cũng rõ ràng ta lựa phải đến thích đứng loại c u ộ sống đó cảm giác a vẫn là làm trong tay ngươi cắn người giết người cho săn càng thoải mái ta không phải là bị ngươi nuôi ở trong lồng chim hoàng yến càng không phải cái gì hiệu điệu quý phi có chính là khí lực cùng thủ đoạn sức mạnh của ta cùng thủ đoạn là dùng để thay ngươi thanh lý cản trở tạ vô kỵ thở dài có thể như vậy ta đều là cảm thấy đến xin lỗi ngươi đại khỉ ti nói ngươi làm được đủ tốt ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ đừng nói tạ ta tam ca không chịu được trong cung quy củ hậu cung quy củ cũ ta cũng như thế không chịu được việc đã đến nước này tạ vô kỵ cũng không nói thêm cái gì thuận theo tự nhiên đi đại khỉ ti bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi ồ tóc của ngươi làm sao màu sắc thay đổi càng ngày càng h ắ c tạ vô kỵ gái gái đầu ta cũng không quá rõ ràng thật giống cùng ta luyện nội công có quan hệ ta luyện được quá tạm cựu dương c h â n kinh cựu âm c h â n kinh long tượng bàn n h ư ợ công t còn có dịch cân kinh gần nhất cũng luyện những này nội lực hỗn hợp lại cùng nhau khiến cho ta thân thể sản sinh phi thường biến hóa kỳ diệu sợi tóc này biến sắc chính là một loại trong đó hiện tượng đại khỉ t i cảm thấy rất là lo lắng vậy này loại biến hóa là tốt hay xấu ngươi sẽ không tẩu h ỏ a nhập ma chứ ta vô k ỳ nói hẳn là sẽ không gần nhất cảm giác rất tốt không có gì thường dấu hiệu trước hỏi qua trương chân nhân từng chiếm được chỉ điểm ta nghĩ ta có thể khống chế được Đại chương ti bốn quá trăm ba từng nghe nói có g ư ờ i luyện tám tạ tốn cho suy đó có người nói ta là đoán chương n phải nguyên chính bốn trăm ba mươi tám tạ tốn suy đoán đúng như dự đoán tạ vô kỵ suy đoán hoàn toàn là chính xác sau ba ngày tóc của hắn liền hoàn toàn không nhìn thấy mảy may màu vàng thay vào đó chính là đầu đầy đen k ị t t ừ n g chức công ư nhận giàu có ánh sáng lộng lây tóc đen mọi người tự nhiên cũng là lưu ý đến tạ vô kỵ trên người này cô biến hóa trong lòng đều là có suy đoán chỉ có điều ai cũng sẽ không hỏi nhiều chuyện này trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất rõ ràng tạ vô kỵ địa vị chiếm được là danh chính ngôn thuận không người nào có thể phỉ báng bây giờ hắn màu tóc cũng hoàn toàn từ màu vàng biến thành màu đen duy nhất có khả năng gặp phải thế nhân chê trách điểm cũng là triệt để tiêu trừ tuyệt đối sẽ không bị người nói cái gì không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác tuy rằng lấy tạ vô kỵ hiện tại nắm giữ thế lực cũng không để ý người khác làm sao đánh giá chính mình nhưng có thể triệt để ngăn chặn người k h á c miệng không dạy người cầm trôi cái kia làm sao nhạc mà không vì là đây có điều đối lập với thống trị toàn bộ thiên hạ mà nói đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể muốn chân chính được dân tâm được người trong thiên hạ tán thành đó là cần hảo hảo bỏ công sức trị quốc lấy tài liệu dùng người ngẫm lại cũng đau đầu hát tạ vô kỵ nửa đời trước là cái sông s á o giang hồ võ lâm nhân sĩ bây giờ nửa đời sau nhưng phải đi ngồi triều đình cùng ngài tử thân phận này chuyển biến to lớn trong khoảng thời gian ngắn thực sự khó có thể hình dung chính hắn muốn thích hướng lời nói cũng là một cái không ngắn quá trình là một quốc gia chi chủ tuy rằng quyền lực to lớn nhưng nơi nào có làm cái tiêu giao đại hiệp tự tại t ạ vô kỵ đắn đo suy nghĩ là không muốn đem này tới tay giang sơn đưa cho người khác đây là chính mình đánh xuống làm sao có thể vô cớ làm lợi người bên ngoài đây minh giáo nghĩa quân có thể có hôm nay chi hương thịnh mạnh mẽ t ạ vô kỵ công lao là to lớn chỉ có hắn mới có thể đem mọi người ngưng tụ ở bên người nếu là thay đổi một cái lao đại người phía dưới chưa chắc sẽ đều chịu phục vì lẽ đó t ạ vô kỵ vẫn là quyết định chính mình đến trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy liền không thể làm cái hoàng đế hưởng thụ một chút sao chỉ là hắn hiện tại căn bản cũng không có hưởng thụ cơ hội bận điệu a bận điệu đến rừng không được đến không thể làm gì khác hơn là để dương tiêu cùng lưu bá ôn hai người lại đây giúp lấy tay lúc này mới ung dung một điểm thế nhưng cũng ung dung không tới chạy đi đâu thoát thoát cùng tư đạt đại quân một đường quét ngang lên phía bắc rất là thuận lợi có thể mỗi ngày cần tiêu hao vật tư cũng là phi thường to lớn đánh cái trận hậu cần đến bận điệu chết vì lẽ đó chờ đợi tạ vô kỵ đi xử lý sự tình cũng đặc biệt nhiều lắm mười thật sự cứ thế mà đi thôi h không đi cùng hai tử nói lời chào sao thành kim lăng bắc ở ngoài hai người c ư ỡ i ngựa mặt sau theo một chiếc người hầu điều khiển xe ngựa tạ tốn lắc lắc đầu không cần ta lớn tuổi không chịu nổi tình cảnh đó huống hồ đã nói với vô kỵ quá hắn gần nhất rất bận rộn không đi quay dối hắn ân thiên chính cảm thấy không nói gì người mới hơn bốn mươi tuổi mà thôi chẳng cái gì lao già tạ tốn than thở nói đại thu được báo nhi tử còn sống sót lại có tiền đồ nhân sinh không có cái gì tiếp v ố i ta tâm cái nào lập tức liền t r ố n g vắng lập tức liền g i rồi này theo ta tuổi không có quan hệ gì Hai ta đ ân y là kết b ạ đồng đi đó hành không phải là đi quy ẩn dưỡng lao sao. Sau đó chính phải là là lao quy Sau sao. tiên h hạ chính ủ a người trẻ đi, trẻ c ú n nào vẫn là không cần g ta cái là d liễu t r o nghe đó. Ân tiên í n n h h g vậy nhất thời cũng là tràn đầy cảm xúc nếu như không nên nói có cái gì t i ế c nối lời nói vậy thì là vẫn không có thể ôm ngoại tôn tạ tốn nhún vai một cái ta gõ quá tiểu tử nhưng là hắn thật giống không một chút nào gấp ân tiên chính cười ha ha không đội không đội đúng là không đội ta nghĩ rất nhanh n h a liền có thể phán đến ngày đó tạ tốn đông nhiên túi đầu trầm tư nói nhị ca nói tới chuyện này ta gần nhất phát giác vô kỵ có chút kỳ quái ân tiên chính hiếu kỳ hỏi kỳ quái nơi nào kỳ quái tạ t ố n nói bên cạnh hắn cái kia cầm y hệ vệ thống lĩnh tổng để ta cảm thấy đến có chút giống như đã từng quen biết ân tiên chính không rõ không thể nào nàng chính là phái điểm thương cái kia ngọc kiếm là s á ta tạ t ố n lắc đầu liên tục không đúng không đúng ta cùng nàng đánh qua mấy lần đối mặt một người võ công thường thường gặp thể hiện ở thông thường trong hành động nhưng là ta nhìn nàng bước đi động tác hoàn toàn không có phái điểm thương võ công cái bóng ân tiên chính thở dài nói võ học của ngươi tu vi càng ngày càng cao đi một mình đường ngươi đều có thể nhìn ra đối phương võ công môn đạo đến tạ tôn nói ta ngày xưa vì tăng cao thực lực hướng về thành q u n báo thủ Các, các m ân tiên h chính trần c h ờ một chút nàng mười mấy năm trước liền trốn tránh phái điểm thường có thể có cái khác gặp gỡ học cái khác võ công đây tạ tổ nói nếu là như vậy mắc đi cầu vị nàng muốn cùng phái điểm thương rũ sạch quan hệ thế vì sao bất dứt khoát đổi tên đổi tính này chẳng phải là phi thường kỳ lạ sao ân tiên chính sửng sốt có đạo lý a cái kia nàng là giả mạo tạ tổ nói rất lớn khả năng ân thiên chính mắt lộ hà n quang chẳng lẽ là có ý đồ riêng người có lẽ sẽ bất lợi cho vô kỵ tạ tốn ánh mắt trở nên quái dị lên cái này hẳn là sẽ không ta trong lúc vô tình phát hiện vô kỵ cùng nàng quan hệ tựa hồ không phải bình thường ân thiên chính lông mày nhảy một cái hả lời ấy nghĩa là sao tạ tốn nói ngươi sẽ không t h ấ con gái tỏ ra bất bình chứ ân thiên chính ta con rể yêu thích quả phụ tạ tốn nói e sợ không phải quả phụ ân thiên chính hỏi đó là cái gì tạ tốn không đáp trái lại hỏi ngươi nhìn thấy nàng cái kia vừa ra đời không lâu con gái sao ân thiên chính nói không dưng ơ tả sứ con gái ta ngược lại thật ra từng thấy làm sao người có phát hiện gì t ạ tôn gái gái đầu ta phát hiện tiểu n h a đầu kia t ư ớ n g mạo cùng vô kỵ khi c ò n bé giống như lúc ân tiên h chính a ba vậy ý của n g ư ơ i là đây là vô kỵ con gái r ơ i ba n g ư ơ i không nhìn lầm chứ ba t ạ tôn nói vô kỵ khi c ò n bé d á n g vẻ ta t h c đây nào sẽ cho rằng hắn chết rồi h à n g đêm đều mơ thấy vì lẽ đó ta sẽ không nhìn lầm ân tiên h chính xoa xoa cái chán khá lắm thật giỏi a ta tôn nợ nụ c ư i người người cha vợ này sẽ không sinh khi chứ ân tiên chính vô cùng phiên luận cũng còn tốt, tế, vậy, cái cầm cuộc này không Như này thống lĩnh người nào?、Tạ、tốn tốt, tiểu tử tử tế, thì rốt Tạ trầm lại. hai quá là vậy, hề vệ mặt ân y đ ồ g hồ, tiên a cảm g á khá c cỗ nhân. giống i Ân là một t vị nhân. Ân thiên chính hỏi ai tạ tốn xoắn suýt chốc lát ta đoán có thể không phải chứ này hoàn toàn không thể nào lời nói một nửa để ân tiên chính s ố t ruột vì lẽ đó ngươi cảm thấy phải là ai mong nói a đừng thừa nước đục thả câu r à n h rỗi lại nói ra đi ra đi tạ tốn vô ngựa nhất thời lao nhanh đi xa ân tiên chính chương bốn trăm ba mươi chín quốc hiệu xác định nhật nguyệt vĩnh viễn chiếu dọi đại minh chương bốn trăm ba mươi chín quốc hiệu xác định nhật nguyệt vĩnh v i ê n chiếu giỏi đ ạ i minh theo bác phạt cuộc chiến mở ra một phong lại một phong hiến nhanh chiến báo không ngừng từ tiền tuyến truyền về ngay lập tức hiện đến tạ vô kỵ trước mặt phía trước chiến báo ta quân nơi đi qua không trở ngại chút nào bách tính đều mở cửa thành nhiệt liệt đón lấy các nơi làm loạn ra cỏ đạp phỉ toàn bộ chạy mất dép nguyên đình quân coi giữ không hề đấu trí dồn dập không chiến mà hàng dự tính nhiều nhất một tháng ta quân liền có thể thuận lợi chiến thắng trở về báo minh vương ta quân đã thẳng tiến nguyên đại đều bắt được lượng lớn nguyên thất quý vàng bạc tài bảo nhiều vô số kể ta quân động viên bá k báo minh vương từ đạt tướng quân bắt được một đám công chúa và quý phi có được vô cùng mỹ lệ dự tính trong vòng nửa tháng vận chuyển đến kim lăng thoát thoát lao tướng quân vội lấy bình nam vương nhà kinh cẩn thận kiểm kê tài sản phòng ốc đất ruộng đồ cổ tranh chữ vàng bạc châu đau chờ tính toán tổng giá trị tính toán cộng ba mươi bảy triệu lượng mặt trắng báo minh vương tự thành thế mình quân vào đô thành lớn sau khi đã ổn định khi, sau vào đô đã cái c bãi bình n o loạn. Lượng lớn trốn đ này g sống, u quan quân y ê n đình hiện đã chức ta bị bắt t o n lăng vấn. n bộ giam giữ, chờ đợi chờ kim thẩm Cái thẩm chờ trở về à tiếp theo cái kia trên căn bản đều là tin tức tốt ở lại đại hậu phương mọi người đối với này đều là cảm thấy hết sức cao hứng trục xuất thắt lỗ khôi phục hán thất sơn hà ngày dĩ nhiên là gần trong căn tấc mà bọn họ tất cả mọi người chính là thành lập phần này công tích vĩ đại công thần mặc dù không thể danh lưu thanh sử cũng có thể phúc cấm hậu nhân tử tôn tạ vô kỵ ngồi ở chính mình vương vị trên thả tay xuống bên trong một phong lại một phong hiến nhanh trình báo không hề che giấu chút nào chính mình lý tưởng hào hùng lớn tiếng cười nói b ả n vương muốn dẫn dắt đại m ì n h tướng sĩ đặt xuống một cái to lớn danh giới ngay vậy đứng ở bên trái lấy lăng ngọc tất nhiên thang hòa mọi người cầm đầu võ tướng đều là lộ ra hương phấn cùng thần sắc mong đợi chuyện này với bọn họ tới nói liền mang ý nghĩa có càng nhiều có thể thành lập công lao cơ hội mà phía bên phải lấy lưu bá ôn cầm đầu một đám văn nhân nhu sĩ nhưng là mỗi người toát ra vẻ mặt lo lắng dưới cái nhìn của bọn họ nếu t ạ vô kỵ này sau là một cái hiếu chiến quân vương e sợ thế giới này không được an bình thần châu đại địa bị nguyên đình tháp tử gieo vạ gần trăm, năm, một mảnh thủng trăm ngàn lỗ. chính là cần nghỉ ngơi lấy sức thời điểm thực sự không thích hợp quá độ khởi xướng chiến tranh thế nhưng tạ vô kỵ biểu lộ ra ý tứ rất rõ ràng là sẽ không ăn với hiện trạng phải tìm cơ hội hào hào khuyên một khuyên mới là đem hắn ý nghĩ thế này đẻ xuống chí ít ở đánh đổi t h á t tử sau khi trong mấy năm không thể có quá to lớn quy mô chiến tranh khởi xướng bằng không đối với bách tính tới nói sẽ là một cái rất nặng nề gánh nặng tạ vô kỵ quan sát khoảng t r ư ờ n g trái phải văn võ thần thái biến hóa ít nhiều gì đều có thể đoán được bọn họ một ít tâm tư chỉ là thần châu đại địa có thể nào thỏa mãn hắn g i vọng thế giới to lớn như thế màu mỡ địa vực như vậy nhiều, nếu không lấy chi, thiên lý khó lý đại đại các đời, các đời tư chuyện ứ a n h i ề n này quả thật chính là mười phần sai tạo vô kỵ từ lâu ngầm hạ quyết tâm muốn xoay chuyển loại cục diện này nhanh người một bước chiếm lĩnh toàn thế giới màu mỡ khu vực m i ễ nói cho mấy trăm năm sau k tử l chung đối với tạ vô kỵ tới nói cái đám này hủ ữ nho nếu là có gan tất tất vậy cũng chớ quái cầm ý địa vệ đồ đao chém tới trên cổ của bọn họ hãn tạ vô kỵ không phải là cái gì lỗ thay nhuế chủ Có điều, chuyện điều, hiện này tạ i đề vô ẫ n tiên nhất thống toàn quốc nói là hơi chờ đi. sớm, sau trước Tạ quốc v kỵ từ vị trí đứng lên chậm rãi nói rằng ngày hôm nay để chư vị tới này ngoại trừ chia sẻ tin chiến thắng ở ngoài còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng dương tiêu chắp tay hỏi không biết vương thượng chỉ là gì sự những người còn lại tầm mắt đều tập trung lại đây tạ vô kỵ nói mắt thấy lập quốc sắp tới này quốc hiệu niên hiệu định đô với nơi nào còn chưa xác định vì lẽ đó đem mọi người mời đến thương lượng sau khi nghe xong tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động một ngày này thật sự đến rồi chính là mồm năm miệng mười địa nói rồi lên tình cảnh một lần có vẻ hơi hỗn loạn tạ vô kỵ giơ tay ra hiệu mọi người yên tĩnh trong đại s ả n h lập tức vắng lặng không hề có một tiếng động nghe được cả tiếng kim rơi lưu tiên sinh ngươi nói trước đi đi lưu ba ôn liếc mắt nhìn mọi người kỳ thực trong lòng sớm đã có mấy nghe được tạ vô kỵ điểm danh liền đứng dậy nói rằng ba ôn cho rằng chúng ta giành chính quyền đều là minh giáo nghĩa quân xuất thân liền lấy minh vì nước hào đi đây là một trong số đó khác một tầng ý nghĩa ở chỗ minh tự do nhật nguyệt hai chữ tạo thành nhật nguyệt ánh sáng dọi khắp nơi thiên hạ chung kết thần châu trăm năm trần luân xua tan bao phủ đã lâu hắc tám ngụ này một phen giải thích là vô cùng tốt là rất có sức thuyết phục trong nháy mắt lập tức được phần lớn người tán đồng tốt quốc hiệu vì là minh rất tốt đại minh đại minh tốt đại minh diệu mọi người trên căn bản đều tán thành không có ý kiến gì đối với điều ấy tạ vô kỵ đương nhiên cũng là tán thành nguyên bản trong lịch sử chu gia đại minh biến thành chính mình tạ ra đại minh lưu tiên sinh nói như vậy thâm hợp t a ý nếu đại gia cũng tán thành cái kêu quốc hiệu liền định vì minh đi như vậy niên hiệu đây lưu bá ôn suy nghĩ một chút nói rằng minh vương vũ lực cái thế hơn xa tây sở ba vương dưới trướng chiến tướng lôi kéo khắp nơi không gì cả nổi không người có thể địch không bằng niên hiệu liền gọi hồng vũ tạ vô kỵ hơi nhướng mày cái gì đều sơn trại trong lịch sử lao chu ra cái này không được đâu lúc này nói rằng thay đổi một chữ gọi là m thần võ lời vừa nói ra rất nhanh lại là được mọi người tán thành tốt thần võ so với hồng vũ càng thô bạo càng thích hợp minh vương anh minh thần võ thiên hạ vô địch không có so với này càng tốt hơn niên hiệu lưu ba ôn thấy mọi người đều rất tán thành liền cũng không ý kiến vội vã khen tặng nói minh vương cao kiến bà ôn kém sa vậy tạ vô kỵ lại hỏi thủ đô quyết định nơi nào chư vị có thể có ý nghĩ lúc này hồ duy dung đứng dậy thi lễ một cái tất nhiên là kim lăng cho thỏa đáng mọi người dồn dập phụ họa kim lăng s á t thực tốt nơi này là quân sự trọng chấn lại có trường giang nơi hiểm yếu thiết lập thành thủ đô rất an toàn bọn họ phần lớn đều là phía nam người khẳng định tán thành thủ đô thiết lập tại nơi này chư bốn trăm bốn mươi bụi bầm lăng xuống không có gì nghị chư bốn trăm bốn mươi bụi bầm lăng xuống không có gì nghị tạ vô kỵ nghe thấy tất cả mọi người t r o n g miệm một lời địa lựa chọn kim lăng nhất thời n h ữ mày các ngươi đều cho rằng kim lăng thật chư vị nhưng còn có cái gì khác cái nhìn sao mọi người liếc nhìn nhau nghĩ thầm chẳng lẽ minh vương đối với lựa chọn kim lăng định vì thủ đô không chú ý có điều xuất phát từ giữ gìn tự thân lợi ích bọn họ vẫn là không chút do dự dồn dập biểu đạt cái nhìn kim lăng vị trí tuyệt hảo xác thực rất thích hợp đúng đây đúng đấy chúng ta ở đây phát triển kinh doanh lâu như vậy cơ bản bàn đều ở nơi này đây trước mắt xác thực không có so với kim lăng nơi tốt hơn nói vậy cái này cũng là chúng huynh đệ vị trí vọng kim lăng thành này địa linh nhân kiện phong thủy rất tốt từ xưa chính là long hương tri địa a không tồi không tồi thủ đô quyết định nơi này tất nhiên phồn vinh h ư n g thịnh quốc độ lâu dài thiên thu muôn đời vĩnh viễn lưu truyền Tạ nghe được ờ tạ vô kỵ điểm chính mình tên lưu bá ôn liếc mắt nhìn mọi người chung quanh lúc này mới cúi đầu nói rằng tại hạ cho rằng chờ nhất thống toàn quốc sau khi đem đại đô đội tên sau đó định vì thủ đô gặp so với kim lăng càng tốt hơn mọi người nhất thời là dồn dập phản đối không thể tuyệt đối không thể đại đô khoảng cách phương bắc thảo nguyên quá gần muốn đối mặt d ị tộc man di trực tiếp uy hiếp này quá nguy hiểm Thử. một mặt xem thưởng, dị tộc ta tộc Ta theo trinh tộc toàn tận trừ thể ta một tướng trẻ tuổi tính hiếp. Cái kia cũng đã là lao hoàng lịch, dựa vào chúng ta bây giờ sức chiến hãi nhà hán hầu những nhổ vĩnh hậu hoạn, như mình không Lam là lao Lam lo. Lam kia dựa sao. quan kia man xem mạc đem Ngọc cũng còn dùng đến sợ hãi dị tộc sao. Ta Lam Ngọc nguyện noi quân viễn viên bên dân không lo. Lam tướng quân nòng giờ gì Cái sức bắc, cỏ ốc, có bộ dị dị dị uy đấu, bây vậy đại đã vào vệ bảo sợ bây giờ loạn đảng chưa trừ sạch nơi đó hỗn loạn một mảnh là một quốc đô thị e sợ rất là không ổn đâu phương bắc nghèo khổ khu vực nơi nào so với được với giang nam phồn vinh dương tiêu liếc mắt nhìn tạ vô kỵ vội vã phản bác người kia nói cũng không phải cũng không phải thường nói ô nu hương là mộ anh hùng ta chỉ sợ này kim lăng phong hoa tuyết n g u y ệ t gặp ăn mòn ta đại minh tướng sĩ huyết tính cùng ý chí đại đô tuy rằng tới gần phương bắc có thể nơi đó nguy hiểm nhưng có thể thời khắc nhắc nhở chúng ta u ê n nguy thì lại tất vong tạ vô kỵ cười nhạt dương tả sứ nói thật hay các ngươi đều nói phương bắc nguy hiểm lẽ nào đời đời ở tại nơi đó bách tính liền không sợ nguy、hiểm. không sợ dị tộc chúng ta tại sao muốn khởi nghĩa vũ trang chúng ta tại sao muốn phản kháng nguyên đình thống trị chính là bởi vì chúng ta muốn giải cứu bách tính với thủy hỏa đánh ra một cái sáng sủa thái bình người người an cư lạc nghiệp thiên hạ tương lai ta t ạ vô kỵ làm hoàng đế n à y phương bắc dị tộc ta không thế bách tính đến chặn ai thế bọn họ đến chặn lẽ nào chúng ta muốn l ẩ n đi rất xa các ngươi có như vậy sợ dị tộc sao nghe đến đó trong mọi người có một số người đều xấu hổ cúi đầu minh vương nói thật là ta chờ ngu ngội thiện kiến mà t ạ vô kỵ đón lấy một câu nói càng làm cho tất cả mọi người cả người chấn động thiên tử thủ biên giới Quân Đây vương chết xa tắc. xa mới lúc này g ta đ mắt i khái. n n h khí Lam g thấy bụi bẩm lắng xuống lưu bá ôn mới mỉm cười nói lúc này không giống ngày xưa công thủ dịch hình t a đại minh nắm giữ thiên hạ mạnh mẽ nhất hòa pháo tinh nhuệ nhất sĩ tốt man di thát tử vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh chỉ có điều là chúng ta thường pháo bên dưới mục tiêu sống đến bao nhiêu chết bao nhiêu các vị huynh đệ thời đại thay đổi a chiến tranh cũng không tiếp tục là trước đây chiến tranh cho tới các ngươi lo lắng vấn đề an toàn cũng không cần sầu lo bây giờ chúng ta chính đang chế tạo thuyền lớn ở vùng duyên hải một vùng thao luyện thủy sư không tốn thời gian dài liền có thể đánh làm ra một nhánh mạnh mẽ trên biển hạm đội liêu đông bán đảo rất nhanh cũng sẽ bị chúng ta bắt cùng sơn đông bán đảo hình thành góc tư thế toàn bộ bột hải vùng biển đều ở chúng ta thủy sư phạm vi thế lực bên trong đủ để bảo vệ quanh kinh sư an toàn không lo nhưng lưu ba ôn ở nói cuối cùng vẫn là lui một bước có điều có một chút ta cũng đồng ý chư vị cái nhìn đại đô trải qua chiến loạn tàn tạ khắp nơi bây giờ còn chưa thích hợp thiết lập thành thủ đô có thể tạm thời đem kim lăng thành t i ể u thủ đô đợi được đại đô dân sinh khôi phục sửa trị thỏa đáng sau khi lại rời đô quá khứ thế nào l ô tấn nói rồi người t i n h tình đều là t r ế t trung mọi người cúi đầu suy nghĩ sâu sắc nay xác thực là một cái đủ để thuyết phục lý do của bọn họ tạ vô kỵ hỏi lưu tiên sinh cái nhìn ta cũng khá là đồng ý các ngươi đây nói đều nói đến cái này mức mọi người tự nhiên là cũng không còn cái gì dị nghị ngược lại kim lăng là tạm thời định vì thủ đô còn rời đô chỉ sợ là mấy năm thậm chí mười mấy năm chuyện sau đó tạ vô kỵ lúc này đánh nhịp được nếu mọi người đều không có dị nghị vậy chuyện này liền như thế định kim lăng cải tên hạo thiên phủ tạm định vì thủ đô đại đô đổi tên là thánh thiên phủ đợi được tất cả ổn định lại liền rời đô minh vương anh minh chương bốn trăm bốn mươi mốt thân vương triều thành lập minh giao hà đi còn đâu chương bốn trăm bốn mươi mốt tân vương t r i ề u thành lập minh giao hà đi còn đâu chiến trường vương bắc bên kia hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều thoát thoát cùng từ đại quân đội một đường đẩy ngang nơi đi qua nguyên đình loạn đảng đều chạy chối chết ven đường thành trì mở cửa đầu hàng hầu như không có gặp phải bất kỳ chống cự gì không chút nào ra ngoài t ạ vô kỵ dữ liệu vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn thời gian một tháng quân minh chính là triệt để chiếm lĩnh phương bắc toàn bộ thần châu đại địa giờ khác này cũng đã bị t ạ vô kỵ bản thân quản lý thế lực chinh phục cái này cổ lão quốc gia mảnh này chịu đủ man di dị tộc trà đạp tăng thương thổ địa dài đến gần trăm năm h tám rốt cục nhanh đón l vẫn nhận hết thức hiếp dân chúng cũng là nhìn thấy sinh hoạt hy vọng một cái tân vương triều sắp thành lập hoàn tất những công việc còn gian dở gặp tiến vào một cái nhanh chóng phát triển thời gian phục hồi thời loạn lạc kéo dài đã lâu bây giờ có một vị anh hùng bình định thiên hạ nhất thống toàn quốc như vậy thịnh thế còn có thể xa sao e sợ cái tia đã không xa xôi đồng thời gần trong g ă n tấc trên giang hồ quảng đại dân gian chung quanh đều đang chuyển tụng mình vương tạo vô kỵ danh hiệu mọi người đều nói hắn là t r u n tụng mình v n tạo v h u m n g hắn t r u y n mình c h o nên mới có thể trở thành tru diện hung bạo nguyên dũng sĩ nay cùng c à nhưng g n ớ tới năm đó, tạ vô kỵ mất hết tên tuổi, năm n đó vô kỵ g ờ i ư ờ i nói đều hôm ắ n người là tà tiểu giết ma, k h n g chấp ắ t c h u y ệ nay ác làm hôm tận. Nhưng n còn có ai dám bàn luận như vậy thế giới này quả nhiên vẫn là năm đấm đủ lớn liền không dám có người thuyết tam đạo tứ dù cho thật sự một thân điểm đen cũng sẽ có người hao tổn tâm cơ giúp n g ư ờ i t ẩ y trắng mọi người đều là sùng bãi cơn giả đây chính là thế giới này chân lý mãi mãi cũng sẽ không thay đổi húng chi tạ vô kỵ cũng không phải thật sự tội ác tại trời chỉ có điều năm đó xuất đạo thời điểm đối với kẻ thù của chính mình tàn nhẫn một chút thôi hiện tại minh giáo nghĩa quân ở hắn dưới sự hướng dẫn hoàn thành rồi lại k i ế n thần châu công tích vĩ đại ánh sáng qua trói mắt quá khứ tất cả đã sẽ không có người lại nhớ được hoặc là sẽ bị t r ầ m rãi làm n h ạ t mười rất nhanh phương bắc liên tiếp tin tức thắng lợi không ngừng truyền về khoảng cách thoát thoát từ đạt chiến thắng trở về tháng này g cũng là càng ngày càng gần quân minh đã mở rộng đến trăm vạn c h i chúng trang bị hoà n mỹ sức chiến đấu vô địch là chân chân chính chính trên đời này cao cấp nhất bách chiến cường quân có điều phần lớn đều đóng tại phương bắc mới vừa đ e m địa bàn chiếm lĩnh hạ xuống muốn nhanh chóng ổn định mạnh mẽ vũ lực là tốt nhất bảo đảm. Rất nguyên là côn trùng t r ă m chân đến chết vẫn còn dễ r u ộ n vẫn cứ có một ít còn sót lại dư nhiệt g trốn về mạc bắc thảo nguyên cần đề phòng bọn họ càng phải tìm được cơ hội đem đổi u tận giết tuyệt một lưới bắt hết nhưng đây là chuyện sau đó hiện tại đúng là còn chưa s ố t ruột toàn bộ thần châu đại địa dĩ nhiên quy về nhất thống bây giờ khẩn yếu nhất không thể nghi ngờ chính là kiến nguyên khai quốc lập tân triều đây là tất cả mọi người đều đang chờ lợi sự mọi người đều chờ phân phong tước vị hưởng thụ thắng lợi trái cây chi đánh lâu như vậy trận chiến đấu mỗi người ít nhiều gì đều lập một chút công lao hiện tại đến tưởng thưởng thời điểm lại có thể nào không nóng trông mong n g i đây kim lăng không tạ vô kỵ đã cho nơi này đổi tên hiện tại nó phải gọi là m hạo thiên phủ minh vương trong phủ tạ vô kỵ triệu tập dưới tay cả đám đặc biệt là ngày xưa minh giáo cao tầng ngoại trừ hắn đã quy ẩn núi rừng phụ thân và cha vợ ở ngoài hầu như toàn bộ đều trình diện dương tiêu vi nhất tiếu ngũ tán nhân ngũ hành kỳ sứ liền ngay cả cách xa ở quan t r ú n g quang minh hữu sứ phạm diêu cũng bị kêu trở về lưu bá ôn thành tựu bị tạ vô kỵ vô cùng coi trọng cùng tín nhiệm thực h ạ cũng là bị mời được chàng là tất cả mọi người bên trong duy nhất một cái không phải minh giáo thành viên điều này làm cho lưu bá ôn cảm thấy có chút thụ sùng được kinh bằng sự thông minh của hắn tài trí. rất nhanh sẽ nghĩ đến ngày hôm nay tạ vô kỵ đem minh giáo các nguyên lao triệu tập đến đây mục đích đúng như dự đoán mọi người mới vừa trình diện không lâu chỉ uống hai h ớ p t r à ánh mắt nhìn về phía thủ t ò a trên liên nghe đến tạ vô kỵ mở miệng nói rằng hôm nay chư vị ngồi ở đây đều là chúng ta minh giáo huynh đệ tốt chúng ta đồng thời tranh đấu giành thiên hạ trải qua những mưa gió tới bây giờ rốt cục là mây mở sương tan đào tận cắt vàng bắt đầu thấy chợ kim thiên hạ quy v ề nhất thống ta chờ tái tạo hán thất g i a n sơn các vị đều là có công người nghe đến đó mọi người cảm giác được tạ vô kỵ tựa hồ có chuyện ở ngoài thanh âm dương tiêu mơ hồ đoán được tạ vô kỵ tâm tư không chút biến sắc c ư ờ i nói đều là giáo chủ ngài b à y mưu nghĩ kế t r í mưu vô song chỉ huy thỏa đáng không có lời của ngài ta chờ tuyệt đối không thể thành sự tạ vô kỵ khoát tay h á o một cái đón lấy ta muốn nói sự tình đại gia nghe có lẽ sẽ không thoải mái nhưng có một chút xin mời các vị huynh đệ không nên hiểu lầm ta tạ vô kỵ ngày hôm nay tuyệt không là tá ma giết l ử a càng sẽ không học triệu không giận chơi cái gì dùng r ư ợ u tức binh quyền siết nghe vậy mọi người đều là trong lòng hơi đột、nột. lẽ nào tạ vô kỵ đứng lên đón ánh mắt của mọi người chúng ta sắm muốn thành lập đại minh là một cái trước nay chưa từng có đế quốc. ta tin tưởng các vị các anh em giống như ta có hùng tâm trang trí nhưng là có một vấn đề đại gia có hay không nghĩ tới đại minh minh giáo đại minh có đại minh tướng sĩ minh giáo có minh giáo giáo đồ quốc là quốc giáo là giáo thứ hai vạn không thể nói là một càng không thể tuy hai mà một bằng không chính là không da ngộ giá khoai các ngươi cho rằng ta nói tới có hay không có lý nghe đến đó mọi người cơ bản đã rõ ràng t ạ vô kỵ tâm tư dương tiêu cái thứ nhất đứng lên đến chống đỡ minh vương nói có lý quốc chính là quốc nhất định phải có quốc d i á m vẽ t ạ vô kỵ lại bổ sung chư vị huynh đệ đ ư n g hiệu lầm ta cũng không phải muốn giải tán minh giáo chỉ là hy vọng có thể đem giáo vụ cùng chính sự hoàn toàn tách ra không để lại liên quan trong các ngươi có công lao ta sẽ không bạc đãi các ngươi qua cầu rút ván sự tình các ngươi tin tưởng ta làm được sao nghe đến đó tất cả mọi người là cười ha ha âm thầm yên tâm phạm diêu chắp t a y h ỏ i không biết giáo chủ là làm sao dự định tạ vô kỵ cũng sớm đã an bài xong lúc này nói rằng minh giáo từ đây đổi tên là nhật nguyện thần giáo trở về giang hồ trong trốn võ lâm quang minh đ ị n h tổng đàn lệnh leo khu vực bao cắt từ từ đường xá xa, xa xôi đã không còn là một cái thích hợp địa phương ta đã phái cầm ý địa vệ tìm được một cái tuyệt hảo địa phương Vậy thì là hát là chương này. Có t ể tức khắc đem tổng đàn thiên khắc h đem đàn n bốn trăm bốn mươi hai tướng sĩ chiến thắng trở về chương bốn trăm bốn mươi hai tướng sĩ chiến thắng trở về các ngươi hay đồng ý đảm nhiệm nhật nguyện thần giáo giáo chủ vì ta phân yêu tạ vô kỵ nhìn mọi người hỏi trong đại sành lúc này là hoàn toàn yên tĩnh yên lặng như tờ rất hiển nhiên nếu như có thể có cơ hội ở lại trong triều đình làm quan lại có ai đồng ý chạy đến hắc mộc nhai loại kia hẻo l á n h hiểm trở địa phương làm cái gì giang hồ giáo phái giáo chủ cái kia cùng đi đại biên cương khác nhau ở chỗ nào đây nay cũng không phải một cái thật việc xấu trái lại vẫn là một cái khổ sai sự vất vả không có kết quả tốt sự t ì n h vậy khẳng định là không người nào nguyện ý chủ động đi làm nếu có người đồng ý chủ động đứng ra làm ra tự mình hy sinh vậy tuyệt đối là người người tán thưởng minh đệ t a mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi mọi người đều không lên tiếng bầu không khí một lần lúng lúc này phạm diêu trước tiên phá vỡ ở yên lặng ta đi vào chiều làm quan cái gì hắn căn bản là không có hứng thú huống hồ mọi người đều không biểu hiện nếu như hắn không đứng ra vậy thì tẻ ngắt rơi xuống tạ vô kỵ mặt m ũ i hắn đối với vu minh giáo luôn luôn trung thành tuyệt đối tất nhiên là sẽ không ngồi xem chuyện như vậy phát sinh hiện tại tạ vô kỵ cần một người dũng cảm đứng ra như vậy hắn phạm diêu liền đến khi này cá nhân đi nếu mọi người đều không muốn đi vậy hắn liền đi tạ vô kỵ cảm giác có chút ngoài ý mới không nghĩ đến phạm diêu dĩ nhiên sẽ chủ động xin mời anh những người khác phản ứng đúng là ở trong dự liệu của hắn nhật nguyện thần giáo giáo chủ nói đến e m t h a i m à t h ô i lại nơi nào có tại triều làm quan quyền lực đến đại đồng ý đi làm người giáo chủ này đều là chân tâm vì là đại cục suy nghĩ a nghe vậy mọi người dồn dập thâm thầm thở phào nhẹ nhõm vội vã không tiếc rẻ ca ngợi c h i tử phạm h ư u sứ trung tâm vì nước nhật nguyện c h ứ n g giam a mặc kệ ở nơi nào đều là đại minh hiệu lực chúng ta chính là một khối gạch nơi nào cần hướng về cái nào chuyển phạm h ư u sứ thâm minh đại nghĩa khâm phục khâm phục phạm hữu sứ chi dũng vô song công v n cao nhất là ta đại minh số một số hai trung thần a phạm hữu sứ đại nghĩa thực sự là lệnh minh đệ ta xấu hổ a tạ vô k�� phạm hữu sứ ngươi thật sự nghĩ được chưa có thể ngươi ở lại bên cạnh ta sẽ tốt hơn phạm diêu khoát tay h á o một cái cười khổ nói ta bộ này mặt mày nếu như là đi làm quan l ờ i nói e sợ sẽ đem người khác cho dọa sợ vẫn là trên giang hồ tương đối thích h ợ p ta ta tuy đang ở hát mộc ai vẫn cứ có thể tiếp tục vì là ngài ra s ư ớ c ta ý đã quyết mời ngài tất thành nói đều nói đến cái này mức ta vô kỵ cũng là đáp ứng hắn được rồi đã như vậy hoa nước phạm hữu sứ không hoa nước phạm diêu cười ha ha nói ta một hồi từ quan minh hữu sứ trở thành giáo chủ này không phải thăng con sao chuyện tốt ta chuyện tốt ngày sau các anh em nếu như nhớ ta rồi cứ việc tới hắc mộc nhai tìm ta uống rượu thăng chức rất nhanh cũng không nên quên tà phạm nào đó a mọi người nhất thời đều là nợ nụ cười một cái chuyện quan trọng đến đây bụi bẩm l ắ n g xuống minh giáo từ thời khắc này bắt đầu liền giải tán từ nay về sau trên giang hồ cũng chỉ có nhật nguyệt thần giáo mà k h ô n g chế cựu châu chính là một cái trước nay chưa từng có đế quốc đại minh thế nhưng ai cũng không có cách nào phủ nhận minh giáo cùng đại minh quan hệ không có minh giáo thì sẽ không có ngày hôm nay đại minh cứ việc minh giáo đã biến thành nhật nguyệt thần giáo nhưng vẫn cứ còn có thể là trong trốn võ lâm số một số hai đại môn phái dựa lưng triều đình dựa vào đại thụ thật h ọ n gió không người nào dám t r ọ n g trừ phi có một ngày nhật nguyện thần giáo thoát ly tạ minh vương hướng k h ô n g chế có điều một ngày kia xem ra vẫn là rất xa c h ỉ ít tạ vô kỵ khi còn sống một ngày này là sẽ không tới đến dựa vào tạ vô kỵ thông thiên triệt địa võ học tu vi không có cái gì ngoại tại nhân tố lời nói sống đến chừng một trăm tuổi e sợ cũng không thành vấn đề các đời các đời hoàng đế xem tạ vô kỵ như vậy cường giả cấp cao nhất là chưa từng có đại minh nhất định sẽ ở hắn trong tay khai sáng một mảnh trước nay chưa từng có tình thế vĩ đại không cần nhiều lời tuyên bố song phạm diêu đảm nhiệm nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ một chuyện tạ vô kỵ lại nhấc lên một cái khác tin tức từ đạt cùng thoát thoát sắp chiến thắng trở về ít ngày nữa đem đến hạo thiên phủ chuyện này thực sự là một cái làm người phân chấn tin tức tất cả mọi người chờ một ngày này cũng chờ chờ quá lâu khai quốc thăng quan tin tức vinh hoa phu quý phúc ấm tử tô n cỡ nào làm người ngóng trông đánh đến mấy năm trận chiến đấu r ố t cuộc phán đến một ngày này sau năm ngày hoàn toàn thắng lợi từ đạt thoát thoát xuất quân vào thành một đám sĩ、si、tốt mỗi người tinh thần tỏa sáng đầu ngực diện mạo phi thửng dai đánh thang trận có thể không nhạc ca sao tạ vô kỵ làm người d é t lợn làm thịt dê đại bại bội tiệc khao t ă n g quân toàn bộ hạo thiên phủ đồ rơi vào khắp nơi o à n h động cùng vui sướng bên trong thời loạn lạc kết thúc một cái không giống nhau vương triều chính như một vòng trăng non chính đang từ từ bay lên minh vương lão phu công đức viên mãn từ đó lại không mong nhớ chỉ muốn về nhà làm bạn vợ con già trẻ an độ tuổi già khánh công tiệc h d ư ợ u trên thoát thoát dường như lúc trước đàm luận tốt như vậy sắp tới liền giao ra toàn bộ binh quyền không hề lưu luyến quả nhiên là cầm được thì cũng k h n g được đồng thời hắn cũng tin tưởng lấy tạ vô kỵ nhân phẩm tuyệt đối sẽ không lật lọng tá ma dứt lửa nhìn thấy người nhà đại thể đều bình yên vô sự hắn còn có cái gì tiếp nối đây đại nguyên đã l à quá khứ thức thay đổi triều đại lại có cái gì không tốt thoát thoát rất chờ mong tạ vô kỵ thành t i ự u tân quân vương sẽ khai sáng một cái thế nào thời đại chương 443. đế vương t r i đạo chương 443. đế vương t r i đạo tạ vô kỵ làm ra giữ lại lao thừa tướng như vậy đại đức đại tài liền như vậy quy ẩn chẳng phải là ta đại minh tổn thất sao thoát thoát xua tay nói rằng ta láo rồi mà là trước đây thừa tướng thân phận vô cùng mất cảm không dám lại đòi hỏi quan to lộc hậu minh vương lòng tốt lao phu chân thành g i nhớ thù hạ của ngài người có tài hiền sĩ rất nhiều nhất định có thể t r ợ ngài thống trị thật này giang sơn xã tắc huống hồ chúng ta đã nói trước cuộc chiến tranh này kết thúc ta đời này đã không những khác nguyện vọng chỉ muốn bồi tiếp người nhà có ăn có uống an độ tuổi già tạ vô kỵ gật gật đầu được rồi người có trí riêng sự lựa chọn của ngươi ta tôn trọng việc đã đến nước này vậy cũng không có gì hay lại giữ lại thoát thoát nói lão hủ chịu không nổi diệu lực trở lại kim lăng sau khi còn chưa kịp đi cùng người nhà gặp lại xin cáo từ trước nay tiệc khánh công ty nàong nhưng hắn sau này nhất định là tự do ở đại minh quyền lực vòng tròn ở ngoài cũng căn bản vô tâm dính vào tự nhiên là càng sớm rời đi càng tốt không nên cùng bất luận người nào sản sinh liên quan tạ vô kỵ hướng về bên cạnh n ô tài phát nói rằng lớn tiếng phát ngươi hộ tống lão thừa tướng về nhà n ô tài phát lên tiếng trả lời vâng thoát thoát nói vậy làm phiền n ô tướng quân rất nhanh thoát thoát liền rời đi mọi người thấy thế ở bề ngoài không nói gì trong lòng n h ư n g ám thở phào n h ẹ nhóm nói thật bọn họ là không muốn nhìn thấy thoát thoát bị trọng dụng dù sao nói toặc ngày thoát thoát cũng là nguyên đình thừa tướng là kẻ địch bây giờ tuy rằng nương nhờ vào đại minh còn lập xuống không nhỏ công lao nhưng trước sau là không cách nào hòa vào cái này tập thể không ai có thể tiếp nhận được rồi thoát thoát kết quả tốt nhất chính là để thoát thoát rời xa triều đình làm một cái người không phận sự thoát thoát đương nhiên cũng rất t h ấ c thời đối với này nhìn già phi thường rõ ràng hắn dùng hết khí lực đổi lấy một cái có thể an độ tuổi già cơ hội đã hài lòng phải biết nếu như hắn lúc trước không có lựa chọn cùng tạ vô kỵ hợp tác như vậy cuối cùng hạ tràng nhất định vô cùng thê thảm lại sao có ngày hôm nay người nhà đoạt tụ v i khánh công kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc tất cả mọi người uống đến có chút say k ư ớ t rất lâu chưa từng có bực này thả lòng thời gian hiện nay thiên hạ bình định cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi tan cuộc sau khi mọi người cũng là lục tục rời đi mỗi người loạn tròa loạn trọn xem ra ngày mai không ngủ thẳng mặt trời lên n ư ỡ n g cao là không lên nổi tạ vô kỵ đúng là vẫn tỉnh táo một điểm men say cũng không có trở lại trong thư phòng không lâu hồ duy dung liền đến đây báo cáo xây dựng hoàng cung tiến độ thiên hạ bình định lập quốc sắp tới kim lăng cải tên hạo thiên phủ định vì thủ đô hoàng cung là một m quốc triều đường vị trí chính là trọng yếu nhất tự nhiên là ngựa hồ không được tuy rằng không cần thiết phô trương lãng phí trắng trận xa mỹ kiến đến tráng lệ nhưng ít nhất cũng phải có cái khí thế g á n vẻ không phải vậy lại nơi nào như là hoàng cung đây có điều thần châu đại đ ị a trải qua tàn g thương tàn tạ khắp nơi dân sinh khó khăn chính là thiếu tiền thời điểm xây dựng hoàng cung cũng đến tiết kiệm dự toán tiền đều muốn xài đến thực nơi quản giáo muốn đúng chỗ nếu như có người dám to gan từ bên trong tham ô cũng hoặc là ăn b ấ t nguyên vật liệu cầm ý đ ề vệ đồ đao cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h tạ vô kỵ đối với hồ duy dung đầu tiên là tán thưởng hắn khoảng thời gian này làm việc đắc lực sau đó lại bỏ thêm một phen cảnh cáo cùng nhắc nhở một trận ân uy cùng ban bên dưới hồ duy dung gật đầu liên tục thí cũng không dám thả một cái thành thật đến mức rất vị này ra danh tiếng ở trở thành một phương bá chủ trước vậy cũng là quá văng hắn sao dám sau lưng chơi cái gì ám độ trần thương siết hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa tạ vô kỵ cũng không lo lắng gì có cẩm y đ ể vệ cái đám này cho săn ở tại mọi thời khắc vì chính mình nhìn chằm chằm phía dưới những người kia nhất cử nhất động hồ duy dung sóng gió phiên đến to lớn hơn nữa cũng chạy không thoát hắn một cái tát hối hộ hồ, hồ duy dung người này tuy có gia tâm truy đổi quyền lực nhưng năng lực cũng là cực tưởng hiệu suất làm việc rất cao trừ phi hắn thật sự không biết mùi vị làm tức giận tạ vô kỵ không phải vậy tạ vô kỵ cũng sẽ không đối với hắn như thế nào thần tử có chút tật xấu không phải vấn đề lớn gian thần cũng không nhất định phải lập tức liền mạnh mẽ chú diện giữ lại cùng những người khác đánh nhau lẫn nhau ngăn được đây mới là đế vương chi đạo gần đây tạ vô kỵ xử lý chính vụ trình độ cũng là tăng v ư t lên từ lưu ba ôn lý thiện trường bọn họ chỗ ấy học được không ít chỉ là mỗi ngày công tác cường độ rất cao hầu như đến mất ăn mất ngủ mức độ cũng may hắn võ công tu vi c ự cao tinh lực dồi dào có thể gọi động cơ vĩnh cửu nhưng thời gian lâu dài đều là cảm thấy phiền chán mỗi ngày quay về một đống chuyện hư hỏng xử lý ai tới cũng phải phiền tạ vô kỵ cân nhắc là thời điểm thành lập phòng quân cơ chọn mấy cái năng lực cường người vì chính mình giảm bớt xử lý chính vụ áp lực chỉ đem thương nghị kết quả c h í n h lên cuối cùng quyền quyết định ở chính mình nơi này quyền lực hoàn toàn tập trung vào hoàng đế cho tới thừa tướng t r ư ớ c chờ khai quốc sau khi tạ vô kỵ cũng không có thiết lập dự định người phía dưới nhất định sẽ phản đối thế nhưng bọn họ phản đối cũng vô dụng tạ vô kỵ quyết định muốn đẩy hành sự không phải bất luận người nào có thể ngăn cản cũng không lấy bất luận người nào ý chí vì là rời đi sắp thành lập đại minh tạ gia vương triều nhất định là một cái hoàng quyền độ cao tập trung thống trị thời đại tạ vô kỵ cái này thời không sau khi rất nhiều kinh nghiệm đều mang đến cho hắn rất lớn dẫn dắt những này sẽ trở thành hắn trị quốc thủ đoạn linh cảm khởi n g u ồ n trong đầu hắn còn có rất nhiều tri thức là cái to lớn khó m á o tạ vô kỵ rất chờ mong do chính mình thành lập đại minh sẽ là ra sao hậu nhân lại gặp làm sao đánh giá chính mình mười màn đêm t h ă m thẳm tạ vô kỵ trở lại phòng ngủ vui mừng phát hiện ân tố tố huy nguyên sứ đại kỳ t i ba người dĩ nhiên đã từng người dọn xong bàn cờ chờ đợi mình trở về đánh cờ đêm nay nhất định phải thức đêm chơi cờ hết cách rồi kỳ ẩn quá lớn ít nhất muốn dưới cái suốt đêm mới rất thoải mái bây giờ ở tạo vô ư ơ n g kỵ nỗ lực bên dưới tất cả những thứ này quả nhiên rất nhanh sẽ có hiệu quả ân tố tố cùng huy nguyện sứ trước sau bị t ạ vô kỵ lấy tuyệt thế vô sòng cao siêu kỳ nghệ mạnh mẽ đánh bại không bao lâu liền đều có lần này người thừa kế vấn đề cuối cùng cũng coi như là giải quyết lòng người cũng là ổn định lại có điều có một chút để mọi người rất không hiểu tạ vô kỵ dĩ nhiên nhận một cái nghĩa nữ cũng ban họ tạ tên tiểu t r i ề u thực sự là làm người không do ý nghĩa có điều cũng không người nào dám nói thêm cái gì dù sao ai có thể muốn lấy được nào sẽ là tạ vô kỵ con gái rơi bọn họ chỉ biết đứa bé này một bước lên trời nếu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chính là trưởng công chúa cho tới n à y tạ tiểu t r i ề u mẹ đẻ có tin tức ngầm đồn đại nói là cầm y đ ị vệ thống lĩnh cái kia thủ đoạn cực kỳ tàn nhận nữ nhân minh vương nhận nghĩa nữ cử chỉ suy đoán có phải là vì lôi kéo lòng người khiến cho càng thêm khăng khăng một mực vì chính mình bắn mạng cầm y hệ vệ vốn là rất được tạo vô kỵ tín nhiệm bây giờ lại nhiều một tầng quan hệ như vậy sau này tại triều đường bên trong sức ảnh hưởng e sợ đúng là một tay giả thiên giám sát bách quan tiền trạm hậu tấu không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi tuyệt đối không thể đắc tội cầm y hệ vệ đặc biệt là tự thân càng muốn giữ mình trong sạch thanh chính l i ê m kết i miễn cho bị cầm y hệ vệ vệ vô khẩn g bất nhập thám tử nắm lấy một điểm vậy thì thảm một cái trước mắt đã là ba tháng sau khi từ các nơi điều khiển mà đến người giỏi tay nghề ngày, ngày đêm tăng giờ làm việc liều mạng làm một khác chưa từng ngừng lại cuối cùng thành quả cũng rốt cục hiện ra ở trước mắt mọi người một t o à rộng rãi đ tọa lạc ở hạo thiên phủ chủ thành ở chính giữa quay lưng về phía bắc nhìn về phương nam cung điện s ă n sát vô cùng đồ sộ mặc dù có thể kiến đến nhanh như vậy hoàn toàn được lợi từ một loại gọi là xi măng đồ vật rất sớm trước tạ vô kỵ liền đem đồ chơi này cho làm già đến, đến rồi dùng cho xây nhà xây dựng công sự phòng ngự xây dựng đê các loại thực sự là quá thuận tiện hắn các loại kỳ tư diệu tưởng đã sớm để mọi người không cảm thấy kinh ngạc nếu không có kỳ tại ngốc trời lại có thể nào đến ông trời quan tâm đây thiên mệnh tại người tạ vô kỵ có như thế kỳ trí đây là chuyện đương nhiên điều này làm cho tất cả mọi người đối với hắn càng thêm tin phục tạo vô kỵ u y vọng cao cổ kim hiếm có người có thể nhìn theo bóng lưng hoàng cung vừa đã dựng thành chính là bắt đầu chọn ngày lành tháng tốt tế thiên lập quốc đăng cơ xưng đế tất cả những thứ này người phía dưới sớm đã có điều không lộn xộn bắt đầu sắp xếp lưu b a ôn chọn song tháng này g liền định ở mùng tám tháng riêng cũng chính là còn có hơn hai mươi ngày vừa v ậ n ở quá xong năm sau khi là cái rất tốt thời khắc tất cả mọi người đều đang đợi thời khắc này Này vạn chúng chờ mong một khắc chuyện này ý nghĩa là dị tộc nguyên đình đối với trung nguyên mấy chục năm tàn bạo thống trị liền như vậy chung kết thân châu đại địa từ đây mở ra tân văn trương một cái mới tinh đại minh vương triều sắp đứng sững ở mảnh này cổ lao thổ địa bên trên bị được ước hiếp người hán b á c h tính rốt cục thoát khỏi loại kia hát cám nước sôi lửa bỏng sinh hoạt có thể đứng lên đến đường đường chính chính là một cái có tôn nghiêm người tuy rằng tháng ngày vẫn như cũ vẫn là rất khó thậm chí rất nhiều lúc ăn cơm no đều là hy vọng xa vời thế nhưng chí ít nhìn thấy hy vọng cơm là nhất định sẽ hiểu được ăn mọi người đều có thể ăn no một ngày kia nhất định sẽ không rất xa xôi tất cả mọi người đều chờ đợi hy vọng đại minh khai thiên tích địa trục xuất thắt lỗ khôi phục thần châu xã tắc hán thất g i a sơn có công với thiên hạ c xa xa trên g với đỉnh ngọn núi từ lâu thành lập thật một tòa nguy nga thiên đàn văn võ bá quan toàn bộ trình diện mỗi người đều là kính nghệ địa ngẩng đầu nhìn chính đang trên bậc thang chậm rãi cất bước mà đi bóng người kia tạo vô kỵ một thân màu vàng long bảo đầu đội sợi vằn quan hai mắt như nước cao quý không tàn nổi cất bước như rồng tràn ngập huy nghiêm từ cổ trí kim h ắ n tuyệt đối là trẻ trung nhất khai quốc hoàng đế trên dưới năm ngàn năm cũng không tìm tới cái thứ hai ân tô tố, tố huy nguyễn sứ đại kỳ t i từng người ngước nhìn tạ vô kỵ trong lòng lại là vui mừng lại là tự kêu đây chính là các nàng nam nhân a đại minh thiên tử thần châu đại địa tân chúa tể tạ vô kỵ đứng ở tế đàn bên trên trong tay giơ một cái nhân hương âm thanh vang dội như lôi ở mạnh mẽ nội lực ra chỉ bên dưới trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể nghe thấy trời xanh ở trên ta chính là đại minh khai quốc hoàng đế tạ vô kỵ hôm nay cần lấy long trọng chi lễ nghi kinh tế hoàng thiên hậu thổ từ xưa thánh hiển đều biết thiên mệnh sở quy tích người tống thất nhỏ yếu d ị tộc xoan v ị chiếm lấy trung nguyên quốc thế nguy ngập trong t h ừ a thiên mệnh vượt mọi trông gai tiếu bình n g ị c h tặc thu phục mất thổ đánh bại d ị tộc man g ân di đặt vương giang sơn đại minh kim chấm đến tiên h tri phúc được thiên tri hữu lập đại minh đế quốc thừa thiên mệnh mà quản lý tư phương nguyễn hoàng thiên chiêu ưng vĩnh hữu đại minh mưa thuận gió h ò a vận nước hưng thịnh giang sơn đại minh vĩnh cố không khinh trói lọi hoàng vũ vạn cổ trưởng thay thế văn tộc thôi phía dưới văn võ ba quan đều là cùng nhau quỳ lạy ở mỹ hô to nô hoàng vạn tuế vạn v Bệ hạ thánh minh đại minh vạn cổ bất hủ chương 445, đại cứu ca có chút lãng chương 445, đại cứu ca có chút lãng thanh thế vùng vĩ mà long trọng tế thiên nghi thức đầy đủ kéo dài hơn nửa ngày thời gian quá trình của nó phi thường dườm già tuy rằng tạ vô kỵ rất là không thích những thứ đồ này có điều thân ở cái thời đại này hay là muốn hòa vào trong đó cho mới lập đại minh một câu trả lời cũng cho người trong thiên hạ một câu trả lời đây là làm cho người trong thiên hạ xem tuyên cáo đại minh thành lập thuận theo thiết mệnh đến quốc chi chính trước nay chưa từng có gần như đến mặt trời lãn lúc tế thiên nghi thức mới tiến vào kết thúc mọi người kéo v ề v h ả i thân thể rời đi từ núi bạc nhưng mọi người đều rất cao hứng chờ mong được phong thưởng một khắc đó tất cả mọi người đều rất muốn biết dựa vào bản thân thành lập công lao có thể có được già sao tức vị buổi tối tạ vô kỵ ngồi ở thư phòng án trước b à n cân nhắc cho mọi người phong quan thêm tức sự tỉnh n à y có thể không thoải mái vừa muốn làm đến công chính công bằng hợp lý không mất bất công lại đến làm người tín p h ụ hơn nữa bọn họ nhân số đông đảo từng cái từng cái sắp xếp phân tích nó ư u khuyết điểm ít nhất đến suy nghĩ ba năm ngày còn chưa hết có điều quan thời gian trước tạ vô kỵ trên căn bản liền đánh được rồi bản nháp tay mình dưới đáy trọng yếu thành viên đại đại nho nhỏ nhân vật nên cho bọn họ ra sao ban thưởng gần như trong lòng hiểu rõ vì chính phòng ngừa quyết định không đủ công chính tạ vô kỵ còn cố ý thương lượng với ân tố tố một phen đắn đo qua đi lại thay đổi bộ phận nội dung mấy lần nghiên cứu rốt cục định ra rồi cuối cùng phiên bản tướng công tất cả những thứ này thật giống làm mộng như thế không nghĩ tới ta cái này năm đó ở trên giang hầu người người gọi đánh bị coi là ma đạo tiểu yêu nữ ngày hôm nay dĩ nhiên lắc mình biến hóa trở thành hoàng hậu ân tố, tố nhẹ nhàng thế tạ vô kỵ bóp vai bảng rất là cảm khái nói rằng n à n g hoàng hậu vị trí cơ bản là ván đã đóng thuyền không cách nào lay động không ai có thể giao động dù sao nàng sớm nhất theo tạ vô kỵ một mực yên lặng ở sau lưng đã làm nhiều lần sự đại minh hôm nay thành lập thiếu không được nàng một phần công lao tạ vô kỵ cười nói nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu ta cũng không nghĩ ra ta cái này tiểu tà ma hôm nay biến thành một quốc gia thiết tử thời vận ở ta à. tân tố tố cười hỏi ta sau đó có phải là n ê n đổi giọng gọi ngươi bệ hạ cơ chứ nàng suy nghĩ một chút lấy chính mình ngày đó không sợ không sợ đất nhảy ra tính tình lại muốn ở bên trong thâm cung quý củ học những người cái gì lễ nghi t người, người, người, người nếu h như thật nữ, liền sự ở trước mặt ta hành lễ cung cung kính kính đến một câu hoàng thượng văn phúc cái kia đúng là quá kỳ quái chúng ta là phu thê tương kính như tân không phải cấp trên cấp dưới mặc dù ta làm hoàng đế điểm này vẫn cứ sẽ không thay đổi ân tố tố một mặt mặt nào vậy ta liền ngoan ngoãn làm ngươi thật hoàng hậu thay ngươi quản thật cung đua tiếp đó nàng lặng lẽ ở tạ vô kỵ bên thai nói rằng ta nghe nói hoàng đế đều có tam cung lục viện bảy mươi hai tần phi có thể ngươi hiện tại chỉ có ta n g u y ệ n nhi đại cô cô ba cái tạ vô kỵ nhất thời là vui vẻ làm sao lẽ nào ngươi còn muốn giúp ta chọn hay sao đó là tự nhiên ân tố tố hử nhẹ nói nay nhất định phải kinh ta hảo hảo quan sát không thể để cho những người phẩm đức bất lương hồ ly tinh trà trộn vào đến v ừ i vặn ta tháng trước thu nhận giúp đỡ hai cái tiểu nha đầu dáng dấp đều rất tiêu chí người cũng ngoan ngoãn đều là thư hương môn đệ xuất thân đợi ta dạy dỗ một phen lại mang đến cho người gặp vỡ tạ vô kỵ cười híp mắt nói tốt quả nhiên là chính mình thật hoàng hậu a lần này bạn đánh cờ lại ra t ă n g rồi đặc sắc đúng rồi anh ta ta vẫn là rất lo lắng hắn ân tố tố tiếng nói xoay một cái nói tới chính sự tạ vô kỵ nói không phải cũng đã thương lượng xong sao ngươi còn lo lắng cái gì ân tố tố lo lắng nói anh ta ta hiểu rõ nhất hắn hắn người này xưa nay ngông cùng tự đại ngươi phong hắn vì là tống quốc công còn để hắn ở bộ binh mặc cho chức vị trọng yếu hắn e sợ gặp càng ngày càng bành trướng kiêu ngạo sớm muộn gặp phải t a i hòa đến huống hổ bằng công lao của hắn ngươi phong hắn cái hầu tức còn kém không nhiều ta ân ra bây giờ nhưng là ngoại thích quá mức làm náo động quyền cao n ắ m chắc dễ dàng chọc người chê trách đây chính là tối kỵ từ xưa tới nay đều là tạ vô kỵ nói sự lo lắng của ngươi ta rõ ràng này quốc công t ấ c vị vốn là làm muốn phong cho ngươi cha nhạc phụ ta nhưng là lão nhân gia người đã thoát ẩn phụ nghiệp từ thừa tất cả những thứ này cũng chỉ thật rơi xuống ngươi c a trên người cái gọi là nâng hiền không tránh thân ta cái kia đại cứu ca mặc dù có chút khuyết điểm nhưng cũng không có kém cỏi như thế chứ cho hắn một cơ hội đi lấy ngươi ân ra công lao không ai dám có gì nghị g i như hắn ngày sau thật sự biểu hiện không tốt hoặc là gặp phải cái gì hòa đến ta lại trừng phạt hắn là được rồi vì lẽ đó ngươi còn có cái gì không yên lòng sao ân tố tố bất đắc dĩ gật gật đầu được rồi liền y ngươi tạ vô kỵ cởi hỏi đúng rồi ta tiểu cháu ngoại sinh ra sao ân tố tố nói tới việc này cũng là s ở s ở chính mình n ô lên bụng sinh ra được có sáu ngày gần nhất ngươi quá bận liền không nói cho ngươi tạ vô kỵ hỏi cậu bé nữ hải ân tố tố nói nữ hải lấy cái tên gọi là ân ly thế nào tạ vô kỵ nói cách cách cách chính là chia lịa tên này dấu hiệu không tốt làm a nhớ tới trong hồi ước ân ly bất hạnh thân thế tạ vô kỵ điên c u ồ n g t a o mày xem ra muốn tìm cái thời gian gõ một cái một hồi ân giã vương cái tên này đừng lại để cho hắn làm loạn cuối cùng khiến cho vợ cách nữ tán bi kịch n â n tố tố cười nói việc do người làm ta mới không tin những người hư vô m ở mịt đây tạ vô kỵ nói ta muốn xem vẫn là tin một hồi cho thỏa đáng ngươi mới vừa đối với ngươi đại ca lo lắng kỳ thực cũng không phải không có lý đâu chỉ là có đạo lý ân giã vương cái tên này tham hoa h à o sắc lao bà hắn hoài thai mười tháng trong lúc hắn ở bên ngoài dưỡng nữ nhân tổng cộng thì có tám cái trong đó còn có ba cái là quả phụ lúc này một đạo trên người mặc tử sam tiến h ảnh từ trong bóng tối xuất hiện lười biếng tựa ở tạ vô kỵ bên cạnh chính là tử sam long vương đại kỳ ti tám tám cái ân tố tố ha hốc mồm nàng biết mình người đại ca này rất lãng vạn vạn không nghĩ đến đã vậy còn quá lãng thực sự là quá phận quá đáng hắn làm sao xứng đáng đ ầ u tử ngay vậy tạ vô kỵ sắc mặt có quắc một trận khá lắm rất gặp chơi a hiện tại liền như thế sáu sau đó không được càng thêm càng hẳn rỡ làm trầm trọng thêm đại kỳ ti tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tạ vô kỵ trêu nói ta tiểu tương công n g u y ê cái ánh mắt này đến cùng là phản cảm ân dã vương vẫn là ước ao ân dạ vương đây chương 446, n g à y thứ nhất vào c h i ề u phong thưởng bách quan chương 446, n g à y thứ nhất vào c h i ề u phong thưởng bách quan tạ vô kỵ hồi đáp nói thật ta này anh vợ còn rất có thủ đoạn thế nhưng lén lén lút lút không thấy được ánh sáng này không được không đủ quang minh lỗi lạc ân tố tố chua sót mà nói rằng ai có ta hoàng thượng quang minh lỗi lạc ca thật không biết sau đó ngươi trong cung này phải tăng ra bao nhiêu phi từ đây tạ vô kỵ mà không biến sắc địa vừa nói nhưng ta yêu nhất vẫn là hai người các ngươi a không ai có thể thay thế được các ngươi ở trong lòng ta địa vị đại kỳ ti hử nói lời chót lưỡi đầu môi n g ư ơ i dám phỉ báng đường kim thánh thượng phải bị tội gì tạ vô kỵ giả vờ hung á c nói trong đêm nay nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc ngươi gian đe sau đó không có gì để nói nhiều ba người tán gấu hàn huyên một buổi tối chuyện gì đều nói đại gia tâm tình đều rất tốt cũng may mọi người đều đã là cao thủ tuyệt thế, thế tinh lực dồi dào hai đến ba ngày không đi ngủ cũng không có vấn đề gì sáng sớm hôm sau tạ vô kỵ thần thái sáng láng địa đứng ở một mặt to lớn trước gương ở hai tên cung nữ hầu hạ dưới thu dọn quần áo chuẩn bị đi vào vào chiều đây chính là đại minh khai quốc sau khi lần thứ nhất chính thức lên triều văn võ ba quan cũng đã ở kim loan điện bên trong chờ đợi quan văn bên trái lấy lý thiện trường lưu bá ôn mọi người dẫn đầu dương tiêu hồ duy dung cũng ở trong đó tuy rằng dương tiêu võ công cực cao nhưng tự nhận là chính mình là quan văn võ tướng thì lại bên phải lấy từ đạt dẫn đầu mặt sau chính là chu nguyên trường la m ngọc ân gia vương thang h ò a tân nhiên trang tranh mọi người l i ê n ngay cả vi nhất tiếu người này đều ra dáng lắm địa đổi một thân q u a n phục nhìn ra được hắn rất không dễ chịu có điều hắn gần nhất bị kéo vào cầm y đ ị vệ tuy cùng các võ tướng đứng chung một chỗ c ũ ngay k h vậy kim loan điện bên trong trong nháy mắt yên tĩnh lại tất cả mọi người dồn dập cung kính quỷ xuống đó lấy tạ vô kỵ ở cửa điện ở ngoài nhảy xuống long liễn không nhanh không chậm đi vào điện đến nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạ thuế bách quan cùng kêu lên hô to tạ vô kỵ từng bước từng bước mà đi trên chính mình cựu ngũ trí tôn vị trí sau đó chậm dại xoay người lại hai tay mở ra một mặt hăng hái vẻ cất cao giọng nói chư vị ái khanh bình thân đây thực sự là trong đời đắc ý nhất thời khắc hướng vị là giang hồ lang mộ cả ngày dưới hoàng tạ vô kỵ ngồi ở long y g ì a mỉm cười nói đại minh lập quốc hôm nay chính là lần thứ nhất lên triều bọn ngươi đều là có công tri thần vì là đại minh lập xuống công lao han mã bây giờ cũng đến luận công ban thường thời điểm ta k h ắ c phục chấm biết chư vị ái khanh chờ đợi một ngày này đã lâu t h ă n g quan tiến tước quan tông diệu tổ lần thứ nhất làm hoàng đế thật là có chút không quen chậm rãi liền quen thuộc nghe được tạ vô kỵ nói tham quan tiến tước quan tông diệu tổ điện hạ chúng thần mỗi người đều là kích động không thôi mặt đ ỏ l ử l ử thế nhưng tạ vô kỵ bỗng nhiên tiếng nói xoay một cái ngựa khí trở nên hơi nghiêm khắc lên đại điện bên trong không khí phản phất cũng vào đúng lúc này kết lên một tầng s ư ơ n g lạnh vô hình khí tràng làm cho mọi người hầu như đều không thể thở được khí đến thiên hạ này không phải ta tạ vô kỵ một người đánh xuống là chư vị đồng tâm hiệp lực công lao có câu nói đến được tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng n ắ m chính quyền khó các ngươi đều là đại minh có công tri thần thăng quan tiến tước đây là các ngươi nên được chấm sẽ không điếu các ngươi khẩu vị các ngươi muốn đều sẽ cho các ngươi nhưng là Từ thô tục nghe ó i ở trước mặt. n vậy một đám văn võ bá quan đều là trong lòng hơi chấn động một cái ám đạo này đại mình quan e sợ không dễ làm ai bảo hoàng đế là kẻ hung hãn đây chỉ nghe tạ vô kỵ tiếp tục nói để cho các ngươi vào triều làm quan cho các ngươi quyền lực cũng không ý nghĩa các ngươi có thể ngự trị ở bách tính bên trên bọn ngươi gánh vác t r ị quốc trị dân t r o n g trách cần thời khắc ghi nhớ hung bạo nguyên là làm sao ở bách tính lựa dận bên trong đồ nát diện đồ long giả không thể trở thành ngắt long lấy đồng làm tính có thể chính quần áo lấy sử vì là dám có thể biết h n g thế thùy năng chở thuyền cũng có thể là thuyền nếu ai dám ý thế hết người thịt cá bách tính tất nghiêm trị không tha chớ bị bách tính chỉ vào mũi mắng cầu quan mất mặt ta đại minh luật pháp đã làm cho lưu tiên sinh chỉnh lý sau khi trở về các ngươi tất cả mọi người đều phải muốn quen thuộc ghi nhớ cẩm ý nghệ vệ có giám sát bách quan trách nhiệm tuyệt đối đừng ôm may mắn tâm lý cho rằng làm ngại sự chấm không biết như muốn người không biết trừ phi mình đừng làm thân chính thì lại không sợ cái bóng a i chư vị ái khanh có từng nghe rõ ràng n à y một phen cảnh cáo bên dưới điện bên trong một đám văn vo bá quan mỗi người đều làm mồ hôi lạnh ào, ào chảy dòng làm mưa làm gió là đừng n làm quan liền cẩn thận làm một người thanh quan bằng không chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt hạ tràng có điều nhân tính là khó khăn nhất phỏng đoán đồ vật lại xử phạt nghiêm khắc cũng khó có thể ngăn chặn tham quan ô lại các đời các đời đều là như vậy luôn có người sẽ vì một điểm lợi ích bí quá hóa liều thế nhưng ở tạ vô kỵ nơi này dám làm phải có trả giá thật lớn r i á c ngộ hắn không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu h à người n g đầu góc rất thanh tình con mắt sắc bén rất chúng thần rõ ràng vậy hạ thánh minh nghe được mọi người đồng thanh trả lời lưu bá ôn túi đầu khoe miệm lộ ra mỉm cười vốn tưởng rằng hoàng thượng còn trẻ không quản được người phía dưới bây giờ nhìn lại nhưng là lão luyện k h ô n khéo lần đầu gặp gỡ minh quân c h i như a i chính là cảm giác thủ đoạn quá át chút những người cầm ý địa vệ thành viên mỗi người cùng chó điên như thế quá tàn bạo nếu ai g i a m trái với đại minh luật pháp vậy thì thật là không muốn sống xem ra chư vị ái khanh s á t thực rõ ràng chấp liền yên tâm tạ vô kỵ trên mặt mang theo đủ cười song trưởng nhẹ nhàng bố vỗ đứng ở một bên mang mặt nạ đại kỳ t i lập tức lấy ra một phong thánh chỉ cùng tính chính lên tạ vô kỵ một tay tiếp nhận giao cho phía dưới tên là trần đức sâm thái giám đây là cho chư vị ái khanh phong quan tiểu đức từ a n g h i ệ vâng hoàng thượng Tiểu Tử t i cung Đức kính ế phong n ậ chậm n thánh điện bên t chỉ, mở rãi ra, r quay về bách quan lý ớ Mới n tiếng nhậm lên.、Mọi、người đều là tinh thần đại chấn. Mới đầu một bánh xe nói qua đi, rốt cục nghiệm đến tài chính. Phong một rốt tài Mọi đại chuối đi, là l đều đầu đề qua cục xe thiện trường vì là hàn quốc công cũng mặc cho hộ bộ thượng thư chức vụ lý thiện trường vội vã quỳ xuống tạ ân đồng thời trong lòng cảm thấy nghi hoặc dựa theo hắn suy đoán lấy công lao của chính mình cùng tư lịch lẽ ra có thể hỗn cái thừa tướng con con làm sao mới hộ bộ thượng thư phong từ đạt vì là ngụy quốc công mặc cho binh bộ thượng thư chức vụ từ đạt cũng là quỳ xuống tạ ân đối với mình chức quan rất hài lòng phong lưu bá ôn vì là an quốc công mặc cho lại bộ thượng thư lưu ba ôn đồng dạng quỷ xuống tạ ân nghĩ thầm chính mình rốt cục có thể dương ra lý tưởng hoài báo phong dương tiêu vì là l ô quốc công mặc cho công bộ thượng thư ân giã vương vì là tống quốc công thương nội xuân vì là ngạc quốc công chu nguyên trương vì là trung vũ hầu lam ngọc vì là trung dũng hầu thang h ò a vì là trung nghĩa hầu thân nhiên vì là thần cơ hầu trang tranh làm trường hưng hầu văn thương tùng vì là giang âm hầu nhan viên vì là tế ninh hầu đường dương vì là h o i thủy hầu đặng dũ vì là bình lương hầu du đình ngọc vì là lư giang hầu liêu vĩnh sao thành hàng hải hầu đầy đủ niệm một cái canh giờ hơn một trăm năm mươi vị công thần tính theo công lao to nhỏ ban tạ công hầu bá tự chờ tước vị cũng sắp xếp trước quan đại minh triều đình rốt cục có một cái ban đầu quy mô thế nhưng để bách quan môn nghi hoặc chính là tại sao không có thừa tướng ba chương bốn trăm bốn mươi bảy hủy bỏ thừa tướng t h i ế t phòng quân cơ tập trung hoàn g quyền chương bốn trăm bốn mươi bảy hủy bỏ thừa tướng t h i ế t phòng quân cơ tập trung hoàn g quyền thừa tướng chức chạy đi đâu tại sao không có thừa tướng đây lúc này điện hạ văn võ bá quan đều là lòng sinh nghi ngờ lẽ nào là muốn phóng tới cuối cùng mới tuyên bố sao lấy lý thiện trường cùng lưu bá ôn hai người công lao nếu như muốn chọn một vị thừa tướng lời nói hẳn là từ hai người bọn họ bên trong chọn một trong số đó chứ t ạ vô kỵ nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ cũng là trực tiếp đem vào trần chứ vị ái khanh có phải là đang nghĩ tại sao không có thừa tướng đây chính là các đời các đời đều không thể thiếu quốc nạt lương phụ tá quân vương thống trị thiên hạ cố căng chi thần ngay vậy tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau không rõ ý nghĩa tổng cảm giác thật giống hoàng thượng muốn làm việc lý thiện trường không dám mở miệng chỉ lo người khác nói hắn mơ ước thừa tướng vị trí lưu bá ôn cái này cáo già đương nhiên cũng là giả ngu cuối cùng vẫn là dương tiêu phá vỡ yên lặng đứng ra nghi hoặc mà hỏi hoàng thượng việc này c h ư vị đồng liêu xác thực vô cùng không rõ ngài có thể hay không vì chúng ta một giải trong lòng nghi hoặc tạ vô kỵ khoe miệng d ư ơ n g lên có thể chỉ sợ các vị ai khanh không chịu đáp ứng hồ duy dung lập tức đứng ra định hót hoàng thượng anh minh thần võ như nói có lý thần lường trước đại gia lại sao không đáp ứng đây được đó cái kia c h ấ m nhưng là nói rồi tạ vô kỵ cờ ư i nhạt chấm muốn hủy bỏ thừa tướng trước ngay vậy toàn bộ kim loan điện bên trong, trong nháy mắt vỡ tổ bách quan tất cả xôn xao hủy bỏ thừa tướng chức vụ cái kia triều đình chẳng phải là đại loạn sao không có thừa tướng quốc gia đại sự xử lý như thế nào này còn thể thống gì thừa tướng trước cổ đã có chi các đời các đời đều chưa từng thay đổi mà đến bọn họ đại minh triều n à y khai quốc ngày thứ nhất vào triều hoàng đế liền muốn hủy bỏ thừa tướng n à y quá là m người nghe kinh hãi đối với bọn họ t ớ i nói là tuyệt đối khó có thể tiếp thu hoàng thượng n à y tuyệt đối không thể a lý thiện trường x u ấ t ruột cái gì đều không lo nổi c á t cặp một trận lý do để phản đối thừa tướng chính là một quốc gia căn nguyên bản các đời các đời đều có nó vị nó chức quyền nặng không cần nói cũng biết thừa tướng phụ tá thiên tử thủ tướng vak c hủy í n đình hạt nhân. Như h hạt h là một triều trì quốc gia bỏ thừa tướng thì lại triều đình sự vụ cỡ h h ắ c c này trọng trách đem không người gánh chịu triều đình chắc chắn xuất hiện quyền lực chân không bách quan trong lúc đó lẫn nhau từ chối chính vụ khó có thể phổ biến hủy bỏ thừa tướng chắc chắn gây nên triều chính chấn động bách quan bất an thưa tướng t r ư ớ c các đời các đời đều có chi n h ư bỗng nhiên hủy bỏ chắc chắn gây nên bách quan nghi vấn lự cùng bất an ảnh hưởng triều đ ỉ n h chi ổn định nguyện bệ hạ cân nhắc sau đó làm chớ nhân nhất thời t r i niệm mà hủy quốc gia căn nguyên bản lúc này hơn mười vị quan văn đều cùng kêu lên nói rằng xin mời bệ hạ cân nhắc tạ vô kỵ ánh mắt một lạnh khá lắm bây giờ sẽ bắt đầu ô m đoàn sao này thưa tướng vị trí không phế cũng không được chấm liền biết các ngươi gặp phản đối tạ vô kỵ hư lệnh một tiếng nhưng các ngươi có thể hay không nghe một chút chấm muốn hủy bỏ thừa tướng lý do đây lý thiện ch chúng thần xin đ ợ i thành tính tạ vô kỵ trầm giọng nói thừa tướng t r ư ớ c s á c thực các đời có chi nhưng mà thời thay thế đổi kim chi thiên hạ không phải ngày xưa chi thiên hạ chấm tự vào chỗ sau khi gắn g đ ạ t tới quốc gia hưng thịnh bách tính an bình hủy bỏ thừa tướng chính là chấm đắn đo suy nghĩ cử chỉ đầu tiên thừa tướng quyền lực tuy nặng nhưng cũng thay đổi sinh sôi v ụ bại dẫn đến triều chính hỗn loạn các đời các đời thừa tướng chuyên quyền chi tệ chẳng lạ lùng gì chấm hủy bỏ thừa tướng chính là vì ngăn chặn cỡ này tai hại bảo đảm triều đình thanh minh chính vụ công chính thứ c thư hủy bỏ thừa tướng chính là quốc gia đại kế không phải bản thân chi tư trâm tin tưởng chỉ cần bách quan đồng tâm hiệp lực đồng hưu quốc sự tất có thể khắc trừ muôn vàn khó khăn khiến quốc thái dân an hủy bỏ thừa tướng quả thật chấm đắn đo suy nghĩ vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ cử chỉ và bọn ngươi có thể lý giải chấm c ổ tâm cộng đồng phụ tá chấm thống trị thiên hạ cộng sang tình thế mọi người nghe đến đó đều là ý thức được t ạ vô kỵ mục đích đây là muốn tăng mạnh hoàng quyền tập trung a lý thiện trưởng trầm ngâm chốc lát hỏi vừa mới hoàng thượng nói lục bộ phân quản chính vụ nhưng l à n à y vẫn cứ khó có thể thay thế thừa tướng trách nhiệm không biết hoàng thượng chỉ thứ hai là cái gì biện pháp t ạ vô kỵ con ngươi nhắm lại chấm muốn thiết lập phòng quân cơ từ bách quan bên trong trọn tài năng xuất chúng người kiêm chức quân cơ đại thần không thiết cấp bậc không có bồng lộc trực tiếp nghe lệnh của chấm có thể cấp tốc truyền đạt chấm chi ý trị bảo đảm chính lệnh thông su thường thường dẫn đến quyền lực phân tán chính vụ phổ biến c h ậ m chậm quân cơ đại thần đều vì chấm chi thần tín trung thành tin cậy năng lực xuất chúng không giống với thừa tướng sẽ không kết bẹ kết cánh do đó phòng ngừa quyền thần chuyên quyền nguy hiểm phòng quân cơ thành viên chi nhận đuổi đều do chấm một người quyết định bảo đảm triều đình chi thanh minh cùng ổn định phòng quân cơ chi thiết lập không phải hủy bỏ thừa tướng sau kế tạm thời mà là chấm đắn đo suy nghĩ trưởng xa quy hoạch hy vọng các vị ái khanh có thể thức cơ bản cố đại cục lý giải chống đỡ chấm chi quyết sách mọi người nghe được cả người dùng bân bật đều là dồn dập rơi vào chấm tư không sai n à y xác thực là cái thay thế được thừa tướng chức vụ biện pháp tốt chỉ có điều hai hại cũng rất rõ ràng hoàng quyền quá mức mạnh mẽ không có cả tay quân cơ đại thần quyền lực do hoàng đế giao cho hoàn toàn nghe lệnh của hoàng đế bị quản chế với hoàng đế ý chí bất cứ lúc nào đều có khả năng đối mặt bị bại miễn nguy hiểm nếu như hoàng đế là một vị minh quân cái kia cũng vẫn được nếu là một vị hốt quân vậy làm phiền liền lớn hơn tạ vô k ỳ hỏi chư vị ái khanh vì sao không nói một lời các ngươi nếu là đối với chấm thiết lập phòng quân cơ quyết định có ý kiến có thể để cứ vừa nói mọi người hầu như đều cảm giác được tạ vô kỵ cứng rắn thái độ hơn nữa phòng quân cơ xuất hiện s á c thực rất tốt thay thế thừa tướng chức trách xem ra ngày hôm nay cái này thừa tướng chức vụ là phế định ai tới phản đối đều không có tác dụng hồ duy dung lớn tiếng tán dương hoàng thượng anh minh à động tác này mở cổ kim không có chi thiết lệ hoàng thượng thật là thiền cổ đệ nhất thánh quân vậy mọi người ra mặt cuốn quất nghĩ thầm ngươi còn rất có thể lính hót tạ vô kỵ cười n h ạ t nói duy dung a ngươi này miệm thực sự là l a mật hồ duy dung một mặt cung kính thần thật lòng mà nói tuyệt không có giả dối vẫn không lên tiếng lưu bá ôn đứng ra nói rằng hoàng thượng diệu sách vi thần kính phục phòng quân cơ chi tư tưởng s á c thực mở các đời tiền lệ lợi lớn hơn nhiều so với tệ lý thiện trường cũng chỉ được bất đắc dĩ nói bệ hạ thánh minh ta chờ t h i ề n kiến không thể nghĩ xa xấu hổ xấu hổ vậy tạ vô kỵ cười nói nói như vậy mọi người đều không phản đối mọi người đều nói chúng thần chống đỡ bệ hạ quyết định xem ra s á c thực không có thanh e m phản đối tạ vô kỵ cười ha h a nói rất tốt như vậy chấm nơi này còn có một cái khác quyết định xin mời chư vị ái khanh yên lắng nghe cái gì còn có một cái khác quyết định một đám bách quan đều là có chút há hớm mộm bệ hạ của ta a ngài đến cùng còn muốn làm gì mới vừa phế bỏ thừa tướng còn có cái gì hành vi người tiên chương bốn trăm bốn mươi tám sổ mất chế độ mở ra hô đâm thọc thời đại chương bốn trăm bốn mươi tám sổ mất chế độ mở ra hô đâm thọc thời đại nhìn thấy các văn võ bá quan phản ứng tạ vô kỵ cũng là tạm thời đình chỉ chư vị ái khanh thật giống rất lo lắng à, sợ chấm lại có cái gì hành động kinh người khiến triều đình thương gần độ cốt a a được rồi vậy trước tiên nói khác một cái chuyện quan trọng chọn quân cơ đại thần mọi người vẻ mặt khe rung lên tuy rằng quân cơ đại thần bị quản chế với hoàng đế nhưng này cũng là quyền cao nắm chắc các tạ vô kỵ nói chấm trong lòng sớm có quyết định liền để thiện t r ư ờ n g cùng dương tiêu đảm nhiệm quân cơ đại thần đi các ngươi có thể tự đi chọn lựa nhân tài phong phú phòng quân cơ hiệp trợ các ngươi thế chấm xử lý chính vụ có điều các ngươi chọn người nhất định phải trải qua cẩm ý đ ị vệ tiến hành nghiêm ngặt bối cảnh điều tra ngoài ra phòng quân cơ chỉ có thể thương nghị không thể quyết đoán các ngươi đem xử lý ý kiến chính lên để chấm đến cân nhắc có được hay không đánh nhịp lý thiện trưởng lập tức quỳ xuống đất hành lễ hoàng thượng đem này trọng trách giao cho chúng thần trong tay thần nguyện làm thánh thượng phân y u dương tiêu cũng tiếp nhận rồi t ạ vô kỵ sắp xếp thần tất lo lắng hết lòng không phụ thành nhân t ạ vô kỵ hài lòng gật gật đầu hủy bỏ thừa tướng thiết lập phòng quân cơ một chuyện cũng không có mình tưởng tượng như vậy khó có thể phổ biến này không phải thành sao được rồi nói một chuyện khác đi t ạ vô kỵ một câu nói khiến cho bên trong cung điện lại lần nữa trở nên yên lặng chân muốn phổ biến một hạng sổ mật chế độ lý thiện trường nghi hoặc hỏi không biết như thế nào sổ mật chế độ lưu bá ôn hơi thay đổi sắc mặt có loại dự cảm không tốt bách quan cũng là rất là không rõ dồn dập suy tư cái gì là sổ mật chế độ t ạ vô kỵ nói, nói đơn giản một chút. phương pháp này cho phép bách quan trực tiếp hướng về chấm tấu chính vụ không cần trải qua tay người khác thẳng tới n g ự tiền tấu trương nội dung cần bảo mật chỉ chấm cùng số ít thân tín đại thần biết được sổ mật chế độ chi thiết chỉ ở tăng mạnh quân thần c â u thông bảo đảm tin tức thông suốt bách quan có thể thông qua sổ mật phản ứng đồng liêu chi ưu huyết chính vụ chi được mất vì là chấm chọn lựa h i ề n năng lập ra sách lược cung cấp tham khảo nhưng là triều đình to lớn quan chức chi chúng chấm muốn biết rõ chuyện thiên hạ không phải dễ dàng cử chỉ sổ mật chế độ có thể làm cho c h ấ m có thể trực tiếp hiểu rõ các nơi tình hình thấy rõ quan chức thành thử phòng ngừa tham hủ giữ gìn triều đình thanh minh các ngươi dò xét lẫn nhau tham quan ôn lại thì lại không chỗ che thân vậy lời vừa nói ra tất cả mọi người là cảm thấy một trận tóc gáy dựng lên tê cả ra đầu chiêu này thực sự là quá ác trực tiếp để bách quan đều nắm giữ hướng về hoàng đế đâm thọc quyền lực người người lẫn nhau nghi kỵ ngươi để phòng ta ta để phòng ngươi ngươi ở hoàng đế trước mặt nói ta nói xấu ta ở hoàng đế trước mặt buộc ngươi g i n pha có thể kết tội chính mình cơ quan có thể nhằm vào chính mình đồng liêu mặc kệ nghe được cái gì cũng có thể bẩm tấu lên từ trên căn bản liền giảm thiểu triều đ ỉ n h quan chức kết bệ kết cánh hiện tượng cao thực sự là cao a thật đáng sợ nay ngày thứ nhất lên triều liền để bách quan đều cả người không dễ chịu ở tạ vô kỵ như vậy hoàng đế dưới tay người hầu không chắc ngày nào đó đầu liền dọn nhà tốt nhất chớ bị bắt được cái c h u i đường đường chính chính đàng hoàng làm việc bằng không hạ tràng khó có thể dự liệu lưu b a ôn tay đều đang run lên n g h ĩ thầm hoàng thượng tuổi còn trẻ là nghĩ như thế nào đến ra bực này đánh thẳng chỗ yếu biện pháp một cái phòng quân cơ một cái sổ mật chế độ đều là vượt thời đại thủ đoạn trực tiếp đem hoàng quyền đẩy mạnh đến đỉnh điểm triều đình này trên có thể hạn chế hoàng đế thế lực căn bản cũng không có nay chẳng phải là trở thành thiên tử không bán hai giá lưu ba ôn cảm thấy lo lắng thế nhưng lúc này cũng không dám nhắc tới ý kiến gì hoàng thượng thật đáng sợ tại đây mấy c h i ề u bên dưới thiên hạ e sợ không có bất cứ sự vật gì có thể giấu được tạ vô kỵ con mắt kỳ thực như vậy cũng tốt mang ý nghĩa có thể lừa dối hoàng đế người gặp càng ngày càng ít thế nhưng thân làm ệ n h quan triều đình thì lại nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm vạn nhất làm cho người ta tóm chặt đuôi không tha vậy thì thảm đây thực sự là người, người tự nguy a ai chịu nổi á tạ vô kỵ bổ sung nói rằng chấm muốn tái thiết lập một cái đô s á t viện cùng sổ mật chế độ một sáng một tối thế chấm giám sát bách quan cùng thiên hạ liền do b a ôn đảm nhiệm đô s á t viện ngự xử đi khổ cơ ngươi biết lắm khổ nhiều thế chấm đa phần điểm yêu tạ vô kỵ cười híp mắt nhìn lưu ba ôn lưu ba ôn âm thầm kêu khổ đây chính là cái đắc tội người việc xấu ai nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp thu tạ vô kỵ sắp xếp vâng b ệ hạ thần nhất định dùng hết khả năng không phụ thiên â n tạ vô kỵ lớn tiếng hỏi chư vị a y khanh đều hiểu sao bách quan đáp lại nói chúng thần rõ ràng tạ vô kỵ lười biến hướng về long ý dựa vào rất tốt, có việc khởi Vô sự bãi triều có có mau mau cùng tiễn bệ hạ ở thái giám tiểu đức tử tuyên cáo trong tiếng tạ vô kỵ rời đi bách quan hạ triều triều đình trên sự tình ngoại giới tất nhiên là không biết được toàn bộ thần châu đại địa diện mạo chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất cười ở bách tính trên đầu làm mưa làm gió gần trăm năm nguyên đình thác tử bị đánh bởi đại minh quân đội chung quanh chinh phạt bình định các nơi tàn nạn binh hòa phỉ làm cho hỗn loạn thời cuộc cấp tốc trở nên ổn định lại rất nhiều xa xứ bởi vì chiến tranh mà chạy nạn lưu dân biết được tin tức đều là vui vô cùng địa trở về quê hương đại minh quan chức tuy rằng còn chưa tốt đến hai tay h áo thanh phong yêu dân như con mức độ thế nhưng trước mặt nguyên những người ước hiếp bách tính tham quan ô lại lẫn nhau so sánh quả thực chính là bồ tát hạ phàm trong lúc nhất thời đại minh quan viên khắp nơi đều chiếm được dân chúng rộng rãi ủng hộ và kính yêu mảnh này gặp tàn phá cổ l a o đại mà chính đang chậm rãi khôi phục sinh cơ tân triều đại mang đến hy vọng mới chỉ ít cái này triều đại người hán bách tính sẽ không lại bị coi là tứ đẳng t i ệ n dân mọi người đều không cần xem nô lệ như vậy quỳ có nhưng ể đ ờ đ mà đại minh tuy rằng thành lập nhưng vẫn cứ có vô số sóng lớn sóng ngầm ẩn giấu ở trong bóng tối nếu như không đem chúng nó giải quyết đi sớm muộn có một ngày bạo phát lại sẽ trở thành mối họa lớn tất cả còn lâu mới có được đơn giản như vậy đại minh lạc quốc vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi còn có càng nhiều khiêu chiến càng nhiều âm mưu ẩn nó ở trong bóng tối giống như rắn đ ộ c bình t h ư người ờ n nuốt sống g ta. cái ma g ế trước lửa. t mắt khoảng cách đại minh k i ế n nguyên khai quốc liền đi qua hơn hai tháng một năm này chính là thần v õ năm đầu mùa xuân tháng ba hoa nợ thời tiết chịu đủ chiến loạn tàn phá thần châu đại địa chính đang khôi phục nó sinh cơ trôi giạt khắp nơi b á c h tính cũng là dồn dập trở lại quê hương của chính mình ở triều đình thu xếp giới khai hoang làm ruộng lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt tháng ngày tuy rằng còn chưa tốt lên nhưng so với trước đây ít nhất có chút hy vọng mọi người đối với đại nguyên có bao nhiêu hận đối với ngày hôm nay đại minh thì có nhiều yêu quá bình chi thế đến không dễ buổi tối đều có thể hào hào ngủ một giấc bất ổn không cần phải lo lắng có nguy hiểm đến tính mạng đại minh tướng sĩ chung quanh truy sát nguyên đình dương n g h i ệ t tiêu diệt gieo vạ bách tính lục lâm đạo tặc nó hành động thế nhân cứ gọi chi gọi là thiện mà tàn bạo bất nhân nguyên đình chỉ có thể nghiền ép bách tính cười ở mọi người trên đầu làm mưa làm gió làm người cắm ghét thực sự là nất ấu giang nam hồ châu phủ nơi này rất sớm đã bị minh giáo chiếm đoạt lĩnh bởi vậy cũng không có quá nhiều địa gặp chiến l o ạ n vì lẽ đó cũng vẫn xem như là phồn vinh ở đại minh lập quốc sau khi phái tới tân quan chức trưởng quản địa phương ở tại thống trị dưới địa phương diện mạo càng là bồng bột phát triển rực rỡ hẳn lên đi ngang qua dân chúng trên mặt đều có nụ cười trên đường người đến người đi tiểu thương nối liền không dứt khách sạn trong t u lâu chuyện làm ăn càng là nóng này không được lâu một trong đại sảnh ngôi đây đến từ thiên nam địa bắc giang hồ nhân sĩ tam giáo cử lưu không chỗ nào không có bọn họ tùy ý cho chuyện cũng chén c ặ ly uống đến mặt đỏ tới mang thai lơn tiếng ồn ào miệng đầy mê sảng một cái ở trần tràn đầy mùi rượu h á n tử khoát một hồi liền nhảy đến trên bàn mặt mày hớn hở nói rằng truy phong khỉ đầu chó lâm hồng kiếm cái này làm b ẩ n vô số phụ nữ đảng hoàng gia tặc ta tận mắt thấy hắn chết ở thị trấn bờ lạch tờ phụ cận chính xác một trăm phần trăm bên cạnh một người tiếp lời nói rằng chuyện này ta cũng nghe nói đến cùng là ai lợi hại như vậy dĩ nhiên có thể g i ế t đến cái con này ác hậu tử không sai có người nói lâm hồng kiếm k i n h công đã đạt đến xuất thần nhập hoa cảnh giới trong thiên hạ chỉ có thanh dự bức vương vi nhất tiếu có thể thắng được hắn vì lẽ đó này tặc mới được rồi cái truy phong khỉ đầu chó bí danh không biết bao nhiêu chính đạo cao thủ nếu muốn giết hắn vì dân trừ hại nhưng mỗi lần cũng làm cho hắn chạy mất dép ta biết là ai làm nghe nói giết chết truy phong khỉ đầu chó chính là nhật nguyện thần giáo một vị cao thủ hả nhật nguyện thần giáo tựa hồ có nghe thấy gần nhất trên giang hồ tân búc lên thế lực tựa hồ lai lịch rất không bình thường hử vừa nghe tên chính là cái ma giáo nào có chính phái tên gì thần giáo này quá ngưng cùng ma giáo nên không đến nỗi nay nhật nguyện thần giáo cao thủ gần đây hành tẩu giang hồ giết chết không ít tác danh rõ ràng bại hoại này truy phong khỉ đầu cho chính là một người trong đó như vậy xem ra tuy rằng bọn họ môn phái này tên gọi được cản dỡ một điểm nó hành vi tác phong cũng vẫn nói lên được là chính phái thực sự là kỳ thai quái thai làm sao không lý do trong trốn võ lâm đột nhiên bước lên một cái như vậy thế lực các ngươi có ai biết nhật nguyện thần giáo là cái gì lai lịch sao mọi người nói nói cũng là đến rồi hứng thú hiếm thấy có loại này mọi người đều cảm thấy hứng thú b á t quái đương nhiên rất muốn làm cái rõ ràng làm cái đến tột cùng nhật nguyện thần giáo gần nhất danh tiếng rất thịt a lúc này bên trong góc đ ô n g nhiên vang lên một cái khá là thanh â m không hòa h à i tràn ngập xem thường tâm lý tự cái gì nhật n g u y ệ t thần giáo rõ ràng chính là thay hình đổi dạng minh giáo ngay vậy từ lâu trong đại sành tất cả mọi người là kinh hãi có chút đạo lý nha nhật n g u y ệ t thần giáo nhật n g u y ệ t thần giáo nhật tự thêm n g u y ệ t tự không phải là một cái minh tự sao nói như thế tất cả ngược lại cũng nói xối được chỉ là này minh giáo tại sao muốn đổi tên đây thiết các ngươi đây đều muốn không thông sao các ngươi nhìn bây giờ thiên hạ họ gì quốc hiệu là cái gì minh giáo đến cấm kỵ a thiên hạ này không phải là minh giáo đánh xuống sao chính mình còn phải tránh chính m ì n h huy bên trong góc vạch trần nhật nguyệt thần giáo lai lịch người kia lại là nói c h à o phung nói giành chính quyền chính là minh giáo nam chính quyền chính là họ tạ cùng minh giáo còn có quan hệ gì người chung b u n h nhất thời là kinh h ạ i đến biến sắc lớn mật không muốn sống chết xa một chút huyết đừng ở trên người ta người kia hay còn mắt biết a i ngơ đỏ cả mặt tựa hồ là hố n say tạ vô kỵ làm hoàng đế tá ma g i ế t lừa lạc đáng tiếc ca minh giáo vì hắn đánh thiên hạ cuối cùng rơi vào một cái như vậy hạ tràng bị phái đ ế người hắt nhai loài chim h một này n loài k ô đi nơi lãnh, buồn hẻo c buồn c ư ờ i Cái gì đại minh gì n v ư ơ a trong u c nháy mắt h i ta t dẫn tí a cũng được. h mật a đầu, làm à h o đột nhiên một cướp đạp hướng về t r ư ở n g quỹ hắn là người tập võ nội công tâm hậu sức mạnh vô cùng trầm trọng không phải chuyện nhỏ trưởng quỹ chỉ là cái không hiểu võ công người bình thường chúng vào này một ước kết quả có thể tưởng tượng được À, trưởng quỹ kêu t h ẳ m một tiếng bay ra mấy mét xa ngực xương cốt đều gây ao ham t i ế n bảo này mắt thấy chỉ sợ là sống không lâu trong đại s ả n h người uống rượu môn nhất thời căm vẫn sụp sôi thứ hỗ trướng dám trước mặt mọi người giết người bất chấp vương pháp trưởng quỹ làm sao đắc tội ngươi lại muốn hạ độc thủ như vậy ta nhận ra ngươi là ai ngươi không phải là cái kia không thùng phái vương kinh sân sau say khất mà cười to nói ha ha ha không sai lao tử chính là không động phái vương kinh sơn tạ vô kỵ tính là thứ gì hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta lao tử đại đao liền chặt hắn tắm mảnh các ngươi những này mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường đều đã quên tạ vô kỵ cái này tà ma sát hại ta không thùng trưởng muốn sự hiện tại thấy hắn làm hoàng đế ngược lại muốn cho hắn ca công tục đức ta phi một đám không biết xấu hổ đồ vật hưởng là trong chính đạo người trong đám người có người cả giận nói coi như tạ vô kỵ cùng ngươi có cửu hoán nhưng là cái kia cùng này tự lâu trường quỹ lại có quan hệ gì ngươi tại sao muốn giết hắn luôn một luôn miệng mắng người khác là tà ma ngươi hành động lại cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào vương kinh sơn tựa hồ đã tinh thần thất thường hắn quay g i à y lao tự uống rượu hứng thú đáng đ ờ i ha ha ha tạ vô kỵ tạ vô kỵ ngươi ở đâu đi ra ta cùng ngươi một mình đấu ta muốn cùng ngươi một mình đấu đang lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo d ư ờ n g như sấm sét băng quát lạnh thanh được lắm lớn mật đ i ê u dân dám phỉ bán g đường kim thánh thượng ngay lập tức một đạo giống như nhanh như tia chớp ánh đao vút nhanh mà vào bá một tiếng vương kinh sơn một cái cánh tay trái đã phóng lên trời huyết p u n như tuyển một bóng người bay qua mà vào là cái tướng mạo âm lãnh người đàn ông trung niên mọi người thấy hắn xuyên áo cá chuẩn trong lòng không khỏi cả kinh là cẩm ý thị vệ người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vương kinh sơn nói hoàng thượng trục xuất t h á t lỗ tế h thế cứu dân công tại thiên thu há lại là ngươi này kẻ tầm thường có khả năng đánh giá không có hoàng thượng không có tam i n h giáo bọn ngươi chỉ sợ hôm nay vẫn cứ vẫn là dị tộc nô lệ không n ó c đầu lên được làm người lao tử chính là minh giáo bây giờ ăn công lương ngươi nói hoàng thượng tá ma giết lửa vì sao lại nói thế bằng vào ngươi đối với hoàng thượng nói năng lô mãng là có thể phán một mình ngươi tội chết người càng còn dám trước mặt mọi người giết người thực sự là cả gan làm loạn đi theo ta một chuyến đi đại minh luật pháp gặp cho ngươi một cái thẩm phán người đàn ông trung niên tới chính là một ước đem nghị đến tiếp tục của n ô n vương kinh sơn đáng ất người chung quanh đều câm như hến không dám lên tiếng nghị thẩm vương kinh sơn kẻ này thực sự là họa là từ miệng mà ra tự tìm đường chết người đàn ông trung niên lạnh lùng nói các vị giang hồ bằng hữu ra ngoài ở bên ngoài tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm tuyệt đối đừng xem thẳng ngu này như thế chương bốn trăm năm mươi trước đây thái giám chương bốn trăm năm mươi trước đây thái giám theo c ầ m ý địa vệ cao thủ cầm lấy vương kinh sơn rời đi trong kiểu lâu mọi người đều là một mặt tiết hận mà nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích t r ừ n g quỹ cũng không còn uống rượu hứng thú dồn dập tính tiền rời đi không cần thiết chốc lát trong kiểu lâu đã là một mảnh trống rỗng chỉ có dựa vào s o n g một cái bàn chỗ ấy vị trí còn ngồi một cái tóc trắng sơ nhưng s ắ c mặt hồng hào ông lão cái gì đại nguyên vong cái này không thể nào ông lão trên mặt không cần sạch xanh xanh tuy rằng quần áo cũng nát nhưng sạch sẽ bề ngoài có thể nhìn ra được là cá thể diện người hắn trong đôi mắt đầy giấy mờ mị vẻ lầm bầm lầu bầu âm thanh có vẻ hơi s ắ p bén thiếu hụt nam tính chất lượng đặc biệt đại minh vương triều minh giáo nhật nguyệt thần giáo tạ vô kỵ trong miệng hắn lẩm bẩm nhắc tới những ngày t ử dần dần trong mắt đã nổi lên một mảnh lệ quang đại nguyên vong hoàng thượng lão nô đến muộn ông lão trong con ngươi tràn đầy hối hận cùng thần s ắ c thống khổ nếu như không phải là mình chấp nhất với phải đem cái kia thần công l u y ệ n thành như thế nào sẽ ở thâm sơn trong lão lâm tiêu hao mười mấy năm thời gian cho tới trở lại nhân thế thời điểm thiên hạ tình thế đã phát sinh đại biến người lao giả này là cái thái giám hơn nữa còn là cái địa vị không bình thường thái giám hắn đã từng hầu hạ quá nguyên đình năm đời hoàng đế tư lịch thâm hậu ở võ học chi đạo trên hắn tu vi có thể gọi đăng phong tạo cực bởi vì cực cao võ công vì lẽ đó hắn vẫn gánh chịu bảo vệ hoàng đế trọng trách sau đó hắn cảm giác sâu sắc chính mình võ công đ ạ t đến b ì n h cảnh kỳ khó có thể đột phá đại nạn sắp tới nếu như không thể tiến thêm một bước giờ chết liền muốn đến liền hắn rời đi hoàng cung tìm một t i ê n tĩnh khu vực khổ tu nghiên cứu rốt cục để hắn mộ g a quý hoa bảo điện cái môn này khoáng cổ tuyệt kim kỳ công võ học tu vi cũng vì vậy mà tác vọn đặt đến thiên nhân ho vạn vật phát sinh cảnh giới kỳ diệu không sai cái này lao thái giám chính là sáng tạo quý hoa bảo điện người không có ai biết hắn chân thực họ tên đến cùng là cái gì nếu là quý hoa bảo điện người sáng lập tạm thời lợi dụng quý hoa lão tổ gọi quý hoa lão tổ vạn vạn không nghĩ đến chính mình bế quan mười mấy năm sau khi xuất quan nghe được tin tức thứ nhất dĩ nhiên chính là đại nguyên vong này khiến cho hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được nhân sinh thật giống lập tức mất đi mục tiêu hắn nhưng là hoàng đế trung tâm cầu nô tài đại nguyên hoàng đế đều không còn vậy hắn phải làm sao đây lúc này t i ể u lâu trong đại s ả n h còn lại một người khác tự hầu nghe đến quý hoa lão tổ lầm bầm lồ bầu chính là đi tới nói rằng lao nhân ra số trời có biến thần khí thay đổi mà về có đức người đây là tự nhiên lý lẽ đại nguyên không tu thiện chính tàn hại bách tính nhân thần có phẫn như vậy triều đình tất nhiên bị lật đổ ngay vậy quý hoa lão tổ ngẩng đầu nhìn lại hai mắt hàn quang như kiếm ngay lập tức bấm tay khẽ gậy một cái như sợi tóc giống như bé nhỏ kim may vô thanh vô tức bắn ra tàn nhẫn mà đánh vào người kia trên trán sau đó từ sau gãy xuyên ra người kia mẩn ngơ tựa hồ còn không rõ ràng l ắ m chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy đầu góc của chính mình bên trong một mảnh lạnh leo lạnh leo hắn đưa tay sờ sờ sau não thật giống trào ra một chút nong nóng chất lỏng ây rất nhanh hắn liền trừng lướn mắt đầy mặt không c a m lòng ngã xuống hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao chỉ là thuận miệng nói ra một câu liền cho mình đưa tới họa sát thân q u ỷ hoa lão tổ xem đều không có liếc hắn một cái phản phất động thủ giết chết chỉ là một con gà ở trên bàn thả xuống một khối bạt vụn quý hoa lão tổ thân hình trong nháy mắt như quỷ mị bình thường biến mất ở tại chỗ chín mang đi vương kinh sơn tên kia cầm y địa vệ cao thủ lúc này chính bước nhanh như đất lệ thuộc chạy tới ngoài thành chuẩn bị đem cái tên này đánh vào hình phạt nhà tù đông nhiên hắn đột nhiên ngừng lại thân hình trên c h á n mồ hôi lạnh điên của ngứa ra cả người run dậy không ngừng sau đó hắn s ở s ở chính mình h u y ệ t thái dương huyết lúc nào bị thương làm sao một điểm cảm giác cũng không có ẩm mang theo đầy đầu nghi hoặc hắn chết rồi ngã xuống vương kinh sơn sửng sốt một màn quỷ dị này thực sự hù dọa đang yên đang lành người này chết như thế nào hê hê hê quý hoa lão tổ đông nhiên từ trên trời gián xuống tiếng cười quái dị đến cực điểm làm người sợn cả tóc gáy không rét mà run người là ai vương kinh sơn giật nảy cả mình liên tục lăn lộn lùi về sau một khoảng cách lớn cảm giác mình đi đ á y ý đều sắp có chút nhịn không được hắn thật giống hiểu rõ ra không trách mới vừa cái t i u cầm ý gì h vệ c a o thủ nên chết như vậy kỳ quái hóa ra là bị người giết hung thủ rất khả năng chính là cái này quỷ dị ông lão chính mình có thể may mắn thoát khỏi với khó sao q u ý hoa lão tổ thâm trầm nói chúng ta là ai đều không quan trọng trọng yếu chính là hiện tại có cái cơ hội đặt tại trước mặt ngươi ngươi có muốn hay không báo thủ, báo thủ. nghe được cái từ này vương kinh sơn trong mắt nhất thời tôn u ra mãnh liệt khát vọng nhưng trong nháy mắt liền ảm đạm xuống tự rêu nói ta đương nhiên nghĩ nhưng là bằng ta võ công coi như lại luyện trên một trăm năm cũng không thể báo được rồi cứu quý hoa lão tổ nói chỉ dựa vào một mình ngươi sức mạnh đương nhiên không báo được thủ có thể như quả chúng ta đồng ý giúp ngươi tình huống kia liền to lớn hơn nhiều vương kinh sơn nghi vấn hỏi ngươi là ai ngươi tại sao phải giúp ta lão già này xem ra có chút bản lĩnh cái t i a cầm y địa vệ cao thủ mạnh như thế lại bị hắn một chiêu thuần sát chết rồi cũng không biết là xảy ra chuyện gì quý hoa lão tổ nói chúng ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là giữa chúng ta có cùng chung kẻ địch đại minh hoàng đế tạ vô kỵ vương kinh sơn kinh ngạc không lớt ồ ngươi cũng cùng tạ vô kỵ có cửu á n thù không đợi trời chung quý hoa lão tổ ánh mắt thâm độc hàn đ ố i với nguyên đình hoàng tộc có vô cùng thâm hậu cảm tình một tuổi năm ấy hắn liền t ị n h thân vào cung ở hoàng đế bên người một hầu hạ chính là cả đời liên tiếp hầu hạ năm cái hoàng đế đại minh diệt đại nguyên liền mang ý nghĩa hắn từ đây biến thành một cái không có quy tụ cô hồn giáp ủy quý hoa lão tổ có thể nào không đúng phá hủy chính mình tất cả người hận tàu xương vương kinh sơn cũng không còn nửa phần do dự đây là cao t h ủ tuyệt thế à võ công không biết so với chính mình không động phái những người trưởng môn nhân cường bao nhiêu lần lúc này t ầ n g tầng, tầng quỳ xuống kinh sơn phiêu linh nửa cuộc đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ như công công không vứt bỏ sơn nguyện bái làm nghĩa phụ quý hoa lão tổ cũng là khá là vui mừng ha ha ha được chúng ta l ẻ loi h ư u quãng mười mấy năm không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên có con trai vương kinh sơn kích động nói hài nhi từ đây cùng định nghĩa phụ lên núi đao xuống biển lửa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử xin mời nghĩa phụ truyền cho ta thân công ta thể chém tạo vô kỵ trên gáy đầu người dân cho nghĩa phụ quý hoa lão tổ hư lạnh nói chúng ta thần công không phải là dễ luyện như vậy ngươi nhất định phải học sao vương kinh sơn hai mắt tỏa ánh sáng học học học chỉ cần nghĩa phụ chịu giáo hài nhi liền chịu học không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có bực này kỳ nộ g này cơ hội ngàn năm một thở ngàn vạn không thể bỏ qua quý hoa lão tổ nói muốn luyện t h ầ n công múa đao tự cung quần t h o á t a vương kinh sơn há hốc mồm quý hoa lão tổ nói không trải qua một phen thấu xương hàn cái nào đến hoa mai thơm nấp núi người làm việc lớn không cần quan tâm cái kia chỉ là một hai tấc hảo hai tử nghĩa phụ giút ngươi một tay một đạo ác liệt chất khí đ ố n g nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn ra cc ba a sáu vương kinh sơn tuyệt vọng thống khổ kêu thảm thiết vang vọng chu vi mười dặm chương bốn trăm năm mươi mốt ô n đoàn sưởi ấm đám cá tạp chương bốn trăm năm mươi mốt ô n đoàn sưởi ấm đám cá tạp đau quá đau làm vương kinh sơn từ ngất bên trong tỉnh lại thời gian vẫn cứ cảm thấy loại kia kịch liệt thống khổ khó có thể chịu đ ư ợ c nội tâm của hắn là tuyệt vọng rõ ràng ngày hôm qua vẫn là một cái hảo hán không nghĩ tới ngày hôm nay liền như vậy trở thành triều nguyên cái cuối cùng thái giám quý hoa lão tổ tấm kia hồng hào nét mặt dàn mua ánh vào vương kinh sơn ngươi tỉnh rồi chúc mừng ngươi đã có tu luyện thần công tư cách trên đời này bao nhiêu người đều không có phúc khí như vậy đây đã thấy ra một điểm chúng ta khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm tự nghĩ ra quý hoa bảo điện ngươi chỉ cần có thể học được một hai thành công phu liền đủ để khinh thường giang hồ càn quét quân hùng thiên đại kỳ ngộ đặt tại trước mặt ngươi ngươi còn có cái gì không hài lòng đây nếu như ngươi liền chút ít đồ này đều dứt bỏ không được như thế nào có tư cách báo thù đây tại đây một trận vua bên dưới vương kinh sơn cũng là chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực không sai ngược lại sự tỉnh đã phát sinh nước đã đổ ra thu không trở về thiến heo phối không được loại sau nửa g ằ n canh giờ vương kinh sơn đầy mặt phấn chấn kết thúc chính mình đối với quý hoa bảo điện lần đầu thăm dò quả thật là cái thế kỳ công nửa cái canh giờ tu luyện thu hoạch đến thành quả là trước đây thời gian nửa năm đều không đạt tới không phải là tự cung sao đáng giá nghĩa phụ s á t thực thật là chân chân chính chính cao thủ tuyệt thế, thế có bực này chỗ dựa lo gì đại thủ không thể báo quý hoa lão tổ nắm bắt tay hoa hỏi kinh sơn a cảm giác làm sao vương kinh sơn điên cùng đính hót tuyệt không thể tả nay quý hoa bảo điện tuyệt đối là thiên cổ đệ nhất kỳ công nghĩa phụ ngài có thể sáng tạo ra nó tất là vạn cổ đệ nhất kỳ tài ha ha ha ha ha. quý hoa lão tổ một mặt tự tiêu đắc ý cười to rất hiển nhiên hắn đối với mình quý hoa bảo điện cực kỳ tự phụ không thể chờ đợi được nữa muốn để môn thần công này uy lực giang hồ khiếp sợ kinh sơn cái tiêu tạo vô kỵ là nhân vật thế nào quý hoa lão tổ trong mắt sát cơ tất h i ệ n hắn biết muốn giết một quốc gia chi hoàng đế không phải một chuyện dễ dàng sự vì lẽ đó trước hết hiểu rõ rõ ràng tình huống vương kinh sơn sắc mặt lập tức trở nên ông trầm tạ vô kỵ tên giàn tặc kia võ công phi thường cao không tới hai mươi tuổi tuổi cũng đã thiên hạ vô địch e sợ phóng tầm mắt toàn bộ trong trốn võ lâm chỉ có phái võ đang trương tam phong có thể cùng với so sánh cao thấp một năm trước biến mất đã lâu tái xuất giang hồ bách tổn đạo nhân chính là chết vào hắn hàng long thập bát trưởng bên dưới tuy nói bách t ổ đạo nhân lúc đó cùng trương tam phong đại chiến qua đi tốn lực quá lớn nay tặc có lợi dụng lúc người ta gặng nhưng hắn võ công tu vi vẫn cứ không thể khinh thường q u ỳ hoa lão tổ khá là giật mình lại có thể đem cùng trương tam phong đặt ngang hàng nhân vật như vậy rất vướng tay chân a h ư ớ n g hồ đối phương còn là một hoàng đế bên người tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt tụ lại vô số cao thủ vốn là q u ỳ hoa lão tổ còn muốn xông thẳng hoàng cung động thủ giết người bây giờ nhìn lại loại này lỗ mãng thủ đoạn căn bản là không áp dụng tất cả e sợ còn phải bàn bạc kỹ càng vương kinh sơn nhìn thấy q u ỳ hoa lão tổ vẻ mặt hỏi nghĩa phụ nhưng là ở lo lắng không có giúp đỡ quý hoa lão tổ hừ nhẹ nói hiện nay giúp đỡ liền một mình ngươi xem ra ngươi còn cần rèn luyện vương kinh sơn trầm n g â m chốc lát nghĩa p h ụ ta nhận biết một ít người trong đồng đạo không bằng dẫn t i ế n cho ngài lão nhìn tới vừa thấy q u ỳ hoa lão tổ hai mắt nhắm lại hả cái gì người trong đồng đạo nếu là một ít không bản lĩnh đáng người ô hợp đ ừ n g nha lãng phí chúng ta thời gian vương kinh sơn lời thề son sắt nói kiên quyết không phải hài nhi có thể bảo đảm những thứ này đều là nhân vật lợi hại chúng ta hoàn toàn có thể cùng bọn họ hợp tác q u ỳ hoa lão tổ lúc này mới đến rồi một chút hứng thú ồ nói nghe một chút vương kinh sơn đệ thấp tiếng nói hát phóng giáo hát phóng giáo quý hoa lão tổ lắc, lắc đầu không từ nghe đã nói vương kinh sơn nói là một cái mới thành lập thế lực đại khái ở nhật n g u y ệ t thần giáo xuất hiện sau khi h á c phong giáo liền bắt đầu ở trong trốn giang hồ bộc lộ tài năng bất quá bọn hắn làm việc khiêm tốn vì vậy ở bên ngoài thanh danh không nổi q u ỳ hoa lão tổ nói nói tiếp vương kinh sơn nói có người nói cái k i a h á c phong giáo giáo chủ bí danh phi ứng họ đồng cùng trương tam phong có cửu h á n cùng bách tổn đạo nhân cũng có giao tình tạ vô kỵ tự tay giết bách tổn đạo nhân vì lẽ đó tất là h á c phong giáo kẻ địch bọn họ cần gấp mời chào nhân tài đối phó đại minh vương triều liền ngay cả phái nga mi ngày xưa trưởng môn nhân diện tuyệt sư thái cũng đã bí mật vào giáo quý hoa lão tổ lông mày nhảy một cái nhớ tới một ít xa xôi chuyện cũ phi ưng họ đồng cùng trương tam phong có cửu án hẳn là đồng thiên bảo hậu nhân vương kinh sơn không hiểu hỏi đồng thiên bảo là ai quý hoa lão tổ nói trương tam phong tên thật gọi trương quân bảo cùng đồng thiên bảo xuất thân thiếu lâm chính là đồng môn sư huynh đệ sau đó hai người nhân gặp rắc rối bị trục xuất thiếu lâm đồng thiên bảo nương nhờ vào triều đình b á n đi huynh đệ bị trương tam phong tự tay giết vương kinh sơn kinh ngạc không ớt cái gì trương tam phong lại là thiếu lâm xuất thân quý hoa lão tổ nói hắn đúng là g ê gớm xuất thân thiếu lâm cuối cùng tự lập võ đang chúng ta khâm phục hắn vương kinh sơn nói ra một cái tin đáng tiếc chính là nghĩa phụ nên còn không biết thiếu lâm đã bị diệt môn quý hoa lão tổ kinh hãi làm sao có khả năng vương kinh sơn nói đây là thật sự thiếu lâm nhân đắc tội nhựa dương vương bị nó phái binh tiêu diệt quý hoa lão tổ căn bản không tin nói hưu nói vượng nhựa dương vương từ trước đến giờ thờ phụng phật môn thường xin mời cao tăng về đến nhà bên trong giảng kinh sao có thể có thể phái binh diệt thiếu lâm vương kinh sơn nói bên ngoài đều là như thế nghe đồn không tin ngài đi ra ngoài hỏi thăm một chút quý hoa lão tổ trầm mặc chốc lát không nghĩ tới chúng ta bế quan mười mấy năm thiên hạ phát sinh biến hóa lớn như vậy thiếu lâm diện triều đình cũng thay đổi chủ nhân vương kinh sơn cười lạnh nói để triều đình lại đổi một cái chủ nhân vậy cũng không sao cả nghĩa phụ hát phong giáo người chúng ta có hay không muốn tiếp xúc một chút quý hoa lão tổ không chút nghĩ ngợi được chúng ta cũng muốn nhìn một chút cái này hát phong giáo giáo chủ phi ứng đến cùng là cái gì lai lịch vương kinh sơn nói có người nói phi ứng v õ công rất cao nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai từng trải qua đến t ộ n cùng cao bao nhiêu quý hoa lão tổ lại hỏi hát phong giáo mời chào đều là những người nào vương kinh sơn nói cùng tạ vô kỵ có cửu toán hoặc là hận đại minh người đi chỉ ta biết đến thành viên không chỉ có d i ệ t tuyệt sư thái như vậy trung nguyên cao thủ võ lâm còn có đại nguyên hoàng tộc người mật giáo kim cương tông hòa thượng thậm chí còn có ba tư minh giáo một ít cá tạp ta cũng là bởi vì cùng tạ vô kỵ có cựu oán vì lẽ đó bọn họ ngàn dặm xa xôi tìm tới ta quý hoa lão tổ gần giọng nói hừ hừ hừ được như vậy chúng ta ngược lại có không ít giúp đỡ chương bốn trăm năm mươi hai quý hoa lão tổ khinh công chương bốn trăm năm mươi hai quý hoa lão tổ khinh công vương kinh sơn nhớ tới bị giết cái kia cầm y dẻ vệ cao thủ không khỏi có chút lo lắng nghĩa p h ụ chúng ta giết chết một vị cầm ý địa vệ thành viên e sợ chẳng mấy chốc sẽ gây nên triều đình chú ý q u ỳ hoa lão tổ không để ý chút nào hỏi nay cầm ý địa vệ là cái gì lai lịch vương kinh sơn hận hận nói là t ạ vô kỵ tên ma đầu này bồi dưỡng cho săn nanh vớt chuyên môn vì hắn thu thập trên giang hồ tình báo có thể nói khắp thiên hạ đều là t ạ vô kỵ cơ sở ngầm q u ỳ hoa lão tổ hơi có chút thay đổi sắc mặt xem ra cái tổ chức này vô cùng khổng lộ khắp nơi thẩm t ấ u vô khổng bất nhập không thể không phòng thủ chiếu nói như vậy cái kêu hát phóng giáo nói không chắc cũng có người của cầm tạm thời nên vẫn không có hát phong giáo dù sao cũng là gần đây của thời thanh danh không nổi vẫn không có gây nên tạ vô kỵ chú ý chúng ta đi qua nương nhờ vào thuận tiện nhắc nhở một hồi vị kia đồng giáo chủ là được rồi chỉ cần có p h o n g bị nói vậy cầm y h hề vệ muốn thẩm thấu vào cũng không phải một chuyện dễ dàng sự lấy nghĩa phụ ngài bản lĩnh nhất định sẽ trở thành hát phong giáo khách quý hơn hai trăm cân tây vực đại lực sĩ đều bài bất động nghĩa phụ ngài một cái đầu ngón tay q u ỳ hoa lão tổ rất lâu không có tiếp xúc với người khác ngày hôm nay gặp phải vương kinh sơn thu làm nghĩa tử nghe hắn như vậy tán dương chính mình mặc dù biết là ở đỉnh hót nhưng vẫn là không nhịn được một trận m khá lắm coi như ngươi sẽ nói thần công không có bạch truyền cho ngươi vương kinh sơn lập tức nhân cơ hội biểu trung tâm h ả i nhi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải báo đáp nghĩa phụ ơn c h i ngộ quý hoa lão tổ ánh mắt ngưng lại ta nhường ư ơ i b i ế n thành thái giám không làm được nam nhân ngươi lời nói nói thật có hận hay không ta không có tuyệt đối không có vương kinh sơn mau mau giải thích h ả i nhi cảm kích còn đến không kịp như thế nào gặp bán hận nghĩa phụ đây n g à i đây là đang trợ giúp ta chặt đứt thất tình lục dục hủy bỏ phàm trần t ụ nghiệm như vậy ngày khác mới có thể thành tựu đại sự nghiệp đây là nhìn xa trong rộng cử chỉ đây là thiên đại ân tình a quý hoa lão tổ sắc mặt nhất thời đẹp đẽ một chút con trai ngoan s ắ c thực là một mảnh trung tâm chứng giám đinh nguyên động chất việc nhất định không thể phát sinh ở trên người chính mình được được được nghĩa p h ụ đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao sau này ngươi muốn dùng tâm l u y ệ n công sớm ngày trở thành có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ vương kinh sơn nói h ả i nhi nhất định sẽ không phụ lòng nghĩa p h ụ kỳ vọng quý hoa lão tổ nói đi thôi dẫn ta đi gặp phi ưng sáu chúng ta có một vị gọi n g côn thành viên chết ở hồ châu hán vo công rất cao là trên giang hồ nhất lưu thượng t h ư ờ người có thể giết hắn người không đơn giản đại kỳ ti một thân lăng la từ sam trên mặt mang tạo hình kỳ lạ mặt nạ chỉ lộ ra một đôi ánh mắt linh động chính đang hướng về tạ vô kỵ báo cáo vừa lấy được tình báo tạ vô kỵ uống một hớp nước trẻ xanh cha được manh mối sao đại kỳ ti hồi đáp nghe nói có người ở trong thành nhìn thấy vương kinh sơn cùng một ông già xuất hiện nhất định là lao già này giết ngoại côn mang đi vương kinh sơn chính đang phái người truy tìm tung tích của bọn họ tạ vô kỵ hỏi người phái ai đi đại kỳ ti nói v ì nhất tiếu đối phó loại này sâu không lường được cao thủ võ lâm người bình thường chính là đi chịu chết tạ vô kỵ xoa cảm chấm ngấm nói cái kêu mang đi vương kinh sơn láo ra hỏa hắn mưu đồ gì đây đại kỳ ti nói cứu đi vương kinh sơn giết chết cầm y thì vệ thành viên chẳng khác nào là cùng t r i ề u đình đối nghịch hắn nhất định cùng chúng ta có cửu h á n chúng ta đại minh khai quốc không biết là g i ố n g bao n h i ê u anh hùng hào kiệt đầu dựng nên kẻ địch có thể quá nhiều rồi tạ vô kỵ nói nói không sai châm tổng cảm giác rất nguyên loạn đảng dương nhiệt còn chưa dọn dẹp sạch sẽ bọn họ nhất định sẽ sau lưng lẫn nhau cấu kết ý đồ phá hoại ta giang sơn của đại minh sạch sẽ bọn họ nhất định sẽ sau lưng phái hoại ta i a n g sơn của đại minh xã tắc châm muốn p h i một t n h viên đại tướng xuất quân v loại này quân cơ đại s ự ngài vẫn là đường hướng về ta tiết lộ tạ vô kỵ cười híp mắt đưa nàng lôi lại đây ngươi là của ta tâm phúc cũng là nữ nhân của ta ta có thể liền ngươi cũng không tin được sao đại kỳ t i m một mặt ngượng ngủng chúng ta ban ngày là quân thần buổi tối mới đại tướng quân phải thử một chút chấm nhất dương chỉ có hay không bá đạo sao đ ừ n g nịch hiện tại không phải luận b à n võ công thời điểm ta đến thử xem võ học của ngươi tu vi có hay không có tiến triển bằng không ngươi có thể nào đảm đương thật cầm ý hệ vệ thống linh trọng trước đây xin mời nghiêm túc một chút â ngày hôm nay lại mở tầm mắt không nghĩ tới hoàng thượng còn có thể sử dụng phương thức như thế triển khai nhất g i n g chỉ, quả thực chưa từng nghe thấy sáu những này cầm ý địa v ệ l ạ là, là chó sao làm sao đi đến chỗ nào đều không cắt đuôi được ngồi ở trong khách sạn ăn cơm vương kinh sơn vô cùng không yên tĩnh nghĩa phụ không bằng đem bọn họ dẫn tới g i ã ngoại không người địa phương toàn bộ giết q u ỷ hoa lão tổ đúng là vô cùng bình tĩnh có cao thủ không thể bị hắn ngăn cản không muốn khắp nơi loạn xem giả trang cái gì cũng không biết nhanh lên một chút ăn cơm ăn xong liền đi vâng vương kinh sơn vừa nghĩ tới có quý hoa lão tổ ở đây sẽ không có sự Quỳ hoa lão tổ võ công cao hắn là từng trải qua l ầ u hai tới gần vòng bảo hộ một cái bàn trên vi nhất tiêu ăn mặc một bộ dân chúng tầm thường quần áo thỉnh thoảng hướng về dưới lầu đầu đi ánh mắt ánh mắt nghiêm nghị từ đâu tới lão thái giám nó tu vi dĩ nhiên thâm hậu như thế ngay cả ta đều không thể nhìn thấu mảy may nội tình loại này cảm giác tựa hồ chỉ có ở giáo chủ hoàng thượng c h ỗ ấy mới gặp có nếu là cùng n à y lão thái giám giao thủ ta e sợ không có bao nhiêu phần thắng hắn là cái thái giám cái kia tất nhiên là trước nguyên sau khi nghiệt ta này một chuyến cũng không tính là đến không chí ít biết rồi đối thủ lai lịch đang lúc này quý hoa lão tổ đột nhiên một phát bắt được vương kinh sơn cánh tay veo một tiếng hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh trong nháy mắt gấp lược mà ra biến mất ở khách sạn ngoài cửa vi nhất tiếu kinh hãi vội vàng đuổi theo nhưng chỉ có thể xa xa nhìn thấy đối phương bóng lưng vội vàng đem chính mình đáng tự hào nhất sử dụng khinh công đi ra một đường điên cùng đuổi theo nhưng mà vẹn vẹn đuổi không tới mười dăm địa quý hoa lão tổ đã không thấy tắm hơi tung tích vi nhất tiếu đứng ở trên đường phố trong lòng một trận n g ư n g ác k i n h công của chính mình có thể xưng là thiên hạ vô song mà cái kia lão thái dám trong tay nhất một người tốc độ dĩ nhiên so với mình còn nhanh hơn đây rốt cuộc là nơi nào đến lao yêu quái lại có thân thủ được này vì sao ở trên giang hồ chưa từng có nghe nói qua nhân vật này bốn chương bốn trăm năm mươi ba hoàng thượng ta nghĩ luyện quỷ hoa bảo đ i ệ n chương bốn trăm năm mươi ba hoàng thượng ta nghĩ luyện quỷ hoa bảo đ i ệ n vi nhất tiếu cuối cùng quả nhiên vẫn là không thu hoạch được gì vô cùng thất vọng trở lại kim lăng một mặt xấu hổ quỷ gối tạ vô kỵ trong ngự thư phòng hoàng thượng vì thần vô năng đem người cho theo mất rồi mời ngài dáng tội trách phạt đi ngay vậy tạ vô kỵ nhất thời là thả tay xuống l ư i chính ở phê duyệt tàu trương vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên có chút không dám tin từng hỏi cái gì bằng khinh công của ngươi trình độ lại còn có thể cùng ném đây là chuyện gì xảy ra vi nhất tiếu k h u y ê công là cái gì trình độ hắn là rõ ràng nhất tuyệt đối thiên hạ vô song nhanh đến mức thái quá vi nhất tiếu nghĩ thầm thực sự là quá mất mặt cảm giác nét mặt giàn mua một trận đ ỏ lên cái kia l à o thai dám khinh công còn nhanh hơn ta ta căn bản là không đuổi kịp hắn hơn nữa hơn nữa tạ vô k ỵ hỏi hơn nữa cái gì vi nhất tiếu khỏe miệng lộ ra một tia cay đắng mà khi lúc hắn còn mang theo một người chính là cái kia vương kinh sơn chính là dưới tình huống như vậy ta chỉ đuổi theo ra mười dăm địa đã không thấy tăm hơi hắn hình bóng có nhanh như vậy sao tạ vô kỵ cũng là cảm thấy hứng thú xem ra trên đời này ẩn dấu cao thủ còn có rất nhiều à, lại tồn tại bực này nhân vật đúng vi thần tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không có giả vi nhất tiếu lời thề son sắt nói rằng cái kia lao thai giám võ học trình độ tuyệt đối không giống người thường sâu không lường được ta không thể là đối thủ của hắn bất kể là phương diện nào tạ vô kỵ t r e o nói vậy cũng không đến nỗi ít nhất ngươi còn có thể đứng đi đáy vi nhất tiếu không nhịn được cười ra tiếng ý thức được có chút thất lễ liền vội văn nói vi thần thất thố tạ vô kỵ ngón trò gõ nhẹ mặt bản tạo cái l thái giám, vô c n mạnh tu vi kỵ i lắc lắc mới mới. ánh i thế ắ mắt lập a tức đọc lại kết hợp với trên t h i ế c tin tức đối phương thái giám thân phận khinh công đặc điểm lập tức trong đầu đã nghĩ đến bốn chữ quý hoa bảo điện lẽ nào là quý hoa bảo điện ở tạ vô kỵ trong trí nhớ cái môn này võ học đại khái xuất hiện ở minh t r i ề u vạn lịch thời kỳ sau đó có một người gọi là đông phương bất bại người luyện thành rồi đặc điểm chính là nội lực rất mạnh tốc độ nhanh như quỷ mị am hiểu dùng kim may giết người tiếu ngạo giang hồ bên trong giới thiệu quá s a n g tạo quý hoa bảo điện người chính là một vị trước đây thái giám họ tên đã không thể khảo sát minh triều trước đây không phải là triều nguyên sao cái này lao thái giám nếu như là triều nguyên một vị thái giám như vậy hắn cứu đi vương kinh sơn cùng đại minh đối n ị c h cũng là hoàn toàn có động cơ vì lẽ đó cái này lao thái giám Rất ra tạo có chính khả năng chính là sáng là quý hoa bảo điện này nghe tới như là một môn bí tịch võ công hai người từng chạy đều không cạn nhưng l à nhưng xưa nay chưa từng nghe nói cái gì quý hoa bảo điện hoàng thượng cái gì là quý hoa bảo điện vi nhất tiếu không kiềm chế nổi chính mình lòng hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng dò hỏi tạ vô kỵ còn đang suy tư là một loại cực kỳ lợi hại võ công Vĩ n h ấ tạ vô kỵ gật gật đầu nếu như ta không đoán sai lời nói hắn luyện chính là q u ỷ hoa bảo điện cái này lao thái giám nhất định chính là quý hoa lão tổ đại kỳ ty kinh dị nói quý hoa lão tổ làm sao xưa nay chưa từng nghe nói có nhân vật này tạ vô kỵ nói người này là t r ư ớ c nguyên hoàng trong cung thái giám xưa nay không ở trên giang hồ c á t bước tự nhiên không có để lại họ tên các ngươi chưa từng nghe nói cũng là rất bình thường vi nhất tiếu không rõ người hoàng thượng kiêng ngài là làm sao biết ta vô kỵ cười thần bí ta biết sự có thể hơn nhiều rất nhiều bí ẩn ta đều hiểu rõ vi nhất tiếu gãi gãi đầu hoàng thượng có lúc ta thật sự hoài nghi ngài có thể bấm gặp toán có thể biết trước không gì không làm được đại kỳ ti nói ta lập tức phát động nhân thủ đi tìm chỉ cần cái này quý hoa láo tổ còn ở thần châu cảnh nội cầm ý đ ị vệ liền nhất định có thể tìm tới hắn dứt lời chính là xoay người ra ngoài rời đi không chút nào dây dưa d vi nhất tiếu như cũ đối với mình bại bởi quý hoa lão tổ có chút canh cánh trong lòng hoàng thượng cái kia quý hoa bảo điện thật sự có như thế t h ầ n sao lão thái g i á m khinh công cao như thế có phải là luyện quý hoa bảo điện nguyên nhân tạ vô kỵ lông mày nhảy một cái không sai xác thực như vậy cái tên này muốn làm gì vi nhất tiếu ánh mắt nóng hưng hực tàn nhẫn mà xoa xoa hai tay trong ánh mắt đều là chờ mong nếu như có thể bắt lao già này từ trên người hắn được quý hoa bảo điện chẳng phải diệu thai vi thần nguyện đem hiến cho hoàng thượng tạ vô kỵ cả người chấn động lắc đầu liên tục xô tay đ ư n g nha tuyệt đối đừng món đồ này ta không muốn ngươi nếu là có bản lĩnh có thể tìm được tự cái luyện thành đúng rồi hả vi nhất tiếu một b ự c hoàng thượng không phải thích nhất bí tịch võ công sao thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký đều bị dọn sạch này quý hoa bảo điện rõ ràng cũng là một môn không được thần công làm sao hoàng thượng không có hứng thú còn một bộ t í n h sợ tránh xa thái độ ba hoàng thượng chẳng lẽ này quý hoa bảo điện nó có cái gì thiếu hơn sao vi nhất tiếu cũng là một người thông minh vô cùng cẩn thận rất nhanh sẽ nghĩ đến mấu chốt trong đó địa phương không phải vậy hắn thực sự là không nghĩ tới tạo vô kỵ từ chối quý hoa bảo điện lý do tạ vô kỵ khẽ mỉm cười thật thông minh vi nhất tiếu có chút xoắn suýt bởi vì hắn đối với quý hoa bảo điện thật sự rất động lòng nếu như có cơ hội có thể được nếu như sự thiếu sót này cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu như vậy hắn đồng ý luyện một chút hoàng thượng ta nghĩ thử xem tạ vô kỵ suýt chút nữa cười ra tiếng ta kiến nghị ngươi từ bỏ vi nhất tiếu hỏi vì sao tạ vô kỵ không trả lời mà hỏi lại ngươi thành công nhà dự định sao trước đây không có có điều bây giờ ta ở triều đình làm con nhi liền thay đổi ý nghĩ vi nhất tiếu có chút thật không tiện túi đầu không dối gạt hoàng thượng kỳ thực vi thần đã có thân mật ha ha ha tạ vô kỵ cười to vậy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đối với quý hoa bảo điện có cái gì h ảo tưởng vi nhất tiếu do dự một chút hoàng thượng nói ra để vi thần hết hy vọng đi tạ vô kỵ ý tứ sâu xa nói ra tám chữ muốn luyện thần công m u ố n đao tự cung a ba vi nhất tiếu như bị xét đánh cả người trong nháy mắt há h ố c mồm chương bốn trăm năm mươi b ố hát phong giáo giáo chủ phi ưng chương bốn trăm năm mươi b ố hát phong giáo giáo chủ phi ưng tạ vô kỵ t r e o nói cầm ý địa vệ vi đại nhân biến thành vi công, công xem ra cũng là thú vị đến mức rất ta vi nhất tiếu đem đầu dao đến như chống đổi không được không được này q u ỳ hoa bảo điện vẫn là để cho người thích hợp l u y ệ n đi vi thần không có cơ duyên này c ũ n g phúc phận tạ vô kỵ nghiêm mặt q u ỳ hoa láo tổ sự người tiếp theo truy tìm có cái gì tân mặt mày lại trở về báo cáo vi nhất tiếu thân thể hơi túi vâng hoàng thượng vi thần xin c á o lui vi nhất tiếu vừa đi tạ vô kỵ chính là nhắm mắt cảm thụ chính mình dâng trào như biển sao giống như bá đạo nội lực bây giờ công lực của chính mình mạnh bao nhiêu liền ngay cả chính hắn đều không rõ ràng cựu dương thần công đại thành cựu âm chân kinh đại thành long tượng bàn nhược ô n g cũng luyện đến tầng thứ mười nội ngoại kim tu không chút nào nói khuyết đại một câu thân thể thành tiên đều không quá đáng hiện tại tạ vô kỵ đã không phải nhục thể p h a m thai phổ thông người trong võ lâm với hắn so ra quả thực chính là khác biệt một trời một vực hắn đã xa xa dẫn trước cái này võ lâm m ấy t r ă m năm có thể đuổi theo hắn căn bản không có quý hoa lão tổ nếu như dám xuất hiện ở trước mặt của hắn tuyệt đối không có cái gì tốt trái cây ăn tạ vô kỵ đúng là có chút chờ mong hy vọng cái này quý hoa lão tổ có thể càng mạnh hơn một ít dáng dấp như vậy tranh tài lên mới gặp thú vị bậy trải qua một quãng thời gian lặn lội đường xa vương kinh sơn mang theo quý hoa lão tổ phiên sơn càng nước một đường lên phía bắc thẳng đến liêu đông trời đất ngập tràn băng tuyết cuối cùng tiến vào trường bạch sơn cành nội nơi này tuyết lớn tung bay gió lạnh gào thét s ắ c thực là một cái ẩn thân nơi tốt hát phong giáo nếu đối địch với đại minh đương nhiên là muốn đem chính mình xào huyện đ ặ t ở tuyệt đối chỗ an toàn ít nhất phải để đại minh ngoài tầm tay với hừ cái đám này bọn chuột n h ắ t thật là biết tàng quý hoa lão tổ rất nhiều vi tử mỗi ngày chạy đi phong trần mệt mỏi khẳng định khó chịu vương kinh sơn miễn cưỡng lộ ra một nụi bọt thành đ hát phong giáo rất lợi hại tuyệt đối không phải cái gì đám người ô hợp quý hoa lão tổ hư lạnh một tiếng ngươi không cần thấy bọn họ nói tốt ngoại trừ hát phong giáo chúng ta chẳng lẽ còn có cái gì cái khác lựa chọn khác sao vương kinh sơn lập tức giải thích nghĩa phụ hải nhi ta tuyệt đối vĩnh viễn đứng ở ngài bên này gia nhập hát phong giáo chỉ có điều là lợi dụng thế lực của bọn họ thôi quý hoa lão tổ sắc mặt không có gì thay đổi hắn quyết định năm nghĩa cẩn thận này hát phong giáo năng lực người giáo chủ kia phi ứng có thể không vào được chính mình phát nhãn rất nhanh ở trên núi loanh quanh một chút lộ trình liền có người đến đây tiếp ứng là hát phong giáo giáo giáo Đối p h ư ơ người, người c kia quay nhiều o v người sang khó có thể tin tưởng đ i a u đánh giá bề ngoài xấu xí quý hoa lão tổ chật cười nhạo lên tiếng trong ánh mắt tất cả đều là vẻ v ù a cợt con đ ể chúng ta giáo chủ bài kiến người tính là gì đông tây tự còn chưa nói lối ra mở miệng người kêu bỗng nhiên cả người r u lên t r ư ừ n g lớn mắt thân thể đứng yên bất động tiếp theo chính là ở một tiếng ngã trên mặt đất q u ỳ hoa lão tổ nhìn chằm chằm thi thể trên đất hừ hừ cười lạnh nói ngươi có thể tới đón chúng ta chúng ta rất cao hứng thế nhưng ngươi đối với chúng ta không có lễ phép chúng ta rất không thích vương kinh sơn có chút há hốc mồm không ngờ tới q u ỳ hoa lão tổ càng sẽ trực tiếp ra tay giết người nghĩa phụ ngươi ngươi giết rồi hắn ai dẫn được a quý hoa lão tổ h í mắt đã đến rồi vương kinh sơn một mặt mở mịn chung quanh kiểm tra đến rồi ở đâu đang lúc này xa xa đất tuyết chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang vương kinh sơn xoay người nhìn tới chỉ thấy một đám trên người mặc bạch đi bóng người chính triển khai khinh công đạp tuyết mà đến tốc độ cực nhanh trước tiên một người xa xa ô quyền giọng thanh khẩn dưới tay người lô mã ngô lễ có mắt không nhìn được thái sơn b ạ o phạm lao tiên sinh thực sự là xin lỗi phi ư n g không có từ xa tiếp đón vạn mong thứ tội không cần thiết chốc lát người tới đã gần ở căn tấc chỉ thấy phi ư n g tướng mạo đường đường khá là tấn lãng xem ra nhiều lắm chỉ có ba mươi tuổi toàn thân áo trắng phi phi phi trong i tinh mục, ánh mắt ánh sáng nội liễm, Kinh giật giáo giáo chủ Phi tới nhiên ế m mâu mục, mắt tuổi bất chút ánh ánh sáng cùng Vương Sơn mình, này chính phong Hưng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như phạm. hắc chủ có có là là vẻ vô vị vậy dĩ ẻ Phi phía Hưng sau t e một đ o à i á o chúng, nam nam nữ nữ đó ề u c võ công tu vi công cao cấp nhất cao không nhất Trong tu thấp, thủ. đều đó là bắt mắt nhất là là một cái ni cô vương kinh sơn thân là sáu đại phái đệ tử thường thấy diệt tuyệt sư thái một ánh mắt liền nhận ra cái này ni cô không sai chính là ở trên giang hồ biến mất đã lâu diệt tuyệt sư thái ba lúc này diệt tuyệt sư thái ánh mắt trong suốt hai mắt lấp lánh có thần rất rõ ràng đã khôi phục thần t r í không biết nàng là làm sao khôi phục có thể cùng phi ưng có chút quan hệ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm trong vòng mười năm lật đổ đại minh t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm trong vòng mười năm lật đổ đại minh phi ưng thái độ làm cho quý hoa lão tổ sắc mặt trở nên dịu đi một chút h ừ tiểu tử người so với mới vừa tên ngu xuẩn kia có lễ phép hơn nhiều quên đi chúng ta xưa nay không cùng người chết tính toán phi ưng không chút nào bởi vì thủ hạ của chính mình bị g i ế t mà phẫn nộ trái lại một mặt bình tĩnh phía trên thế giới này người tốt sẽ không chết người xấu sẽ không chết chỉ có một loại người sẽ chết vậy thì là kẻ ngu xuẩn ta hát phong giáo không cần một ít ngu xuẩn quả thực kéo thấp bản giáo đẳng cấp ta hát phong giáo cầu mới như khác hắn lại có mắt không trâu suýt nữa đem ta quý khách cự tuyệt ở ngoài cửa căn bản chết không liên tiếp lao tiên sinh mời tới bên này đi phi ưng nhiệt tình để phía sau một đám thuộc hạ đều cảm thấy kinh ngạc giáo chủ t ừ trước đến giờ ánh mắt cực cao vì sao nhưng đối với cái này lao thai giám khách khí như thế bọn họ thật là không nhìn ra này lao thai giám có cái gì hơn người năng lực hay là chính mình mắt vụng về đi giáo chủ là xưa nay sẽ không phạm sai lầm nếu làm như vậy rồi vậy khẳng định có nó đạo lý đoàn người ở trên mặt tuyết triển khai khinh công cấp tốc chạy hơn mười dặm sắp tới đạt một cái thung lũng từ một nơi bí ẩn cửa động tiên b à o trong lòng núi dĩ nhiên là có động tiên khác này dưới đ ấ y là rộng rãi h u y ệ t động tiên nhiên đồng thời còn có nhân công k h u á c h đào quá dấu vết một toa chiếm diện tích không nhỏ trang viên an vị rơi vào trong này khắp nơi phòng ốc đều sáng á n h đến xem ra phảng phất là u minh địa phủ không có ánh mặt trời thế giới có vẻ vô cùng âm u quý hoa lão tổ mắt lộ ra vẻ kinh dị ở nơi như thế này nắm giữ một cái như vậy xào huyện xem ra hát phong giáo kinh doanh thời gian rất lâu a đây tuyệt đối không phải một năm hai năm liền có thể hoàn thành công trình bên ngoài nhưng là trường bạch sơn trời đất ngập tràn băng tuyết xây dựng một cái như vậy trang viên tiêu hao nhân lực vật lực thời gian đều không đúng một cái con số nhỏ như vậy xem ra hát phong giáo quả nhiên là có thực lực không phải bình thường đám người ô hợp người giáo chủ này phi ưng càng là rồng trong loài người không phải chuyện nhỏ cùng với hợp tác nói không chắc thật có thể thành tựu một phen đại sự phi ưng dẫn quý hoa lão tổ tiến vào trang viên cộng lớn ven đường không quên tiếp theo thấy sang bắt quảng làm họ còn không biết lao tiên sinh s ư n g hô như thế nào thân là võ học tu vi tinh x à o cao thủ hắn nhìn ra được quý hoa lão tổ sự mạnh mẽ đại dù cho là đem hắn hát phong giáo sở hữu thuộc hạ chói lại đến cũng không sánh bằng này một cái quý hoa lão tổ quý hoa lão tổ khe nói chúng ta lớn tuổi tên sớm đã quên có điều chúng ta gần nhất luyện thành rồi quý hoa bảo điện thần công sớm muộn danh chấn thiên hạ liền cho mình nổi lên một cái biệt hiệu gọi là m quý hoa lão tổ quý hoa bảo điện vì ưng âm thầm suy nghĩ chưa từng nghe nói trên giang hồ có như vậy thần công chẳng lẽ là tự nghĩ ra lao tổ quả nhiên là kỳ tài núp trời tại hạ phi thường chờ đợi ngài gia nhập hát phong giáo chúng ta làm lớn làm mạnh lại sang huy hoàng quý hoa lão tổ dưng bước nhìn phi ưng người trẻ tuổi ngươi cho chúng ta ấn tượng rất sâu sắc nhóm này chúng ta vào phi ưng nhất thời đại hỷ có lao tổ c h ê n bãi ta hát phong giáo tất quét ngang thiên hạ không gì cả nổi quý hoa lão tổ h ừ l ạ n h nói thiếu cho chúng ta mang mũ cao người ta đều biết muốn cùng hiện tại đại minh vương triều đối kháng là khó khăn đến mức nào một chuyện phi ưng nhưng là một mặt quân ngạo cái gì đại minh vương triều ta sớm muộn muốn cho nó diệt quốc thủy hoàng doanh chính cỡ nào hùng tài đại lược đại tần quốc vận cũng có điều m ư ơ i bốn năm trong vòng mười năm ta tất lật đổ đại minh quý hoa lão tổ hỏi đồng giáo chủ tại sao sức lực theo chúng ta biết cái k i a đại minh hoàng đế tạ vô kỵ nó võ công đã đạt thiên nhân c h i cảnh sâu không lường được huống hồ còn có đếm mãi không hết đại nội thị vệ chúng ta muốn gặp được hắn một mặt cũng khó khăn Phi ưng điểm nhìn nói hắn võ công lại ghê gớm bên người có nhiều hơn nữa thị vệ cũng hầu như quy là gặp có nhược điểm theo ta được biết tạ vô kỵ phụ thân kim mao sư vương tạ tốn từ lâu rời đi đại minh đô thành về đến quê nhà ẩn cư nếu chúng ta có thể đem tạ tốn khống chế ở tay còn sợ tạ vô kỵ không ngoan ngoan đi v à khuôn phép sa quý hoa lão tổ trong mắt hàn mang loay lên quả thực có này cơ hội tốt có thể đi tới nơi này đều không đúng người tốt lành gì tự nhiên không ngại sử dụng một điểm đê tiện bị ổi thủ đoạn chỉ cần có thể đạt thành mục đích cái kia đều là không đáng kể phi ương nói đương nhiên là thật sự quý hoa lão tổ hỏi vậy ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ phi ương nói mà không vội vã kẻ thù của ta cũng không chỉ tạo vô kỵ một cái còn có trương tam phong cái kia mũi châu lão đạo ta muốn đem bọn họ một lần thanh toán quý hoa lão tổ ánh mắt ngưng lại trương tam phong không phải là cái người dễ trêu chọc ngươi cùng hắn trong lúc đó đến cùng có thủ h n g gì lúc này, mọi người đã tới đến trong trang viên bên trong đại sành phi ưng khiến người ta đưa tới nước trà bình lùi khoảng t r ư ờ n g trái phải chỉ còn dư lại hắn cùng quý hoa lão tổ l ã o tổ ngài là cái ghê gớm nhân vật nói cùng ngươi nghe cũng không sao phi ưng dừng một chút đồng thiên bảo người nghe nói qua sao quý hoa lão tổ nghĩ thầm quả nhiên chính mình b ằ n đúng có nghe thấy có người nói cùng trương tam phong từng là đồng môn sau đó chết ở t r ư ơ n g tam phong trong tay phi ưng nói không sai đồng thiên bảo chính là da già của ta may mà ông trời không dứt ta đồng ra lao già trước khi chết lưu lại cốt đục chúng ta đồng ra vẫn ghi khắp cái này hết hải thâm cứu gia phụ võ học tư chất bình thường thường thán báo t h ủ vô vọng liền đem tâm huyết đều trút xuống ở trên người ta ta tuy vẫn tính không chịu thua kém khổ vô danh sư chỉ điểm ngày qua ngày nhìn cái kia phái võ đang ngày càng mạnh mẽ x ư n g hùng giang hồ trong lòng rất là tham phẫn sau đó ta chiếm được một chút kỳ ngộ rốt cục võ công tiến nhanh sau đó ta liền bí mật thành lập hát phong giáo trong bóng tối tích góp thực lực chờ đợi thời cơ vốn định thừa dịp thiên hạ đại loạn đi ra c r ê n một tranh canh không nghĩ tới minh giáo động tắc nhưng cấp tốc như thế quý hoa lão tổ sắc mặt thay đổi hử ta đại nguyên gia kẻ phản đội thoát h o á lao tặc ta thể g i người phi ư nói n lão tổ hai ta đứng ở trên cùng một chiếc thuyền quý hoa lão tổ kinh ngạc nói ngươi cùng tạ vô kỵ cựu là bởi vì bách tổn đạo nhân phi ư nói n không sai ta đã từng ngẫu nhiên gặp q u a hắn hắn chỉ điểm ta võ công được cho ta nửa cái sư phụ trương tam phong liên thủ với tạ vô kỵ giết ta ân sư ta có thể bông u tha họ t ạ sao thu mới hận cũ cùng tính một lượt quý hoa lão tổ cười ha h a nhân sinh c h i kỷ khó t ì m ngươi đúng là vô cùng đối với chúng ta khẩu vị chúng ta cam đoan với ngươi họ tạ cùng họ trường đều sẽ chết ở trong tay của chúng ta v i ưng cười hh á nói hát phong giáo đến lao tổ như đ ạ i bằng thừa phong tất vượt mười triệu g i ả m đồng m ỗ lấy trà thay rượu kính lao ra n g à i một ly làm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ta có một cái kế hoạch t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu ta có một cái kế hoạch hai người ăn nhị p với nhau ôm cùng chung mục tiêu từ đó cấu kết với nhau làm việc xấu hát phong giáo được quý hoa lão tổ loại này cấp bậc giúp đỡ thực sự lại như hổ thêm cánh ngay ở hai người trò chuyện thật vui thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sư thái ngươi không thể đi vào giáo chủ đang cùng quý khách đàm phán đi ra Thanh lạnh như băng, nghe băng, âm được rất a chủ nhân của nó chính cũng có nhân Thái. Này ám không thiên nó Này nhật、H、phong giáo xào huyệt bên trong, ngoại trừ nàng là xào ngoài, diệt giáo cái tuyệt ám không trừ ở thứ hai ni cô. Phi ưng hơi mày, để cho nàng đi vào.、Rất、nhanh d i ệ t tuyệt sư thái mặt lạnh đi vào ánh mắt có chút bất thiện nhìn quý hoa lão tổ lão này sau khi đến giáo chủ đối với mình nhiệt tình liền hỏa tốc chuyển đến trên người hắn đi chính mình ở hát phong giáo địa vị chịu đến khiêu khích phi ưng còn chưa mở lời quý hoa lão tổ nhưng là rất hứng thú mà đánh giá diệt tuyệt người là phái nga mi quách tương đồ tôn diện tuyệt sư thái nói lão tiên sinh nhận ra ta nga mỹ sư tổ q u ỳ hoa lão tổ rơi vào cảm khái trong ký ức may mắn mắt thấy quá quách t ư ờ n g nữ hiệp phong thái chỉ tiếp tư nhân di tệ phản phất trong gió lá r ụ n g à. người v õ công tu vi rất cao không kém hơn người sư tổ q u ỳ hoa lão tổ cảm ứng được đến d i ệ t tuyệt sư thái nội công phi thường thâm h ậ u có một luồng hạo như vượt sâu biển lớn cảm giác đây là nội công đạt đến cảnh giới rất cao mới có hiện tượng phi ưng hiếp hít mắt tán dương sư thái luyện thành rồi trong trốn võ lâm từ lâu thất truyền cựu âm chân kinh thực lực mạnh đó là chuyện đương nhiên cựu âm chân kinh q hoa lão tổ lấy làm kinh hãi cái môn này võ công tuyệt học danh tiếng vẫn là rất lớn hơn một trăm n ă m trước trung nguyên ngũ tuyệt vì bộ công pháp kia long tranh hồ đấu có điều đại hiệp quách tính luyện thành cửu âm c h â n kinh truyền cho quách tường cũng là bình thường không trách phái nga mi ở trên giang hồ sông ra như vậy van g dội tên tuổi quý hoa lão tổ ý tứ sâu xa địa nhìn phi ưng một ánh mắt đồng giáo chủ ngươi thật là có bản lĩnh a nga mi nhưng là danh môn chính phái kết quả nó trưởng môn nhân đều bị kéo vào hát phong giáo loại này rõ ràng không thấy được ánh sáng tổ chức nói thật này có chút sa đoạn bôi nhọ nga mi tổ sư quách tương tên tuổi phi ưng cười không nói xem ra quý hoa lão tổ đối với diện tuyệt bây giờ đã ở trên giang hồ thanh danh quét gi diệt tuyệt sư thái đã cùng đường mặt lộ như chuột chạy qua đường người người gọi đánh nếu không là may mắn đụng với chính mình e sợ hiện tại vẫn là điên điên k h ủ n g k h ủ n g không biết ngày nào đó liền sẽ đột tử đầu đường ta cùng sư thái là vừa gặp mà đã như quen hát phong giáo chính đang làm sự vừa vặn cũng là sư thái chuyện muốn làm chỉ đơn giản như vậy diệt tuyệt sư thái trong ánh mắt có mấy phần biến hóa chính mình có thể khôi phục t h ầ n chí nhờ có phi ưng không phải vậy chỉ có thể vẫn ngơ ngác ơ n g ngác xem ra vẫn là không nên cùng quý hoa lão tổ trở mặt cho thỏa đáng làm như vậy ngược lại sẽ để cho mình ân nhân cứu mạng phi ưng lung túng giáo chủ d i ệ t tuyệt ngày hôm nay m a u toại tự tiến cử nguyện làm bản giáo đại nghiệp bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng thế ngài đi làm một chuyện phi ưng dừng một chút hỏi ngươi có kế hoạch gì d i ệ t tuyệt sư thái như chặt đinh chém sắt nói ta đi bắt tạ tốn cái này cầu tặc phi ưng con ngươi phát lệnh ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đây là bản giáo đại kế trọng yếu một câu có thể không cho phép chút nào sơ xuất d i ệ t tuyệt sư thái không chút do dự mà trả lời mười phần phi ưng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi không khỏi quá khinh thường tạ tốn diệp sư thái cảm thấy khâm phục chẳng lẽ giáo chủ cho rằng ta không phải là đối thủ của tạ tạ nàng đời này hận nhất người ngoại trừ tạ vô kỵ chính là tạ tốn dù sao đại ca của nàng phương bình là bị tạ tốn đánh chết nếu có người nói nàng không bằng tạ tốn chuyện này quả thật là một loại x ỉ nhục phi ương nói không không nên hiểu lầm ta không phải nhằm vào ngươi ta chỉ là muốn nói tiến bộ người không ngừng một mình ngươi tạ tốn võ công từ lâu nay không phải trước kia so với tạ vô kỵ không thể đối với mình lão tử còn tàn g một tay chứ vì lẽ đó ta kết luận tạ tốn thực lực ở ngươi bên trên chính ngươi đối phó không được hắn nói như vậy ngươi có thể tiếp thu sao diện tuyển sư thái xanh mặt không thể phi ư ơ n sầm mặt lại muốn sống nắm bắt tạ tốn không phải đơn giản như vậy sự tạ vô kỵ nhất định sẽ sắp xếp lượng lớn nhân thủ bảo vệ hắn kế hoạch hơi bất cẩn một chút chúng ta liền sẽ dò trúc múc nước công gia c h ẳ n g d i ệ t tuyệt nếu như ngươi còn ghi nhớ ta đối với ngươi có ân cứu mạng tốt nhất đừng tự ý hành động bằng không ngươi liền phá hoại bản giáo đại nghiệp ngươi muốn báo thủ càng thêm xa xa khó bời nghe được phi ương đem nói tới như vậy nghiêm khắc mức độ d i ệ t tuyệt sư thái cũng ý thức được này không phải là mình có thể nói toán lần này mao toại tự tiến cử cơ bản là đổ xuống sông xuống biển biểu hiện mình năng lực cơ hội cũng như thế không còn quý hoa lão tổ nói tiểu nico chúng ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ làm sao như vậy dễ kích động bị cựu hận choáng váng đầu góc ngươi cũng chỉ có một con đường chết ta diệt tuyệt sư thái nhất thời nghe lời không cách nào phản bác phi ưng ngữ khí một l ệ n h xuống hào hào tỉnh lại diệt tuyệt sư thái không nói một lời xoay người rời đi chờ diệt tuyệt đi rồi phi ưng hùng hùng hổ hổ nói đầu góc bị lừa đá ta nghiêm trọng hoài nghi không có chữa khỏi nàng đến lại thêm điểm dược quý hoa lão tổ nói chúng ta lo lắng nàng vô căn cứ gặp hòng rồi chúng ta đại sự phi ưng tự tin nợ nụ cười sẽ không hết thể đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta ta có một cái kế hoạch hoạch định một đại kế chờ chúng ta lật đổ đại minh không lo lắng ta liền mang theo các anh em lui ra giang hồ đi đến hải ngoại tạ h ỷ ti c h ố n g chút quả xoài cái gì quý hoa lão tổ nghi hoặc mà hỏi tạ h ỷ ti là cái gì địa phương phi ư n g rất nóng trông mà nói rằng một cái cách xa ở hải ngoại đảo nơi đó là thiên đường quý hoa lão tổ đối với hắn kế hoạch có chút xem thường loại quả xoài hừ không trí khí chương bốn trăm năm mươi bảy nguyên lai hát phong giáo là che giấu chuyển xấu vị trí chương bốn trăm năm mươi bảy nguyên lai hát phong giáo là che giấu chuyển xấu vị trí phi ư n g lắc lắc đầu lão tổ lời ấy sai rồi nếu như không phải trên người chịu huyết h ả i thông cửu ta đã sớm r ử a tay t r ậ u vàng lui ra giang hồ quá tiêu g i a o khoái hoạt tháng ngày đồng mẫu không có cái gì hùng tâm trang trí một đời đều là báo thủ chờ hoàn thành rồi đồng ra hai đời tâm nguyện của người ta ta sẽ không có cái gì lo lắng ta không hy vọng các anh em vẫn theo ta quá đánh đánh giết giết đầu đao liếm huyết tháng ngày an cư lạc nghiệp vậy cũng là rất hiếm có lão tổ nếu có hứng thú chờ chúng ta đại sự đều sau khi hoàn thành có thể đồng thời quý hoa lão tổ không tỏ r õ ý kiến có mệnh sống sót nghĩ tới ngày gì cũng có thể phi hưng tự tin nợ nụ cười đương nhiên người ta cường cường liên thủ thiên hạ không gì không thể vì đó sự vậy quý hoa lão tổ trầm ngâm nói chúng ta này cùng nhau đi tới nghe thấy mới mẹ việc đông đảo có một binh khí tên là súng k i ế p nó thanh như sét đánh phát ra viên đạn nhanh như chấp giận uy lực vô cùng đánh tan thiết giáp như xuyên đất m ụ không biết đồng giáo chủ có từng nghe nói qua nghe vậy phi ương sắc mặt khẽ thay đổi tự nhiên là nghe nói qua quân minh sở dĩ liên tiếp đánh thắng trợn chưa từng bại trợn cũng là bởi vì nắm giữ sắc bén đại pháo cùng súng kíp cùng công kênh đại pháo lẫn nhau so sánh này súng kíp muốn nhẹ nhàng liền mang theo nhiều lắm so với cung tên ban đêm sa lực sát thương càng to lớn Bình thường chân cũng ngăn cản thủ hộ thể khí, chưa chắc được. cao võ lâm quý hoa lão tổ hỏi, nói g ư từng chúng sao? h ta tuy không có kiến thức quá vật này vi lực chỉ là nghe người ta miêu tả liền biết nó lực sắt thương chi đáng sợ biết người meta mới có thể biết địch meta trong trận trăm thắng đồng giáo chủ rất có dự kiến trước là chúng ta lo xa rồi phi ưng trầm tư nói có người nói này súng k i ế p chính là tạ vô kỵ phát minh người này chẳng lẽ lô ban chuyển thế tử quý hoa lão tổ cười nhạo một tiếng hoang đường chi luận tuổi tác hắn nhỏ chính là võ học bên trong cao thủ tất ngày đêm không chế cần tu khổ luyện còn muốn phân tâm chỉ huy binh mã tranh cướp thiên hạ sao có thể có thể còn có tinh lực đi nghiên cứu những này kỳ kỹ dâm xảo phi ưng ngẫm lại cảm thấy đến cũng là hừng nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý phát minh súng kíp người tất có một người khác quý hoa lão tổ thở dài nói chỉ hận mực này nhân tại không thể là đại nguyên sử dụng bây giờ rơi vào giang sơn đổi chủ hạ tràng phi ương âm u nói lúc không anh hùng khiến t h ằ n g ngại danh thành danh đại nguyên diệt vong chính là thiên ý lão tổ không cần thương cảm chúng ta trong bóng tối tích chữ sức mạnh định có thể cho cái tia tạ vô kỵ một đòn trí mạng để hắn mới thành lập vương triều đổ nát diệt vĩnh viễn không thể vươn mình quý hoa lão tổ khẽ gật đầu đ ị c h c ư ờ n g ta yếu không thể bất c ẩ n đại minh vương triều hiện tại gốc gác khổng lồ nâng một quốc gia lực lượng coi như chuyển nhiều mấy lần cũng háo nổi mà chúng ta thì lại không phải vậy một nước cờ đi nhầm có khả năng liền sẽ cả bàn đều thua phi ương sắc mặt hơi chính Ta cũng chỉ là trên đầu môi coi rẻ họ tạ, thật tranh tài lên, nhất định sẽ toàn cũng chỉ coi lực lên, định ứng họ phó. là rẻ đầu môi sẽ quý hoa lão tổ lại thai lắng nghe. Quý hoa láo tổ con ngươi trừ k h đảo một vòng biện pháp có rất nhiều cái kiêu tạ vô kỵ không phải mới vừa đăng cơ thành đế sao tuổi con trẻ đắc ý vô cùng chính là thanh xuân như hỏa thời điểm hắn sớm muộn sẽ ở dân gian chọn tú nữ t i ế n cung thực hiện tam cung lục viện bảy mươi hai tần phi hoàng đế giấc mơ chúng ta đều có thể xếp vào mấy cái cơ sở ngầm đi vào nếu có thể đạt được tạ vô kỵ tín nhiệm cái k i a không phải rất tốt sao phi ương nói vạn nhất hắn không tốt đạo này đây quý hoa lão tổ mặt lộ vẻ t r â m trọc mỗi người đàn ông cũng không nhịn được huống hồ hắn hiện tại là thiên hạ c h i chủ địa vị trí cao vô thượng hô mưa gọi gió muốn cái gì có cái đó không tốt đạo này ừ trừ phi hắn là thánh nhân phi ương nói cầm ý địa vệ không phải là ăn chay cái đám này chó săn mui so với chó c ò linh quý hoa lão tổ nói bọn họ ở chúng ta ở trong tối chiếm cứ chủ động chỉ cần làm được bí ẩn chút là sẽ không dễ dàng bị phát hiện phi ưng nói đã như vậy như vậy việc này liền giao cho lão tổ đi làm quý hoa lão tổ nói có thể ngươi này có thích hợp nhân t u y ể n sao phi ưng suy nghĩ một hồi nhất thời là mặt lộ vẻ khó xử đẹp đẽ nữ tử có nhưng đại thể đều đã không phải gái trinh quý hoa lão tổ một mặt xem t h ư ờ n g thử n g u y ê n lai、like、các ngươi hát phong giáo là che giấu chuyện xấu vị trí phi ưng sắc mặt lúng túng hết cách rồi giáo bên trong hơi có sắc đẹp nữ tử trên căn bản đều cùng mình quan hệ không ít quý hoa lão tổ nói xem ra nơi này g chính là tạ tốn của hương tự đông hán thời kỳ bắt đầu tạ thị chính là địa phương danh môn vọng tộc đông tấn thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh tạ an tạ linh vận đều là tạ tốn tổ tiên chuyến đến tạ tốn nơi này đã trải qua kinh hơn ba mươi thế hệ bây giờ tạ ra dĩ nhiên ra cái khai quốc hoàng đế chân long thiên tử cũng coi như liên à tổ tông h n linh.、Tà、tốn trở lại ngày xưa trong nhà, đem rách nát không thể tả nhà cũ Tân Trang, lại lại mội rách thể cha h Tạ trở tả t xưa đem đệ mẹ cũ sẽ tử mọi g ư ờ rời i phần đến đều m ộ tiếp n ơ đồng thời t bái, báo đế, lại niềm vui、sự. Liên i cho cơ châu thành thần Tạ t Vô Kỵ đăng đế, sang ế sự. mấy ngày tạ tốn tâm tình cũng không quá tốt nhiều năm chưa về quê nhà nhớ tới các thân nhân chết đi thống khổ không khỏi xúc cảnh sinh t ì n h trong lòng khổ sở như vậy quá một quãng thời gian tạ tốn tiền muộn tâm tình cũng xem như là được giảm bớt lão đệ ạ vô kỵ đứa bé tia phái người tới nói muốn tu hoàng lăng đem các ngươi tạ ra tổ tiên đều t r ô n vào đi ân tiên chính ngày này cho tạ tốn mang đến một cái tin tạ tốn nhưng là đúng này có chút ý kiến hao tiền t ố n của coi như muốn xây hoàng lăng vậy cũng không nên là hiện tại thiên hạ đại loạn mấy chục năm dân chúng cơm đều ăn không đủ no ân tiên chính gật đầu nói nói tới là có điều hắn là có ý tốt còn không hạ quyết định đây chính là hỏi một chút ngươi này làm lao tự ý kiến tạ tốn bất đắc dĩ nói những việc này hắn nên cùng đại thần thương lượng mới là ân tiên chính trêu g ẹ o nói ta con rể tốt không phải là làm hoàng đế đã quên cha người lời này nói tới tạ tốn lập tức lại nếp miệm nợ nụ cười đến theo ta luyện một chút thư ơ n g pháp t ạ tốn cầm lấy đặt ở trong d ư ơ n g gỗ đoạn thương quản súng k i ế p t ân thiên chính là người đem mới vừa cầm lấy đến dài hai mét đầu h ổ kim thương ném tới một bên t ạ tốn cười nói ngươi cái kia quá hạn thử xem cái này đi vô kỵ chuyên môn sai người tỉ mỉ chế tạo ngươi xem này thợ khéo trà trà trà t ân thiên chính nhận được trong tay thưởng thức hửng xác thực vô cùng tốt chính là ta khiến không quen quá ỷ lại này súng k i ế p bình thường luyện công đều hoa phế t ạ tốn cảm khai nói thời đại thay đổi à ta nghe tân n h i n nói hắn hay dùng cái này một súng vơ chết rồi thiếu lâm vo công cao nhất độ ách lao hòa thượng ân tiên chính cười nói ta cũng nghe nói tên kia theo ta nói khoác quá đến mấy lần e sợ cho thiên hạ không biết có điều súng k i ế p mặc dù tốt chính ta công phu cũng không thể không luyện có câu nói nếu muốn sống đến chín mươi chín công phu muốn luyện tốt người ta trương tam phong một trăm tuổi cũng chưa chết đây hai anh em ta nếu như có thể sống đến một trăm tuổi khẳng định liền t à n g t ô n tử đều có thể ôm chương bốn trăm năm mươi tám vẫn như cũ xui xẻo ân lục hiệp chương bốn trăm năm mươi tám vẫn như cũ xui xẻo ân lục hiệp tạ tốn cùng ân tiên chính t h á i ẩn sinh hoạt trải qua có thể nói là có tư có vị thoại phân lưỡng đầu tạ vô kỵ bên này nhưng là có chút không giống làm hoàng đế mặc dù là trí cao vô thượng t i ể u ngũ trí tôn hô mưa gọi gió nhưng cũng có không ít buồn phiền ở thâm cung bên trong ở lại lâu thắng ngày liền rất k ẻ nhạt tạ vô kỵ hiện tại cũng rất ít tiêu hao tinh lực đi phê duyệt tấu trương thiết lập hai vị quân cơ đại thần thế hắn đem này khổ sai sự đều khô xong xuôi tạ vô kỵ chỉ cần đang trình lên đến kết quả chỗ ấy đưa ra đồng ý hoặc là không cho ý kiến là được công việc hàng ngày áp lực đống nhiên hạ xuống thấp nhất vào chiều cũng là làm từng bước tình cờ xử lý một chút các quần thần đưa tới tiểu báo cáo hoặc là nghe c ẩ m y hệ vệ thành viên báo cáo ai ai ai sau lưng đã làm gì vô liêm x ỉ sự cuộc sống như thế quá lâu liên bắt đầu có chút kẻ nhạt tạ vô kỵ không khỏi hoài niệm lên trước đây hành tẩu giang hồ tự tại tiêu giao thời gian muốn đi đâu liền đi đâu thực sự là khoái hoạt bây giờ thành hoàng đế cả ngày ở tại trong hoàng c u n g hãy cùng ấp trứng gà tự hoa đều không n a quả thực không muốn quá d à y vỏ sau này những ngày tháng này vẫn như thế t r ư ờ n g nên làm sao mà quan ổ i đây ngẫm lại tạ vô kỵ đều cảm thấy đến đau đầu có điều đường là tự chọn bất luận làm sao cũng lấy đi xong đó bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều muốn làm một làm hoàng đế đây nếu thực hiện nên hào hào quý trọng có lúc tạ vô kỵ trong đầu thậm chí bốc lên quá vi phục tư p h ó n g ý nghĩ nhưng vẫn là rất nhanh sẽ đem bỏ đi rơi mất đại minh mới vừa thành lập cần ổn định lòng người nếu như mình cái này làm hoàng đế như vậy không thể chờ đợi được nữa khắp nơi đi dạo không để ý tới triều chính không khỏi gặp có vẻ hơi quá trò đùa hắn là khai quốc hoàng đế là chống trời của nhà coi như muốn vi phục tư phóng ra ngoài dò xét dân gian vậy cũng không phải hiện tại ân tố h o à thai tháng m ư ơ i chẳng mấy chốc sẽ sinh vào lúc này tạ vô kỵ tự nhiên là không thể rời đi toàn bộ triều đình trên dưới đều đang chăm chú chuyện này bởi vì quan hệ đại minh cái này mới lập đế quốc tương lai người thừa kế ân tố tố là hoàng hậu chỉ có nàng sinh ra con trai trường mới là đại minh tương lai thái tử còn có bị tạ vô kỵ phong làm quý phi huy nguyên sứ cũng là lâm b u ồ n sắp tới hồ thanh lưu đến đem quá mạch cái tên này lời thề son s ắ t điệu nói hoàng hậu hoài chính là hoàng tử quý phi hoài chính là công chúa cũng không biết là dựa vào cái gì căn cứ phán đoán ra được kết quả tạ vô kỵ ngược lại là bán tín bán nghi bất quá đối với việc này hắn đúng là phi thường nhìn thắm được bất kể là nhi tử vẫn là con gái hắn đ một cái chớp mắt liền đến ân tố tố cùng huy n g u y ệ t sứ sinh sản một ngày kia hai người sinh con thời gian dĩ nhiên đúng dịp đụng tới cùng một ngày chỉ một thoáng toàn bộ hoàng cung đều bận việc lên phụ trách đỡ đẻ bà đỡ cung nữ bọn thái giám các ngự ý ỉa ngự chú môn từ trên xuống dưới đều rất hồi hộp chỉ lo xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n q u â n thần cũng là dồn dập đang chờ đợi tin tức chỉ cần cuối cùng bình yên vô sự liền đến đây chúc lo lắng nhất đương nhiên vẫn là tạ vô kỵ tuy rằng lập tức hai đ ộ làm cha nhưng loại này lo lắng nhưng không có chút nào giảm bất ân tố, tố cùng huy nguyện sứ đều là người tạ võ tố chất thân thể rất tốt h ẳ n chỉ có thể hy vọng tất cả t ạ vô kỵ mặc kệ cái gì quy củ cũng không để ý mọi người ngăn cản trực tiếp chạy đến cung điện bên ngoài chờ đợi bên trái trong phòng là ân tố tố bên phải trong phòng là huy nguyệt sứ khẳng cả giọng t h é t thống khổ thanh truyền đến để t ạ vô kỵ cũng là cảm thấy rất đau lòng mặc cho hắn v ô công cao đến đâu quyền thế to lớn hơn nữa lúc này đối mặt cục diện như thế cũng là bó tay hết cách chỉ có thể nhìn t i ê n ý trước t ạ vô kỵ hướng về hồ thanh ngưu phổ cập quá rất nhiều t i ề n tiến y học thưởng thức bao q u á t phụ khoa phương diện một ít tập tục xấu đều h ủ bỏ đi cũng toàn diện mở rộng chân chính khỏe mạnh hữu hiệu phương pháp ở toàn đại minh trong phạm vì lẽ đó nghĩ đến những thứ này tạ vô kỵ vẫn là thoáng yên tâm đại khái quá nửa cái canh giờ đ ỗ n g nhiên nghe được gần tố tố vị trí cung điện chuyển đến trẻ con van r ộ i khóc nhỉ non thanh tạ vô kỵ nhất thời mừng rỡ không thôi không ra chốc lát bên phải huy nguyện sứ cung điện cũng chuyển ra như thế âm thanh rất nhanh cung nữ h ả o hứng chạy đến báo hỉ chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu nương nương sinh ra một vị hoàng tử nặng tám cân mẹ con bình an chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng quý phi nương nương sinh ra một vị công chúa trùng bảy cân giữa mẹ con bình an tạ vô kỵ vui v ẻ ra mặt được, được ta lại làm cha. ta lại làm cha tất cả mọi người có thưởng trong hoàng cung một mảnh vội sướng biết được tin tức quần thần đều đến đây chúc bẩy cùng lúc đó một cái khác đã từng cũng hô to quá ta làm cha người võ đ ă n g láo lục ân lê đ ỉ n h tình cảnh nhưng là không thế nào tốt từ khi ở dương tiêu nơi đó bị đạ kích lại bị kỷ hiệu phù lời nói thật lòng đông nói ân lê đ ỉ n h chính là ý chí xa suốt tinh thần thất thưởng liền núi võ đ ă n g đều không trở lại suốt ngày mượn rượu tiêu sầu khắp nơi du lãng không biết chính mình nên đi nơi nào sống được cùng tên ăn mày như thế nếu như có người nhìn thấy hiện tại ân lê đình nhất định không nhận ra hắn ngược、si、đau. Đau. lúc ạ i s này ân lê đình so với rách nát chi vương phật tứ mâu còn muốn đau hắn thật sự rất muốn vừa chết chi đã đã nếm thử rất nhiều lần thế nhưng cuối cùng đều không có cái này giúp khí chỉ có thể tự giễu là cái kẻ nhu nhược liền chết cũng không dám k h ô một cái đói bụng đến phải gầy da bọc xương lao cậu sửa hình ngọn sông lên một cái liền điêu đi rồi ân lê đình trong tay ăn còn lại nửa cái bánh mạt đầu còn đem hắn đánh ngã trong đất bầu rượu đều té nát ân lê đình ngây người chốc lát ngã quỵ ở mặt đất mạnh mẽ vung quyển trùng đánh cũng khóc g i ố n lên đừng chặn lao ra con đường khóc tăng đến nơi khác đi này nói ngươi đây cũng ngay đánh đổi u cái này xuống xin cơm vài tên khổng vũ mạnh mẽ ra đinh lập tức hung thần á c sát địa vây lên đến quyền c ư ớ c như d ọ t mưa giống như đập về phía ân lê đình â n lê đình yên lặng bị đánh không nói tiếng nào cũng không hoàn thủ cuối cùng tùy ý đối phương đem chính mình nâng lên đến ném tới ven đường danh nước bẩn bên trong hà nội n không có chút môn đạo những người bình thường này còn đánh nữa thôi chết hắn nhiều lắm được điểm ra thị thương mà thôi ân lê đình chính thầm than chính mình số khổ đáng đời chuẩn bị từ trong danh nước bỏ lên chợt thấy hai người bước chân đứng ở phía trước ngầm đầu nhìn lên là hai tên nam tử mặc áo bào đen ống tay trên khâu có một con dương cánh chim diều hâu không biết là lai lịch gì hai người một mặt cân nhắc địa nhìn xuống ân lê đ ỉ n h không nghĩ tới đường đường võ đang ân lục hiệp dĩ nhiên sẽ như vậy chật vật vừa n ã y tại sao không hoàn thủ những tên phế vật này đến thêm một trăm cái cũng không làm gì được ngươi ân lê đ ỉ n h trong lòng cả kinh lại bị nhận ra không được chính mình dáng vẻ hiện tại có nhục sư môn hai vị nhận l ầ m người ta không phải cái gì ân lục hiệp bên trái người kia hử nói được rồi đ ư n g giả ngu ngươi rõ ràng chúng ta cũng rõ ràng chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi Đi theo h c ân lê đình ỉ n cũng không giả trang. Ấn mộ tâm đã chết, người cũng h chết, chết cái giả g rồi. Đối với tâm mộ đã sắp đều k h ô g có ứ n cũng không phụ thuộc vào người、rồi. Ấn đỉnh, g thú. thôi. thuộc Hai hay Khà khà, phụ đi rồi. vị vậy vào là lê ba không chờ hắn làm ra phản ứng trong đó một nam tử đã ra tay như phòng điểm h y ệ t đạo của hắn ân lê đ ỉ n h trong nháy mắt liền ngã lại đi ý thức rơi vào ngất trước khi hôn mê trong lòng né qua ý nghĩ hai người này võ công thật cao chính mình càng hoàn toàn phản ứng bất quá đối phương đánh lén mơ mơ màng màng còn có thể nghe thấy hai người trò chuyện ừ thật không biết đạo giáo chủ để chúng ta tìm đến cái này phế nhân làm gì nhìn hắn bộ này bất t h ứ c dáng vẻ không tiền đồ giáo chủ tự có giáo chủ dự định chúng ta phụng mệnh làm việc vẫn là đường động nhiều như vậy người này đối với chúng ta hữu dụng đừng quên hắn sư phụ là ai chương bốn trăm năm mươi chín ngàn dăm tặng đầu người lại cho không một cái chương bốn trăm năm mươi chín ngàn dăm tặng đầu người lại cho không một cái ngay ở hai tên h t phong giáo cao thủ đem ân lê đình mang đi còn không bao lâu một người mặc bạch sam khí vũ hiên ngang thanh niên liền vội vã tới rồi theo dấu chân một đường lần theo lục sư đệ ngươi tại sao đều là ở n ư ớ ta Bạch sáu a Thanh Vừa m lầm bầm. tự Niên nãy c i kia hai cái là cái gì người? Niên nghi đối không Sam Thanh họ đích Bạch hoặc. Nhìn đối phương trang phục, thế có mục cùng còn có là nào gì gì? trang Bọn vô q a n g mặt i lỗi lạc phòng, é sợ không phải người phải ngươi lại n phòng, không lành gì. Lục sư đệ, ta nhất định phải mang h thấy sư phụ. lạc Lục tắc tốt ta trở gì? sợ sư sư đệ, m sau có đôi thú vị lại dám theo dõi chúng ta lá gan rất lớn hát phong giáo cao thủ hiển nhiên cũng không phải ăn chay rất nhanh sẽ phát hiện vẫn ở phía sau theo đôi bạch sam thanh niên la sung ân lê đình đến ta nhận ra người này hai người đang khi nói chuyện cái tia bạch sam thanh niên đã triển khai khinh công cấp tốc mà đến thả người từ trên trời giang xuống ngăn ở phía trước lạnh lùng hỏi hai vị vì sao phải mang đi sư đệ ta hãn từ trước đến giờ người ngoài nho nhã lễ độ có quân tử khiêm tốn chi phong có điều cũng phải nhìn đối tượng là ai đối mặt những n à y lòng mang ý đồ xấu hạng người liền không cần k h á c h khí hát phong giáo cao thủ giáp gần giọng n ở nụ cười a、ah, a ta tưởng là ai đây nguyên lai、like. bạch sam thanh niên hỏi ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta hát phong giáo cao thủ rất tiếp nhận nói trên mặt của ngươi tràn ngập cố sự Hát h p o nhất g giáo cao t ủ g i á đại tông r sư trương tam phong đệ tử xuất sắc nhất võ đang cổ quyền pháp chủ nhân được khen là tội ác khắc tinh bí danh thiết họa ngân câu trương thúy sơn trương thúy sơn cười lạnh nói không sai tại hạ chính là võ đang trương thúy sơn các ngươi là người nào giáng cưỡng ép ta võ đang đệ tử hát phong giáo hai vị cao thủ tựa hồ cũng không đem trương thúy sơn để ở trong mắt sau đó chúng ta còn có thể gặp mặt lại đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết rồi trương thúy sơn ngươi bây giờ rời đi vẫn tới kịp bằng không huynh đệ ta hai người không ngại lại mang đi một cái hai người lẫn nhau đối diện hầu như cùng đ ạ t thành rồi nhận thức chung nếu muốn đối phó trương tam phong hai người chất chẳng phải là so với một con tin càng thêm hữu dụng tin tưởng giáo chủ nên cũng sẽ không từ chối chính mình nhiều chào một cái trương thúy sơn trở về đi thôi chuyện này quả thật là đưa tới cửa dê ba nào có để cho chạy đạo lý không ra bọn họ dự liệu phi thường giảng nghĩa khí võ đang trương ngũ hiệp là không thể bỏ xuống huynh đệ của chính mình một mình bà mạng trương thúy sơn bỗng nhiên rút kiếm nhanh chóng tiếp cận tinh diệu chiêu số hình thành một mảnh khiến người ta hoa cả mắt anh kiếm đánh thẳng trên người của hai người muốn hại t r ộ hiểm đáng tiếc h ắ n võ công ở trẻ tuổi bên trong được cho là tài năng xuất chúng tại đây hai vị hát phong giáo cao thủ trước mặt nhưng là có vẻ hơi giật gấu va vai vẹn vẹn triển khai không tới năm chiêu trương thúy sơn liền bị một người trong đó nắm lấy cái hở chỉ tay đâm ở huyện đạo trên trong nháy mắt ngã hoặc trong đất xong xuôi lần này là tiền mất tật mang không có trương h hồi thứ sư đệ, còn đem mình cho phụ ể cứu còn sáu t sư đệ, đem vào.、Trương、thúy sơn t r o n giận đ dữ là ta học nghệ không tinh thôi ta sư phụ há tha cho các ngươi những tiểu nhân này chửi tới dẫn ngươi đi cái địa phương bảo đảm ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã quên trương tam phong phái võ đang có cái gì tốt các người sư huynh đệ ngày hôm nay có thể đi theo chúng ta có phúc khí trương thúy sơn tức giận không đ ớ t có loại thả ta ra chúng ta tiếp tục đánh qua yến tính hãy ngủ đi phu một tiếng trương thúy sơn huyện ngủ bị điểm tại chỗ mất đi ý thức cứu người không được chính mình cũng cho không bị hát phong giáo mang đi chờ đợi bọn họ vận mệnh không thông báo là cái gì dạng sáu giáo chủ chúng ta đem ân lê đình mang về đồng thời là mua một tặng một thuận tiện bắt được cái trương thúy sơn hai người treo non lội suối hơn một tháng trở lại hát phong giáo xào huyện liền vô cùng đắc y ở giáo chủ phi ưng trước mặt khoe khoang phi ưng cũng là không nghĩ đến hai người này thuộc hạ sẽ như vậy ra sức bởi vậy đại lực tán dương một phen cũng dành cho tưởng thưởng hai người hài lòng càng thêm khăng khăng một mực vì là phi ưng bán mạng trương thúy sơn cùng ân lê đình lúc này đã sớm tỉnh táo lại biết được chính mình thân hãm ma quật không khỏi một trái tim đều chìm vào đáy vực sư đệ là ta vô dụng đừng nói ngũ ca đều là ta liên lụy ngươi sư phụ h ắ n được không sư phụ rất tốt chính là vẫn phi thường lo lắng ngươi ta bất hiếu bất hiếu ngươi biết những này là cái gì người sao bọn họ mang chúng ta đến này làm gì thật giống cùng chúng ta võ đang có cử hoán cụ thể không quá rõ ràng chúng ta chết rồi ngược lại không quan trọng đại sư huynh bọn họ không có phòng bị phải làm sao mới ở đây lúc này sơ n động ở ngoài chuyển đến một trận mạnh mẽ tiếng bước chân phi ưng không nhanh không chậm địa đi vào trái phải đánh giá trương thúy sơn cùng ân lê đ ỉ n h sư huynh đệ hai người trong nháy mắt trợn mắt nhìn nhìn chòng chọc vào phi ưng phi ưng khẽ mỉm cười cách không mở ra hai người về vị động thủ đi ta nghĩ lĩnh giáo một hồi trương tam phong dạy dô đến đồ đệ đều có bản lánh gì chương bốn trăm sáu mươi phi ưng đầu độc chương bốn trăm sáu mươi phi ưng đầu độc đây là một hồi không có một chút nào hồi hộp một phương diện nghiên ép trương thúy sơn cùng ân lê đình sư huynh đệ hai người tuy rằng được cho là trong trốn võ lâm trẻ tuổi về người sở v ậ n có thể ở phi ưng loại này cao thủ tuyệt thế trước mặt căn bản là không đáng chú ý phi ưng lại như là t r e o chọc tiểu nhi giống như ung dung đem hai người bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay liên tục cho nhiều lần cơ hội nhưng trương thúy sơn cùng ân lê đình đều không thể nắm chắc lần lượt bị đánh bại đều là mạnh mẽ nhục nhã trương thúy sơn liền hát phong giáo hai cái phổ thông sứ giả trưởng lão loại hình nhân vật đều đánh k ô n g lại thì càng khỏi nói phi ưng người này đến tột cùng là ai võ công càng đạt đến như vậy mức độ khó tin trương thúy sơn trong lòng khiếp sợ không thôi đối phương tuổi cùng đại sư h u y n h nhị sư h u y n h bọn họ sắp xỉ nhưng l à n này võ công tu vi lại làm cho hắn cảm giác đạt đến sư phụ trương tam phong loại cấp ở đó k h ô n g bố lực áp bách cùng với lẫn nhau so sánh không còn hai dạng trong trốn võ lâm có tạ vô kỵ một cái như vậy yêu nhiệt g nhân vật cũng đã đầy đủ đáng sợ hiện tại lại nô ra một cái tuy rằng không có tạ vô kỵ t u ổ i trẻ nhưng rõ ràng không phải trong chính đạo người thủ đoạn đê hèn sợ rằng sẽ gặp r i e o vạ giang hồ lời của đối phương bên trong đối với mình sư phụ trương tam phong không hề có một chút kinh ý rất có khả năng là phái võ đang kẻ thù nếu không thì sẽ không đem chính mình cùng lục đệ bắt tới đây đây là muốn làm con tin nơi này cách xa ở liêu đông nơi sâu xa lòng đất quả thực chính là đầm rồng h a hổ muốn từ nơi này thoát đi căn bản mơ hão ta trương thúy sơn tài nghệ không bằng người nhận m ệ n h muốn giết muốn thịt tùy tiện các hạ làm sao quyết định đi đối diện sinh tử trương thúy sơn đúng là nhìn rất thoáng một mặt thản nhiên vẻ điều này làm cho phi ưng đều không khỏi lòng sinh kính phục a a các người võ đang đệ tử công phu không ra sao sương vẫn là rất cứng rắn ân lê đình cả giận nói ngươi đừng muốn lợi dụng chúng ta đối phó võ đang phi ưng cười to ha ha thật sao vậy cũng không thể kìm được các ngươi con tin ở tay mặc kệ muốn làm sao chơi quy tắc đều do hắn định ân lục hiệp ta nghe nói cái kia phái nga mi kỷ h i ệ u phụ nguyên bản là vị hôn thê của ngươi kết quả lại bị minh giáo dương tiêu quả chạy thật sao phi ưng thâm trầm địa nhìn c h ầ m c h ầ m ân lê đ ỉ n h vừa nghe đến kỷ h i ệ u phụ tên ấn lê đ ỉ n h trong nháy mắt chính là nổi lên ứng kích phản ứng cả người đều phá vỡ không muốn để chuyện này không cho để bên cạnh trương thúy sơn trong nháy mắt sốt sáng lên thật là hèn hạ thật tử hết chuyện để nói đây là công tâm kế sách rõ ràng là mướn mượn này đánh nát ân lợi dụng phi ưng trào phúng còn đang tiếp tục đáng thương thực sự là đáng thương vì một người phụ nữ khiến cho người mình không giống người ủy không giống quỷ, không cảm thấy rất không tiền đồ sao ân lê đình cả người run rẩy hai mắt đỏ chót câm miệng ngậm miệng lại cho ta trương thúy sơn trầm giọng q u á t lên lục đệ bình tĩnh chớ bị lời của hắn nói ảnh hưởng không nên chúng người này giang kế mang đi phi ưng nhẹ nhàng phất tay liền có hai tên hát phong giáo cường giả xông tới đem trương thúy sơn trực tiếp giá đi ra ngoài anh đến lúc sáng lúc tôi trong thách thất cũng chỉ còn sót lại phi ưng cùng ân lê đình hai người ta không tiền đồ ta không tiền đồ ân lê đình túi đầu không ngừng lặp lại câu nói này phi ưng tiếp tục trên cường độ đứng mất hết phái v õ đang mặt người trong cả thiên hạ đều đang cười nhạo ngươi ân lê đình cả giận nói cậu tặc ta nhường ngươi c ấ m miệng có nghe thấy hay không phi ưng cười lạnh nói như thế kích động làm cái gì người khác nói hai câu lời khó nghe ngươi liền không chịu nổi ngày sau sao thành đại khí quả thực là ruột gà thử lỗ b u ồ n c ư ờ i đến cực điểm lời này nói tới ân lê đình lập tức xấu h ổ nghiên mặt đi phi ư n sắc mặt nghiêm túc bắt đầu dối vua ân thiếu hiệp nam nữ tỉnh ta cũng là trải qua tâm tỉnh của ngươi ta có thể lý giải bị người h à n h đao đo á i loại này cảm giác sắc thực phi thường không dễ chịu nhưng là một cái đỉnh thiên lập địa người không nên giống như ngươi vậy mất đi đồ vật nên tự tay vật lại mà không phải cả ngày khóc sức mướt âm u thương thần ngươi làm như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào thương thân vừa thương tâm còn để quan tâm ngươi n g ư ờ i chỉ tăng lo lắng tỷ như sư phụ ngươi còn có sư huynh của ngươi trường thúy sơn tình lại lên nếu ngươi không thể quên được kỳ hiệu phụ vậy liền đem nàng đ ọ t lại ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút có phải là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu cho nên mới không giữ được nàng chỉ là một cái dương tiêu mà thôi hắn tính là thứ gì phi ưng trong giọng nói tất cả đều là đầu độc chỉ cần ngươi chịu giúp ta ta liền thay ngươi diện trừ dương tiêu chúng ta hát phong giáo thủ đoạn ngươi cũng đã được kiến thức tuyệt đối có năng lực này ấn lê đình bị nói tim đập thình thịch tuy rằng trong tiềm thức cảm giác được đối phương là muốn lợi dụng chính mình nhưng là đối với kỷ hiệu phù cảm tình để hắn không cách nào khống chế chính mình nếu thật sự có thể để cho kỷ hiệu phù hồi tâm chuyển ý hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì ngươi nói chính là có thật không ngươi có biện pháp để hiệu phù trở lại bên cạnh ta ấn lê đình sốt sáng mà hỏi ân thiếu hiệp quả nhiên là si tình người phi ưng âm thầm khâm phục người ta liền hài tự đều、có. lại vẫn nhớ mãi không quên nay lại có gì khó đây chỉ cần dương tiêu vừa chết kỷ h i ể u phù mất đi dựa vào lúc này ngươi lại lấy thân phận bằng hữu xuất hiện ở bên cạnh nàng hỏi han tân cần nội tâm của nàng yếu đối cùng bất an được giảm bớt ngươi thừa lúc vắng mà vào không phải có thể đem nàng bắt sao ấn lê đình rất động lòng nhưng có chút do dự cùng chống cự này có thể hay không quá đê tiện phi ương khinh bị nói lại không cần ngươi độc thủ ngươi giả trang không biết là được rồi điểm này sự đều không chịu nhận còn không thấy ngại nói ngươi yêu kỷ hiệu phù ấn lê đình quả đó nói không ta rất yêu nàng ta rất yêu phi ương nói chỉ cần ngươi đến thời điểm không chê nàng là cái quả phụ là được ấn lê đình nói sẽ không sẽ không ta gặp đối với nàng hải tử coi như con đẻ phi ưng trên mặt lộ ra nụ cười quái dị rất tốt ngươi làm cái quyết định chính xác ta phi ưng từ trước đến giờ giữ lời nói đối với bằng h ư u nói một không hai chỉ cần ngươi chịu hợp tác tất cả đều dễ nói chuyện ấn lê đình thế mới biết tên của đối phương gọi phi ưng ta có một yêu cầu có thể hay không đem ta ngũ c a thả phi ưng một tiếng tự tuyệt không được để cho chạy hắn gặp tiết lộ ta hát phong giáo cơ mật ân lê đình lúc này tỉnh táo một chút mới cảm thấy mình thật giống rơi vào hãm hại ngươi thật sự muốn đối phó ta sư phụ chính mình nếu là trợ giúp hắn chẳng phải là thành phản bội sư môn vì ưng mơ hồ không rõ mà giải thích ta cùng sư phụ ngươi quả thật có một ít tân đoán có điều hiện nay chủ yếu nhất vẫn là đối phó tạ vô kỵ ân lê đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm hắn đối phó tạ vô kỵ chắc chắn đối phó dương tiêu đến thời điểm nếu như hắn để cho mình hại sư phụ chính mình lại tìm cơ hội chạy không là được chương bốn trăm sáu mươi mốt bạch thủ thái huyền kinh chương bốn trăm sáu mươi mốt bạch thủ thái huyền kinh phi ưng tựa hồ liếc mắt là đã nhìn ra ân lê đình nội tâm ý nghĩ nhất thời ngự khi biến đổi gàn giọng cười nói ân lục hiệp đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì nói chung ngươi cũng không hy vọng trương thúy sơn có việc chứ ân lê đình hơi thay đổi sắc mặt chính mình hiện tại là lên thuyền đình giặc muốn chạy cũng chạy không thoát thì càng khỏi nói chỉ lo thân mình trước ý nghĩ thực tại là có chút quá ngây thơ phi ưng uy hiếp lời nói vẫn còn bên thai tự như ma quỷ văng lên tốt nhất ngoan ngoan chiếu ta dặn dò đi làm ta nhường ngươi, ngươi làm gì liền làm gì đừng cho ta dợ trò gian ta phi ưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ nếu như ngươi nếu để cho ta không trương thúy sơn khả năng liền muốn ăn một điểm b ị đắng hoặc là ta có thể thay ngươi đi bãi phòng một hồi vị kia nhường ngươi cả ngày lẫn đêm nhớ thương phù mội nghe được đối phương nhắc lên kỷ hiệu phụ tên ấ n lê đình nguyên bản cũng đã không bình tĩnh nội tâm trong nháy mắt phá vỡ không được không thể ngươi nếu như dám động phù mội một đầu ngón tay ta ta hãy cùng ngươi liều mạng phi ứng lúc này cũng là lộ ra r ă a m ngành không còn là cái kia phó nho nhã lễ độ ra vẻ đạo mạo răng dấp tiểu t ư n ố c đừng ở chỗ này làm động ban n à y chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này lấy cái gì theo ta liều ngươi ngươi ân lê đình cảm thấy mình thân hãng hổ trong lòng lúc này đã là bị một mảnh thấp t h ỏ m lo âu bà phụ phi ưng vô vô ân lê đình khuôn mặt không người nào có thể cứu được ngươi thế nhưng quyền lựa chọn vẫn cứ ở trong tay ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời nên cái gì sự đều không có chờ ta giết dương tiêu ngươi là có thể cùng trong lòng ngươi người cao chạy xa bay nam t à y nữ dệt t i ê u g i a o vui sướng chẳng phải m ỹ thai kỳ hiệu phụ lúc này chính là ân lê đình nội tâm duy nhất ký thác hắn trong nháy mắt như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế đúng đúng đúng ta có thể cùng phụ mội cao chạy xa bay quá hạnh phúc vui sướng tháng ngày ai cũng không tìm được chúng ta phi ưng hỏi vì lẽ đó ngươi gặ đ ú n g không? Ấn lê đình tay đắng nuốt xuống một ngụm nước bọn lập tức tầng tầng gật gật đầu coi như chính mình vì là yêu điên cùng một lần đi phi ưng lập tức đại biến mặt v ẽ mặt tươi cười điệu tán g dương h ả o hai tử bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là chúng ta hát phong giáo người nay bản võ công tuyển học là ta một đ ờ i tâm huyết cầm lượt đi ấ n lê đình ánh mắt ngây ngốc từ trong tay hắn tiếp nhận bí kíp phi ưng thấy mình mục đích đã đạt đến liền cũng không còn dừng lại cười ha ha sau xoay người rời đi quá thật lâu ân lê đình mới nhấc lên một tia hứng thú đi tới bên cạnh lò lửa ngồi xuống mở ra trong tay võ học bí kí k xem ra tựa hồ là một bộ kiếm pháp còn bao hàm một chút nội công khẩu quyết mới nhìn còn chưa làm sao lưu ý chăm chú nghiên cứu xuống sau khi ân lê đình đông nhiên tinh thần đại trấn thật là tinh diệu võ công thật là lợi hại kiếm pháp mở ra lối riêng nó con đường không giống với trung nguyên võ lâm bất kỳ một phái nhưng là khí thế b ằ n g bạc tự nhiên m à thành nghiễm nhiên có thể thấy được đại gia c h i phong phạm đây tuyệt đối là cấp độ tổng sư nhân vật mới có thể sáng tạo ra đến võ học trình độ không thua gì sư phụ của chính mình trương tam phong vừa nãy phi ưng nói này bản võ công tuyệt học là hắn một đời tâm huyết lẽ nào đây là phi ưng sáng chế không nghĩ tới người này có điều ba mươi mốt tuổi dĩ nhiên có bực này năng lực thực sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân không thể khinh thường anh hùng thiên hạ á ân lê đình thầm thở d à i nói chỉ tiết bực này thiên tiêu nhân vật dĩ nhiên là người trong tà đạo có điều rất nhanh hắn lại tự dễu lên bây giờ chính mình cùng đường mặt lộ chịu đến uy hiếp cùng với thông đồng làm bậy cùng một hữu ruột lại có cái gì tư cách đến phán xét người ta đây cái gọi là chính nhân trước tiên chính kỷ thôi thôi đã đến rồi thì nên ở lại ngược lại hiện tại cũng không có cái gì khác sự tình có thể làm còn không bằng nghiên cứu một chút này bản bí kíp võ công nhìn có thể không tăng cao một ít thực lực đi bốn lúc này phi ưng cũng không có vội vã đi thực thi hắn nhằm vào đại minh vương t r i ề u cùng trương tam phong kế hoạch lớn mà là trốn ở trong mật thất luyện công nghiên cứu võ học của chính mình thế nhưng đừng hiểu lầm hắn nghiên cứu không phải là chính mình sáng tạo võ học mà là từ nơi khác trong lúc vô tình được nhưng hắn đã nghiên cứu chừng mười năm tuy rằng đại thu hoạch thích lợi v õ công tiến nhanh trước sau không cách nào tìm hiểu trong đó chân chính huyền bí phi ưng cảm giác sâu sắc rất có khả năng là ngộ tính của chính mình không đủ hắn hiện tại rất xoắn suýt có hay không muốn xin mời quý hoa lão tổ đồng thời đến nghiên cứu hợp hai người không ăn nên có thể đạt được không nhỏ đột phá có điều hiện tại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm quý hoa l á o tổ đây chính là hắn bí mật lớn nhất có thể trưởng thành đến ngày hôm nay tình trạng này nắm giữ kinh tiên h động địa võ học tu vi cái này kỳ nộ g không thể không kể công sao có thể dễ dàng chia sẻ cho người bên ngoài biết được đây triệu khách man hồ anh nô câu xương tuyết minh thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành t h ú y năng thư các hạ bạch thủ thái huyền kinh phi ưng n i ệ m câu thơ chính là đường triều thời kỳ thi tiên thi lý bạch là một thiên hiệp khách hành toàn thơ rung động đến tâm can thực sự không t h ẹ là truyền lưu tiên cổ ký tác Hán giờ khắc này giờ bách thân đây l o ạ i văn tự đổ phi chú g ả i k h ô n g n g h i n g những ờ chút tự nào, này văn n ộ i dung, t o ngoại đảo. à là là n đến bộ đều Đây từ hải ngoại hiệp khách h p mươi năm trước lưu vong đông nam một vùng làm hải tặc thời điểm trong lúc vô tình gặp phải báo tác lái thuyền đến một tòa đảo biệt lập trên ở một nơi huyện động thiên nhiên nhà đá bên trong phát hiện môn thần công này phong phú toàn diện không chỗ nào không có không biết là vị nào võ lâm tiền bối lưu hưng phấn phi ưng lúc đó trực tiếp ngay ở trên đảo lưu lại dòng g ã m ư ơ i năm nhưng phi thường đáng tiếc chính là cứ việc hắn kỳ tại nút trời nhưng cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo thái huyền kinh thần công tinh túy luôn cảm giác mình lý giải có sai lệch n ộ ra đến đồ vật chỉ là thô thiện gia lông mười năm n à y hắn còn ở trên đảo phát hiện một loại thần kỳ thiên tài địa b ả o không biết là cái gì tên ngược lại ăn sau khi có thể rất lớn địa tăng cường nội lực thế nhưng muốn phối lấy cái khác ôn hòa dược liệu trung hòa bằng không ăn sau khi gặp phi thường thống khổ vật này h u y ễ n nhiều lắm dẫn đến nội công của hắn cũng là đạt đến hết sức kinh người trình độ thêm vào đối với thái huyền kinh một ít lĩnh ngộ khiến cho hắn võ công tu vi vượt qua chín mươi chín người trong võ lâm phi ứng to lớn nhất tâm bệnh nhưng thủy trung vẫn là thái huyền kinh vẫn không thể nghĩ rõ ràng bí mật trong đó để hắn rất khổ não hắn hiện tại võ công đủ mạnh nhưng dù là không t â m lòng đang ở bảo sơn mà không thể tự lấy loại này cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi môn thần công này lẽ nào nhất định rồi cùng chính mình không có duyên sao chẳng lẽ thật sự muốn cùng quý hoa lão tổ chia sẻ chương 462, phái người ra biển chương 462, phái người ra biển hạo thiên phủ hoàng thành ngự thư phòng tạ vô kỵ đối với bên người thái giám nói rằng chuyến châm c ầ u dụ khiến lư giang hầu du đình ngọc hàng hải hầu liêu vĩnh an tức khắc tiến cung đại khái sau một canh giờ du đình ngọc cùng liêu vĩnh an đều đến hai người bọn họ vẫn đang phụ trách chế tạo chiến thuyền cùng huấn luyện thủy sư sự đạt được không sai hiệu quả bây giờ đại minh thủy chiến thực lực có thể không thể khinh thường vì thần tham kiến hoàng thượng không biết hoàng thượng triệu chúng ta đến đây có gì phân phó du đình ngọc cùng liêu vĩnh an thái độ đều là vô cùng cung kính bởi vì đại minh thủy sư thành lập phát triển cho tới bây giờ mức độ không thể rời bỏ tạ vô kỵ ủng hộ và chỉ đạo đặc biệt là tạ vô kỵ còn hướng về bọn họ cung cấp quá cải tiến chiến thuyền kiến nghị liền tạo thuyền tài nghệ tinh xảo lao thợ thủ công đều g hai vị ái khanh ngày đem thao luyện thủy quân thực sự là cực khổ rồi tạ vô kỵ khẽ mỉm cười cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề gọi các ngươi đến s ắ c thực có vừa muốn sự chấm muốn điều động một nhánh đội tàu ra biển tìm kiếm một vật hai vị ái khanh có thể vì là chấm để cử mấy cái am hiểu hàng hải nhân tại sao du đình ngọc cùng liêu vĩnh an nghi hoặc mà đối diện một ánh mắt không biết hoàng thượng muốn tìm chính là cái gì tạ vô kỵ nói một hòn đảo chấm không cần các ngươi hương sư đọc chúng chỉ cần ba lạng chiếc thuyền ra vẻ phổ thông thương thuyền không làm người khác chú ý lặng lẽ tìm kiếm một khi có mặt mày tức khắc trở về nói cho chớm không sai tạ vô kỵ phương muốn tìm chính là hiệp khách đảo bây giờ đại minh thủy sư cũng thành lập lên không thiếu tinh thông hàng hải thuật nhân tài là thời điểm đi tìm thái huyền kinh b ự c này kinh thiên động địa thần công võ học tự nhiên là muốn chiếm làm của riêng đỡ phải đ ê m dài lắm l ộ có điều tạ vô kỵ cũng không biết đã bị hắc phong giáo phi ưng nhanh chân đến trước lúc này đi có hay không có thu hoạch tạm thời cũng là không thể biết được nếu như phi ưng không có hủy diệt trên vách đá văn tự như vậy liền còn có hy vọng du đình ngọc liều vĩnh an hai người vừa nghe nghĩ thầm điều này cũng không phải việc khó gì bầm hoàng thượng vì thần dưới t r ư ớ n g có hai người từ nhỏ chính là ngư dân xuất thân đối với trên biển đi thuyền cũng có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen hơn nữa bọn họ võ công còn chưa yếu tạ vô kỵ hỏi hai người này họ tên là liêu vĩnh an hồi đáp long t i ê m phi một mã nhân tạ vô kỵ lông mày trong nháy mắt nhảy một cái thế gian lại có như thế t r ù n g h ợ p sự một cái họ long một cái họ mục chẳng lẽ chính là sau đó hiệp khách đảo l o n g mục đảo chủ tạ vô kỵ không chút biến sắc rất tốt lập tức để cho bọn họ tới thấy chấm vâng hoàng thượng du đình ngọc cùng liêu vĩnh an cũng không dám hỏi nhiều chính là xin cáo lui rời đi không có để tạ vô kỵ chờ đợi quá dài thời gian l o n g kiếm phi cùng một mã nhân liền đến hai người này có chút lo sợ tắt m é t mặt mày trong lòng lại là hưng phấn lại là bất an bọn họ làm sao cũng không ngờ tới lấy thân phận của chính mình địa vị dĩ nhiên có thể có cơ hội bị đường kim thánh thượng triệu kiến bọn họ thượng quan du đình ngọc nhưng là nhắc nhở qua hoàng thượng có chuyện quan trọng để bọn họ đi làm nắm thật cơ hội này liền có thể thăng chức rất nhanh quan t ô n g diệu tổ vì lẽ đó hai người đối với này cũng là vô cùng chờ mong tạ vô kỵ đánh giá trước mắt hai tên thanh niên không cần như vậy công n g h n g đầu lên xem chấm hai người nghe vậy lúc này mới dám đem đầu nâng lên kinh ngạc nhìn tạ vô kỵ không nghĩ tới đương kim thánh thượng tuổi xem ra lại muốn so với nghe đồn bên trong còn muốn càng trẻ trung nhiều lắm tạ vô kỵ nghĩ thầm hai người k i a lẽ nào thật sự chính là tương lai long mục đào chủ tuy rằng võ công không cao lắm có thể nhìn ra được gân cốt rất tốt xác thực là võ học kỳ tài tạ vô kỵ cợt ư ờ i c đồng ý gia nhập cầm y thì vậy sao hai người bỗng nhiên cả người run lên không nghĩ đến hoàng thượng lại tung như vậy cành ô liu hai người bọn họ chức vị thấp kém ở thụy sư bên trong chỉ có điều là hai cái nho nhỏ thiên tướng nhưng cầm y hệ vệ nhưng là thiên tử thân quần mặc kệ là cấp bậc vẫn là đ á i ngộ đều muốn vượt xa bọn họ hiện tại phạm la n là cái người bình thường liền không thể từ chối bẩm hoàng thượng lời nói mặt tướng đồng ý tạ thánh thượng long ân hai người trên căn bản không do dự lập tức liền đáp ứng rồi chuẩn bị tâm lý đương nhiên cũng là có hoàng thượng không thể vô duyên vô cớ cho bọn họ tham quan muốn bọn họ đi làm sự nhất định không dễ dàng nói không chắc còn tràn ngập nguy hiểm tạ vô kỵ cũng không keo kiệt tốt lắm bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là cầm y hệ vệ thành viên trao tặng thiên hộ chức vụ hai người nhất thời đều là kích động không thôi đây là một bước lên trời cầm ý địa vệ thiên hộ vậy cũng là chính quan ngũ phẩm l o n g kiếm phi cung kính nói hoàng thượng xin ngài phân phó đi mặt tướng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử tạ vô kỵ thỏa mãn gật gật đầu các ngươi là du đình ngọc cùng liêu vinh an đề cử chấm tin tưởng các ngươi năng lực cùng trung thành lần này cần các ngươi đi làm sự cần phải tuyệt đối bảo mật không cho đối với bất kỳ người nào tiết lộ bao quát các ngươi người t h ầ n cận nhất rõ ràng hai người thận trọng gật gật đầu mặt tướng ghi nhớ trong lòng xin mời hoàng thượng dặn dò đi tạ vô kỵ Chấp muốn các ngươi thành lập một nhánh đội tàu ngụy trang thành thương thuyền từ lĩnh nam một vùng ra biển xuôi nam tìm kiếm một cái hòn đảo cái kia hòn đảo trường ra sao chấp cũng không rõ ràng chỉ biết chỗ ấy khoảng cách lĩnh nam lục địa khoảng chừng có bốn ngày lộ trình một mã nhân hỏi hoàng thượng như vậy m à tướng muốn làm sao biết cái nào hòn đảo mới là ngài muốn tìm đây tạ vô kỵ nói tòa kia trên đảo có một cái hang động chính là tiền nhân lưu lại trong động có hai mươi bốn h à đá nhà đá bên trong khắp đầy một bộ cực kỳ cao thâm huyền diệ võ công tâm pháp đồ phổ các ngươi muốn tỉ mị sưu tầm sau khi tìm được không muốn lộ ra nhớ kỹ vị trí lập tức trở về thấy long kiếm phi cùng một mã nhân trong nháy mắt chấn động trong lòng không nghĩ đến hoàng thượng để cho mình đi tìm dĩ nhiên làm ộ t môn võ học thần công nhưng là bực này lợi hại thần công liền không sợ bọn họ học t r ồ n g sao hoàng thượng như vậy tín nhiệm chính mình nên không phải đợi khi tìm được sau khi thám a g i ế t l ử a chứ tạ vô kỵ nhìn ra bọn họ lo lắng nhưng không để ý chút nào môn thần công này bí mật trong thiên hạ chỉ có chấm một người biết người ngoài coi như nhìn thấy cũng không học được vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng cái gì chấm đối với các ngươi không hề e rẻ có thể yên tâm đi làm chuyện này hoàn thành sau khi chấm gặp ban thưởng các ngươi dù cho không làm được c h ấ m cũng sẽ không trách cứ các ngươi nghe đến mấy câu này long kiếm phi cùng một mã nhân đều là triệt để yên tâm cái gọi là quân vô hy ngôn hoàng thượng còn không đến mức lừa dối bọn họ đa tạ hoàng thượng tín nhiệm mặt tướng hai người nhất định đem châu đó tìm tới một năm không tìm được liền năm năm m ư ờ i năm tạ vô kỵ nói c h ấ m đúng là hy vọng các ngươi hiệu suất cao một ít đừng làm cho châm trở quá lâu long kiếm phi cười khổ nói mặt tướng làm hết sức b i ể n rộng minh ông các loại hòn đảo dường như đầy sao giống như lít nha lít nhít muốn tìm được nói nghe thì dễ có điều tạ vô kỵ đưa ra đại thể phương hướng tỉ mị một ít cha tịm n ân lục là sao làm p hiệp ả n Chương Ấn Láo làm quả nhiên là không bình thường thanh niên tuân kiệt lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày liền có thể đem cái môn này võ học luyện đến đang đường nhập thất mức độ chẳng trách trương chân nhân gặp thu ngươi làm đồ đệ giả lấy thời gian ngươi tất nhiên sẽ trở thành tân võ lâm thần thoại a hai tên h ắ c phong giáo cao thủ không hề tiếc rẻ ca ngợi c h i tử quay về mới vừa luyện xong kiếm thuật ân lê đình chính là một trận khích lệ ân lê đình đối với hai người này nhìn rất là không hợp mắt dù sao mình cùng ngũ ca chính là bị bọn họ trộm tới nếu như không phải là bởi vì hai người này vương bắt đạn hiện tại chính mình cũng sẽ không lưu lạc tới bị người uy hiếp mức độ tên của bọn họ ân lê đình cũng biết một người tên là ca xấu một người tên là y ê m gà nghe tới cũng giống như là quái thai không phải cái gì chính kinh tên ân lê đình quái gợ nói thật sao n g tiên sinh cùng gà tiên sinh quá khen cùng hai vị so g a tại hạ kém đến còn xa đây cá sấu cùng im gà sắc mặt hơi ngưng lại đối với ân lê đình xưng hô thật giống cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến đây rốt cuộc là có lễ phép vẫn là không lễ phép đây ân lê đình lạnh lùng nói ta muốn thấy ngũ sư h u n h cá sấu vây vây tay xin lỗi giáo chủ có lệnh hiện tại ai cũng không thể thấy trương thúy sơn bao quát n g ư ờ i ân lê đình nhất thời nổi giận cái gì vậy ta làm sao biết ngũ sư h u n h là chết hay sống im gà lạnh lùng tốt h ta nói hắn sống sót hắn liền sống sót không muốn dây dưa nữa giáo chủ của chúng ta là có chút thưởng thức ngươi có thể cái kia cũng không có nghĩa là ngươi có thể tại trước mặt chúng ta làm càng n g n g n ư ợ c xin nhờ đầu góc thả thông minh một điểm nhìn rõ ràng địa vị của chính mình người ân lê đình cũng không phải không thể thay thế chúng ta đều có thể lấy đi lại bắt một cái mạc thanh cốc trương tùng khê thậm chí du đại nam ngươi cũng không muốn các sư huynh của ngươi có chuyện chứ lời này xem như là đem ân lê đình kiềm chế lại không sai hát phong giáo đám người này vốn là một đám người điên làm việc không t r ừ a thủ đoạn nào cái gì cũng có khả năng làm được đi ra chính mình vẫn là tạm thời nhịn một chút thật lực không muốn đắc tội bọn họ cho thỏa đ á n ân lê đình nói được ta tin các ngươi một hồi các ngươi không cho ta thấy ngũ sư huynh vậy cũng lấy muốn ta đi gặp ngươi môn giáo chủ sao cá sấu hồi đáp giáo chủ của chúng ta đang đợi ngươi t i ê m gà vẫy vẫy tay đi theo ta ân lê đình chính là đi theo hát phong giáo vị trí nơi này xào huyệt diện tích vô cùng lớn đi rồi đại khái một chén t r à thời gian mới đến địa phương t i ê m gà nói ngươi chờ ở bên ngoài ta đi vào hướng về giáo chủ thông báo một tiếng rộng rãi ấm áp nhà đá bên trong phi hưng đang cùng quỳ hoa lão tổ u ống t r à trò chuyện cái gì giáo chủ t i ê m gà đi vào phi hưng đã biết hắn ý đồ đến yêm gà ta biết rồi để hắn vào đi nghe được yêm gà danh sức này một bên quý hoa lão tổ trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại c h é n trà trong tay phủ một tiếng liền bốc nát nước trà tiên một chỗ phi ưng sửng sốt một chút cũng là rất nhanh sẽ phản ứng lại chính hắn một cái thuộc hạ tên phi thường không thích hợp liền đem người gọi lại im gà trước tiên đ ừ n g đi im gà xoay người nghi hoặc hỏi xin hỏi giáo chủ còn có dặn dò gì phi ưng nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi quý hoa lão tổ cũng là cảm thấy rất lúng túng liền vội và nói g n ngươi sau đó đổi cái tên đi không muốn lại gọi im gà gọi gà mập im gà tuy rằng rất không hiểu đây là vì sao nhưng hắn luôn, luôn đối với phi ưng lời nói nói gì nghe đấy vâng giáo chủ bắt đầu từ hôm nay ta gọi gà mập cảm tạ giáo chủ ban tên cho chờ gà mập vừa đi phi ương lúc này mới nói với quý hoa lão tổ lão tổ thực sự là phi thường xin lỗi đồng mỗ tuyệt không trào phúng ngài ý tứ chỉ là tên của tên kia vừa vặn liền gọi cái kia cái gì gà này chỉ do t r ù n g hợp là hiểu lầm a quý hoa lão tổ sắc mặt đã khôi phục lại yên lặng hừm biết rồi chúng ta vốn là cái hoạn quan thái giám cũng không đến nỗi cấm kỵ chút chuyện này đ ỗ n g nhiên ân lê đình đi vào nhà đá cũng mỉm cười nói tại hạ từng nghe nói giang hồ thượng lưu truyền la ma di thể cố sự nếu như phi ương giáo chủ có thể hỗ trợ tìm tới la ma di thể nói không chắc công công còn có cơ hội một lần nữa làm về nam nhân quy hoa lão tổ biến sắc tiểu tử ngươi phi ương tê cả ra đầu mau mau điều đình ai nha lao tổ được rồi được rồi chớ cùng tiểu hài t ử bình thường tính toán xem ở đồng giáo chủ phân trên tạm thời tha cho ngươi một hồi quy hoa lão tổ hư một tiếng nhắm hai mắt lại ân lê đình nghĩ thẩm nguyên lai、like、này h ắ c phong giáo phi ương giáo chủ họ đồng không biết là cái gì lai lịch giáo chủ ta muốn thấy ngũ sư h i n h phi ương vẫn c ứ không đồng ý hắn rất khỏe mạnh chỉ cần ngươi nghe ta sắp xếp ta bảo đảm hắn sẽ không sao đương nhiên ngươi phụ muội cũng là sẽ không sao nghe được đối phương lại n h ắ c lên kỷ hiệu p h ụ ân lê đình run lên trong lòng không dám hỏi nhiều nữa ân lục hiệp thật là một si tình người ta đưa ngươi một cái lễ vật n h ờ n g ư ơ i hóa giải một chút nỗi khổ tương tư đi phi ưng dứt lời đông nhiên từ dưới trướng lấy ra một con giày t h e o ném tới ân lê đình một cái tiếp được phóng t ớ i trước mặt ngửi ư một cái thoáng chốc sắc mặt k ỳ biến gay go là phù mội mùi vị nhất thời xuất sáng ngươi đem phù mội làm sao nàng ở nơi nào lúc này cách xa ở hạo tiên phủ dương ra trong trạch viện kỷ hiệu phủ chính nghi hoặc mà hỏi nha hoản mưa nhỏ ta hải làm sao không gặp một con mưa nhỏ sờ sờ trong lồng ngực một thỏi đại bạc chỗ g dạ nói có thể là bị mẹo hoang điều đi rồi đi nàng rất tốt chỉ cần ngươi nghe lời chuyện gì đều sẽ không có phi ưng vô cùng thương hại mà nhìn ân lê đình nghĩ thầm cái tên này thực sự là dễ lựa ung dung bắt bí quả nhiên ân lê đình đã hoang mang lo sợ tuyệt đối không nên thương tổn nàng ngươi nhường ta làm cái gì cũng có thể phi ưng cười nói thật sự cái gì cũng có thể ân lê đình ngờ chợt ánh mắt kiên định vâng cái gì cũng có thể chỉ cần chớ làm tổn thương nàng phi ư n cười híp mắt lấy ra một cái bình nhỏ được cái này dược vô sắc vô vị cường thân kiệt thể bao trị bất bệnh Ngươi m ân lê đình như bị xét đánh ngươi muốn ta cho sư phụ hạ độc phi ưng nụ cười càng xem cái ma quỷ hiểu lầm không phải độc là dừa ân lê đình tinh thần hoảng hốt không ta không làm được ồ thật sao vậy có chút sự ta khả năng cũng không làm được phi ưng cười g ầ n từ trong tay hắn đoạt lại giấy thê bá một hồi xé nát bồi thương ta ân lê đình sốt sắng phi ưng nói trên đời này bất luận ngươi muốn cái gì đều là có đánh đổi ân lê đình ẩm ẩm ngã quỵ ở mặt đất ta làm ta làm còn không được sao c â u ngươi b u ô n g tha phù mội này con tạm được phi ưng đ ù n g một hồi đem hải vứt trên đất ân lê đình như nhặt được trí bảo giống như nhặt lên đến cẩn thận từng ly từng tí một lau khô r á o nhét vào trong lồng l ự c phi ưng đem bình nhỏ nhét vào trong tay hắn lập tức liền trở lại càng nhanh càng tốt ta sẽ phái cá sấu cùng gà mập cùng ngươi đồng hành thành công liền để bọn họ trở về nói cho ta đến lúc đó ta tự nhiên sẽ b u ô n g tha ngươi ngũ sư h i n h cùng phù mội nghe hiểu sao ân lê đình thẫn thờ gật đầu trong ánh mắt đã không nửa điểm sát thái chương bốn chó săn k h u rác chương bốn chó săn k h u rác t ạ vô kỵ khiến người ta thành lập đội tàu rất nhanh sẽ l ặ n g y ê n không một tiếng động địa ra biển không có gây nên bất luận người nào chú ý liền ngay cả phía dưới các đại thần đối với chuyện này cũng là hoàn toàn không biết long kiếm phi cùng một mã nhân được t ạ vô kỵ ưng thuận hứa hẹn lúc đi là tự tin tràn đầy xin thể không hoàn thành nhiệm vụ tuyệt không trở về trên triệu đ ư ờ n g dưới lúc này cũng là một mảnh an lành các loại cải thiện xã tắc dân sinh cùng bách tính sinh tồn điều kiện chính lệnh ở t ạ vô kỵ thúc đẩy bên giới đều đâu vào đấy địa tiến hành tuy rằng gặp phải một chút lực cản nhưng là ở t ạ vô kỵ tuyệt đối quên vi bên giới tất cả những thứ này đều là không thể ngăn cản. tạ vô kỵ hạ lệnh cấm chỉ nữ tử con chân loại này từ ngũ đại thập quốc bắt đầu lan tràn lưu hành bất lương bầu không khí nên là thời điểm hủy bỏ đây là dị dạng bệnh trạng thẩm mỹ đối với tạ vô kỵ cái này cả ngày thấy cái gì đều muốn dùng ngọc tự để hình dung người tới nói là hoàn toàn không có cách nào khoan dung có điều đối với hắn quyết định này dưới đ ấ y một số đại thần đặc biệt là những người đọc đủ thứ thi thư cái gọi là đại nho dĩ nhiên phản đối nói cái gì phương pháp này cổ đã có chi từ xưa giờ đã như vậy không thích hợp hủy bỏ tạ vô kỵ cũng l ờ i cùng bọn họ dông dài cùng ngày cũng là người ta bỏ ra nhiều tiền đi mời mấy cái đồng ý c ở i g i à y biểu diễn lao phu nhân lại đây trực tiếp ở kim loan điện bên trong đem lão thái thái chân nhấn đến cái k i a mấy cái phản đối đại thần trên mặt hỏi bọn họ nhìn có được hay không có thích hay không cái k i a mấy lao giả tại chỗ liền phun ra ngoài các văn võ ba quan nhìn thấy tình cảnh này tại chỗ há hốc mồm không còn có người dám nhắc tới phản đối hai chữ có điều loại này bầu không khí lịch sử đã lâu trong lúc nhất thời e sợ cũng rất khó cấm thiệt bởi vậy cần từ cho tới giới nghiêm ngặt chấp hành như làm trái phản người nhất định phải trừng phạt hơn nữa muốn cho sở hữu bách tính đều ý thức được đây là một loại vi phạm quy luật tự nhiên có nguy hại hành vi cứ thế mãi mới có thể đoạn tuyệt loại này bất lương hiện tượng nói chung bất luận phổ biến cái nào một đạo trị quốc kế sách đều không thể một cái ăn thành t ê n mập đến từng bước từng bước đến ngày n à y kết thúc lên triều tạ vô kỵ ở trong ngự thư phòng triệu kiến đợi chờ mình đã lâu ngô t à i phát cũng chính là mới vừa bị thăng chức vì là cầm ý, ý hệ vệ phó chỉ huy sứ lớn tiếng phát cho tới đại kỳ thi tuy vẫn cứ chấp trưởng cầm ý, ý hệ vệ nhưng cơ bản đã lui khỏi vị trí hậu trường bình thường việc nhỏ không cần nàng đến quản tạ vô kỵ cũng không ngường nhịn nàng mệt nhọc quá nhiều chuyện gì tạ vô kỵ lớn tiếng trở lại đáp bẩm hoàng thượng dương thượng thư phu nhân không gặp một đôi giày dương thượng thư chỉ chính là lô quốc công công bộ thượng thư dương tiêu tạ vô kỵ nhất thời nở nụ cười thú vị chấm lúc này mới tuyên bố ở toàn quốc trong phạm vi hủy bỏ cuốn chân không mấy ngày một cái trước mắt ấy dương phu nhân dày liền bị người đánh cắp cái nào vô liêm s ỉ mê như vậy đặc biệt các ngươi vẫn là rất hết chức trách liên điểm ấy chuyện bật vánh đồ vật cũng như kỹ nói một chút đi đều tra được gì đó hắn biết cầm ý gì vệ sẽ không không lý do dùng loại này để nhặt việc nhỏ tới quáy dày mình sau l ư n g khẳng định có đáng giá quan tâm nguyên nhân phải lớn tiếng phát cung kính mà đáp một tiếng liền nói rằng trải qua vi thần điều tra cái này xem ra không chút nào bắt mắt sự t ì n h sau lưng nhưng rất nhiều kỳ lạ dương phu nhân t i ế p thân nha hoàn mưa nhỏ ngày hôm qua mua một hộp đắt giá hồng ngọc lâu son còn ký năm mươi lượng bạc cho nàng quê nhà cha mẹ nàng đệ đệ có số tiền kia lập tức liền muốn thành hôn nhưng là nàng mỗi tháng tiền công cũng không nhiều từ đâu tới như thế một số tiền lớn liền chúng ta một cha quả nhiên phát hiện không đúng trải qua thẩm vấn biết được là có người dùng tiền làm cho nàng đi ăn trộm dương phu nhân giày nàng đem giày mang đi ra ngoài phải đến này bút phong phú thủ lao tạ vô k��m thấy kinh ngạc là ai càng cam lòng hoa như vậy một số tiền lớn mua một cái xuyên qua giày lớn tiếng phát nói tiếp chúng ta tìm hiểu nguồn gốc bắt được cái kia ra tiền hướng về nàng mua dương phu nhân giày người tại gia h ắ n khẩu tạ vô kỵ hỏi lai lịch gì lớn tiếng phát nói không có gì lai lịch cái tên này khai ra khác một nhóm người khiếu sói rút vì thần lập tức phái người đem khiếu sói giúp bang chủ phạm đột cho trói lại lao già này x ư ơ n g rất cứng rắn g i à n vặt hắn hơn nửa ngày hắn không chịu được mới bằng lòng chiêu dưới đây người bàn g a o là một cái bí danh gọi hiêm gà cao thủ võ lâm để hắn làm như vậy mà cái này hiêm gà nhưng là xuất thân từ một người tên là hắc phong giáo giang hồ Thế Lực. tạ vô kỵ nghi ngờ nói hát phong giáo không từng nghe đã nói lớn tiếng phát nói này hát phong giáo là gần đây quật khởi một cái thế lực có vẻ như thường thường tiếp sát thủ loại hình hoạt chỉ cần ra tiền bọn họ liền giúp bận b i ể u giết người còn cụ thể nội tình vi thần còn đang điều tra tạ vô kỵ càng ngày càng cảm thấy đến mê hoặc một sát thủ tổ chức không tiếc tiêu hao lớn như vậy sức lực liền vì ăn trộm một cái giày ngươi có thể nghĩ đến rõ ràng những người này s o lưng động cơ sao lớn tiếng phát gãi đầu suy tư một lát chẳng lẽ là này hát phong giáo bên trong người kia đối với dương phu nhân có ái mộ tình cho nên muốn đem dậy làm lại đây thấy vật nhớ người tạ vô kỵ nói người ta nhưng là có vợ có chồng lớn tiếng phát tào tháo cũng là nghĩ như vậy tạ vô kỵ có thể chính là nhằm vào dương tiêu rất nhanh tạ vô kỵ sản sinh phán đoán của chính mình nhưng là đối phương tại sao lựa chọn dương tiêu hoặc là nói hát phong giáo tại sao lựa chọn dương tiêu đối phương đến tột cùng là ai có mục đích gì tạ vô kỵ hỏi không có càng nhiều tin tức sao lớn tiếng phát nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ hoàng thượng vi thần vô năng cái kia hát phong giáo cách xa ở phương bắc làm việc vô cùng bí ẩn điều tra còn cần một ít thời gian tạ vô kỵ nói cũng được lại cho ngươi năm ngày lớn tiếng phát phía sau lưng không khỏi chạy xuống một ít m ồ hôi lạnh nghĩ thầm thời gian này thật đúng là có chút khẩn cấp nhất định phải tăng nhanh bước chân mau chóng được b ộ t phá vâng hoàng thượng vi thần sinh táo lui đợi lát nữa tạ vô kỵ gọi lại đang muốn rời đi lớn tiếng phát lớn tiếng phát hoàng thượng mời nói tạ vô kỵ nói chấp nhớ tới một người phái võ đang ân lê đ ỉ n h người này vẫn đối với dương phu nhân dây d ư a không ngừng có rất lớn hiểm nghi có thể từ hắn tới tay hay là có thể phát hiện gì đó có giá trị manh mối lớn tiếng phát hơi vui vẻ tạ hoàng thượng có một phương hướng sự tình liền muốn dễ làm một ít trước xác thực nghe nói qua nay ân lê đình cùng dương phu nhân có hô nước chỉ có điều sau đó để dương thượng thư nửa đường chẳng ngang dương phu nhân sinh sản thời điểm cái kêu ân lê đình còn đã từng đi đến kim lăng đại não một hồi điên điên khùng khùng khiến người ta ký ức rất sâu sắc tạ vô kỵ như thế nhấc lên lỡ tiếng p h á t cũng là đem người này nghĩ ra đến không sai nay ăn trộm dày người rất khả năng chính là ân lê đình ở sau lưng sai khiến hơn nữa ân lê đình đã ở trên giang hồ biến mất rồi thời gian rất dài chỉ cần tìm được hắn tất cả câu đ ấ tự nhiên là giải quyết dễ dàng chương bốn trăm sáu mươi lăm t r ê n núi n võ đ a g s ó n triệu ó n con t r lớn địa phương cường hào áp bá võ lâm ba phái chỉ cần có người địa phương thì có cầm ý địa vệ thành viên cái bóng vì lẽ đó phái võ đang bên trong không nghi ngờ chút nào cũng là có người của cầm ý vệ đồng thời còn không chỉ một cái liền sen lẫn trong võ đang đệ tử đợi thứ ba ở trong hoặc là tống viễn kiều đồ đệ lại hoặc là du liên chu đồ đệ nói chung nói lên được là cơ sở ngầm nằm dày đặc phái võ đang nhất cử nhất động đều bị cầm ý hiểu vệ nhìn ở trong mắt nếu như ân lê đình xuất hiện lời nói tất nhiên ngay lập tức liền sẽ bị nhận biết lớn tiếng phát đã quyết định trước tiên cùng bên kia tăng mạnh liên hệ tìm kiếm ân lê đình tam tích mà lúc này ân lê đình cũng đã ở phi ưng cưỡng bức bên d ư ớ i ngơ ngơ ngác ngác từ liêu đông rời đi một đường xuôi nam hướng về núi võ đang phương hướng cản cá sấu cùng i m gà lại như nhìn chăm chú thủ phạm nhân bình thường đi sát đằng sau một tấc cũng không rời đem ân lê đình nhìn ra gắt gao ân lê đình đầy đầu đều là kỷ hiệp phụ đồng thời bên người hai người kia còn thỉnh thoảng cho hắn tẩy não truyền vào hoảng sợ các loại uy hiếp hoặc là là để trương thúy sơn hoặc là chính là để kỷ hiệu phù nói chung ân lê đình tâm thái trên căn bản vẫn luôn ở vào tan vỡ biên giới hắn là t u y ệ t không có thể ngồi xem trương thúy sơn hoặc là kỷ hiệu phù có chuyện có thể để hai người này bình yên vô sự đánh đổi dĩ nhiên là đối với mình tính yêu nhất sư phụ hạ độc ân lê đình không dám tin tưởng chính mình gặp đáp ứng loại này xúc sinh như thế yêu cầu nhưng hắn vẫn là quỷ thần xui khiến đáp ứng rồi có thể ở trong lòng chính mình kỷ hiệu phù so với sư phụ trương tam phong còn trọng yếu hơn sao có thể có chuy Chuyện này thực được. hắn không thể nào tiếp thu h này nào là tiếp t sự để ậ một chí có lúc đi trên đường, nghĩ vừa chết chi, dấp kia liền không cần chọn. nghĩ không thống khổ liền làm ra lựa đi đường, đạng kia trên ra dáng vừa dấp m bên là chính mình kính yêu sư phụ một bên khác là trong lòng chính mình người còn có ngũ sư minh trường thúy sơn mặc kệ làm sao tuyển đều làm trái chính mình lương tâm cùng cho tới nay làm việc chuẩn tắc c â n lê đình chỉ hận chính mình võ công quá yếu lúc này mới rơi vào rồi người ta trong bấy dập trốn không thoát chỉ có thể mặc cho bài bố vận mệnh từ đây thật giống một diệp phong hung bạo bên trong thuyền cô độc đi tới không biết phương hướng cá sấu cùng y m gà hai người kia như là ác n ộ n g như thế ở bên thai của hắn thì thầm không ngừng mà lặp lại cái kia một bộ để hắn tan vỡ uy hiếp không ngừng mà nhắc nhở hắn nhất định phải dựa theo phi ưng nói đi làm bằng không hắn quan tâm người liền sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi ân lê đình vốn là một cái tính cách phi thường kẻ mềm yếu bằng không cũng sẽ không khi biết kỷ hiệu phụ gà cho dương tiêu sau khi rơi vào điên cuồng tan vỡ trạng thái bây giờ tính cách của hắn l ư ợ c điểm vừa vặn trở thành kẻ địch k h ô n g chế hắn chỗ đột phá vì yêu người hắn không thể không nghe theo phi ưng sắp xếp đến thời khắc thế này hắn chỉ có thể lừa mình dối người địa an ủi mình cái kia xác thực không phải độc dược hay hoặc là tự nói với mình sư phụ tu vi cao như thế, chỉ là một điểm nhất định không cách nào xúc phạm tới lao nhân ra người liền như vậy một đường từ liêu đông cố gắng càng nhanh càng tốt xuôi nam không bao lâu liền tiến vào trung nguyên cảnh nội vô cùng bất nhập cầm ý gì hệ vệ thám tử tự nhiên là rất nhanh sẽ phát hiện ân lê đình tung tích lớn tiếng phát bắt được tình báo ngay lập tức tìm tới tạ vô kỵ hoàng thượng phát hiện ân lê đình trong ngự thư phòng tạ vô kỵ thả xuống miệc trong tay kế n g ẩ g đầu lên nói nói lớn tiếng phát nói ân lê đình xuất hiện ở dự bắt một vùng đồng hành người có hai người đều là võ công cao cường hàng người một người trong đó bên ngoài đặc thù vô cùng phù hợp phạm đột bàn giao cái kia yêm gà hơn nữa nhìn bọn họ đi tới con đường hẳn là muốn đi núi võ đang tạ vô kỵ trầm ngâm nói ân lê đình mang theo hai cái rõ ràng không phải chính phái nhân sĩ gia hỏa về võ đang đây là chuẩn bị làm cái gì lớn tiếng phát bổ sung nói rằng theo thám tử của chúng ta báo lại ân lê đình t h i ể u tử kia dọc theo đường đi vâng vâng dạ dạ sắc mặt thần thái vô cùng chán nản xem ra rất giống là bị cướp b ứ c tạ vô kỵ nghĩ thầm n à y hát phong giáo chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho võ đang tiếp theo cha điều tra rõ ràng mục đích của bọn họ là cái gì lớn tiếng phát cung kính nói vâng vi thần tự mình đi nhất định đem việc này cha cái cháy nhà ra mặt、chuột. tạ vô kỵ nói đối phương là v õ công cực cao người ngươi muốn đối phó e sợ rất khó đi công bộ hỏa khí nhà xưởng chọn vài món vừa tay ra hỏa đi vâng hoàng thượng lớn tiếng phát tự tin trần đầy có súng k i ế p bất kể hắn là cái gì dám chó cao thủ võ lâm hết thể một súng vỡ lại không phải ai đều có thể xem hoàng thượng như thế tay không tiếp viên đạn thân thể gắng gượng chống đỡ không mất một sợi tóc chọn nhân thủ tốt lại mang tới nhiều lần cải tiến sau khi uy lực to lớn súng kíp cùng đầy đủ viên đạn lớn tiếng phát liền vội vội vã địa hướng về võ đang chạy đi từ hạo thiên phủ đi núi võ đang đường xá vẫn tính là gần nếu như không có cái gì bất ngờ lời nói nên có thể t r ư ớ c ở ân lê đình trước l ớ n tiếng trả về cố ý đem chính mình ngụy trang thành lưu lạc giang hồ cụt một tay đao khách hình tượng ẩn đi cái tay kia là dùng để nổ súng cả nhánh thương giấu ở trong quần áo vóc người của hắn lại có chút ngập không nhìn kỹ lời nói vẫn đúng là không thấy được thời khắc m â u chốt này chi ẩn đi thương liền có thể dành cho kẻ địch một đòn trí mạng nhất căn cứ khiếu sói giúp bang chủ phạm đột bàn giao cái kia bi danh gọi hiêm gà hát phong giáo cao thủ tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hàng người một cái khác không biết họ tên khẳng định cũng không thể kém được lỡ tiếng phát biết do cùng những n à y cao thủ võ lâm giao thì với chính mình này chút ít võ công còn thiếu rất、nhiều. bởi vậy tuyệt đối không thể xem thường trong tay nắm giữ chúng sinh bình đ ẳ n g k h í chính là duy nhất chiến thắng pháp bảo chương bốn trăm sáu mươi sáu tạ vô kỵ đề nghị chương bốn trăm sáu mươi sáu tạ vô kỵ đề nghị mất quân à chấm lo lắng lớn tiếng phát tên kia thất thủ bây giờ n g ư ơ i võ công cũng tiến rất xa liền cũng cùng đi chứ ngươi chỉ cần trong bóng tối làm việc liền có thể vạn nhất hắn xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất ngươi liền giúp bận b i ể u khắc phục hậu quả tạ vô kỵ tìm tới hồi lâu không thấy đinh mẫn quân đối với nàng truyền đạt một đạo mệnh lệnh như vậy từ khi đinh mẫn quân thoát ly phái nga mi tùy tùng tạ vô kỵ tới nay làm việc vẫn là hết sức quy củ có điều vẫn là viên nhạc kỳ tạ vô kỵ cũng không có an bài nàng đi làm cái gì chuyện quan trọng hơn tố tố thì lại đem nàng đòi tới bình thường hỗ trợ quản quản cung nữ cái gì bằng đinh mẫn quân võ công cùng thân thủ làm cho nàng làm những này h i ệ n nhiên là đại tài tiểu dụng cho nên nàng vẫn rất không cam lòng mỗi ngày thời gian d à n h liền khổ luyện võ công chờ đợi hữu dụng này tình cờ cũng từng ảo tưởng quá có thể được tạ vô kỵ lọt mắt xanh có thể nàng trong ngày thường hầu như liền tạ vô kỵ đều không thấy được trong lòng này điểm ý nghĩ chỉ có thể là mơ hảo tạ vô kỵ người ở bên cạnh mới lại đạt được nhiều g ấ c không thiếu nàng này một cái lần này cũng là chợt lúc này mới đem nàng kêu lại đây biết được chính mình lại có đất giục võ đinh m g n quân cũng là cảm thấy vô cùng mừng rỡ ở lại này bên trong thâm cung tháng ngày dài lâu thực sự là d à i v ò nàng ước gì có thể thường thường đi ra ngoài làm ít chuyện dù cho là buôn ba một chút cũng tình nguyện quan trọng nhất chính là có cơ hội lập công có thể có được tạ vô kỵ t h ư ở n g t h ứ c đây là nàng khát vọng nhất cũng luôn luôn ham muốn năm đó còn ở phái nga m i thời điểm nàng liền không chịu cam lòng hiện trạng bây giờ ở đây tự nhiên cũng là như thế chỉ có điều này lợi hại nhân số chịu không nổi mấy nàng thu lại rất nhiều căn bản không dám chơi thủ đoạn ở gì bởi vì nơi này mỗi người thủ đoạn đều so với nàng muốn tàn nhẫn nheo g nhà ở miệng sói bên trong nơi nào còn dám lộ ra chính mình móng bớt vâng hoàng thượng mẫn quân nhất định không có nhục sứ mệnh đinh mẫn quân hưng phấn dị thường nghĩ thầm chính mình ra mặt thời điểm cuối cùng cũng coi như đến trước tạ vô kỵ trắng trợn phân phong công thần nàng nhưng chẳng có cái gì cả trong lòng không khỏi thất lạc chỉ nói là chính mình không có lập xuống công lao nguyên nhân bây giờ rốt cuộc có lợi không cơ hội cơ hội này nhất định phải vững vàng nắm chắc tạ vô kỵ đột nhiên hỏi ngươi là yêu thích ở lại trong hoàng cung vẫn là càng thêm yêu thích bên ngoài đinh m ẫ n quân chấn động trong lòng âm thầm cân nhắc hoàng thượng lời này là cái gì ý tứ chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội đem mình p h ả i đi ra bên ngoài nếu là lời nói như vậy như vậy bên trong lòng mình cái k i a một chút đáng thương ảo tưởng liền vĩnh viễn cũng không thể thực hiện có điều lâu như vậy tới nay đinh m ẫ n quân cũng là chậm rãi nhận rõ hiện thực hoàng thượng cỡ nào thiếu niên anh hùng như thế nào khả năng để ý chính mình thân là một cô gái chính mình cũng không có khả năng lắm có xem vị kia cầm ý hệ vệ thống lĩnh đại nhân như thế kỳ ngộ có thể đi ra bên ngoài sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn không có quá nhiều suy tư đinh văn quân cười khổ một tiếng hoàng thượng mẫn quân chỉ là cái giang hồ nữ tử không có đầy bụng kinh luân tài hoa càng không hiểu quốc gia nào đại sự chỉ là hơi biết một ít võ nghệ có khả năng chút đánh đánh g i ế t g i ế t thành i ự u nếu như có một sự lựa chọn khẳng định là bên ngoài tự do tự tại một ít mẫn quân nguyện ý nghe từ hoàng thượng sắp xếp tạ vô kỵ gật gật đầu được rồi nếu ngươi nói như vậy chấm đúng là có một ít ý nghĩ trải qua mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều rồi chấm đúng là đem người quên đi về nga mi đi thôi d i ệ t t u y ệ t thanh danh q u é t giác đã mất tích đến mấy năm ngươi vị t ê u kỷ sư nội cũng đã làm nhân phụ không ai có thể tranh với ngươi nga mi trước trưởng môn chấm sẽ sau ở l ư nga dành n cho g mi trừng môn trở thành minh chủ võ lâm cái tiết như thế là có thể hô mưa gọi gió tồn tại tuy rằng hay là muốn hướng về tạo vô kỵ túi đầu sưng thần nhưng vấn đề cũng không lớn tạ vô kỵ lại lại hướng một bên thái giám trần công công liếc mắt nhìn trần công công nâng một cái đẹp lót đi tới đinh mẫn quân trước mặt bị cười nói đinh cô nương đây chính là hoàng thượng ban cho ngươi ân điển nhanh tạ ân đi đinh mẫn quân vừa nhìn đó là một thợ khéo cực kỳ tinh xào yêu bài chỉ có đẳng cấp rất cao đại nội thị vệ mới có thể nắm giữ、Thần. đinh mẫn quân quy tạ thánh thượng long ân đinh văn quân cung kính đem yêu bài đỡ lấy tạ vô kỵ nói s o n g xuôi v õ đang sự t ỉ n h sau khi trở về liền đi tìm hoàng hậu đinh văn quân có chút không rõ tạ vô kỵ nói người v õ công mặc dù coi như không sai nhưng là muốn trở thành mình chủ võ lâm vẫn là trên lệnh một ít đến thời điểm đi tìm hoàng hậu nàng gặp dạy ngươi chân chính cửu âm chân kinh phải tạ hoàng thượng đinh văn quân nghe vậy nhất thời là kích động không thôi chẳng trách luôn cảm thấy cho tới nay luyện cửu âm chân kinh tốt mã rẻ tuổi đánh nhau xem ra phi thường giòn người trên thực tế như lâu đài trên không kính hoa thủy nguyện hóa ra là không có truyền thụ chính mình chân chính bản lĩnh bây giờ chính mình cuối cùng cũng coi như là thủ đến mây tan thấy n h ậ t mình đợi được chân chính cửu âm c h â n kinh vậy cũng là là hết khổ đi đi thôi tạ vô kỵ phất phất tay mẫn quân xin cáo lui đinh mẫn quân nắm chặt yêu bài vẻ mặt hưng phấn lui ra ngự thư phòng